t r ư ớ c 137, ta chỉ quản một đường q u é t ngang cũng là lúc kia ta tài h i ể u được bản thân hay là hết ngồi đ á y giếng từ v ừ a mới bắt đầu mẫu thân ngươi liền không phải là cái gì đổ vứt đi tam tứ phẩm kiếm tu mà là nửa bước nhị phẩm tiểu kiếm tiền dùng trên giang hồ lời tới nói thậm chí có thể trở thành trên đời này gần trăm năm nay cái thứ nhất đ ă n g lâm nhất phẩm nữ tử kiếm tiên ba lúc kia ta vẫn chỉ là chỉ là một nam điệu biên quân gia ú ý, dùng trên triều đình quan to quan nhỏ lời nói tới nói bất quá một nam điệu binh lính mà thôi bất quá một trong vũng máu lăn lộn đám dân quê mà thôi còn có mong trở thành nhất phẩm nữ tử kiếm tiên hết lần này tới lần khác liền vì ta như vậy cái đám dân quê tự mình chặt đứt bản thân con đường thông thiên đáng ra không từ võ cười nạo lên tiếng trên mặt tự rêu thần sắc càng ngày càng nồng đậm n ư dương đạo người mặc áo tơi đầu đội mũ rộng vành châm gài tóc kéo cao cầm trong tay và nao gần vạn đại tề dành t r ư ớ c tử sĩ từ trong rừng r ẫ m tuân ra chờ mặc m lại như chết chờ mặc m ngay phía trước không có c h ố n g trận g i ó n g lên không có chiến mã tên đều, tử sĩ tạo thành biển người yên tính im ắng chỉ là yên lặng đi về phía trước và tới bọn họ với tư cách đại tề quốc tinh nhuệ nhất bộ tốt vốn là không sợ bỏ mình bỏ đi áo giáp có thể khiến cho hắn càng thêm nhẹ nhàng, cầm trong tay. đ o à n đao có thể khiến cho bọn họ cận thân chém giết càng có lực sát thương bọn họ vốn là vì giết chóc mà sống mụ nỗi nó lần này đem mình đều cũng nhập vào từ vó cười khổ lên tiếng nửa năm qua này đại khánh cùng tề quốc ở giữa xung đột đã từ quay r ố i biến thành co cắp chiến tranh mà đang ở trước đó vài ngày đại tề thừa dịp khánh quốc bắc địa man mắc cơ hội mấy chục đại quân á cảnh cùng đại tề tiếp giáp dính xuyên quận h i y ệ n nhiên đứng mui chịu x à o lúc đầu tại trường bình sơn núi đại phá dành chức tử sĩ bản thân từ một giáo ý thăng đến thiên tướng lãnh binh gần vạn cũng là lúc kia vừa vặn đâm vào đại tề quân đội lên phía bắc trong lúc mấu、chốt. từ r ầ võ n hô to một tiếng bên hông thiết đao đã bị rút ra dưới quyền hơn hai người một đường đi về phía nam quanh co tung hoành mấy ngàn dặm chính là con thọ đổ máu cũng thành ngăn thịt người lang hai cái này ngàn lao tốt có thể nói là chân thực bách chiến t i n h m i n h mặc dù một thân long đong vất vả vừa vặn bên trên sát ý cũng đã nồng đậm thành b ả n chất hướng về phía cái này văn danh thiên hạ dành trước tử sĩ cũng là không hề sợ hãi hướng sau lưng nhìn tới trên gò núi mấy vạn sĩ binh mang theo kịch liệt hét hò trùng sát mà xuống phía trước nhất là người khoác thiết giáp tinh nhuệ trọng giáp bộ tốt bên ngoài còn có mấy ngàn khinh kỵ cắt đ ứ t đường lui quả thực là thập tử vô sinh trọng cô nương hành quân đánh trận không so được cầm kiếm thiên nhai giao du ngày kế tiếp được có ý tứ chúng ta binh lính cũng chỉ sẽ đánh rét rét nghĩ đến cô nương cũng là nhìn không t h u n mắt húng chi nghĩ đến trọng cô nương trong quân đội cũng cần đủ rồi ta liền không lưu ngươi từ võ h í p mắt nhìn qua cái kia dạy đặc tràng trị tề quốc sĩ binh quay người hướng về phía một bên cái kia vẫn như c ũ không nhiễm b ụ i bằng một thân váy trắng cô nương rất là nghiêm túc mở miệng nói ta tự linh binh vì cô nương mở đường từ võ trường đao trong tay d ơ lên vết đao hướng về phía rừng rậm kia bên trong vọt tới dành trước tử sĩ dưới quần ngựa thở hổn hển có đá vụn v y r a có hố cạn xuất hiện trọng cô nương có tam phẩm tu vi ta lãnh binh liều chết vì cô nương g i t ra một đường máu nghĩ đến ngươi lại loi một mình trong hỗn loạn ngược lại càng thêm dễ dàng chạy th trọng cô nương núi cao sông dài giang hồ đường xa nếu là ta tử võ hôm nay không chết ngày khác hưu duyên gặp lại dừng một chút ta tử võ tất nhiên cưới ngươi làm thê t ử võ gần từng chữ hít sâu một hơi thúc vào bụng ngựa nói xong lúc đã dẫn đầu c h ú n g sát mà đến ngốc tử ta lúc nào nói qua ta là tam phẩm húng chi núi cao sông dài giang hồ đường xa lần này đi lần sau liền gặp không được một bộ váy trắng trọng nam kiệu nhẹ dọn lẩm bẩm vô dụng trong tay hoa lệ trường kiếm mà la nhẹ nhàng từ trên lưng vỡ xuống cái kia hộp gỗ đem hộp gỗ mở ra thời điểm có nhàn nhạt đảo một mụi thơm lộ ra Gỗ từ â võ quay đầu nhìn qua cái tia cầm kiếm thân hành lẩm bẩm nói sau đó bật cười lớn ngược lại an tâm rất nhiều đại quân xúm lại trước đó nhị phẩm cao thủ nếu là một lòng muốn chạy trốn liền không có người có thể giữ lại được chúng chi vẫn còn mình ở một bên kiềm chế thế nhưng kiếm ý cũng không có dừng lại ngược lại giống như mê ngông đại hải một dạng bắt đầu sôi trào lên nhất phẩm là dạng gì cảnh giới nghĩ đến phương thế giới này cũng cực ít có người được chứng kiến phần lớn chỉ dừng lại ở bách hai mươi năm trước kiếm t i ê n từ cựu một kiếm phá giáp sáu nghìn có thửa truyền văn bên trong nhưng bây giờ chẳng cảnh thật là để bọn hắn chân thực cảm nhận được cái gì gọi là trong tin đồn nhất phẩm sôi trào kiếm ý chính là cách trong vòng hơn mười dặm bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trong đó lạnh lẽo rừng rậm bên trong vô số chim thú bắt đầu chạy trốn chính là trong rừng chỗ sâu xài lang h ổ báo một loại manh thú cũng là điên c u ồ n g hướng phương hướng ngược chạy vậy mây trên trời t ư ớ c càng là kết bẹ kết lũ thất kinh rừng rậm bên trong g i à n h chức tử sĩ càng là từ trong xương cốt tuân ra một c ô băng hẳn ngươi còn thiếu nợ ta một tòa giang hồ đây trọng nam tiểu thì thào nói nhỏ da thị trắng t non dưới có gân xanh nhận hiện tay háo tay háo phiêu diêu kiếm khí phiêu miệu thiên địa đem một kiếm vung ra thời điểm phía trước rừng rậm trong nháy mắt quýt đạo vô số cự mục chặn ngang bẹ gãy trọng nam tiểu một người mang theo ngàn vạn kiếm khí mà tới. trên đời này kiếm tu bắt đối với chém giết thiên hạ vô song tam phẩm chính là nhân gian lên đỉnh tồn tại nhị phẩm đã không vào phản trần về phần trong đó n h ấ t phẩm có thể nghĩ tuy là nửa bước thế nhưng đã bước vào cảnh giới kia cũng đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng kiếm đến người vong phía trước kéo dài vài dòng sơn lâm quét sạch s à n h xanh, xanh một mảnh trống không biến thành bình địa một kiếm p h a giáp ba bảy trăm có thừa nhật phẩm từ voi năm chắc dây cương ngốc tại nguyên chỗ chỉ là kinh ngạc nhìn qua giữa sân cái thân thành kia cái kia tung hoành không dứt kiếm khí chính là cách thật xa cũng là đâm đến làn da đau nhức mười dặm có hơn u ố n g lại đại tề trọng giác bộ tốt cũng là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn duy trì có bên ngoài cắt đứt đường lui mấy ngàn thiết kỵ tiếp tục quanh co mà đến đại nhân nhất phẩm kiếm tu như thế nào dễ đến ừ như thế nào giết không được năm đó kiếm tiên tử cựu không phải cũng là chết ở ta đại tề thiết kỵ phía dưới nàng nếu muốn đi ta hiển nhiên lưu không được nếu nàng không đi một bên kia làm cho nàng chết ở trong và ạ quân lĩnh quân chủ tướng đứng ở dốc cao phía trên sắc mặt â m chấm phất tay lệnh vô số sĩ binh tiếp tục bắt đầu x ú g lại sẽ có lệnh không thể trái thế nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy bộ tốt đi gần đến tốc độ chậm hơn rất nhiều bởi vì ai đều cũng hiểu được nữ tử kia không có khả năng giết sạch tất cả mọi người nhưng kiểu gì cũng sẽ chết đến rất nhiều người chỉ là không biết tiếp theo kiếm hội từ cái kia phương hướng hạ xuống a trọng nam kiểu y ta một tiếng xa xa nhìn qua trên đồi núi đại kỳ phía dưới như là kiến hôi vọt tới đại tề sĩ binh nói đến cùng bọn họ hay là quá lâu chưa từng gặp kiếm tiên xuất kiếm người không biết không sợ ta còn hai kiếm nữa trọng nam kiểu bờ m ô i k h ẽ mở nháy mắt người đã đến vài dặm bên ngoài trên gò núi không một kiếm chém xuống lúc lại là tầng mấy ngàn g i á p bộ tốt bỏ mình đối với nhất phẩm mà nói mũi kiếm sợ t r í vô luận là thật mỏng một trang giấy hay là vừa dày vừa nặng thiết giáp cũng không có khác biệt gì trừ bỏ tử vong liền không có lựa chọn khác đại kỳ bị chém đứt cờ sĩ nhẹ bóng hạ xuống vương tỉnh mắt nhìn đi nữ tử kiếm tiên vẫn như cũ vân đạm phăng h i n h Thế n h ư n g nhìn t h ậ t kỹ thật là s ắ c m ặ trắng t bệnh đã không có nửa phần khí huyết còn thừa lại sau cùng một kiếm trọng nam kiều nhìn qua cái tiêu bên ngoài lao nhanh đại tề thiết kỵ ngón tay nhỏ nhắn lần thứ hai nắm chặt trường kiếm trong tay sau cùng một kiếm mấy ngàn đại tề khinh kỵ giết hết đừng ngủ lấy ta còn thiếu ngươi một tòa giang hồ từ v õ trong mắt trải rộng tơm á u nhẹ nhàng đem cô gái trong ngực bung xuống trong tay thiết đao giơ lên mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế hướng còn xuất lại đại tề sĩ binh trùng sắt đi、giết. nhìn qua cô gái trong ngực trắng bệnh bộ dáng từ võng ác nham hiểm lệ khí n g a khí lại l à mười phần bình tĩnh lộ ra cô cùng nàng mới vừa rồi kiếm pháp hết sức xứng đôi khắc nghiệt nhuệ khí nói đại tề sĩ binh đã bị ba kiếm phá hết tất cả nhuệ khí binh bại như núi đổ hoàng hôn tây sơn lúc ngư dương đạo bên trên hơn ngàn tàn binh sĩ mang theo tràn đầy công huân thuộc về hướng khánh quốc đi phía trước nhất một ngựa trong ngực ôm một nữ tử cũng không có ghi lại đầy trời công lớn vui vẻ túi đầu nhìn tới chỉ còn lại đầy dây tiêu điều vắng vẻ thế nhưng đại tề hoàng đế nghe danh quả thực là từ hộ vệ đô thành mấy vạn trong cấm quân đ ề u hơn vạn theo đổi không bỏ có lẽ không có cái kia tiếp theo trọng nam tiểu chỉ là cả đời vào không được nhị phẩm từ võ một đường sát phạt t thế nhưng cái kia ngàn dặm xa trọng nam tiểu lại kéo lấy trọng thương thân thể lại ra hai kiếm hôn mê bất tỉnh liền rơi bệnh tăn cả đời không được mà trị từ v õ cũng từ v õ đạo đường bằng phản g biến thành phế nhân tràn trọ c quanh có qua mấy ngàn dặm trạm đại tề dành chức tử sĩ mấy vạn có thừa tin tức truyền về lúc thiên hạ xôn xao đại tề không nguyện ý trong quân có người hiểu được khánh quốc có nhất phẩm nữ tử kiếm t i ê n tin tức đại khánh đồng dạng càng cần hơn một cái đánh đầu thang đó tướng quân mà không phải một cái cầm kiếm phá giáp hơn vạn nữ tử kiếm tiền cho nên chuyện này từ đó về sau liền từ làm chăn người nhấc lên đem mấy chục cái sọt đại tề sĩ binh thai trái bày ở đại khánh trong quân lúc ghi chép quân công văn sĩ ngốc ở ngay tại chỗ xuất quân t r ư ớ n g văn sĩ nôn mửa liên tục từ đó thiên hạ lại tăng thêm một cái đồ t ể đóng giữ cự nam thành trần văn chi chỉ là thở dài lên tiếng bất quá trung pi là ta đại khánh may mắn thoáng qua trần văn chi lại là vớt dâu cờ ư i dài bản thân thủ thành có công chấn giữ vị trí h ế t hầu cẩn thận tính lại đúng không thua kém giết đ ị công h c nhưng vô luận lúc này triều đình cần chính là một vị bách chiến bách thắng không gì không đánh được tướng quân mà không phải là thủ thành chi tướng cho nên một trận tất cả quang mang đều cũng rơi xuống cái tia thô lệ hán tử trên người bất dù sao trung quy đều là đại khánh chuyện may mắn thiết vương b á c ta phải đi cự cửa thành phía nam chỗ thiếu niên lang lấy ra bên hông túi nước mãnh liệt thực một hớp phun ra đầy miệng mùi rượu đi đâu đã tuổi gần năm mươi trần văn chi nhìn qua trước mắt thiếu niên lang đạo tại nam điệu những ngày này mình cũng tính toán kiến thức cái gì gọi là đồ tể hai chữ n ư dương đạo một trận chiến sau đó đại tể tại vô sinh lực quân đại khánh đã điều các nơi sĩ binh hội tụ phía nam t h ú n g chi vị trí hết hầu lại bị bản thân kẹt chết trừ bỏ rút đi tại không có pháp luật khác thế nhưng cái kia lũ sói con một dạng đô tể cũng không biết rút cái gì gió mang theo vừa mới quên tràn đầy một m tề, tề,、so、tề quốc bị đánh đau húng chi còn có người tại thế nhưng phía bắc những năm này không yên ổn trước đó không lâu man tử xuôi nam cắt cỏ cốc lương châu từ quá nhiều người trong lòng ta khó liền chủ động xin chỉ đi phía bắc đánh trận huống chi trừ bỏ sát nhân ta cũng không có gì cái khác tay nề từ võ n h ế c miệng cười một tiếng thế nhưng trần văn chi nhìn luôn cảm thấy có mấy phần đắng chắt ở bên trong bảo trọng t h i ế t vương bát bảo trọng vương bát sống được lâu ta đây cũng không phải là tổn hại ngươi nếu như ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày này không chừng lần sau đại triều hội ngươi còn có thể nhìn ta đứng ở bên phải h à n g trước nhất vậy lão phu liền cố gắng sống lâu chút năm tháng chờ ngươi vào triều cũng để cho cái k i a quan to quan nhỏ nghe trên người ngươi mùi máu tươi xem có thể hay không chạm ổn định ta sợ bọn họ dọa tiểu trong quần thiếu niên lang gật gù đắc ý nói ha ha ha ha vậy lao phu liền chờ lấy ngày đó trần văn chi thoải mái cười to lên thiếu niên lang uống rượu ôm q u y ề n thi lễ thúc vào bụng ngựa hướng bắc địa đi trọng cô nương đến lương châu từ v õ s ố c lên trên xe ngựa rèm mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh trọng nam tiểu tâm lý vạn cảm giác khó chịu phía nam đánh trận trừ bỏ mò được quan chức bên ngoài còn sót lại tiền thưởng toàn bộ đổi lấy đủ loại quý báu dược liệu chỉ muốn khiến cho trọng cô nương thân thể tốt hơn mấy phần thế nhưng sự tình bất toại người nguyện cũng không có mảy may tác dụng sau đó chính hắn nghĩ kỹ lại cũng phải Nhị h p ân trọng nam tiểu rất là nghiêm túc gật đầu một cái hai tay móc tại từ võ trên vai thổ khí như lan nhớ kỹ ngươi còn thiếu nợ ta một tòa giang hồ khép lại màn kiệu trọng nam tiểu nhìn qua hột gỗ cạnh góc khắc lấy kỳ sơn kiếm trùng bốn chữ chữ tiểu truyện có chút xuất thần mở ra hột gỗ ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt trong trẹo lạnh lùng trường kiếm mẫu u ố n thân í t h h ngươi cũng mang bầu ngươi từ võ nói đến chỗ này khó có được hiện ra vẹn tình cảm nói như vậy ta tại tề quốc cái kia một trận chiến mẫu thân của ta liền bệnh căn không dứt từ võ hỏi ân từ cái này từ nay về sau ta liền chưa bao giờ thấy qua mẹ ngươi xuất kiếm từ võ gật đầu một cái nói đến tại phía bắc so với phía nam cũng chẳng tốt đẹp gì trừ bỏ man mắc bên ngoài vẫn còn rất nhiều ngoại vực tiểu quốc càng là xung đột không ngừng cũng là nương tựa theo trường đào trong tay đạp trên từng chồng bạch cốt mới có thể phong hầu bài tướng sinh ra ngươi chưa đủ hai năm mẫu thân ngươi liền qua đời do lớn chút có chút hí mắt từ võ lau lau khỏe mắt trọc lệ cưỡng ép gạt ra một nụ cười ngày đó thượng kinh tin tức truyền về bắc địa lương châu chạy chết bảy con ngựa thế nhưng trung quy vẫn là chỉ còn lại một cô thi thể lạnh như băng la đại khánh hoàng đế ra tay t ừ nhàn chấm g i ọ n g hỏi thượng kinh thành bên ngoài gần trăm dặm vẫn còn lý ra hơn mười thay mặt b ộ tổ như việc này hắn lý ra dám tham gia nửa điểm từ nhàn cũng không để ý đem lý ra tổ tông đi lên mười tám đời lột ra chót thịt không phải chỉ nghe trong phụ thị vệ nhấc lên có mẫu thân ngươi sư môn người tới qua kỳ sơn kiếm chủng t ừ nhàn hít mắt lại ân từ v õ gật đầu một cái kỳ sơn kiếm chủng cách cái này mấy ngàn dặm có thừa ta cũng muốn đi lấy cái đáp án thế nhưng mẫu thân ngươi trước khi chết còn thừa lại một phong thư việc này đến đây thì thôi ta xuất từ kỳ sơn kiếm chủng hiện nhiên hiệu được trong đó trên giấy lưu loát mấy trăm chữ một câu cuối cùng thật là đâm trúng từ võ buồng tím tử vì nhà nhi n a từ võ hai tay nắm chắc cánh tay có gân xanh bốc lên giơ lên vỏ rượu lại phát hiện đã t r ố n g không hôm nay liền để bệ hạ say lần trước ca những năm này trong lòng cất giấu sự tình hơi quá nhiều không bao lâu bạch khánh phong tự mình dẫn theo mấy vỏ rượu nước đi vào việt tử ánh mắt rơi xuống từ võ trên mặt k h ẽ thở dài m ộ t hơi cầm trong tay mau xài rượu bỏ lên trên bàn về sau liền đi ra ngoài cửa điện hạ có một số việc hy vọng ngài có thể hiểu được bệ hạ gần đi tới cửa bạch khánh phong đột một mở miệ nói bệ hạ có hắn lo lắng có lẽ rất nhiều chuyện ở các ngươi đời này trong mắt người chọn càng trực tiếp phương thức thế nhưng bệ hạ không thể bởi vì khi đó trong lòng của hắn còn chứa đại khánh còn chứa lương châu mấy trăm vạn b á c h tính còn chứa sau lưng ơ ba mươi vạn lương châu binh sĩ thân gia tính mệnh bệ hạ trong lòng khổ bạch khánh phong nắm tay gõ gõ ngực của mình nhìn về phía tử nhàn bạch thúc tiên tâm ta tự xét lại được tư nhàn cười cười rất là nghiêm túc gật đầu một cái ta hiểu được thiên hạ rất lớn giang hồ cũng không nhỏ ngươi có băn khoăn của ngươi nhưng ta cũng có lo nghĩ của ta tư nhàn nhẹ giọng lẩm bẩm nói tay đã khoác lên trên bản đá kinh chập trên thân kiếm năm chặn trong ế quốc trẻo lạnh lùng trên đường dài có tiếng vó ngựa vang lên bãi kiến mã tổng binh vậy hạ cùng điện hạ đều còn tại bên trong mã hữu lương tung người xuống ngựa vấn đạo môn bên ngoài chờ đợi gia úy ân một giờ ai chuyện này là sao a các người đi trước tuần đường phố ta ở chỗ này phòng thủ sẽ mã hữu lương thở dài một hơi phất phất tay bốn phía sĩ binh rút đi bản thân đặt mông tại cửa ra và ngồi xuống trên người nguyên bản là có chút cũ nát y giáp lúc này có tân thêm vào mấy đạo đao kiếm vạch qua dấu vết áo l ó t một thân hồng y càng là thấy không rõ màu sắc chính là cách thật xa cũng có thể nghe thấy nồng đậm mùi màu tươi trấn bác hầu phủ hậu viện bệ hạ vào phòng nghỉ ngơi sẽ đi bạch khánh phong đến gần nhìn qua đẩy người tiểu khí chính là từ võ mở mi ở nơi này nằm xe đi cách nam tiểu gần một chút ghé vào trên bàn đá t ử võ cái xoay người nhìn qua đầy sân hoa đảo đột ngột cười khổ lên tiếng cửa sân một thân xuyên hắc kim á u mãng bảo thân ả n h chậm rãi đi xa ngươi nói nhàn nhi sẽ hiểu không nghe nội viện tiêu tán tiếng bước chân t ử võ thấp giọng lầm bầm nói điện hạ đã lớn lên biết hay không còn trọng yếu sao bạch khánh phong ngửa đầu nhìn qua đầy sân hoa đảo nở rộ có chút t h ổ n thức nói đến bản thân sớm nhất tại nam địa lúc liền đi theo tại từ võ tả hữu về sau lại là lương châu hai mươi năm từ võ rất nhiều sự tình có thể nói không rõ chi tiết bản thân phần lớn đều biết cũng tương tự có thể nói là lương châu lục c h ấ n tổng binh bên trong cùng từ võ đi gần nhất một cánh người cũng tương tự biết do trọng nam tiểu trong lòng hắn là dạng gì p h â n lượng càng có thể trải nghiệm năm đó hắn tại ở trong kinh thành bảo vệ trọng nam tiểu thi thể lúc là như thế nào tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ lương châu có ba mươi vạn thiết kỵ bất nhân vì từ võ như thiên lôi sai đâu đánh đó càng là thực thế nhưng t ề quốc tại nam điệp ba mươi vạn thiết kỵ hoành khóa đại khánh quốc cảnh từ bắc đến nam hiện thực sao kỳ sơn kiếm trùng tại tây ba mươi vạn thiết kỵ hoành khóa số quốc binh gần kỳ sơn khả năng sao mình đời này nữ nhân mình yêu thương nhất đã chết rõ ràng đã là một nước quyền hành nặng nhất h rõ ràng tay cầm ba mươi vạn lường châu thiết kỵ đánh đâu thằng đó thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn là bất lực hôm đó sáng sớm ô m trọng nam tiểu từ võ trậm rãi đi ra hầu phủ trên mặt nhìn không ra một tiêu biểu lộ chỉ là nguyên bản thẳng tắp thân hình hơi có chút d ư a lâu không tới tuổi xây dựng sự nghiệp hai tóc mai cũng đã thêm vào rất nhiều tóc trắng đi thôi hồi lương châu môi khô khóc bên trong phun ra năm cái chữ này trong giọng nói nghe theo không ra bất kỳ chọc trùng thế nhưng chỉ có khi đó bạch khánh phong hiệu được nam nhân kia đến cùng kinh lịch cái gì sững sờ thật lâu điện hạ là bệ hạ con một tin tưởng mặc kệ điện hạ muốn đi làm cái gì, bệ hạ đều sẽ ủng hộ. bạch khánh phong nhẹ g i ọ n g mở miệng nói từ v õ đời này chỉ có chỉ có một cái nhi tử gọi từ nhàn cũng tương tự chỉ có qua một nữ nhân đó chính là trọng nam tiểu cho nên tương lai đường chỉ cần là từ nhàn chọn chính là toàn bộ lương châu toàn bộ đại c à n đường tiểu tử kia nói không chừng thật có thể làm thành hắn lao tử không làm được sự tình từ vo ghé vào trên bàn đá lầu bầu mấy tiếng có mấy phần đoán trách giống như là một cái lao phụ thân mắt nhìn nhà mình nhi tử trưởng thành có bản lãnh rất nhiều bản thân lưu lại t i y ệ t đối hắn có lẽ cũng có thể đi làm xong đáy lòng là vui mừng thế nhưng ngoài miệng hay là khó tránh khỏi sẽ lầu bầu vài câu c ân g từ m nhàn i xong đúng thiết mắt â nhìn, nhìn cửa ra vào giống như láo trang chồng chọn hắn một dạng bộ dáng đang túi đầu quất lấy thuốc lá sợi mã hữu lương gật đầu một cái đặt mông ngồi tới bên cạnh hắn cũng không hề để ý trên người hắn cố này mùi máu tanh nồng nặc tới mực ăn đưa qua cây châm lửa có k h ân trò chuyện, nói, đi hỏi, ân, chuyện điểm n h mụ đặc h mụ sự tình từ nhàn cười cười cảm xúc đã trôn giấu đến đáy lòng mẫu thân ngươi là lão mã đợi này gặp qua nhất cô gái xinh đẹp cũng là đứng đầu khí khái nữ tử dù sao thì là dưới gầm trời này cũng tìm không ra mấy cái cùng mẫu thân n g ư ơ i một dạng nữ tử mã hữu lương nết miệng cười một tiếng hiếm thấy vô dụng hoàng hậu xưng hô thế này tựa hồ nhớ lại hay là như ngừng lại lương châu thời điểm với tư cách lương châu địa giới từ võ sớm nhất thành viên nòng cốt đối với cái kia một bộ váy trắng nữ tử đồng dạng khắc sâu ấn tượng về sau sự tình là ngươi bạch t h u ố c bồi tiếp bệ hạ đi thượng kinh ta mặc dù không biết được nội tình trong đó thế nhưng bệ hạ tất nhiên không muốn nhắc tới hiển nhiên có hắn đạo lý hôm nay tất nhiên cho điện hạ nói hy vọng điện hạ sẽ không oán trách bệ hạ Ân, ta tránh khỏi. hai người chỉ là yên lặng nuốt mây nhà khói trên sân có chút t i ế n tĩnh trong thành phạm q u a n sự tình xử lý xong qua thật lâu từ nhàn chậm rãi phun ra khói mủ ân chết rất nhiều rất nhiều người mã hữu lương run lên khói bùi ngữ khí có chút thổn thức những ngày qua cao cao tại thượng quan văn tại vết đao phía dưới nguyên lai cũng sẽ biết cầu xin tha thứ cũng biết kêu khóc thậm chí không ít phạm q u a n đúng là dọa tiểu trong q u ầ n trên sân có chút t i ế n tĩnh qua thật lâu mã hữu lương túi đầu mắt nhìn hồng y bên trên màu sắc đã khô cạn màu đỏ sầm vết máu thanh âm thấp xuống mã thúc tại sa mạc thời điểm ngươi dậy sẽ ta sát nhân giết rất nhiều người đúng rồi mã từ nay về sau a khả năng ta còn muốn giết càng nhiều người ta muốn vì ta mụ mụ đòi một câu trả lời hợp lý từ nhàn hít sâu một hơi nhìn qua cái tàu bên trong làn khói bỗng nhiên sáng lên một lát sau lại hóa thành cho t à n phế phủ bên trong tất cả đều là khói mù đột nhiên p h ư n c ra chậm rãi từ trên thềm đá đứng dậy mã hữu lương nhìn qua thiếu niên lang là người có chút khổ sở sông lên đầu có lẽ đây mới là chân thật nhất điện hạ à thuận tiện vì vạn thế mở thái bình a thiếu niên lang tự d ễ cười một tiếng vốn là cái t ụ nhân kỳ thật ta đầu tiên là một người kiếm khách tiếp theo mới là đại c à n điện hạ tương lai quốc vương mà kiếm khách nha Từ nhàn dừng một chút làm việc tự nhiên là còn sảng khoái hơn vỗ vô bên hông kinh trật kiếm t ừ nhàn nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn về phía phương xa cất cao giọng nói nói xong thiếu niên lan g nụ cười tươi đẹp hướng trên đường dài đi đến kỳ thật vẫn còn mấy câu sâu giấu ở đáy lòng không có mở miệng từ võ sống thực mệnh m ỏ i quá trên bả vai hắn gánh lấy quá nhiều thứ chút nhưng ta không muốn như thế sống sót ta muốn sống được thống khoái một chút dù l à í c h kỷ một chút trường ngay cuối cùng thần bắt hiểu sinh gặp qua điện hạ m ộ trong bạch góc thư sinh diện đi đường từ a t ú ư thành mặc dù đã t h a yên đổi một t h ổn vậy hạ hay là sớm ngày nhập chủ hoàng thành cho thỏa đáng dẹp an quan tâm để định dẫn tâm Bách h i ân tư nhàn l n cũng hiểu được chậm thì sinh biến đạo lý này hay là rất sớm cầm điệu quyết định tương đối tốt thúng chi đại chiến tương khởi nhà mình lao cha ngồi lên vị trí kia ổn định trong nước mình cũng mới có thể an tâm giết địch đúng từ nhàn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới rất sớm ngồi lên vị trí kia tương tại ngựa hoa viên từng có mở miệng mình muốn ngồi lên điện thái hòa bên trên cái tia trí cao vô thượng vị trí cũng không phải hiện tại mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm mình còn có rất nhiều trận chiến muốn đánh mình còn có rất nhiều người muốn giết bản thân không muốn thật sớm liền bị gò bọc tại thượng kinh thành tòa kia hoàng thành bên trong mà cha mình đã giả có một số việc hay là giao cho mình tới làm a mà vị trí kia nói trắng ra là thủy chung là bản thân không ai cướp đi được đăng cơ điện lễ thời gian định tại khi nào cùng long bảo có từng chu bị từ nhàn mở miệng hỏi thần đã phái người tìm vấn giam thiên tín người tỉ mỉ thôi diễn tính ra ngày mai chính là ngày hoàng đạo long bảo tại b ì n h xuất sơn hà quan thời điểm văn đại gia liền đã bắt tay vào làm chuẩn bị hôm qua vừa mới hoàn thành tùy thời có thể đi bình khang phường mang tới một lần này vào kinh thành công lao một chuyện đã tỉ mỉ ghi chép lại về sau sẽ giao cho bệ hạ định đoạt phong thưởng thừa lại không có phạm án tiền triều quan v i ê n giới lúc cũng biết vào triều về phần còn dư lại chỗ trống vẫn là chờ t ầ n công trở lại vị trí cũ về sau tại làm định đoạt ta ân làm rất tốt đăng cơ sự tình ta tất nhiên linh quân cùng cùng ngụy có chỗ một trận chiến trận chiến này từ nay về sau lương châu tình báo tư cũng có thể hướng hai nước trải rộng ra t h ầ m thấu hay là tại lương châu nói qua lời nói kia vô luận là m u ố người n vẫn là m u ố n tiền ngươi một mực mở miệng cũng không không thể thần khấu tạ o đ i ệ n hạ b á c hiểu h sinh quỳ dạp xuống đất ngựa đầu lúc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía từ nhàn đúng rồi trừ bỏ hai nước t h ầ m thấu ta còn cần kỳ sơn kiếm trùng mấy trăm năm qua tất cả tình báo có thể cho ngươi một đoạn thời gian thế nhưng tình báo nhất định phải tặc kẽ từ nhàn suy nghĩ chốc lát mở miệng nói kỳ sơn kiếm trùng bắt hiểu sinh nghe cái này hơi có chút xa lạ danh tự ngây người đạo cái tên này bản thân nghe người ta nhắc qua mấy lần chỉ biết được khoảng cách đại cản cảnh nội rất xa lại chẳng biết tại sao lúc này điện hạ đối với cái này kỳ sơn kiếm chủng đến hào hứng ân tư nhan rất là nghiêm túc gật đầu một cái điện hạ thế nhưng kỳ sơn kiếm chủng cách đại cản trung gian còn có mấy cái quốc gia phải c h ă n g quá mức xa v ư i chút rất nhiều sao một đường đẩy qua liền tốt nhẹ bóng giọng nói ở bên thai bách h i ể u sinh vang lên thần tránh khỏi bách hiệu sinh thân thể đột nhiên chấn động trịnh trọng nói ta đi một chuyến bình khác phường còn sót lại sự tình ta sẽ bẩm báo phụ hoàng người bản thân yên tâm bắt tay vào làm ăn bài từ nhàn nói xong cất bước hướng bình khang phường đi đến bước vào bình khang trong phường lọt vào thai không có nhiều lương tả âm trong phường các nơi đầu phố đều có lương châu sĩ binh đ ó n g giữ nhìn qua nam khúc bên trong t ú y tiên h cư bảng hiệu từ nhàn hơi có chút ngây người điện hạ ban nãy vừa đi đến cửa ra vào liền nghe thấy một tiếng kinh hô chính là tại lương châu cảnh nội cùng tại văn đại gia tả hữu cái kia thanh q u a n nhân giờ phút này chính che miệng kinh ngạc nhìn trước mắt người tới tuấn tú khuôn mặt ánh mắt lưu chuyển mắt nhìn thiếu niên lang đã thay đổi một tiếng hắc kim áo m ã n bảo một vẹn đỏ ử n g nhanh chóng ở trên mặt dâng lên văn đại gia đang trên lầu. c h ờ chốc lát cái kia thanh quan nhân sau khi mở miệng cho cung kính cho từ nhàn thêm vào một bình nước trà nhanh chóng xoay người lên lầu tự vào bên trong đến nay cái kia thanh quan nhân từ đầu đến cuối đều không dám hướng về từ nhàn lại nhìn một cái hai gõ má thủy chung có một vệ dạng mây đỏ a từ nhàn thiện ẩm một miệng nước trà lắc đầu cười khẽ một tiếng quả nhiên bản thân tướng mạo tốt hơn theo nhà mình mụ mụ điện hạ chốc lát sau văn đại gia liền chậm rãi xuống lầu sau lưng hai người thị nữ chính g ơ lên hai cái gỗ chầm hương hộp theo ở tại về sau điện hạ long bảo đã chuẩn bị xong chỉ là không nghĩ tới điện hạ sẽ ít từ trước đến nay lấy v gỗ. Gỗ ă vẹn vẹn lương châu ấ n g t hành thuộc thủy mà thủy đức là đen, đen g tại lương châu đại doanh khoác hoàng bảo nghĩ đến tình huống khẩn cấp liền thô giáp chút thế nhưng lần này lễ lên ngôi lại không cho phép mảy may qua loa hiển nhiên long trọng rất nhiều đồng dạng khác một cái hộp gỗ bên trong còn trang bị một kiện khác long b à o ngũ trào kim long vì màu vàng sáng đây là các t r i ề u đại đ ổ i thay thường s a i long bảo đồng dạng khá là cẩn thận khảo cứu bất quá văn đại gia hay là muốn thử một lần bởi vì hôm đó tại bắc lương thành xuất túy tiên cư cửa ra và o chỉ nghe người kia thuận miệng t r e o ghẹo một tiếng cái này long bảo làm công cũng không sai chính là cái này m à u vàng quá tục chân k h í chút người nói vô ý nghe có lòng cho nên văn đại gia tài làm hai tay chuẩn bị tỉ mỉ khảo cứu tài h i ể u được lương châu ngũ hành thuộc thủy di chuyển hát sắc long bảo tâm tư đồng dạng hôm đó về sau lương châu đại kỳ cũng kêu lên hát long gặp không khác di chuyển liền càng thêm kiên định tâm tư của nàng Thần, tự tác chủ trương còn xin điện hạ thứ tội thật lâu không thấy từ nhàn mở miệng văn đại gia có chút hoảng q u ỷ d ạ p xuống đất bên cạnh thị nữ rất mo đưa khắc một cái h ộ p gỗ mở ra sáng loáng màu sắc khiến cho đại sành cũng sáng lên thêm vài phần văn đại gia quá lo lắng cái này long b à o rất tốt từ nhàn khép cười một tiếng long b à o màu sắc vốn là vô định b à n b ề có hắc có đỏ đồng dạng có hoàng để ngũ hành tới định long b à o màu sắc đạo lý này càng là từ xưa cũng có chưa nói tới c h â m v ư ợ n g húng chi so với màu vàng long b à o bản thân cảm mến màu đen gấp trăm lần có thừa văn đại gia không chỉ có vô tội ngược lại có công chuyện chỗ này tự có ban thưởng tạ ơn điện hạ nghe vậy văn đại gia lúc này mới đứng dậy thi lễ trong thành vẫn còn rất nhiều công việc ta liền không làm ở lâu tỉ mỉ kiểm tra thực hư sau đó t ừ nhàn rất là khép lại hột gô đi ra ngoài cửa điện hạ dừng bước ngay tại t ừ nhàn chỉ nửa b ư ớ c bước ra ngưỡng cửa thời điểm túy tiên cư lầu hai có nữ tử giọng thanh thúy chuyển đến một thân xuyên sa mỏng váy dài dung mạo rất là xinh đẹp nữ tử mở miệng nói tô tiên nhi không được vô lễ không ngại cô nương có chuyện mời nói tư nhàn xoay người nói xin hỏi điện hạ nhưng văn đại gia trong miệng nói tới tác hạ cái kia khúc ngọc thụ hậu đình hoa họ từ người tô tiên nhi ngực kịch liệt lản ra lấy hiện nhiên lúc trước mở miệng cũng là gồ lên hết sức dũng khí dù sao giữa hai người thân phận tranh lệch giống như cái hào rộng thế gian nào có nhiều như vậy tài tử yêu giai nhân cố sự thế nào đường đột chi ngôn nếu là nhằm c h ú n g đối phương tức giận kết quả của mình có thể nghĩ có thể từ hôm đó một khúc hát thôi múa về sau cái kia thi từ địa khúc liền trong đầu vung đi không được đối với cái kia làm thơ người tò mò càng là càng ngày càng nồng đậm thế nhưng trên đời này nhiều như vậy họ từ người bản thân đi đâu mà tìm đây vừa vặn hôm nay nghe thấy điện hạ tới cái này đột nhiên nhớ tới điện hạ cũng là họ tử mà văn đại gia hôm đó lại không nguyện ý thổ lộ tục danh chẳng lẽ thực sự là người kia sở tác ân tư nhan gật đầu một cái cũng không có bởi vì là diễm tử mà thế thốt phủ nhận không ngờ là thật sự điện hạ sở tác tô tiên nhi trên mặt vui vẻ lộ rõ trên mặt xin hỏi điện hạ thừa lại một bài ra sao tô tiên nhi cắn răng lên tiếng hỏi mặc dù thân ở túy tiên cư vì hoa khôi vì thanh con nhân có thể giảng đến cùng cũng chỉ là một thanh lâu nữ tử mà thôi nhưng là mỗi người đều có bản thân theo đuổi đối với loại này nữ tử mà nói một bài tốt thi tử có thể làm cho các nàng tâm thần trí hướng thật lâu thường nói con hát vô tình kỹ nữ vô nghĩa thế nhưng luôn có ngoại lệ cũng chính là bởi vì như vậy Kiếp t r ư ý của điện hạ đúng tiểu nữ từ hôm đó vì đại khánh múa bên trên chính là sau cùng một khúc t ô tiên nhi niệm xong thi từ lần thứ hai hỏi với tư cách hoa khôi bồi dưỡng bản thân hiển nhiên có thể đọc h i ể u trong thi từ ý tứ trừ bỏ cảm thán thi từ mỹ hảo bên ngoài niệm xong một câu cuối cùng ngự khí lại là trở nên lạnh leo nổi dậy cùng cô nương không quan hệ cùng nữ tử không quan hệ vương triệu thay đổi lại thế nào trách đến nữ tử trên người là đại khánh nam tử bất tranh khí mà thôi từ nhàn nói xong không do dự nữa mong cửa ra vào đi đến đổ thừa lại tô tiên nhi trên lầu thang nhẹ sáng sớm hôm sau trên trời phía dưới lên tí tách tí tách mưa nhỏ nước mưa xuyên thấu qua nhánh đảo lá đoá hoa khoảng cách hạ xuống rơi xuống từ võ trên mặt ung dung tỉnh lại còn xin bệ hạ tắm rửa thay quần áo chờ đợi ở một bên bạch khánh phong thay từ võ bóc trên vai áo khoác chấn bắc bên ngoài hầu phủ hai bên trường nhai vô số hồng ý hắc giáp lương châu sĩ binh cầm trường kích mà đứng lương châu có t h e o từ chữ hắc long kỳ một mực kéo dài đến bên ngoài cửa cung từ nhàn bưng lấy hộp gỗ đứng ở ngoài cửa lạng lặng chờ lấy chấn bắc bên ngoài hầu phủ lương châu lục c h ấ n tổng binh đều tới lên ngôi thời gian ngay tại hôm qua đã thông chi tất cả mọi người xin phụ hoàng thay quần áo ngay bên trong phòng đ ộ n tĩnh từ nhàn đẩy cửa ra trong tự thân vị phụ hoàng thay quần áo quá cấp thiết cho ta từ võ nhìn qua trước mắt hát sắc long bảo đưa ra tay s ư ớ n g sờ ở giữa không trung phu hoàng bạch thúc mát thúc bọn họ đã chờ lâu rồi ba mươi vạn lương châu thiết kỵ đợi rất lâu mấy trăm vạn lương châu bách tính đợi rất lâu ta chờ thật lâu mụ mụ cũng đợi rất lâu từ nhàn nhẹ d ọ n g nhắc tới xe ngựa chậm dại hướng hoàng thành chạy tới vết bánh xe vượt trên có nhỏ xíu giọt nước toy lên hai bên đường phố hồng y hắc ra lương châu sĩ binh đều là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chiếc xe ngựa kia hốc mắt có dòng nước suất sen lẫn trong cùng một chỗ không biết là nước mưa hay là nước mắt xe ngựa lái vào màu đỏ thám cửa cùng lúc mưa đột nhiên lớn lên bạch ngọc trưởng trước bậc giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời một khỏa một khỏa tật tốc hạ xuống một thân xuyên hát sắc long bảo thân ảnh từng bước một mong phía trên đi đến không có người ngăn trở cái ô hắn chỉ là một người yên lặng hướng về phía trước đi tới đi đến cầm thạch trưởng giai cuối cùng từ v õ chậm rãi q u e n người đập vào mi mắt là một thân màu đen long bảo đầu đội miệng quan thân ảnh l ống tay áo cùng phía dưới giao nhau lấy chút ít thùng sắc tay áo bên trên ở giữa c o long văn phía dưới chủ thể dùng màu vàng sậm sợi tơ thêu lên nhật trăng tinh thần, sơn, long, hoa tông di tạo hỏa bột phấn phủ phất mười hai đạo trương văn từ vo ngắm nhìn phương xa l ư n g thẳng tắp xem bốn phía mưa như chút nước p h ẳ n g phất chạm tại thế giới trung tâm chỉ có tiếng mưa rơi làm bạn cái kia ăn mặc long bảo thân ảnh chỉ là yên ả đứng vững từ trên trời hạ xuống tung tóe nước mưa chiếu xuống từ vo trên thân hắn cũng hoàn toàn không biết bên hông treo trường kiếm đi theo di chuyển hẹp dài thân kiếm ma sát mặt đất lưu lại một đường thật dài nước động từ vo tại bạch ngọc trường trước bậc trọn vẹn chạm mấy nén nhang thời gian cứ như vậy lẳng đứng đó ánh mắt thu hồi rơi xuống phía dưới đám người trên người mắt nhìn t ừ n g t r ư ơ n g hết sức khuôn mặt quen thuộc ánh mắt lại rơi xuống trên người long bảo bên trên đột ngột cười ra tiếng trong tơi ư c ư ờ i mang theo không nói ra được ý vị dưới trận đ á m người đột nhiên phát hiện cái thế giới này như vậy yên tĩnh tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm phảng phất đều biến mất thế gian tất cả phảng phất tại cái kia thân ảnh màu đen trước mặt đều cũng lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong đạo thân ảnh kia tại mưa to như thác bên trong có chút mơ hồ thiên địa đạo thân ảnh kia tựa hồ chỉ có mưa to làm bạn giờ phút này thật là vây đầy bạch tính đám người ba tầng trong ba tầng ngoài vây tràn đầy kín không kẽ hở từ đối diện đường cái tiểu lâu lầu hai nhìn lại đám người chính giữa là một cái đầu đội nón lá không nất dung nhan dâu quai nón kiếm khách chính ngồi xếp bằng tại trên tấm đá xanh ngồi lạng l ạ n vì sao nói hắn là một người kiếm khách đây bởi vì hắn giữa gối v ô một thanh trường kiếm không thể nói kiếm khách phong lưu thoải mái ngược lại mang theo vài phần bình thường võ phu mãng chân khí thế nhưng quần chúng vây xem lại vẫn là rất nhiều bởi vì ở chỗ này giang h ầ nghe phong thanh bên trong tên này dâu quai nón kiếm khách từng một người nhất kiếm đạ giang hồ bên trong bình thường hán tử có thể đánh ba năm người liền đã có thể được xem một tay hào thủ một người nhất kiếm đạp trên thuyền gỗ kiếm xuất đầu người rơi xuống đất chém giết tặc nhân bốn mươi có thựa c h ấ n trên bách tính nghe cũng có thể ăn nhiều mấy bát cơm tráng uống nhiều hai bát canh tọa lạc tại kỳ sơn kiếm trùng dưới chân c h ấ n trên bách tính nghe nói qua rất nhiều phong lưu kiếm tiên cũng từng nghe nói nhất kiếm đoạn tuyệt sông nhất kiếm c h à n g sông một kiếm phá kỷ s ố thiên giáp truyền thuyết nhưng hắn mẹ chỉ là nghe một chút mà thôi thế nhưng nhóm người mình bất quá là dân chúng tầm thường chỗ đó thấy lấy những cái kia chẳng diện không nói những cái khác liền thật muốn có hai tên trong truyền thuyết kiếm khách ở trên trấn so kiếm sợ là ba hai kiếm xuống dưới nửa cái phố cũng bị mất nói không chừng còn muốn cầm cái mạng nhỏ của mình bám vào còn xem đồ vứt đi náo nhiệt trấn trên lưu tại chủ nhà nhi t ừ n g đốc hai năm trước không biết lấy ra cái gì tin tức quả thực là từ nhà mình lao cha tròng kẽ răng móc suất mấy trăm lượng ngân cầm trên trấn lớn nhất con phố kia đạo tu sửa một phen nói cái gì tiểu trấn bên trên nam lai bắc vang cao nhân nhiều như vậy thế nhưng trên gãy cũng không khác lấy cao thủ hai chữ mình cũng không biết được nhận không mà ra vạn nhất ngày nào đó trên trấn qua đường cao thủ hình muốn đánh nhau một trận có thể chấn tử quá nhỏ không thi triển được đi nơi khác đánh nhau bản thân nhìn không bỏ qua ruột đều phải hối hận xanh cả ruột sau đó địa chủ nhà nhi t ử ngốc liền hàng ngày trông mong canh dự ở trên đường dài trở l ấ y thế nhưng vắng chấp mắt hai năm qua đi quả thực là không có nhìn thấy qua một hồi náo nhiệt đành phải hàng ngày chạy tới trong tiểu lâu nghe theo những cái này kể chuyện tiên sinh từ bọn họ trong miệng nghe một chút cái kia đao quan kiếm ảnh giang hồ qua cái thai nghiện bản thân cái muốn nhìn thấy sợ là cơ hội kia cao thủ m i n h cũng không phải là đầu đường mại võ người có nghề làm sao có thể nhản tới không có việc gì cho người luồng ị c h bên trên hai thanh kiều cho nên so với những ngày kia phía dưới đứng đầu nhất kiếm khách mà nói trấn trên bách tính vẫn là rất tiếp địa khí càng ưa thích những cái kia giang hồ trông được nhìn thấy sờ được hiếp khách đồng dạng càng ưa thích nghe theo những cái kia giang hồ ân oán tình cựu đương nhiên nếu là có thể đụng tới hai người cao thủ tại trấn nhỏ trường nhai so sánh với một hồi thì tốt hơn mà mấy ngày trước tên này dâu quai nón kiếm khách chẳng biết tại sao đi tới lâm truy trấn không có hẹn hoàng hôn thời điểm cái kia dâu quai nón kiếm khách đạp trên ánh t a cất b ư ớ c vào tiểu trấn tiến vào trên trấn một nhà duy nhất từ lâu có lẽ là uống rượu say có lắm quá no cơm có lẽ lại là cái kia lắm mồn phụ nhân, nhắc tới cũng là có thú. hôm đó cái này dâu quai nón kiếm khách uống hai lượng hoàng t i ể u vừa vặn gặp hai vị giang hồ cố nhân vốn là uống rượu ăn thịt nói chuyện phiếm đánh giám nói chuyện hiển nhiên thức ăn mặn không kỵ trùng hợp bên cạnh bàn là cái lắm mồm phụ nhân cho nên tin tức này tựa như cùng một trận gió một dạng cạo khắp toàn bộ tiểu trấn giết kẻ trộm vô số yến đại hiệp tới chúng ta lâm truy c h ấ n về sau bất quá ba ngày lại chuyển ra yến đại hiệp muốn ở trên trấn cùng người so kiếm sau đó tiểu trấn triệt để xôi chào bây giờ thôn trấn bách tính dậy thật sớm thả xuống trong tay tiểu nhị sớm liền đi ra ngoài liền vì xem một hồi giang hồ thế nhưng qua thật lâu cũng không thấy so kiếm một vị k h á c kiếm khách chính vào mặt trời lên cao ta nói yến đại hiệp người này làm sao còn chưa tới thời gian nửa ngày ta còn không bằng về nhà ngủ ngon có một nhàn tản hán tử xoa xoa mồ hôi c h á n trâu phàn nàn một tiếng phía sau lưng đã ướt nhẹ tấu cường công lấy tinh thần dậy thật sớm nhưng ngay cả sợi lông đều không thấy được an tâm chớ vội trên mặt đất ngồi xếp bằng yến đại hiệp mặt ngoài không hoảng hốt thế nhưng trong lòng cũng là âm thầm lo lắng rõ ràng nói xong rồi bây giờ giữa chưa so kiếm này cũng buổi chưa ba khắc giải quyết xong vẫn không nhìn người tới yến đại hiệp uống xong ướp lạnh nước ố mai giải khát một chút. không thích cùng sớm đi trở về không có người ngăn cản chủ gia nhi t ử ngốc mập mạp thân thể gạt mở đám người bưng một cái b ư ớ c lên khí lạnh nước ô、oh、mai n ị n h nọn tựa như đưa cho hiến đại hiệp mắt nhìn cái kia hiến đại hiệp giữa gối yên tĩnh nằm trường kiếm trong lòng rất là kích động xin hỏi hiến đại hiệp chờ đợi cái kia danh kiếm khách kiếm pháp cao sao ân rất cao chua ngọt lạnh như băng nước ô、oh、mai vào trong bụng cả người đều cũng sảng khoái rất nhiều lau đi khỏe miệng sốt ô、oh、mai nhìn trước mắt vẻ mặt chân thành tiểu bản tử vô vô hắn nục hồ hồ khuôn mặt rất là nghiêm túc mở miệm nói bản thân mặt lại là nhỏ bé không thể nhận ra đỏ thêm vài phần thế nhưng dãi nắng dầm mưa vốn là hát chút lúc này ngược lại cũng xem không mà ra cao bao nhiêu tiểu bàn tử nghe vậy càng là kích động hai tay nắm thật chặt tiến đại hiệp thủ đoạn đúng là không cầm được bắt đầu run rẩy chẳng lẽ nói bản thân chờ mong thật lâu tâm nguyện rốt cuộc phải thực hiện k h ú k h ú tiến đại hiệp ánh mắt lưu chuyển sau cùng rơi xuống giới hạn trên cửa hàng khoa tay múa chân một cái sau cùng chầm ngâm nói nói chung có hai tầng lâu cao như vậy nói xong từ bé bàn tử trong ngực lấy ra tay của mình trong lòng còn có chút run rẩy có thể tại người khác nhìn đến cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được mà nói. ngược lại càng ngày càng để cho người ta chờ mong người tới mau tới tiến đại hiệp ngửa đầu nhìn t h o á n g qua cách đó không xa từ lâu khẽ đọc một tiếng ngồi xếp bằng nhắm mắt thản nhiên bất động đối diện đường cái từ lâu đại s ả n h cửa sổ một bên kia đã chen chúc không chịu nổi có mặt dán cửa sổ thậm chí có người h à ra một hơi tại giấy trên cửa đâm một cái hố lầu hai nhã gian càng là không còn chỗ ngồi còn có thậm chí đã úp sấp bảng gỗ bên trên chỉ vì thấy vì nhanh thế nhưng duy chỉ có một nhã gian có hai người chính bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này có chút dợ khóc dợi tiền bối giang hồ này có thể tính thú vị trọng mạnh thu kẹp một hạt đậu phộng gạo nhai nát cẩn thận tỉ mỉ lấy con mắt nhắm lại để cảnh giới của mình không khó coi xuất trên đường dài cái kia dâu quay nón kiếm khách bất quá ngũ phẩm tu vi nghĩ đến cùng người kia cũng bất quá bốn năm phẩm tu vi ở trong mắt chính mình thực sự có chút không ra gì thế nhưng nhìn một cái cái này náo nhiệt cũng là không sai thú vị đ ộ c cô tiền bối tựa vào bảng gỗ bên trên chỉ là lặng l ặ n g mắt nhìn bế quan hồi lâu để điêu minh làm bạn đột ngột xâm nhập trong nhân thế này vào mắt tràn đầy khói lửa cũng không tệ ăn hết đậu phộng này gạo luôn cảm thấy trong miệng kém một chút bụi vị thấp giọng nhắc tới một câu tiểu nhị đ trọng mạnh thu nghe vậy thả ra trong tay đ ú a hô to một tiếng lên núi trước đó n ế m thử trong nhân thế này mùi khói lửa cũng là cực tốt tiền bối ngài nói đúng không trọng mạnh thu mắt nhìn bảng gỗ bên cạnh đ ộ c cô cầu bại nhẹ dọn g mở miệng nói từ lương châu sơn hà quan hướng tây vừa đi ba ngàn dặm có thựa một đường sông núi biển hồ nếu không phải hai người đều là nhị phẩm tu vi còn không muốn hoặc ít hoặc nhiều thời gian mới có thể đến khi nơi đây bất quá dọc theo con đường này mình cũng tính toán xem mà ra trước mắt một kiếm này bại mình đọc cô tiền bối đi xa ba ngàn dặm là thật chỉ muốn cầu tới bại một lần giao du thiên hạ hơn mười năm cũng cực kỳ hiếm thấy đến thế nào thuần t ú y người bất quá kỳ sơn kiếm trùng cũng không phải dễ đối phó chỗ bản thân vốn là xuất từ cái này hiển nhiên hiểu được trong đó chỗ kinh khủng cho nên lần này lên núi loại mạnh thu tâm bên trong chị là nghị đáng tiếc tiền bối có lẽ vậy có lẽ không nên đáng tiếc mà là may mắn may mắn tiền bối không ở cầu bại kiếm đạo một đường thực sự quá cô t ị c h chút lần này tới kỳ sơn c ó thể được rồi thanh toán tiền bối tâm nguyện n g h ĩ đến cũng là một kiện cực tốt sự t ì n h tiểu nhị hai bình xuân khôi không thấy đọc cô tiền bối lắc đầu trọng mạnh thu lần thứ hai lên tiếng đúng vậy nói xong gian phòng hình chữ thiên bên trong hai bình xuân khôi t ầ n g dưới cùng đại s ả n h truyền đến một tiếng gào to một cái tướng mạo thường thường tuổi trẻ điếm tiểu nhị rất là nhanh chóng từ vạc rượu bên trong đánh lên hai bầu rượu đặt ở trong mâm n g n bước bước loạn t r ọ n g chạy lên lầu khách quan ngài rượu điếm tiểu nhị lanh lẹ cầm trong mâm rượu đặt ở trên bàn gỗ trọng mạnh thu rơi chỗ ngồi vừa lúc là trường nhai tốt nhất điểm tiểu nhị kia b u ô n g xuống trong tay rượu tịnh không có lập tức rời đi mà là liếc qua phía dưới đám người ánh mắt lại rơi xuống cái kia chính giữa dâu quai non kiếm khách khách quan ngài ăn ngon uống ngon vải trắng khăn mặt khoác lên đầu vai, tựa hồ có thiên đại sự tình đang chờ hắn thú vị trọng mạnh thu không có chú ý điếm tiểu nhị bưng lên bầu rượu trên bàn rót hai chảy l í n rượu đậm đặc mùi rượu trong nháy mắt sông và mũi ngược lại là cô độc tiền bối như có như không xem điếm tiểu nhị k i ê u một cái đột ngột cười khẽ một tiếng tiền bối đây là chúng ta cái này đặc sản rượu tên là xuân khôi ba toàn bộ trên đời này trừ bỏ kỳ sơn trong vòng phương viên trăm dặm nơi khác cái đó đều cũng uống không trọng mạnh thu nghe mùi rượu mê người nhẹ giọng nhắc tới nói đến bản thân giao du thiên hạ nhiều năm như vậy rất lâu chưa từng trở về còn trách nhớ vị này xuân khôi không sai đọc cô tiền bối gật đầu một cái ôm lấy một vỏ rượu duy nhất dựa vào bảng gỗ tự rót tự uống trọng mạnh thu thấy thế cười khổ một tiếng t i ể u lâu đại sảnh trưởng quỹ ta đi ra ngoài một chuyến ôn một i ể u n g ư ơ i tháng này tiền từ bỏ khó có được cửa hàng tốt như vậy chuyện làm ăn ngươi hết lần này tới lần khác lúc này giải quyết trưởng quỹ ghé vào trên quậy luống cuống tay chân vớt b ả n tính không có gì bây giờ khách nhân ta nhưng hầu hạ xong mới đi tháng này tiền cũng không thể khấu ta còn trông cậy vào tháng này tiền tồn lấy mua kiếm đây mới vừa rồi đ i ế tiểu nhị kia cười đùa tý từng nói thật có sự tình trưởng quỹ thật có sự tình đỉnh thiên sự tình ôn một cựu đưa tới rất là nghiêm túc mở miệng nói được tiểu tử từ ngươi từng ngày liền hiệu được đồ nghịch ngươi cái kia phá kiếm vô, cũng không gặp có cái gì tránh sự trưởng quý cười mắng lên tiếng mau cút mau cút ta ơn trưởng quý chờ ngày nào ta ôn một cựu thành nổi tiếng thiên hạ kiếm khách không phải sử dụng kiếm tại lâu bên trong trên cây cột khắc lên hai chữ đưa cho trưởng quý n g à i cái đó hai chữ nhi trưởng quý mở mắt ra hiếu kỳ nói t h ơ mạnh gần ôn một cựu lại cho trưởng quý dựng thẳng lên một ngón tay cái ngươi tiểu tử này trưởng quý lắc đầu tiếp tục đập lên bản tính gọi là ôn mục tiểu điếm tiểu nhị không có trực tiếp đi ra ngoài mà là vội vã chạy đi hậu viện thời gian đốt một nén hương về sau ôn mục tiểu đã thay đổi một tiếng sạch sẽ gọn gà ngáo vải tóc buộc ở sau bên hông còn nghiêng vác lấy một cái kiếm gỗ dây vải đạp vào trường nhai trên tấm đá xanh lúc thiếu niên kia lưng thẳng tắp nơi đó còn có làm tiểu nhị lúc túi đầu không lưng tục ký chỉ là hai đầu lông mày hay là dư có một tia tính trẻ con tại hạ lâm truy khách sạn thủ tịch chạy bàn ôn mục kiểu cho mời khúc giang yến đại hiệp một trận sinh tử cũng không lâu lắm Đã có người chưa đến hai bên đường phố đám người đều là vào chỗ chết khai ngược đều là hàng xóm láng giềng người nào không biết hai bao nhiêu cân lượng duy chỉ có giữa sân ngồi xếp bằng yến đại hiệp nghe thân mở hai mắt ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch giữa gối vũ trường kiếm nhẹ nhàng đung đưa thô lệ tay phải đã nắm thật chặt chỗ kiếm ân yến đại hiệp trầm giọng nói chẳng lẽ hắn là đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân một loại địa chủ nhà nhi t ử ngốc hơi giật mình nói ân yến đại hiệp rất là trịnh trọng gật đầu một cái tại hạ khúc giang thuyền gỗ kiếm khách yến bất võ cho mời lâm truy ôn thiếu hiệp một trận sinh tử yến bất võ đứng dậy trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ trái lại thiếu niên lang kia vẫn là không nhanh không trầm không nhanh không trầm bộ dáng bên hông kiếm gỗ k h ẽ động lên tiếng từ xa nhìn lại đúng là không rõ có mấy phần cao thủ bộ dáng ba vãn bối còn xin tiến đại hiệp xuất kiếm ôn một t i ể u liếp nhìn bên hông kiếm gỗ có nhìn thoáng qua cái kia nhấp nháy sắc bén trường kiếm có chút l â y người bất quá vẫn là kiên trì cao giọng nói cùng lúc đó chu vi xem bách tính cũng là bị bộ dáng kia hù dọa mất mật tự động thối lui thừa lại rộng rãi đất trống tiến bật vo nghe vậy khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra có quá một cái nhưng vẫn là trịnh trọng đem trường kiếm trong tay đưa ngang trước người một bộ liệu mạng tranh đấu trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng hôm nay vừa quyết cao thấp cũng chia sinh tử ôn một qua một nén nhang có thừa lại b i ệ t xuất một câu nói như vậy nói xong lúc trên lầu có tuổi trẻ nữ t ử ghé mắt liên tục chật chật người này là đầu hóc có bệnh trên lầu hai trọng mạnh thu nghe vậy dở khóc dở cười ban đầu còn bị t i ể u tử kia chiến trận hù dọa mười tám mười chín tuổi niên kỷ bốn năm phẩm tu vi mặc dù so với không chiếm được mình sao có thể cũng coi như cái thanh niên tài tuấn thế nhưng ngưng thần nhìn lại phát giác người này đúng là không có nửa phần tu vi x u ấ t cầm kiếm tay rất ổn bên ngoài không cái khác dị xác vừa quyết cao thấp cũng chia sinh tử khẩu hiệu này ngược lại là kêu không sai trọng mạnh thu kẹp một hạt đậu p h ộ n g gạo có chút xuống một ngụm xuân khôi rượu nếu thật là bốn năm phẩm kiếm khách quyết đấu với mình mà nói kẻ nhạt vô vị nhưng bây giờ thật là đến hào hứng nhìn lên cho hay hắn sẽ không sử dụng kiếm tựa vào bảng gỗ bên trên một thân áo vải đầu tóc bạc trắng độc cô cầu bãi xa xa nhìn qua kỳ sơn phương hướng khẽ đọc lên tiếng khoe miệng thật là mang theo một k i a nụ cười như có như không đánh chết cũng không tin đoạn đường này đi tới ba ngàn dặm có thửa đây là trọng mạnh thu nghe vậy quay người chén rượu g i ú nhẹ có xuân khôi rượu về ra chương một trăm bốn mươi nhất cầm kiếm gỗ nhất bình xuân khôi phía dưới độc cô ý của tiền bối là n h ọ xuống xuân khôi rượu tại mặt đất nước bắn trọng mạnh thu ngừng run dày tay thấp giọng hỏi một bên cô độc cầu bại vẫn là tựa vào bảng gỗ bên trên duy nhất uống uống một mình thế nhưng không rõ trọng mạnh thu có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cô, cô tịch bên ngoài cảm xúc và lại lại nhìn xem độc cô cầu bại uống vào một ngụm xuân khôi khẽ độc lên tiếng xuân khôi rượu và o cổ họng không có cay độc ngược lại rất là n u h ò a bất quá rượu này hậu k ì thật là rất lớn độc cô tiền bối cũng không có dùng nội kình hóa giải trong đó tự kình ánh mắt dừng lại ở cái kia cầm trong tay kiếm gỗ thiếu niên lang trên người. Không có lên tiếng. chỉ là yên lặng uống rượu k h ú c giang yến bất v õ cả gan xin chỉ giáo yến bất v õ nói xong đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước để đế giày đạp xuống làm trung tâm có lực chân khí có lên xung quanh trong vòng mấy trượng lá r ụ n g bị thổi tới chính là quần chúng vây xem cũng là bị cái này đột nhiên lộ ra một tay h ù dọa t thật là mạnh kiệm khí xem nào nhiệt bách tính liên tục lui về phía sau h ả o h ả o mấy bước lúc này mới ổn định thân hình chỉ còn lại địa chủ nhà nhi từ ngốc ngốc tại nguyên chỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghĩ đến phương này khi nào một bát ướp lạnh nước ố mai cuối cùng không có hồn phí lâm truy chấn lao thiếu ra môn kiếm khách bắt đối với chém giết hung h i ể m nhất xuất kiếm lúc bốn phía kiếm khí tung h à n h sợ thương tổn tới người khác cái này liền không ổn còn làm phiền buồn phiền đưa ra chút vị trí tới tiến bất võ lông mày nhũ chặt rất là trịnh trọng mở miệng nhìn về phía đám người nói xong về sau địa chủ nhà chó săn lúc này mới lôi kéo thằng ngốc kia nhi tự hướng một bên tối lui nguyên bản làm thành vài vòng bách tính cũng là rút đi chỉ là đứng xa xa nhìn kiếm khí tung h à n h mẹ nó lúc nào kỳ sơn dưới chân kiếm khách đều cũng như vậy có thể thổi đang uống rượu trọng mạnh thu nghe vậy che chắn đạo ở trong mắt chính mình ngũ phẩm kiếm khách bất quá vừa mới đạp vào đến cánh cửa của kiếm đạo mà thôi nhất định chính là mất mặt xấu hổ nói cái gì kiếm khí con mẹ nó tung hành sợ không phải giả uống nhiều rượu bất quá phía dưới bách tính liền dính chiêu này giờ phút này trên đường dài rất là thanh lánh hai bên trên lầu người lại là mong mọi cùng trông mong thấy thế đối diện cái kia một thân áo vải ôn m ộ t t i ể u cầm buộc tốt tóc vùng r a sau đầu con mắt hơi hơi h í p tựa hồ rất là hưởng thụ loại cảm giác này do lớn thổi qua trên người áo vải bày phất phới âm thầm nắm chặt trong tay kiếm gỗ, sâu một hơi, trong tay kiếm gỗ hơi hơi giơ lên hai bên đường sau cửa sổ đầu vô số tham gia náo nhiệt của chúng chỉ thấy tên kia một c ư ớ c bức ra khẽ quát một tiếng đột nhiên xuất kiếm bước chân ở giữa mang theo tin tức hai đầu lông mày là lạnh lẽo một kiếm này là ôn mục tựu bình sinh mạnh nhất nhất kiếm bước chân bước rất nhanh mỗi một bước đạp xuống đều là đế d à y hơi chia xuống đất liền hướng phía trước đạp x u ấ t nhờ vào lâu dài tại tiểu lâu chạy bàn công phu tốc độ này không chậm xa xa nhìn cũng là có mấy phần mùi vị ở bên trong chỉ là ánh mắt tất cả đều rơi xuống phía trước dâu quai nón kiếm khách trên người không có chú ý tới dưới chấn ốc chính nín hơi ngưng thần đám người bị cái này cất chó ăn tư thế sợ ngây người theo tới chính là một mảnh thổn thức tốt một chiêu đánh bất ngờ yến bất võ ánh mắt lưu chuyển nỗi lòng k h é động nguyên bản trầm ồn hạ bàn bắt đầu suốt liên tục lũi về sau s u ấ t mấy bước bưng bít lây kiếm gỗ đâm trúng vị trí chừng lớn hai mắt hét lớn một tiếng cái này ai cũng chính là trong truyền thuyết kiếm tàu thiên phong ôn thiếu hiệp quả nhiên không đi đường thường t i ế n bất võ thật vất vả ổn định thân hình cắn răng chân khí trong cơ thể gia nhập phun g trào bất quá trong phiến khắc sắc mặt liền trắng bệnh nổi dậy xa xa nhìn lại thật giống là bị mới vừa rồi một kiếm kia gây thương tích cái kia thất đức đồ chơi làm ôn một i ể u ruốt vớt chân cầm đế g i à y ngốc n ế t cầm lên tức giận mới nói khu khu i ế n bất võ ho nhẹ hai tiếng thứ lôi thứ lôi cho ta đổi một chiêu thiếu niên lang nghe tiếng gãi đầu một cái hướng về phía bốn phía khán quan chặt tay quay đầu chê cười nói xin lỗiến đại hiệp quy c ủ cũ vẫn là ta tới trước nhặt lên trên đất kiếm gỗ lần thứ hai đâm ra ngoài. một kiếm này rất ổn thế nhưng thường thường không có gì lạ không có chút nào chân khí g i a trì chỉ là tầm thường nhất kiếm t i ế n đại hiệp thân kiếm thay đổi lạnh leo thân kiếm rắn cái này kiếm gỗ sắt qua nguy hiểm thật t i ế n b ấ t võ trong lòng thầm than một thân nếu không phải mình phản ứng này nhanh một chút chỉ sợ ôn m ộ t c i ể u trong tay kiếm gỗ liền muốn bẻ gãy muốn biết rõ kiếm trong tay của chính mình nhưng bản thân cắn răng hoa mấy trăm lạ bạc dòng mua được ở đâu là bình thường kiếm gỗ có thể so sánh một lần này thắt thân ở thành phố giếng bách tính trong mắt ngược lại là có thêm vài phần mùi vị chỉ ít so với sân khấu kịch bên trên cái k i a khoa trương đấu pháp hăng hái rất nhiều ngược lại là vang lên mấy tiếng lẹ tẻ lớn tiếng k h e n hay nhất kiếm đã đâm lại là nhất kiếm quét ra kiếm ô đ ặ t ở kiếm sắt bên trên t i ế n bất võ chỉ là hơi hơi dùng sức sức mạnh không lớn thế nhưng vẫn là xuất hiện nhàn nhạt vết nước đã nói xong đại chiến ba trăm hiệp tiếp tục như thế sợ là không đánh được ba hiệp t i ế n bất võ ngươi đại g a ôn một cựu n i ê n người hạ dọn mắng t ổ tông của ta ngươi này đến tử cũng quá kém a cái này hy kịch không có cách nào diễn a t i ế n bất võ cởi khổ、nói. một k í c h không c h ú n g hai người lần thứ hai thắt thân ta không quản nói xong rồi ba trăm h i ệ p liền phải ba trăm h i ệ p ôn mục i ự u q u á t khẽ nói cũng là xót ruột không có gì ngươi cái này hai lượng bạc thế nhưng quá khó kiếm sớm hiểu được phiền thoái như vậy ta còn không bằng suất một chuyến đi xa làm thịt mấy tên sơ tặc một cái đầu người ba lượng bạc có thể so sánh ngươi cái này tới nhẹ nhõm thêm tiến bất võ làm bộ toàn lực chống đỡ kiếm gỗ n g ầ m hạ p h à n nản chuyển vào ôn mục cựu trong tay làm sao đến mức thế nào xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết sau cùng mấy lượng bạc vốn là định ở cửa hàng Đáng thổ i ế c g ặ tông của ta thực sự không được ngươi tới một chiêu hưng ác ta không cần tấm mặt mô này thua với ngươi được tiến bất võ cắn răng nói thật muốn ba trăm hiệp đánh xuống có thể nghẹn mà chết bản thân còn không bằng thống khoái một chút hành lần thứ hai t h ắ t thân lúc ôn mục cựu không có ở s u ấ t kiếm mà là đeo kiếm ở phía sau sau lưng t i ế n đại hiệp quả nhiên danh bất hư t r u y ề n mới vừa rồi cái kia mấy hiệp đã nhìn ra đại hiệp thực lực nếu là lại đánh xuống dưới sợ là đến trời tối cũng chia không ra thắng bại ta chỗ này vừa v ẫ n vẫn còn nhất kiếm bình sinh chưa bao giờ dùng qua bây giờ gặp phải yến đại hiệp trong tay có chút ngưỡng ấy nếu là yến đại hiệp có thể đo lấy ta không nói hai lời liền rời đi tuyệt không k h ấ t nợ không biết yến đại hiệp ý như thế nào thiếu niên lang trong trẻo giọng nói lại dài trên đường văng lên sau đầu thúc trụ tóc dài bị giói đặc biệt là khoe miệng cái tia nụ cười như có như không càng l à bằng thêm mấy phần ý cảnh chính là thường thường không có gì lạ trên mặt cũng bị cái này thiếu niên lang cười k h ẽ p h á t họa ra mấy phần kiếm khách phong lưu thoải mái chẳng lẽ là ta nhìn lầm có người rủi rủi mắt nhìn chăm chú nhìn về phía thiếu niên lang kia thường thường không có gì lạ trên mặt không rõ nhiều hơn mấy phần cảm thụ tựa như một giọt giọt mực nhỏ vào nguyên một trì xuân thủy mặc dù cực kỳ nhạt thế nhưng bao giờ cũng nhiều hơn mấy phần không giống nhau đồ vật tại lý biên nhi người trong sân rất nhiều lại không có ai âm thanh khách sạn l ầ u hai đối diện đường cái mái hiên trên đường c h ặ t cây hơn trăm người đưa cổ trở lấy cái kia lâm truy khách sạn thủ tịch chạy bàn ôn m ộ t k i ể u xuất kiếm trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ chẳng lẽ người này thực sự là thâm tàng bất lộ chẳng lẽ cái này phổ thông kiếm gỗ chính có thể đánh đâu thằng đó chẳng lẽ bản thân thật muốn chứng kiến một người kiếm khách của t h ờ i ta thích cái ai ra ta lâm truy chấn chẳng lẽ thật muốn xuất một người bạn thổ kiếm、thiên? thiếu niên lang hai tay nắm ở trôi kiếm vừa mới g i lên giương qua lâu chót tất cả những thứ này đều rất chậm có thể tại não bổ trong mắt mọi người lại lạ thường mang theo đại đ giản dị tự nhiên mùi vị kiên quyết hướng phía trước bước ra một bước chính là dưới chân tảng đá xanh cũng run nhẹ nổi dậy vừa mới nâng lên kiếm gô đã cùng cánh tay nang hàng ôn một i ể u túi đầu duy trì đưa kiếm tư thế nhưng người vẫn là ngoài ra tại chỗ không có bước thứ hai không có động tác khác thậm chí mí mắt đều không có nhấc một lần cứ như vậy một mực duy trì một cái tư thế trên sân rất yên tĩnh chính là tiếng hít t h ở đều cũng phóng nhẹ đi nhiều như chết trầm mặc kế tiếp chính là hết sức dài ràng giặc chờ đợi không ai lên tiếng không người nào dám lên tiếng bởi vì người kia đối diện cái tiêm ộ t người nhất kiếm một mình chém rết bốn mươi chín danh thủy khấu yến đại hiệp giống như chúng định thân thuật một dạng ngốc ngay tại chỗ chỉ là hai mắt chừng rất lớn thậm chí t r ò n g trắng mắt đều đã lấn át màu nâu con ngươi thế nhưng đúng không nói chuyện một chén trà sau đó chỉ thấy một thân xuyên áo vải cầm trong tay kiếm gỗ ôn mục t i ể u lưu loát thu kiếm muốn b à o vỏ lại có phát hiện không v ỏ kiếm đành phải cười khổ một tiếng beo tại bên hông t i ế n bất v õ gặp đối diện ôn mục t i ể u động mình cũng động thật là hai tay hốt hoảng ở trên người s ở lấy sau một lúc lâu phát hiện nội tại đều không có bị thương dấu vết về sau lúc này mới thở dài một hơi nhưng nhìn hướng đối diện thiếu niên trong mắt thật là càng ngày càng nghĩ hoặc v ừ a m ớ i bản thân thậm chí đều đã nghĩ kỹ từ nay về sau ngã xuống đất tư thế thế nhưng người này đ ầ n đ ộ n đứng tại chỗ cũng không tiếp tục hướng phía trước bản thân không tìm ra đường đi muốn tiếp tục diễn tiếp thế nhưng khó tránh khỏi quá giả chút cho nên đành phải phối hợp với ngu ngơ đ ư n g đấy ta thua ôn một i ể u hít sâu thở ra một hơi ngựa đầu nhìn trời túi đầu lúc bật hơi lúc hóa thành khỏe miệng c ư ờ i khổ t i ế n đại hiệp bây giờ tới thăm ngươi kiếm đạo một đường quả nhiên đã đến kiếm khí tung hoành chỗ để xoay sở người không ra kiếm khí đã tới ta đánh không lại ngươi nói xong ôn một cựu tiêu sái quanh người lác lác sau hót buộc lên tóc g i i lao tử không thích diễn. ô n tiểu nhị ngươi một cái đồ chó hoang lão tử cùng ngươi đã nửa ngày ngươi mẹ nó tốt xấu tới nhất kiếm a lão tử bây giờ cụ là căn uống rượu ngươi liền cho lão tử xem cái này trước hết phản ứng lại là ghé vào trên mái hiên nhàn tản h ắ n tử mắt nhìn cái bóng lưng tia tỉnh táo lại chửi ầm lên vương bắt đ à n đồ chơi ta thế nhưng mẹ ngươi chứ cao thủ ngươi cho chúng ta toàn bộ mắt mù a t i u lâu một con em nhà giàu trực tiếp cầm trong tay đĩa căng trên mặt đất dang dác một tiếng p â n thành vô số mảnh vụn còn sót lại đám người cũng là bị tiếng này vang đánh thức trong tay màn đầu bắt đ u i nhau nhau té ra ngoài cửa sổ thấy vậy lầu giới trưởng qu thế nhưng trên đường dài thiếu niên lang kia vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới đối với vô luận là rơi xuống bát đũa hay là màn tàu không chút nào để ý nhìn thật kỹ rất là bình tĩnh còn có tính khí nóng n ả y đồ đúng là trực tiếp đem cái ghế đập vào trên mặt đường hoặc giả còn là cảm thấy chưa đủ hạ giận nhi đã vọt tới trên đường phố không biết từ nơi nào lấy ra một cái vừa dày vừa nặng đau m ổ heo muốn hù dọa một chút ra hoặc kia lao tử bây giờ heo đều không giết chạy tới nhìn n g ư ơ i cái này mất mặt xấu hổ đồ chơi không có gì chứng thúc thế nào cái còn gì chuyển rút đao tử tiểu tử sai nguyên bản vân đạm phong khinh thiếu niên lang mắt nhìn cái kia nổi giận đùng đùng trương đồ tể lại cũng không kèm được cười đùa t í từng lui về phía sau hai bước động đao ngược lại không đến nỗi thế nhưng theo tính tình của hắn đuổi kịp không phải thanh toán chịu một trận tốt đánh trương thúc đừng đuổi theo tiết kiệm một chút khí lực buổi tối không lấy sức nổi thím lại phải để cho ngươi ngủ ngoài đường ôn một t i ể u l n g bàn chân bôi dầu một dạng lại cũng không lo được khí độ vắt chân lên cổ hướng trường nhai cuối cùng chạy tới liền chạy trong miệng còn nói ra thức ăn mặn không kị mê sảng tiểu từ ngươi cho lão tử nghe vậy khó thở bước chân lại thêm nhanh thêm mấy ph cùng cái gì nếu là nhà ngươi khuê nữ gọi ta ta tạm thời còn chờ cùng xem là ngươi coi như xong đi cao lớn t h u cạnh ta nhưng ăn không tiêu ôn một tiểu miệng ba hoa s o n g nhanh chóng xoay người ngươi đây cũng là tội gì t i ế n bất võ thu kiếm vào vỏ mắt nhìn cái này d ở khóc d ở cười c h à n g diện hỏi lao tử vui lòng vốn là đánh không lại ngươi thắng có cái gì dùng lao tử tựa như qua cầm nghiện đáng tiếc bản thân không bản sự không trách ngươi thiếu ngươi hai lựa bạc còn muốn không từ bỏ ôn một tiểu dừng lại bước chân xoay người thở hồn hển một lát sau ngồi thẳng lên hét lớn ta đại lao ra một miếng nước bọt một cái đinh lông còn chưa m ọ c đủ tính là gì đại lao ra t i ế n đại hiệp sờ lên trên mặt mình d â u quai nón cười to lên tiền bối tiền bối trọng mạnh thu nhẹ giọng hô ân cùng đi lên xem một chút cô độc cầu bại nói xong lúc người đã biến mất ở trước mắt tiểu t ử này sợ là mộ tổ là bước khói xanh trọng mạnh thu nhìn qua ôn mục tiểu hốt hoảng chạy thuộc mạng bóng lưng lắc đầu thấp giọng l ầ m b ầ m nói chỉ cảm thấy tất cả những thứ này có chút hoang đường trên đời này nhị phẩm kiếm tu có thể đến được trên đầu ngón tay tiểu tiểu lâm truy trên trấn lại có một thiếu niên chiếm được một cái một bước lên trời thời cơ chính là không biết được hắn có thể hay không nắm được phía dưới tiến bất v õ sửa lại ngửa đầu mắt nhìn vắng vẻ bảng gỗ kinh hãi muốn tuyệt khi ánh mắt rơi xuống trọng mạnh thu trên người lúc mắt nhìn cái kia mặt mũi quen thuộc dùi mắt một cái xác nhận không có nhìn lầm về sau càng là trực tiếp sửng sở tại chỗ trường ngai góc rẽ có cái bộ dáng xinh đẹp tiểu cô nương ăn mặc cũ nát đỏ thơm áo ngồi ở trên bậc thang chính liếm tay bên trong băng đường hồ lô tiến đại hiệp mà nói rất xa rất xa chuyển vào trong t a i cố nén nhưng vẫn là cười ra tiếng người cười cái gì ôn một cựu một cước dẫm ở trên bậc thang dùng ngón tay cái lau, lau cái mũi ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn tiểu cô nương kia mười ph tiểu cô nương ủy khuất l ầ m bẩm miệng thế nhưng ánh mắt bên trong lại không có chút nào sợ hai uy tứ khoe miệng ngược lại tôn ra một cái nụ cười g à o hạn nhí nha nhí nhảnh ngươi cười ta vừa mới nhìn thấy rồi hiện tại lại cười lược lược lược tiểu cô nương thẻ l ư ỡ i ừ ngươi mức quả không còn ôn một t i ể u mắt nhìn cô nương t i ê m m ộ t xuyên lên còn sót lại một k h o ả mức quả phía trên đường đỏ đã không có chỉ còn lại một k h o ả khô đ é t quả mận bắt trái cây một cái đ ọ t lấy ngươi lành vứt vào ôn đại ca ngươi lại khi phụ ta tiểu cô nương điểm ngón trỏ dưới khoe miệng dương rất là ủy khuất được lựa các ngươi ta sẽ trở lại mua tới cho người hai chuỗi ôn một i ự u rất là cưng chiều vớt v ú t tiểu cô nương đầu ngươi về nhà chờ lấy ta đi một lát sẽ trở lại ôn một i ự u đưa đầu ra nhìn thoáng qua trên đường dài trương đồ tể không có đuổi theo lúc này mới thở dài một hơi lui về phía sau mấy bước lanh lẹ từ leo tường đến khắc một con phố khác tiểu cô nương nhà ở trên trấn một cái hẻm nhỏ bên trong có chút cú nát thế nhưng khói lửa hơn mười đã tới h o à n g hôn có củi lửa mùi cơm chín chuyển đến hai người một lớn một nhỏ chính ghé vào trên mái hiên ăn băng đường hồ lô ôn đại ca bây giờ đánh nhau thua tiểu cô nương không có hẹn mười bốn mười lăm tuổi ngửa đầu thật là giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng mở miệng hỏi một bên ôn một cựu ngươi không nhìn thấy còn hỏi ôn một cựu kéo xuống tiểu cô nương trên đầu mang theo mũ đ ô n g giả vờ cả giận nói đây chính là hai lựa bạc đau lòng không tiểu cô nương kéo m ũ thêm một cái băng đường hồ lô tiếp tục mở miệng hỏi không đau lòng nam tử hán đại trợ phu thiên kim tán đi còn phục tới ôn đại ca tả tin ngươi tiểu cô nương rất là nghiêm túc lắc đầu n g ư ơ i cái này tiểu ni tử làm ta đau lòng chết đi được tôn nhất niên mạc còn không có qua đủ nghiện liền không có ôn một cựu đứng dậy ngồi xếp bằng xuống nắm lấy bộ ngực mình áo vải t h ở dài một hơi chật chật hai lượng vào đây đủ tiểu bảo nhi ăn được lâu b ă n g đường hồ lô nói đến tiểu cô nương này trong mắt b ư ớ c lên ngồi sao nhỏ ân bảo nhi có ý tứ là nói cái này bạc dư lấy mua kiếm cưới vợ cũng là cớ tốt tiểu cô nương biết nghe lời phải ai nha bạc cũng tốn ta không đau lòng ôn đại ca ngoan ngoãn sau này tiểu bảo nhi trưởng thành mua cho người kiếm mua đỉnh tốt kiếm mấy trăm lạng bạc dòng cái chủng loại kia tiểu bảo nhi vỗ ngực một cái hào khí vân tuyến đường chính người nữ hải từ ra nhà từ đâu tới nhiều tiền như vậy ôn một cựu n h ấ miệm vậy sau này bảo nhi liền gả người có tiền dạng này bảo nhi thì có tiền chứ bỏ cho ôn đại ca mua kiếm còn có thể hàng ngày ăn băng đường hồ lô ta một ngày muốn ăn hai chuỗi không tam xuyên ngũ xuyên tiểu bảo nhi đứng dậy lời thề son sắt nói đừng ta có thể dùng bạc của ngươi từ nay về sau à nhà ta bảo nhi muốn gả liền phải gả cái người mình thích không cần hai chuỗi băng đường hồ lô liền bị người lựa chạy ôn một k i ự u vuốt vuốt tiểu bảo nhi đầu rất là nghiêm túc mở miệng nói t ố i ta tiểu bảo nhi đáp ứng ôn đại ca sau này nhất định gả cho người mình thích tiểu bảo nhi dùng sức gật gật đầu cái kia ôn đại ca đây năm nay ôn đại ca đều cũng mười chín tuổi trên c h ấ n cái tuổi này người hài tử đều sẽ đánh xì dầu ôn đại ca hay là không phải trương đồ tể nữ nhi không cưới sao tiểu bảo nhi ngón tay chỉ tại trên môi nhẹ giọng hỏi xứng sở chỉ chốc lát ôn một i ự u gật đầu một cái ân đời ta liền ba cái nguyện vọng ta nghĩ đường đường chính chính mua một thanh kiếm ta nghĩ cầm kiếm đi một chuyến r a hồ sau cùng a ta nghĩ c ư ớ i m ộ t c á i ta n c phụ trước hai cái nguyện vọng không tốt thực hiện sao có thể đều phải thử xem sau cùng thực hiện một cái cũng miễn cưỡng có thể đem mình hồ lập qua trương đồ tể nữ nhi đây mặc dù dáng dứt không thế nào dễ nhìn nhưng sau này bảo đảm cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử ôn một tiểu cười cười t ố t ta cùng ôn đại ca cưới vợ ngày đó nhất định phải gọi tiểu bảo nhi tới uống rượu mừng nghe vậy tiểu bảo nhi ánh mắt hơi có chút thảm đạm nhưng rất nhanh lại trở nên sáng lên ngheo tay ngheo tay ngheo tay treo cổ một trăm năm không cho phép thay đổi hai cái ngón lút chăm chú mà móc tại cùng một chỗ chờ ta sau này thành nổi tiếng thiên hạ kiếm khách nhất định cho tiểu bảo nhi một phần đại đại đồ cưới dạng này tiểu bảo nhi gả đi mới sẽ không bị khí dễ ôn một tiểu ngồi ở trên mái hiên cười cười nổi tiếng thiên hạ kiếm khách ta ôn một tiểu ngựa đầu nhìn trời ân là vì bảo hộ tiểu bảo nhi sao tiểu cô nương tiếng như rồi mỗi rất nhẹ đang ước mơ bên trong ôn một t i ể u tịnh không có nghe tiếng ta từ chín tuổi bắt đầu luyện kiếm tính toán thời gian đến bây giờ mười chín tuổi đã kinh tập h tuổi hiện tại thế nào hay là không ra gì nhưng lần trước ta còn cần kiếm gô đánh chạy hai cái trong khách sạn gây chuyện phố mang đây ta xem chừng mười năm không được vậy liền đang luyện trước mười năm khi đó dù nói thế nào cũng kém không nhiều có cái kia dâu quay nón tài nghệ ôn một t i ể u nhìn thoáng qua trên một kiếm hai cái lỗ hổng có chút tang thế nhưng quay đầu lúc thật là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười vậy ta liền đợi đến ôn đại ca chờ ta làm gì chờ ngươi chuẩn bị cho ta đồ cưới a bằng không thì ta làm sao lấy chồng tiểu cô nương cười giả dối ngươi một cái tiểu ni tử ôn một cựu tay còn chưa lúc rơi xuống bảo nhi về nhà ăn cơm đi phía dưới chuyền tới một phụ nhân dễ nghe giọng nói a mụ mụ ta và ôn đại ca cùng một chỗ tiểu bảo nhi ghé vào trên mái hiên đáp lại bám ẫ u tốt ôn một cựu tay ngừng lại ở giữa không trung có chút lúng túng thu hồi sau lưng nhìn thật kỹ phía dưới phụ nhân một thân màu trắng trên váy dài nắm lấy mấy cái miếng bá thế nhưng bộ dáng lại rất là tú lệ quanh thân khí chất cũng không giống bình thường phụ nhân lưu lại ăn chút phụ nhân kia mở miệm thế nhưng trong giọng nói không có quá nhiều quen thuộc chỉ là khách khí mà thôi không được b á mẫu trường quý còn tại trong khách sạn chờ đây ta liền không ở lâu ôn một t i ể u nói xong nhanh chóng xoay người phía dưới tường hướng t i ể u lầu phương hướng đi trở về đi bây giờ nháo kịch kết thúc thế nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục sau cùng mười mấy đồng tiền mua băng đường hồ lô đêm nay còn nói uống một bình xuân khôi rượu đưa cho chính mình giang hồ trận đầu ăn mừng một phen suy nghĩ cũng rơi vào khoảng không đi ở trong c h è o lạnh lùng trên đường dài chẳng biết lúc nào ven đường đột ngột xuất hiện một cái tóc tráng áo vải lao giả trong tay chính ôm một v ò xuân khôi rượu trường trên bậc vẫn còn khác một v ò rượu chưa khai phòng người kia n g ử a đầu một gióp đậm đặc mùi rượu vào m ú i rất là mê người tiểu hữu tiền bối ngài gọi ta ôn một t i ể u chỉ chỉ bản thân có muốn hay không uống rượu còn chưa dứt lời phía dưới cô đ ộ c cầu bại bên cạnh khác một v ò rượu liền đã tung ra ngoài rơi xuống ôn một t i ể u trong ngực không có gì tiền bối ta cũng không có bạc ôn một t i ể u nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là đi qua cầm trong tay rượu phóng tới đọc cô cầu bại một bên tiền bối ngài cũng ít uống chút rượu này hậu kỳ lớn ôn một cựu mở miệm nói không bạc vậy liền thi đ ộ c cô cầu bại chỉ chỉ bên cạnh rượu rượu n à y một người uống vào không vị cái này kiếm khách làm việc chưa bao giờ mò m ẻ cô đọc cầu bại k h é p cười một tiếng tiền bối mà thôi nghĩ đến tiền bối ban ngày cũng đã gặp tiểu t ử hành vi hoang đường ôn một i ể u do dự một hồi hay là đầy ra giấy rán ngựa đầu được một hớp thư sướng hai người chỉ là yên lặng uống rượu không nói gì đ ộ c cô tiền bối nói cực ít hôm nay lời nói sợ là so bình thường hơn tháng nói còn nhiều hơn ôn một cựu xuân khôi và ruột càng là cảm thấy có chút đáng chắc không muốn nhiều lời tên của ngươi rất kỳ quái qua thật lâu đọc cô cầu bại ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời nói ra ôn một i ể u ta họ ôn bị người nhặt được lúc trong ngực có một khối đá khắc cái ôn chữ thật đầu tiền bối c h ế cười từ đ â u tới nhiều như vậy ngọc bội ta liền một cùng khổ mệnh nghĩ đến mức xuống cha mẹ của ta cũng không phải là cái gì nhà giàu sang không có nhiều như vậy quanh co cố sự ôn một i ể u tự rêu cười một tiếng danh tự nha chính ta lấy được ta thích luyện kiếm một cái kiếm sắt thiếu một chút cũng phải bảy tám lượng bạc mua không nổi chỉ có thể dùng kiếm gỗ cho nên danh từ bên trong thêm chữ mục nhi ta còn thích uống rượu rượu thứ này tốt xấu phát tiền tháng thời điểm có thể uống một lượng chén cho nên thêm cái chữ rượu ôn một i ể u vô vô bên hông kiếm gỗ n g ử a đầu nâng l y một ngụm bản biểu hiện được phong khoáng một phen hết lần này tới lần khác uống đến quá mau đống nhiên bị sặc xoay người nằm sấp hò khan không chỉ tiền bối chê cười ôn một i ể u lao đi khỏe miệng v ế t rượu chê cười một tiếng dựa vào yêu thích mà nói như vậy tên của người bên trong hẳn còn thêm một cái bảo chữ chẳng biết lúc nào trong bóng tối đi ra một người cười dân ó i người lừa thích tiểu cô nương kia trọng mạnh thu nói thẳng a trưng đồ tể khuyên nữ ta đi nhìn qua trọng mạnh thu lấp kín ôn một cựu nói sau ta th ôn một cựu gật đầu một cái đặt m ô n g làm được trên bậc thang nhưng ta không xử v ớ i ôn một cựu khoe miệng tự dễu cảm xúc càng ngày càng nồng đ ậ m ngẫu nhiên nghe theo trưởng quỹ nhắc qua bảo nhi cha hắn muốn đi kỳ sơn vân kiếm thừa lại mang thai bảo nhi mụ mụ ở trên trấn chờ đợi thế nhưng chuyến đi này liền lại cũng không trở lại qua về sau bảo nhi ra đời tại trên trấn các nàng hai mẹ con lại cũng không rời đi lúc ấy ta còn nghĩ cố gắng một chút giúp đỡ mẹ con các nàng về sau tại ngẫu nhiên nghe theo trưởng quỹ nói lộ ra miệng cha hắm là tam phẩm kiếm tu tam phẩm tam phẩm tam phẩm ôn một cựu nhắc tới đạo chính là trong vỏ rượu không cũng không biết được cho nên ngươi ưa thích trương đồ tể nhà khuyên ữ trọng mạnh thu mở miệng hỏi không có cách nào khác sự tình tam phẩm kiếm tu thế tử tại nghèo túng cũng không lọt mắt ta một cái khách sạn chạy bản tiểu tử a ôn một t i ể u hỏi ngược lại tam phẩm t r e o cao không lên sao trọng mạnh thu còn muốn hỏi lại im bặt mà dừng cũng phải tam phẩm tại phạm phu tục tử trong mắt đã là thiên hạ lên đỉnh nhân vật thật lâu không nói gì tiểu hữu uống rượu hết cô độc tiền bối mở miệng nói người lại không hề rời đi tiền bối vẫn còn phân phó sao ôn một cựu ngần người ta nghĩ tìm ngươi dựa vào một vật tiền bối ngài nói ôn mục tiệu rất là sảng khoái mở miệng nói vừa mới uống cái kia tràn đầy một v ò xuân khôi rượu đã đủ đổi bản thân toàn bộ giá sản kiếm của ngươi kiếm của ta ôn mục tiệu nhìn qua bên hông thiếu mấy cái lỗ h ổ n g kiếm gỗ kinh ngạc nói ngươi thiếu nợ ta một v ò xuân khôi rượu ta dựa vào một cái kiếm gỗ rất công bằng cô đọc cầu bại cười cười tiền bối mượn kiếm vì sao đi trên núi đọc cô cầu bại xa xa chỉ kỳ sơn phương hướng tiền bối quay người theo ngón tay phương hướng nhìn lại ôn mục tiệu đột nhiên giật mình chính là đầy người mùi rượu cũng đều tiêu tán hơn phân nữa ta sẽ trở lại ngươi còn thiếu nợ ta một vỏ rượu ta còn thiếu ngươi một thanh kiếm đ ộ c cô cầu bại rất là nghiêm túc mở miệng nói tiền bối cái này ôn mục tiệu còn muốn nhiều lời kiếm khách làm việc chưa bao giờ mỏ mẻ đ ộ c cô cầu bại đưa tay ngắt lời nói hành chúng ta tại khách sạn lấy tiền bối ôn mục tiệu gỡ xuống bên hông kiếm gỗ đưa ra rất là trịnh trọng mở miệng nói đem đ ộ c cô cầu bại tay nắm chặt kiếm gỗ một khắc này toàn bộ trường ai kiếm khí tung hành thật lâu không tiêu tan đem ôn mục tiệu tinh hại vặt phần mở mắt thời điểm trước ngực cái đó còn có bóng người chú không sai được thất đi ở trên đường dài cảm thụ được cái kia trong không khí còn sót lại kiếm khí ôn một i ể u hiệu được lần này bản thân gặp đỉnh thiên đại nhân vật sợ là có tam phẩm cao như vậy đây coi như là mình đời này cơ duyên lớn nhất ta nhưng giống như vẫn là không có bắt lấy ôn một i ể u cười khổ lắc đầu kỳ sơn a kỳ sơn kiếm chúng a tiểu tử ngươi trở về vừa mới bước vào khách sạn đại môn chính là một cái tay khoác lên bờ vai bên trên nhất chào hỏi trước không phải t r ư ở n g quỹ ngược lại là cái kia dâu q u a y nón yến đại hiệp ngươi l ạ i r a còn chưa đi nguyên bản tình cảnh bi thảm tâm cảnh trong nháy mắt đã bị đánh loạn vốn là giang hồ tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật những cái kia giang hồ bên trong lên đỉnh nhân vật lại chỗ đó đến phiên bản thân quan tâm chỉ là uống người ta một vò xuân khôi rượu có giá trị không nhỏ từ nay về sau a ngày lễ ngày tết đốt thêm mấy cân tiền liền giấy hắc ngươi tiểu tử này không thức thời lão tử có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi tiến bất võ mở miệng nói cái gì ngươi hiểu được mới vừa rồi trên đường hai người kia là thân phận gì không không biết được ôn một t i ể u khoát tay áo bất quá ta hiểu được người kia rất mạnh sợ là có tam phẩm tu vi ôn một t i ể u hồi tưởng lại trên đường dài tung hoành kiếm khí mở miệng nói tam phẩm mẹ nó đồ vứt đi tam phẩm đó là nhị phẩm thực sự nhị phẩm tiến bất võ thoại âm hạ xuống chính là mình cũng có chút r u n g chân trẻ tuổi người kia gọi trọng mạnh thu là kỳ sơn kiếm trùng thiên hạ hành tẩu rất sớm liền bước vào nhị phẩm toàn bộ trên đời này đều là cái này tiến bất võ giơ ngón tay cái lên khoa tay nói một thân bên cạnh cái k i a láo tiền bối đây thu vi c a o sao ngay vậy ôn mục tiểu đáy mắt dâng lên một tia lượng sắc tam phẩm đi kỳ sơn hẳn phải chết không nghi ngờ nhị phẩm đây có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sống a tao sao tiến bất võ ngữ điệu đột nhiên tăng cao sợ là có hơn phân nửa chỗ ngồi kỳ sơn cao như vậy nói như vậy tiền bối sẽ không chết ôn mục tiểu vội vắng hỏ làm sao ngươi còn băn khoăn ngươi cơ duyên kia không phải ta chỉ là hy vọng tiền bối sống sót ân thu vi thế nào không quan hệ ngựa đầu nhìn qua kỳ sơn phương hướng nói đến cùng tiền bối là cái thứ nhất mời ta uống rượu người à? ôn một t i ể u túi đầu k h ẽ đọc lên tiếng lý hạo không sai hít thở sâu m ộ t hơi n g n g đầu nhìn về phía thiên không đầy đường tĩnh mịch c h ư n một trăm bốn mươi mốt kiếm gỗ gãy xuân khôi tận tiền bối đến trọng mạnh thu thiên vọng lấy bốn phía quen thuộc đường núi có chút xuất thần hơn mười năm trước bản thân sư tỷ sau khi qua đời bản thân liền bị lao đầu từ đội xuống sơn trở thành kỳ sơn kiếm trùng thiên hạ hành tẩu dùng lao đầu t ử lời tới nói kiếm đạo một đường có xuất thế cùng nhập thế phân chia mười vị trí đầu vài năm ở trên núi tu hành là xuất thế kiếm kiếm tâm không nhiễm phảm trần một lòng chỉ là theo đuổi kiếm đạo thế nhưng lao đầu t ử bao giờ cũng nói lên trên núi tu hành kiếm đạo một đường tóm lại là thiếu một chút mài r u a khó thành châu đ á u cho nên mỗi một thời đại kiếm trùng nhất kinh tài tuyệt diễm người liền vì thiên hạ hành tẩu xuống núi giao du từ xuất thế kiếm chuyển thành nhập thế kiếm giao du hết lại về kỳ sơn tu hành quay lại xuất thế kiếm có thể tự làm ít công to cứ thế m ã i xuống tới vẹn b ẹ n trọng mạnh thu bản thân h i ể u được trong núi mấy trăm năm qua liền có không dưới hơn mười vị nhị phẩm lao quái vật đều là qua nhiều thế hệ kỳ sơn thiên hạ hành đ ầ u xuất hiện tại kiếm trùng bên trong còn thừa lại hoặc ít hoặc nhiều trọng mạnh thu không biết được thế nhưng nghĩ đến cũng là không chỉ một người về phần nhà mình lao đầu tử càng là chưa bao giờ thấy tận mắt hắn xuất thủ qua tiền bối thật muốn vẫn kiếm trọng mạnh thu nhìn qua bên cạnh độc cô cầu bại mở miệng nói đã tới độc cô cầu bại k h ẽ động bên hông kiếm gỗ khẽ đ ộ n nói tiền bối có thể sẽ tử vẫn kiếm nào có không chết người đạo lý vậy vẫn bối liền bồi tiếp tiền bối leo、núi. trọng mạnh thu hướng phía trước phóng ra một bước đương bước chân đạp vào thềm đá một khắc này mấy đạo cực kỳ mịn mở khí tức từ trong rừng rậm chuyển đến thế nào đồng thời mấy chục đạo cầm kiếm thân ảnh ở trong màn đêm như ẩn như hiện thế nhưng gần chút thấy rõ người tới về sau toàn bộ hóa tan tác như chim mung đi có lòng đ ộ c cô cầu bại nói xong hướng trên sơn đạo đi đến ta chỉ có phải là bọn hắn hay không vô ích chết đi trọng mạnh, mạnh thu một câu cuối cùng thấp giọng nói hiểu được bản thân không khuyên nổi người trước mắt nhưng vẫn là nghĩ hết lực thử xem leo lên bậc thang hơn mười bước bên đường có một tảng đá lớn cao nhất trượng có thửa phía trên chỉ có khắc kỳ sơn kiếm trùng bốn chữ xa xa nhìn bình thản không có gì lạ cũng có thể con ngươi hương cái k i a bốn chữ nhìn lại trực giác một cố hạo nhiên kiếm khí tại chính mình quanh thân tràn ngập tâm trí có chút bất định lấy liền sẽ bị cái này tảng đá lớn bên trong kiếm khí gây thương tích đây là lao tổ lưu lại cách nay đã có chín trăm năm có thửa trọng mạnh thu gặp độc cô cầu b ạ i ánh mắt sở trí mở miệng giải thích chính là bây giờ cũng là kiếm khí trường tồn nghĩ đến lao tổ đã đến kiếm tu mức độ đ ộ c cô cầu bại đứng ở tảng đá lớn trước ngưng thần nhìn tới cảm thụ được cái k i a bốn chữ còn sót lại kiếm ý nghe được trọng mạnh thu tự lẩm bẩm đột ngột không khỏi mỉm cười tiền bối cớ gì bật cười kiếm đạo sao là mức độ đ ộ c cô cầu bại nói thẳng thuần túy võ phu có chặt đầu đường vẫn như cũ có thể quyền vấn thanh thiên thiên hạ kiếm tu đều có mức độ liền làm chân chính bộ không tiến thu giáo trọng mạnh thu cười khổ một tiếng chắp tay thi lễ leo núi a ngựa đầu nhìn tới trước mắt là một đầu ruột dê tiểu đạo thật là bốn l ư ợ n hướng lên trên trong vòng hơn mười dặm cực kỳ dốc đứng chật hẹp m ư ợ n ánh trăng lạnh lẽo nhìn thật kỹ mỗi một bước trên thềm đá đều có nhỏ x í u vết kiếm hướng hai bên núi rừng bên trong nhìn tới lại có thể nhìn thấy khắp nơi cắm kiếm gãy c h u i kiếm đã mục nát chính là thân kiếm cũng là vết d ì lồn đ ố m đây là mấy trăm năm qua vô số leo núi vẫn kiếm giả phối kiếm đầu tiên kỳ sơn kiếm trùng tên là kỳ sơn kiếm tông về sau vẫn kiếm nhiều người trên núi liền nhiều hơn rất nhiều kiếm gãy kiếm tông ngược lại không đủ chuẩn xác lao tổ dứt khoát liền sửa cái danh tự trùng phần mộ vậy kiế bởi vì phần lớn xa xa nhìn một mảnh kia cắm kiếm gãy sơn lâm liền không còn đi lên leo núi rút khí ít người vẫn kiếm người lại càng ngày càng mạnh gần trăm năm nay vấn kiếm kỳ sơn trong đó nhất nổi danh người chính là từ cựu để nhị phẩm chi cảnh đoạn tuyệt kỳ sơn danh kiếm chín trôi sau khi xuống núi bất quá hơn mười năm ở giữa liền vào nhất phẩm trên đời vô địch sau đó leo núi ít người có tại tam phẩm phía dưới trăm năm qua cũng bất quá hơn mười người leo núi vân kiếm cuối giờ dần giờ mao sơ sắc trời hơi sáng đường núi gập gành chạy tới một nửa xa xa nhìn tới chỗ giữa sườn núi tràn đầy hoa đào chính vào mùa xuân một bộ váy trắng trọng nam tiểu vung đôi bàn tay trắng như phấn tạ trong rừng đào đe dọa giặt giỏ sau đó liền ở sau lưng hộp gỗ hướng dưới núi đi nói đến cùng cũng là thời điểm đó sư tỷ cũng bất quá một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi niên kỷ tu hành là xuất thế kiếm nhập giang hồ chính là nhập thế lao đầu t ử tại sư tỷ xuống núi thời điểm đã từng nói qua theo sư tỷ thiên tư giao du trở về đang tu hành có thể nhập nhất phẩm bước lên kỳ sơn mấy trăm năm khí vận làm kiếm đạo khiêng đỉnh người thế nhưng trong hồng trần phân phân nhiều nhiều biết bao thêm kỳ sơn trên dưới trăm năm tới kinh diễm nhất nữ tử kiếm tiên thế mà bị một cái chân núi đám dân quê bắt cóc đương tin tức chuyển về kỳ sơn thời điểm sư tỷ hải tử đều đã hai tuổi có thừa chính là hiện tại cũng còn nhớ rõ lao đầu tử tức dẫn đến dâu r ư a thẳng run bộ dáng ngày thứ hai liền dẫn theo một thanh kiếm hướng khánh quốc cảnh nội đi về sau sự tỉnh trọng mạnh thu không muốn suy nghĩ lại thêm không muốn đi vấn sư t h của ngươi chính là cái kêu họ từ tiểu hữu mụ mụ cô độc cầu bại đột ngột mở miệng nói ân kiếm của nàng có từng còn tại trên núi hiển nhiên kỳ sơn kiếm trùng ra ngoài người đã chết kiếm cũng sẽ có người đi trước thu hồi đây cũng là trên núi tàng kiếm vô số đạo lý vậy ta liền giúp hắn thu hồi độc cô cầu bại khẽ đọc một tiếng hướng tiếp tục leo núi đi tiền bối lại hướng phía trước liền thực không đ ư ờ n lui lao đầu tử đều cũng rời núi Trọng Mạnh Thu Mạnh sau cô ù n nhìn g xa xa đọc phong cầu á áo i kia vải khẽ một thân bước d bại bên hông kiếm gỗ tới tay kiếm khí tung hành húng chi ta còn thiếu một người mấy cái kiếm một người một bầu rượu、độc、cô c đọc cầu bại vẫn kiếm k khí sơn nhưng cầu bại một lần nhẹ nhàng giọng nói thật là hóa thành sấm mùa xuân tại kỳ sơn nộ vang đ ư ờ n g kiếm gỗ nâng lên một khắc này bàng bạc kiếm y giống như sông núi biển hồ cùng nhau đẻ xuống kiếm không xuất lúc ba nghìn hoa đảo không ngờ là từng mảnh từng mảnh hạ xuống trọng mạnh thu chỉ cảm thấy bên thai có mùa đông khắc nghiệt mũi kiếm đâm rách đông tuyết lúc cực kỳ nhỏ nhẹ v ă n g lên có kiếm kích mà ra sóng biển điệp khởi băng liệt sôi trào mãnh liệt có cô tịch khó nại rút kiếm tứ phương tâm mù mở phóng tầm mắt nhìn tới thiên hạ đã tại không địch thủ nhẹ dọn thở dài cũng là giờ khắc này chính mình mới ở nơi này sông núi bi bởi vì trong kiếm ý của hắn cất d ấ u hắn đã từng đi qua đường lâm truy chấn sắc trời bất quá vừa mới tàng sáng trường nga hiển nhiên thanh lanh không người trong khách sạn đổi về một thân vải thô quần áo ôn một i ể u chính ghé vào cửa sổ bên cạnh mắt nhìn trong c h è o lạnh lùng trường nga có chút xuất thần nhìn thật ký hốc mắt biến thành màu đen hiển nhiên một đêm chưa ngủ ôn một i ể u làm sao nhìn ngươi bây giờ có chút không đúng chẳng lẽ là hôm qua cái nghiện không qua hết lao trưởng quỹ ngáp từ lầu hai xuống tới ban nay rôi hết lưng mọi liền nhìn thấy bên cửa sổ mặt tủ mày cho ôn một cựu hiển nhiên giống như là một cái chỗ này do dự một hồi ôn m ộ t tựu i mắt nhìn cửa thang lầu lao trưởng quỹ đ ộ t n g ộ t mở miệng nói hình ảnh chúng trưởng tủ đúng là một cái tham tài keo kiệt tiểu lao đầu còn hơi một tí khấu bản thân tiền tháng duy chỉ có có một chút tốt chính là đã qua hơn nửa kiếp trước hiểu được rất nhiều thường nhân không biết sự tình đối với mình nha cũng coi như chiếu cố dù sao lúc trước nếu là không cái kia một miếng cơm bản thân đã sớm chết đói tại đầu đường dừng lại vẫn sự tình trước đó đem sổ sách tính toán hôm qua cái ngươi làm cái kia vừa ra nháo kịch trong khách sạn bắt đúa điếc nhưng ngã không ít bàn ghế cũng bị những cái kia đồ con l ừ a đồ vật đập bể mấy cây liền bởi vì ngươi là tiểu nhị trong khách sạn những người kia là hùng hồn vài xu không bồi thường trưởng quý chạy đến trước quậy nhanh chóng nắm lấy b à n tính tổng cộng ba lượng nhị tiền bạc nhìn vào ngươi là ta cửa hàng tiểu nhị phân thượng cho ngươi bôi cái số lẻ tính ngươi ba l n g bạc trưởng quý ta cũng hiểu được ngươi không có tiền từ tiền thắng bên trong khấu khi nào trả hết lúc nào phát tránh khỏi ngươi lại đi làm ẩu dù sao ta đây bao ăn bao ở cũng không đến ngươi nói gần lao trưởng quý t h ắ n một tiếng、Hành. dù sao điểm này tiền tháng tồn cái một hai năm cũng mua không lên một thanh kiếm ôn một cựu lầu bầu một tiếng hắc tiểu tử ngươi mà thôi không cùng ngươi tiểu t ử ngốc này so đo có việc cứ hỏi đi t r ư ờ n g quỹ so sánh cái tia dâu q u a y nón hay là ngài đáng tin cậy chút ngươi nói nếu có một người nhị phẩm kiếm tu đến hỏi kiếm kỳ sơn có thể còn sống trở về s a o ôn một cựu cân nhắc một chút dùng từ nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lao t r ư ờ n g quỹ đêm qua nói xong lời cuối cùng yến bất võ cũng không đưa cho chính mình một lời chính xác nhị phẩm đồ vứt đi nhị phẩm nhị phẩm kiếm tiên ă m no dỗi việc muốn chạy đến hỏi kiếm kỳ sơn t r ư ở n g quỹ ngài đừng để ý nhiều như vậy ngươi liền nói có thể hay không đừng nói nhị phẩm kiếm tiên chính là tam phẩm đời ta ta cũng liền nhìn thấy qua một cái người kia ngươi cũng hiểu được chính là bảo nhi c h a hắn về phần nhị phẩm ta liền nghe ta ra ra đời kia người từng nói tới nghe nói năm đó có cái gọi từ cựu kiếm tiên chính là nhị phẩm cũng có người nói là nửa bước nhất phẩm quá lâu ta cũng ký rõ ràng dù sao nghe nói đ ứ t trên núi chín chỗ u kiếm phong quang là đủ rồi bất quá bản thân bộ dáng cũng rất thảm máu thịt be bét trên người bị đâm mấy cái lôi thủng mắt to nửa cái mạng đều nhanh không còn bất quá nhắc tới cũng là có thú nghe nói cái kia từ cựu hồi khánh quốc đưa thân nhất phẩm vốn cho rằng còn muốn đánh về kỳ sơn cũng không có nghĩ đến chết tại bên cạnh đáng tiếc đáng tiếc lao trưởng quy rót một chén trà thủy nói lên những cái này chuyện cũ năm xưa cũng là t h ở dài t h ở ngắn vậy ý của ngài nói là nhị phẩm có thể sống ôn một i ự u trong con ngươi có ánh sáng dâng lên dừng lại ta cũng không có nói ngươi làm người người đều là kiếm tiên tư cựu dù sao ta xem chừng thật muốn có nhị phẩm kiếm tu vân kiếm kỳ sơn trong nhà không kém được hai ngày này có thể chuẩn bị hậu sự lao trưởng quy đưa tay ngắt lời nói ôn một cựu nghe vậy ánh mắt lần thứ hai ảm đạm xuống ôn một cựu chuyện tối ngày hôm qua ta trên lầu cũng nghe thấy trưởng quỹ nói câu không nên nói ngươi cũng đừng hình dạng trong lòng đi cơ duyên việc này là lao thiên ra cho có thể hay không bắt lấy xem bản thân l i ê n tối hôm qua nếu là ngươi gặp phải cái kia nhị phẩm kiếm tiên ngươi nếu là nhìn chính xác thời cơ ra mặt dày điểm dập đầu têu lên hai tiếng sư phụ người ta một cao hứng dậy ngươi một chiêu n ử a thức lại hoặc là nói lưu lại một quyển kiếm phụ ngươi đ ờ i này đều ăn không hết thế nhưng ngươi lúc đó lại không nhận mà ra vô ích bỏ qua cơ duyên to lớn cái này có thể trách ai cũng không trách ngươi được chỉ có thể nói trong số mệnh không cái này phúc phận lao trưởng quỹ dài d ò n nửa ngày cũng là cảm thấy miệm đắng lơi khô ôn mục i ể u ngươi học kiếm việc này từ bé ta liền chưa nói qua cái gì bởi vì ta hiểu được người trẻ tuổi không đụng nam tường không quay đầu lại h ú n g chi ngươi tính tình lại b n g mình thế nhưng mắt nhìn thấy ngươi cái này nam tường đều cũng đụng mười năm chính là trong đầu tất cả đều là hồ rán cũng nên tỉnh ngươi trong số mệnh liền không có con đường này trường quỹ vẫn là t ầ n g t ầ n g không nớt nói ra chẳng biết lúc nào ôn mục i ể u thần sắc càng ngày càng ảm đạm lúc trước mà nói ngươi cũng đừng để trong lòng l ờ i trong chút thế nhưng lý là cái lý này kiếm tiền cái gì cách chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng qua xa nào có lấy vợ sinh con tới thực sự ta cũng hiểu được ngươi không cam tâm thế nhưng đây cũng là không có cách nào khác sự tình trường quý mắt nhìn ôn m ụ c t i ự u bộ dáng cũng là dừng lại tuy nói là bản thân xuất phát từ tâm can mà nói thế nhưng rơi xuống người trẻ tuổi trên đầu cũng thực quá chút trường quý ta tránh khỏi ôn m ụ c t i ự u lau lau khỏe mắt dùng sức nhẹ gật đầu trường quý có thể hay không cho ta mượn chút bạc trường quý ngần người ta muốn mua hơn mấy cân tiền giấy một vỏ xuân khôi rượu ta thiếu tiền bối ôn m ụ c t i ự u rất là nghiêm túc mở miệng nói cầm lấy đi tiểu từ ngươi một vỏ xuân khôi rượu đặt tới trên quầy ngay tiếp theo còn có mấy góc mặt vụn cửa khách sạn đã tới giờ r ộ n cửa khách sạn có ánh lửa sáng lên không có một cái né m b ả o mà là một tấm lại một t r ư ờ n g đem giấy vàng bị mở xả thẳng sau đó lại bị ngọn lửa t h ô n vệ thừa lại một chỗ cho giấy cũng không biết trải qua bao lâu số cân giấy vàng liền chỉ còn sót lại trong tay một sớp ngầm đầu nhìn tới trường nhai cuối cùng vẫn là không có người tới túi đầu lúc trong tay giấy vàng chỉ còn lại có một tấm đắng chát cười cười cầm lấy một bên xuân khôi rượu liền muốn hướng trên đường dài vậy tới vừa mới đẩy ra rượu phong liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ bước lên tảng đá xanh một thân một mình nhìn xa xa ba ngoại trừ bên hông kiếm gỗ bên ngoài trên lưng còn nhiều thêm một cái vẹn vẹn chỉ là một bước c ắ t bước liền đến trước ngực mượn ánh nến nhìn lại tiền bối trên người áo vải có vô số đạo cực kỳ nhỏ vết n ư ớ c trước ngực tức thì bị một đạo vết kiếm xé rách có thể thấy rõ ràng trong thời gian đó hết u y đ ủ thế nhưng ngửa đầu nhìn tới lúc người kia vẫn như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng tiểu hữu tiền bối ngài không chết Không không không. ý của ta là tiền bối ngài trở về ta tới trả kiếm chỉ là đáng tiếc ngươi kiếm gỗ đức không lấy ra được đành phải mặt khác tìm một cái mở ra trên lưng hồ gỗ bên trong yên lặng nằm hai thanh trường kiếm lấy ra thượng tần g một cái đưa cho còn đang ngu ngơ bên trong ôn một k i ể u cảm thụ được trên thân kiếm ý lạnh chính là cái kẻ ngu cũng hiểu được kiếm này vạn kim khó cầu tiền bối cái này muốn học kiếm sao ta dạy cho ngươi đ ộ c cô tiền bối ngồi ở khách sạn trước cửa trên bậc thang cầm qua cái kia một v ò xuân khôi rượu hướng trong bụng r ó t vào uống một hơi cạn sạch rượu vào ngang ngược ruột không ở thừa lại cô độc chỉ là mười phần d í t gạo thành kiếm chân khí chiếc m i ệ n g p h u n một cái toàn bộ trường n g a i mùi rượu tràn ngập kiếm khí tung hành t â n thanh đường nhìn qua trong trẻo lạnh lùng trường nhai than nhẹ một tiếng nguyên bản vải bố áo tơ trắng đã thay đổi nên tế bái đã cúng tế qua thế nhưng thiên hạ vô số bình minh dân chúng thời gian còn muốn tiếp tục nữa mình cùng kỳ chết giả ở trong phủ còn không như dùng cái này giàn mưu một phần sinh kế tấn công lập thành bảy ngày ước hẹn đã tới bàn điện chuyên tới để x i n h tấn công vào chiều từ nhàn chắp tay cất bước theo góc đường mà đến đ ế dày đạm đất có nhỏ xíu cạch ba cách rất xa thiếu niên lang trong t r è o giọng nói liền truyền vào t ầ n thanh đường trong thai nhìn thật kia hắc áo mãng bảo màu vàng nóng bên trên cái kia sắc bén nanh b u ấ t phong mang càng tăng lên thiếu niên lang thân ảnh đơn bạc bên trên luôn có một cố vô hình thế thân này á o mãng bảo càng là nổi bật lên người tới càng ngày càng uy nghiêm bất phẳng ba lão phu đã sớm xin đợi điện hạ đã lâu tần thanh đường sửa sang trên người mới toanh t r i ề u phục đối với người tới phương hướng túi người hành lễ thịnh không có bất kỳ cầm sủng mà kêu ý tứ hôm qua giờ dần lương châu tình báo tư đưa tới t r i ề u phục về sau thư phòng ánh đến sáng lên một đêm sắc trời chưa rõ ràng thời điểm liền rất sớm ở bên ngoài phụ chờ đợi nếu như cũng đã làm ra lựa chọn hiển nhiên không cần thiết làm bộ làm tịch chị đại quốc như người nấu món ngon xin hỏi tần công nếu là bệnh giữ sâu tận x ư ơ n g thủy lại làm nơi nào đáp lễ lại từ nhàn nhìn về phía tần thanh đường mở miệng nói cái sau xứng sở chỉ chốc lát sau cùng cười khổ không thôi với tư cách tể tướng tiền triệu bệnh giữ sâu tận xương tùy giống như giỏi trong xương thiên hạ không có người so với hắn càng rõ ràng hơn thế nhưng phải xử lý cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy t h ầ n công không cần nóng lòng trả lời lúc này sắc trời còn sớm t à o chiều còn có chút thời điểm không bằng buổi tiếp bạn điện ở trong thành đi đi đương nhiên có thể t ầ n thanh đường hơi hơi rớt lại phía sau từ nhàn n ử a bước hướng mặt đường đi nhìn thật k ỹ trong thành các nơi hoặc không thiếu hồng ý hát ra lương châu sĩ binh tuần tra thế nhưng cái kia khắc nghiệt lạnh như băng không khí lại tiêu tán không ít đi đến vĩnh lạc trường ngay lúc nguyên bản trong t r è o lạnh lùng trong thành cũng có chút sinh khí trên đường có thể thấy được người đi đường vội vàng đi lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng dòng tiếng lang âu nhiên văng lên sát đường số ít cửa hàng cũng là gác cổng khép một nửa thượng kinh một trăm l i tám phường phần lớn đều đã khai t r ư ờ n g tuần tra lương châu sĩ binh cũng không có nhiều dân tiến hành nhắc tới cũng là vô luận là cái mông của người nào ngồi lên vị trí kia tại trong thành dân chúng thấp cổ bé họng mà nói cũng không có phân biệt chỉ là hiểu được trong nhà không có gạo và o nồi còn phải lấy cái sinh kế t h ú n g chi hôm đó vô số phạm quan chém đầu cả nhà vô số đầu sợ rơi xuống đất dân chúng trong thành tại tĩnh như ve mùa đông về sau tỉnh táo lại thật là vỗ tay bảo hay xem ra ở trong kinh thành coi như an ổn tân thanh đường nhìn về phía từ nhàn trong mắt thêm mấy phần vui mừng hôm đó mấy ngàn đầu người rơi xuống đất vốn cho rằng đại quân vào thành về sau giết đỏ cả mắt e rằng có thảm họa chiến tranh dù sao tiêu binh hãn tướng câu nói này cũng không phải tới không nhưng vẫn là không nghĩ tới mấy ngày nay lại mảy may nghe phong phanh truyền ra trong đó tần công công lao hàng đầu từ nhàn nói thẳng ngày thứ hai lão cha đăng cơ chiêu cáo thiên hạ sau đó theo trong tướng phủ có một sấp thật g i ả tấu chương đưa vào trong cung ngày thứ ba chính là mấy chục đạo chính lệnh theo ở trong kinh thành truyền ra dẹp an thiên hạ đ là trong, trong, trong bụng có tiếng vang truyền ra dậy thật sớm còn chưa dùng nữa liền chạy đến tướng phủ nếu là tấn công không ngại không bằng ăn mọi thứ vừa ăn vừa nói chuyện nhìn về phía trên mặt đường một nhà cửa hàng bánh bao từ nhàn đưa tay ra nói nghe nói t ầ n công thích ăn bánh bao điện hạ có lỏng n trong đ cửa, cửa hàng tiểu h nhị thấy rõ tần thanh đường khuôn mặt về sau nhẹ nhàng đẩy ra một lần đang đánh hãn trường quỹ tân đại nhân ngài còn sống trường quỹ sau khi tỉnh lại mờ mịt nhìn qua người tới dùi dùi mắt xác nhận không có nhận lầm về sau cả người đều cũng kem chút theo trên ghế đầu binh áp trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt u ngài nhìn ta đây hạ mồm tần đại nhân ngài mời vào trong t r ư ờ n g quy ít giật một cái hai gò má ân cần mở miệng nói bất quá thấy rõ sau lưng người tới về sau thật là sững sờ ngay tại chỗ bản thân cũng không quen biết từ nhàn thế nhưng dù sao sống ở thượng kinh cũng hiểu được áo mãng bào mang ý nghĩa cái gì cũng chi giờ phút quan trọng này dám mặc một đời áo mãng bào ở trong thành lắc lư nghĩ đến cũng chỉ có một người đầu gối mềm nhũng liền muốn quỳ dạm xuống đất h ả o h ả o làm bánh bao chính là từ nhàn phất phất tay t r ư ờ n g quy giật mình một cái chính là cầm lấy chiếc lồng tay đều cũng run dậy không ngừng bất quá lấy lại tinh thần chặn qua là cảm thấy tổ tông phù hộ ngay tiếp theo miệng lưới đều cũng run d một nén nhang về sau trưởng quỹ r ử a theo tần thanh đường t h ư ờ n g ngày thức ăn lên hai phần trong thành giá lương thực bao nhiêu tần thanh đường mắt nhìn trên bàn nóng hổi bánh bao lại quay người nhìn thoáng qua sau l ư n g định giá tấm b ả n gỗ g xương sở chỉ chốc l á t về sau mở miệng hướng từ nhàn hỏi đấu gạo bất quá hai mươi lăm văn đấu diện bất quá hai mươi ba văn tứ nhàn uống một n g ụ m sữa đậu nành thản nhiên nói như thế nào tiện nghi như vậy tần thanh đường ngưng tần h nhìn về phía t ừ nhàn cái giá tiền này đã tới gần tại những ngày qua ở trong kinh thành giá lương thực chỉ bất quá chỗ cao ba lượng đồng tiền mà thôi cần phải biết rằng bây giờ cũng không phải cái gì thái bình tình thế tứ nhàn cười không nói sau lưng bách hiệu sinh thấy thế đi lên phía trước bẩm tân tướng trước đó vài ngày gần trăm phạm quan xét nhà ở ngoài thành các nơi trong trang viên tìm ra lương thảo mười vạn gánh có thừa bây giờ đã phát thóc n h ậ p thị giá cả hiển nhiên tiện nghi hơn mười vạn gánh tần thanh đường lên tiếng kinh hô ân bách hiệu sinh bình tĩnh gật đầu một cái không đủ tính nhậm chốc lát sau tần thanh đường lần thứ hai trầm giọng nói tần tướng không nên quên lần trước kho lúa một chuyện có liên quan vụ án quan viên bỏ mình ngọ môn sau đó cũng không ở trang viên bên trong tìm ra vậy giá trị ba trăm vạn lượng lương thực như thế nói đến là đây cũng là bút tích của ngươi t h ầ n thanh đường cũng không tức giận chỉ là t h ở dài một tiếng hiển nhiên vào trang viên về sau đám kia lương thảo đã bị trong bóng tối trộn đổi qua dấu tại n g o à i thành vốn là suy nghĩ cung đại quân vây thành lúc dùng làm quân lương cũng có thể chống đỡ chút thời gian thế nhưng điện hạ phá thành quá nhanh đám kia lương thảo còn không tới kịp đưa vào trong quân cái này thượng kinh thành liền đã phá cho nên nhóm này lương thảo đồng dạng nhập thị thượng kinh hiển nhiên giá lương thực cắt ổn bắt h i ể u sinh nói x o n g cung kính thối lui đến từ nhàn sau lưng mà thôi cái này cũng đều là chuyện cũ không đề cập tới cũng được tân thanh đường lắc đầu cười khổ lớn như vậy một nhóm lương thảo cũng có thể được trộm tay h trong đó còn không biết bao nhiêu người dính béo bở cái trước vừa mới bị xét nhà cái sau tham ô nổi dậy vẫn như cũ không chút n ư ơ n g tay quả thực là b u ồ n cười rất nhiều công việc lần thứ hai đổi mới bản thân đối với tiền triệu mục nát nhận thức điện hạ bây giờ nghĩ đến lao thần có lẽ trong lòng đã có đáp án thần thanh đường trịnh trọng mở miệng chị đại quốc như nấu món ngon nhưng nếu là đã bệnh nguy kịch thần thanh đường dừng một chút trên mặt biểu lộ túc m ụ tự nhiên cạo xương chữa thương từng chữ nói ra nói xong trong mắt đã không mang theo lệ khí thế nhưng trong giọng nói rét lạnh thật là thấu thể mà ra t ầ n công có thể minh bạch đạo lý này đúng tốt những ngày qua t ầ n công vào trung thư tỉnh vì trung thư lệnh v ì tam tướng đứng đầu đã quyền k h u y n triệu chính lại có báo quốc ý chí thế nhưng trung quy mà nói t ầ n công hoặc quá mức công chính bình t h ẳ n g tất nhiên bệnh nguy kịch h i ệ n nhiên nên cạo xương chữa thương nếu là cạo xương còn không thành vậy liền cùng nhau tràn đi đối với tiền triều quan lại hệ thống quen thuộc nhất chính là t ầ n công lần này tìm t ầ n công cũng là vì lần này lời nói tất nhiên t ầ n công đã có phần tâm tư này bản điện cũng có thể an tâm lánh binh xuôi nam có tấn công quốc bên trong liền loạn không được cân bản điện đại phá cùng ngụy khải hoàn hồi triều chính là cạo xương chữa thương thời điểm đến lúc đó còn muốn tần tướng đưa đao từ nhàn thả ra trong tay bắt đuốc túi người hành lễ điện hạ nói quá lời lao thần việc nằm trong phận sự đao này lao thần tận lực mài đến mò một chút đến lúc đó điện hạ chém người cũng lưu loát rất nhiều tần thanh đường trong lòng đã có suy nghĩ hôm nay vào chiều ổn định bách quan thế nhưng trở lại phủ đệ việc này cũng nên chủ bị đi lên thế nào vậy làm phiền tấn công hai người nhìn nhau cười một tiếng ngồi xuống triều đình điện hạ có thể tự an tâm lao thần còn có thể chống đỡ mấy ngày này điện hạ linh quân xuất trình một chuyện cũng tại dự kiến bên trong bất quá lần này xuôi nam trong quân lương thảo đồ quân n u có từng chu bị hoàn tất nghe ngóng suất t r i n h thời điểm cộng thêm dân phu tổng cộng chín trăm ngàn người lên phía bắc đã hao phí quan nội dân sinh rất nhiều bình giã nguyên bại về sau mặc dù thu nạp vật tư lương thảo nhưng chắc hẳn trong đó hao tổn cũng là thiên nghe con số cộng thêm theo bắc địa vận lương thượng kinh trong đó hao phí lại là rất nhiều chỉ sợ không phải đủ để cung điện hạ xuôi nam chinh chiến điện hạ phạt man đạp phá kim trướng theo sa mạc gỗ bị vận chuyển mà đến dê bỏ tính toán thời gian chỉ sợ không phải quá cứng vừa tới ngọc môn quan địa giới khoảng cách thượng kinh cũng là xa xa khó vời nếu là ở muốn từ quan nội dân gian trinh lương chỉ sợ ngồi xuống về sau tần thanh đường trầm tư một lát sau nói chúng tim nên điểm ấy tấn công không cần lo lắng b ả n điện sẽ không cùng dân tranh lợi húng chi điểm này lương thảo cũng không đủ lớn quân t r i n h chiến lâu dài sử dụng từ nhàn hiển nhiên minh bạch tần thanh đường ý tứ mở miệng bỏ đi hắn lo lắng một lần này nam t r i n h đã định ra điều lệ hai mươi vạn lương châu sĩ binh là chủ lực cộng thêm bình giã nguyên tan tác hàng binh coi là cùng một chỗ tổng cộng bốn mươi vạn có thửa đương nhiên đã bị chuẩn bị lòng dạ tiền triều sĩ binh từ nhàn cũng không có trông cậy và bọn họ trên chiến trường có thể tạo được cái gì đơn giản sửa cầu bộ đường vận chuyển lương thảo mà thôi bất quá tổng cộng tính được bốn mươi vạn người lương thảo cũng không phải cái số lượng nhỏ cộng thêm thời gian chiến tranh tiêu hao là thường ngày nhiều gấp mấy lần trong lúc nhất thời muốn xoay sở đủ ngược lại cũng không phải chuyện đơn giản không biết điện hạ lương thảo từ chỗ nào mà đến t h ầ n thanh đường lần thứ hai lên tiếng thiên hạ thịnh truyền đại quận có ba đại thương nhân lương thực tư nhàn chỉ còn lại một câu liền thành thơi không lo lắng uống lên cháo t ầ n thanh đường nghe vậy lông mày nhũ chặt mặc dù từng nghe nói nơi đây nghe phong thành thế nhưng trong đó rất nhiều nội tình bản thân cũng không đi thăm dò dù sao đây là hộ bộ sự tỉnh thú chi ở trong đó bánh ngọt quá lớn bản thân cũng không nguyện ý đi nhấc lên cái bản kia bách chỉ huy sứ đại quận thăm dò còn có tin t Bầm phàm ra tạo h ra cử ra ba nhà này để kinh thương làm dầu ba nhà mấy trăm năm qua tài sản coi là cùng một chỗ quốc khố còn nhiều hơn suốt mấy trăm vạn lượng và đến chân chân chính chính phủ khả đích quốc trong đó tích chữ lương thảo càng là thế nhưng trồng chất như núi đại quận thương nhân lương thực lại giàu to lớn đến đây n g h e xong tần thanh đường chẳng qua là cảm thấy hoảng sợ không ngừng nắm chặt hai nắm đấm cánh tay lâm dâm g ầ n x a n h bước lên trên bàn có sữa đậu nảnh vẩy ra cũng là hoàn toàn không biết đội đầu cơ tích chứ hàng buôn lậu mối cứng hiển nhiên giàu to lớn thúng chi sau lưng còn có nhiều như vậy môn phiệt thế gia che chở trộn lẫn trong đó cái kia điện hạ chỉ lương thảo định thần lại tần thanh đường trong lòng đã có suy đoán đây cũng là đại quân xuất trinh lương thảo ở tại bản điện mấy ngày trước đã phái người tiến đến đại quận để bọn hắn phái ra một đại diện người nói chuyện vào kinh thành có việc trao đổi tính toán thời gian xế chiều hôm nay cũng đều nên đến. từ nhà n ăn xong trong lồng cái cuối cùng bánh bao nhìn thoáng qua s á t trời điện h ạ cái này nhà bọn hắn bên trong thuế ruộng quá nhiều không chứa được tiền triều có rất nhiều quyền lợi liên quan cộng thêm môn phiệt thế ra trong bóng tối che chở không có người động đến bọn hắn có thể tại đồ tể trong mắt bọn họ liền là từng đầu trắng trắng mập mập lớn heo mập mà thôi mà ta không ngại đương cái này đồ tể những ngày qua người người đều nói cha ta là đồ tể bây giờ thừa kế nghiệp cha cũng là chuyện đương nhiên từ nhàn vô vô bên hông xuân phân ao n é t miệng cười một tiếng thiên hạ rộn rộn ràng ràng, ràng đều là lợi, lai lợi vãng Dựa kinh giá lương t h ự c trừ ta bỏ l ư ơ n g ngoài không thương lương bóng trong. châu có thực thủi nhân hình â quận bút lại bên bên b sao làm đại ở y giờ q u ố công triều thời thế tự Tần lại đi nguy nan thời khắc lại nhìn bọn họ thế nào khắc họ c xử à? Tần đi công cán trinh sắp đến bản điện còn có rất nhiều công việc liền xin cáo từ trước từ nay về sau những ngày này làm phiền t ầ n công từ n h a n uống xong cháo đứng dậy hướng về phía tần thanh đường chắp tay thi lễ t r ư n g ký cửa hàng bánh bao bên ngoài lao thần tần thanh đường sớm vì điện hạ hạ t ầ n thanh đường trịnh trọng nói nói xong từng bước một đạp trên đá xanh hướng trong cung phương hướng đi chính vào ánh sáng mặt trời dâng lên xa xa nhìn điện thái hòa phương hướng chỉ cảm thấy quang mang vật trượng giống như mặt trời mới lên ở hướng đông một dạng có vô số khả năng cùng hy vọng thần công lại còn sống tư nhàn lẩm bẩm nói tần tướng là trị thế lương vương đồng dạng trị thế tại tần tướng mà nói đều là không nhiều gắm được t h u ố c tốt b á c hiệu h sinh cũng là than nhẹ lên tiếng ân triều đình sự tính đã cũng nên vì nam t r i n h sự tình chuẩn bị len k e n hệ thống đã t r ư ơ n g mới hoàn tất xin ký chủ mau chóng điều tra tư nhàn nhìn qua trong trẻo lạnh lùng c h ứ n g ai tâm thần lại là đã chìm đến hệ thống bên trong tại nhà mình lao cha lên ngôi ngày đó hệ thống liền có thanh âm nhắc nhở chuyển đến nếu như nhất định phải hình dung càng giống là phiên bản c h ư ơ mới đương ngồi lên điện thái hỏa vị trí kia thời điểm là một cái giai đoạn kết thúc vừa vạn kích phát đổi mới cái kia thời cơ cái này vốn là giang hồ cùng t r i ề u đình cùng tồn tại thế giới ba ngoại trừ giang hồ h i ệ n nhiên còn có t r i ề u đình chiến trường sát phạt ký chủ t ư nhàn triệu hoán võ hiệp nhân vật tây môn suy tuyết d i ệ p cô thành tư không trích tinh tiến thập tam q uy hải nhất đao bát h i ể u sinh t i ể u phong độc cô cầu bại triệu hoán võ tướng n h u sĩ lần đầu rút thưởng ban thưởng ngang cấp nhân vật còn xin ký chủ mau chóng bắt đầu hệ thống lệnh như băng thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến theo hồ môn quan đến phá thành đến nay tất cả kinh thánh điểm cùng nhau tăng、giả. trên đường dài từ nhàn khẽ đọc lên tiếng bên hông đao kiếm huyết dài sắt khí tung hành chương một trăm bốn mươi ba bản điện hứa người n gặp thái bình điện hạ đi về nơi đâu b á t hiểu sinh mắt nhìn từ nhàn bước phương hướng có chút ngây người cũng chẳng biết tại sao mới vừa rồi chỉ cảm thấy một cỗ sát ý ngút trời lóe lên một cái rồi biến mất không rõ làm lòng người rét lạnh đi chờ một người trong c h è o giọng nói lại giải phố cuối cùng vang lên điện hạ người kia rất trọng yếu sao b á t hiểu sinh nhìn xa xa tụ h i ể n lâu phương hướng có chút sốt ruột tính toán thời điểm đại quận ba đại thương nhân lương thực cũng kém không rời đến đông đủ đây chính là nam trinh hậu cần lương thảo đại sự thực sự nghĩ không ra giờ phút quan trọng này có chuyện gì so với cái này còn trọng yếu hơn â rất trọng yếu người mặc hắc kim áo mãng bảo thiếu niên lang trở lại chấm tư một lát sau rất là nghiêm túc gật đầu một cái thế nhưng thương nhân lương thực một bên kia sợ là đã đến với ta mà nói người kia so đại quận ba nhà buộc chung một c h ỗ còn trọng yếu hơn rất nhiều nhưng liên đ ể cho đám môn hầu lấy a vâng bắt hiểu sinh cười khổ điểm một cái đi tới từ nhàn phương hướng đi theo tại chính mình trong nhận biết cái này cả triều văn võ trừ bỏ tần tướng bên ngoài liền không có người đ á n g giá khởi cái giá này giá trị nhưng bây giờ điện hạ tất nhiên nói vậy liền thả xuống trong tay sự và lại đi xem một chút nói đến cùng hắn là nhân độ a t ừ nhan ngựa đầu nhìn qua cửa thành phương hướng thấp g ọ n g lẩm lần này không có cưỡi ngựa mà là đế dày đạp ở trên tấm đá xanh từng bước một đi tới cửa thành phương hướng đi đến vĩnh lạc trường nhai cùng cửa thành khoảng cách rất dài trong quá trình này mình còn có rất nhiều trí nhớ cần sắp xếp một lần thượng kinh bắc viên có ba môn phân biệt là lạc thành m ô n chù thành m ô n hoành m ô n bảy ngày trước đó phá thành chính là từ lạc thành m ô n mà vào bây giờ lần thứ hai nhìn lại liệt hỏa m á n h liệt dầu nhóm lửa cháy đen dấu vết vẫn như cũ rõ ràng phía trên bó m ũ i tên đụng vào vết khắc vẫn như cũ rõ ràng bất quá mấy trận mưa xuân ngược lại là đem thành lâu cọ rửa một lần mùi máu tươi nhạt không b t trên cổng thành chú đóng lương châu sĩ binh mong rõ ràng người tới về sau đều là theo bản năng dừng lại lưng chính là trong tay binh khí cũng là nắm chặt mấy phần nếu như là từ võ là trong lòng bọn họ thần linh như vậy tháng này dư làm sự đã từng bước một bước về phía thần đàn b à i kiến điện hạ mặt tướng ngũ cấm phụ mệnh đóng giữ lạc thành môn trên cổng thành chú đóng giáo ý sửa sang trên người áo giáp cất bước đi đến từ nhàn trước ngực vì một chân trên đất chắp tay nói đây là lương châu trong quân cao nhất lễ tiết đồng dạng cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng tại giáo ý xin đứng lên không cần đa lễ gần đây có những cái kia vào kinh thành đội ngũ có từng báo cáo chuẩn bị trong đó từ nhàn nhìn trước mắt cao ngất tường thành đ ộ t n g ộ t mở miệng hỏi trong đầu đạo thân ảnh kia xuất từ ngoài thành mà bây giờ thượng kinh thành vốn là ở vào quản chế bên trong vô luận là vào thành hoặc ra khỏi thành đều cần sớm đi tới thượng kinh báo cáo chuẩn bị mới có thể bẩm điện hạ mấy ngày gần đây trong t r i ề u đưa phía dưới sổ bên trong xem theo lạc thành môn ra vào liền chỉ có ung châu m i ấp quận công tuấn ra nghe nói là cả tộc rời đi thượng kinh đã lấy được nhóm tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng chính là hai ngày này công phu cái t i a giáo ý tử trong ngực lấy ra một quyển danh sách rất cung kính đưa tới từ nhàn trong tay nói là cả tộc nhìn thật kỹ danh sách kia bên trong bất qu vì sao nhất tộc nhân khẩu lại ít như vậy tư nhan trầm giọng nói mặt tướng không biết cái kia g i á o ý lắc đầu bẩm điện hạ m i ấp quận công tôn gia thần ngược lại là hiểu được một chút công tôn gia tại ung châu lúc trước cũng coi là hiển hách một thời thế nhưng vật đổi sao rời gần trăm năm hết sức cô đơn trong truyền thuyết đời cuối cùng gia chủ sau khi qua đời liền triệt để suy bại xuống tới hậu nhân dùng đời cuối cùng gia chủ tên là họ lấy cái kia chữ viết nhầm sau đó ung châu m i ấp quận liền chỉ còn lại một cái họ bạch tại không công tôn nhất mạch muốn vào kinh thành quy hàng tự nhiên muốn báo ra tổ tiên danh hào danh sách bên trên công tôn bây giờ nghĩ đến chính là thần trong miệng họ bạch chẳng lẽ điện hạ chờ chính là cái này người trong họ bạch bác hiểu h sinh trầm ngâm nói bản thân nguyên bản trong giang hồ liền được xưng mọi chuyện đều biết ban đầu ở lương châu điện hạ đem lương châu tình báo tư giao cho mình về sau càng là bù lại vô số cổ tịch bởi vì ánh mắt của mình đã sớm không ở cực hạn với giang hồ bên trong thế nhưng cũng chính bởi vì hiểu nhiều mới lòng sinh nghĩ hoặc thực sự suy nghĩ một chút không ra cái này cô đơn đến đây họ bạch có người nào đáng giá điện hạ tại giờ phút quan trọng này chờ đợi như thế nói đến là được rồi thiếu niên lang cất bước đi tới thành đi lên lầu nhớ tới đời trước trong trí nhớ bạch khởi thân thế có rất nhiều loại thuyết pháp trong đó bạch khởi vương tiễn liệt chuyện có lời bạch khởi người người mi giỏi dung binh sự tần chiêu vương chiến quốc sách c u ố n hai mươi triệu sách tam bình nguyên quân xin phùng kỵ bên trong đồng dạng có lời ta muốn bắc phạt thượng đảng xuất binh công hiến thế nào phùng kỵ đối với viết không thể phu dùng tần tướng võ an quân công tôn khởi lợi dụng bảy tháng chi u i bây giờ tính ra lần này hệ thống an bài thân phận hoặc cực kỳ r á n vào trong trí nhớ người kia bất quá ra thế còn muốn nghèo túng rất nhiều đã tới buổi trưa ba khắc người mặc h ắ c kim áo mãng bảo thiếu niên lang vẫn như cũ đứng ở đầu t bốn phía chú đóng sĩ binh cũng là đưa cổ hướng ngoài thành mắt nhìn đồng dạng tò mò đáng giá điện hạ thế nào chờ đợi nhân là bộ rắn gì ba đầu sáu tay hoặc đ a o thương bất nhập điện hạ nếu không nghỉ ngơi hơi thở chốc lát tại làm chờ đợi bắt hiểu sinh bưng tới một bát buốc lên khí lạnh ướp lạnh nước ố mai đưa tới từ nhàn trước ngực không cần người đến từ nhàn xa xa nhìn qua ngoài thành vài dặm chỗ cười khẽ một tiếng đi lấy một vò mao xải vì người tới đó n tiếp vâng bắt hiểu sinh mắt nhìn từ nhàn khoe miệng ý cười có chút xuất thần nói đến cùng điện hạ còn là lần đầu tiên trịnh trọng như vậy chuyện lạ cùng một cái thanh danh không hiền hắc nhân dưới ánh mặt trời trói trang. hai xe bỏ chính long đong v ấ t và mệt mỏi đi tới thượng kinh mà đến nhìn thật kỹ bất quá hơn mười người trong đó tám chín người đều là đầu tóc bạc trắng g i à n mua lọm o g ọ n giá g xe bỏ ba năm người đồng dạng đã tới trung niên đều là một thân cũ nát hấp ý ỉa duy chỉ có trung gian trên một cỗ xe bỏ một thiếu niên lang bất quá cập quan chi niên chính ngắm nhìn cái kia cao ngất tường thành trong mắt có m ạ c danh thần sắc dâng lên rốt cục đến thượng kinh ta công tôn ra quận mình tại mi ấp quận gia đạo xa suốt gần trên dưới trăm năm tới càng là nhân khẩu tàn lụi sau cùng đúng là rơi vào mai danh nhận tích kết quả bây giờ chính vào thay đổi bất ngờ thời khắc cả tộc quy hàng chính là có thể phục tổ tiên một phần vạn vinh quang lao phu chính là chết cũng đáng xa xa nhìn qua thượng kinh thành quách tuổi quá một giáp lao giả đứng đ ấ y trong tay quải trượng rừng một chút trong mắt đúng là có nước mắt hiện lên khởi nhi lần này vào kinh thành chính vào nam trinh ngươi mấy vị t h ú c bá rượi vào tổ tiên thừa lại tới bạn sự nghĩ đến tham gia q u ầ n ngũ cũng có thể giết ra một đầu ban ngày ban m ặ t đến không nói phong hầu b á i tướng thế nhưng làm một t ứ c vị cũng không phải việc khó ngươi thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư rất được dụng binh phương pháp nhưng ta công tôn ra không kịp tổ tông vinh quang bắt đầu từ quân cũng không có công tích bên người chỉ có thể theo tầng dưới chót sờ soạn lần m ò thế nhưng ngươi dù sao cũng là ta công tôn ra đ ồ n miêu liền trong quân đội m i ê u một cái văn thư m i ê u sĩ vị trí a ra trận chém giết công kích một chuyện liền giao cho ngươi t h ú c bán nếu thật là trừ bỏ ngoài ý muốn vậy cũng không đến mức từ đó t u y ệ tự t lão giả nhìn về phía m i ê u trên lưng thần sắc đạm mạc thiếu niên mở miệng nói thúc công khởi nhi tránh khỏi bạch khởi ánh mắt ở bốn phía quét một vòng mắt nhìn mấy vị t h u c bà ánh mắt thở dài một hơi cuối cùng vẫn gật đầu xe bỏ rất chậm từ nhàn không một chén trà sau đó xe b ò đã đến dưới cổng thành chưa đủ mười t r ư ợ n g định thần nhìn lại trên xe b ò thiếu niên làng tia tóc dùng khăn đen b u ộ c lên một thân thuần trắng áo vải đã có vẻ phong trần bên ngoài phủ lấy hát giáp đồng dạng có đào thương kiếm kích dấu vết hiển nhiên là tổ truyền đồ vật tuy là thiếu niên thế nhưng hai đầu lông mạnh luôn có một cô v â y không ra v ẻ bằng lánh kẹt kẹt kẹt. cầu treo buông xuống sông hộ thành bên trên có giọt nước được khóe động m à lên được tu sửa đi qua nặng nghề cửa thành chậm rãi mở ra có cho bùi tuân rơi tung tích và mắt một thân hắc kim áo m ã n bảo thiếu niên làng chính dẫn theo một vỏ rượu ngon phóng ra đi ra đưa mắt nhìn qua trên xe bỏ cái kia bạch tí h ắ c giáp thiếu niên đây là người nào lúc trước lao giả rủi rủi con mắt hỏi thấy rõ ràng cửa thành mở rộng chỗ cái kia một thân hắc kim áo mãng b à o thiếu niên lang triệt để n g ậ t ra như hôm nay phía dưới có lá gan mặc cái này một thân xiêm áo chỉ có một người mau đỡ ta xuống xe lao giả cuốn quít theo trên xe xoay người mà lên bên cạnh mấy vị hán tử trung niên cũng là mấy vị mù mờ ngu ngơ tại nhu trên lưng lao giả xuống xe sửa sang trên người áo vải liền muốn hành lễ chính là công tôn ra hiển hách thời điểm gặp gỡ trước mắt thân phận của người đến cũng phải tất cung tất kính h u n g chi vẫn là nói nghèo túng cho tới bây giờ thảo ừ n á n bên miệng một mực mang theo nụ Bàn điện, chuyên tới để vì công tôn ra vào kinh thành rơ tay một theo tới ra đạo, để vào b mực ấm cười áp. vì y tiệc t mời Điện khách. hạ, h ả dân l a o giả khỏe mắt có chọc lệ chạy xuống chẳng qua là cảm thấy thụ sùng n h ư ợ c kinh vốn cho là một lần này có thể vào kinh đô đã là thiên đại tin vui có thể đi cái cửa nách bình yên vô sự đi bộ đội cũng đã là thuận bùm sôi gió đây chỗ đó lại có thể nghĩ đến không chỉ có cửa thành mở rộng càng là đương t r i ề u điện hạ tùy tiện ra khỏi thành b o lấy thảo dân bạch phong tín bãi kiến điện hạ thảo dân bạch vu thành bãi kiến điện hạ thảo dân bạch phụ minh bãi kiến điện hạ trên xe bỏ mấy vị k h ổ n g vũ hữu lực vô cùng mạnh mẽ h ã n tử trung niên cùng nhau hành lễ nói khi ánh mắt rơi xuống từ nhằn sau lưng lường châu sĩ binh bên trên lúc cảm thụ trên người c ố này dũng b á n h chi khí càng là cảm thấy chuyến đi này không tệ thảo dân bạch khởi b á i kiến điện hạng thiếu niên lang theo như sau lưng xoay người mà xuống trong giọng nói tịnh không có quá nhiều chập trùng chỉ là h i ế p mắt nhìn trước mắt một thân xuyên hắc kim á u mãng vào người tới thấy rõ về sau trong mắt kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất tại mi ấp quận lúc liền thường xuyên nghe người ta nói đến bây giờ vừa thấy chẳng qua là cảm thấy người kiên niên kỷ chỉ sợ so với chính mình còn nh tư nhàn đẩy ra trong tay mao xài rượu ngậm miệng xa xa hướng về phía bạch khởi phương hướng trước mắt bạch di h ắ c giáp thiếu niên cùng trong trí nhớ mình cái kia thân kinh bách chiến nhân đồ sắt thần có một chút khác nhau thế nhưng hai đầu lông mày cỗ này lạnh lẽo nhưng lại không có sai biệt chỉ là không ngờ tới hệ thống an bài là thời kỳ thiếu niên bạch khởi mà thôi nghĩ đến cũng là bạch khởi đảm nhiệm tả thứ trưởng lúc đã tuổi xây dựng sự nghiệp trường bình chi c h i ế n lúc đã tuổi gần sáu mươi ban được chết đ ố b ư u lúc đã tuổi ngoài bảy mươi bất quá trước mắt vừa mới cập quan chi nên i bạch khởi đã rất có một phen khí độ nếu thật là hệ thống cho một cái trường bình chi chiến đi qua bạch khởi ngược lại sẽ thất vọng rất nhiều dù sao lúc kia hắn một đời đã định hình ít có thể tiến thêm một bước phải biết phương thế giới này nhưng xa xa so sánh với kết trước bao là rất nhiều điện hạ vì thảo dân đám người đón tiếp bản thân hết sức vinh hạnh bạch khởi thái độ không k i ê u n g ạ o không tự ti vừa vặn vì thế ra tử đệ h i ể u được lễ tiết tôn ti động tác vẫn là cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng vì sao tự xưng thảo dân công tôn gia đã xuống dốc ở đây cần gì tại cầm lấy tiên tổ vinh quang bạch khởi tự rêu cười một tiếng so sánh d ư ớ i thảo dân càng ưa thích dựa vào bản thân trong bụng thao lược theo chiến trường phía trên kiếm được ngập trời phú quý vườn thế trong tay khởi nhi không được vô lễ không ngại người tới bên chiến bát tư nhàn khép cười một tiếng cũng không để ý bạch khởi được phong bởi võ an quân về sau được liên tiếp biếm quan hiển nhiên có đạo lý trong đó ở tại vốn là một cái thuần t h ủ y quân lữ người tại sao phải học những cái kia lá mặt lá trái không khéo chi đạo di lăng hỏa d i ễ m diệt trường bình sinh khí thấp tướng quân gần bệnh cũ ban kiếm hàm dương tây tư nhàn không biết được phương thế giới này bạch khởi sẽ xảy ra chuyện gì đến sẽ giết bao nhiêu người sẽ lập xuống như thế nào đẩy trời đại công chỉ biết được hắn một mực phóng tay đi làm rết ra một cái ban ngày ban mặt bản thân thực không quan tâm đồ vứt đi công cao c h ấ n chủ mười mấy miệng b á t to xếp thành một hàng màu xanh nhạt mao xài rượu b ư ớ c lên màu xanh nhạt rượu mạt nếu ngươi có tình ý tham gia quân ngũ chính vào xuôi nam vậy liên sớm vốn thắng vốn thắng vốn thắng bạch khởi uống một hơi cạn sạch cất bước đi ở trên đường dài bảy ngày lúc trước nhất kiếm còn sót lại dấu vết vẫn còn toàn bộ trường nhai giống như điệu lòng xoay người sau đó một mảnh hỗn độn trung gian tảng đá xanh được xốc lên tinh hoàng bùn đất tại mấy trận mưa xuân sau đó đã xuất hiện mấy cái sâu cạn không đồng nhất hố nước có thể lên phía tấm đá xanh vết cắt chỗ còn có mấy phần kiếm ý thừa lại tựa hộp như nói một kiếm kia khủng bố thảo dân tại mi ấp còn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới điện hạ lời đồn bạch khởi r ứ t lại phía sau từ nhàn nửa bước trong t r è o lạnh lùng giọng nói ở bên thai từ nhàn vang lên thảo dân chẳng qua là cảm thấy mình và điện hạ tính tính rất gần a không có không phải chúng ta đều sẽ sát nhân người đ ờ i dù sao vẫn mắng ta cha là đ ồ tệ nghĩ đến t h ử a kế nghiệp cha cũng không tính là mất mặt tư nhàn mỉm cười nói đ ồ tệ bậy hạ lúc trước tên tuổi thảo dân ngược lại là cảm thấy rất không sai bác địa đ ồ tệ gặp được nhân đồ sát thần ngược lại là thú vị tư nhàn đột một khẽ đọc lên tiếng nhà mình lao cha theo tử sĩ doanh một binh lính làm lên đồ thanh diệt quốc vong hồn dưới đao vô số thế nhưng cẩn thận tính lại giết nhân tổng cộng không quá ba mươi vạn bình giã nguyên một trận chiến chính là đại quy mô nhất thế nhưng phần lớn cũng đều là tù binh bạch khởi còn lại là thân phùng gia trong tộc rơi đồng dạng khởi cùng bé nhỏ tầm đó về sau đảm nhiệm tần Công từ h h hơn chưa à n tọa, một t đời nay g cùng bại liêm trợ, p h lý là liệt liền mụ, miếu vương sưng tướng, người, tiễn cùng là chiến bốn danh tướng, danh liệt võ miếu thật chết. Hán nhiều nhiều người, giết nhiều người liền có sát thần, nhân giết giết thật chết. rất sát đại quốc sưng hào, nhìn chung đồ võ trên có nhân lịch sử trong về ô cùng thuộc bạc tàn nhẫn nhất lệ người vẫn phải làm thuộc võ an quân bạc từ nay Từ làm phải hời. lệ võ v sau ngươi không cần tại tự s ư n g thảo dân ngày mai liền đi thượng kinh đại doanh đưa tin coi như lần này nam trinh bản đ i ệ n là chủ tướng rất nhiều công việc có thể tự hành quyết đoán từ nhàn trầm ngâm chốc lát nếu là tuổi lục tuần nhân đồ chính là đem chủ tướng vị trí nhường cho hắn có lại có làm sao nhưng trước mắt bạch khởi t r ú n g quy chỉ là cập quan chi niên rất nhiều chuyện không phải mặt chữ bên trên đơn giản như vậy thế nào liền hứa ngươi một trấn tổng binh lĩnh sáu vạn lương châu bản bộ nhân mã vì tạ quân tư nhăn sau cùng cười khẽ một tiếng phiêu diêu tay h á o hiển thị rõ trần đấy đ i ệ n h ạ không thể không được a khởi nhi bất quá cập quan chi niên làm sao có thể gánh cái này t r ư ớ c trách lớn sau lưng đi theo họ bạch đám người nghe vậy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ban đầu chẳng qua là cảm thấy kinh hỉ vừa ý ý sau đó cái tia tay cầm quải trượng lão già trước hết tỉnh táo lại An t â một chấu i ừ nhắn rơ trấn a sau y cái dài hơi thở một k tổng binh sáu vạn nhân mã trong truyền thuyết chính là trước mắt người này suốt lần l á n h binh tại lao tướng giúp đỡ phía dưới cũng mới được lĩnh một trấn nhưng hôm nay lần đầu gặp lại liền ưng thuận hứa hẹn nặng như vậy vẫn là để nhân âm thầm tắt lưới phải biết trong miệng hắn một trấn nhân mã nhưng chân thực lương châu tiết kỵ cũng không phải là những cái tia quận binh hàng binh có thể so sánh tại sao không thử một chút thế nhưng thảo dân dụng binh p ư ơ n g pháp khác hẳn với thường nhân chắc hẳn tại thắng thảo dân am hiểu hơn t ạ i diện như thảo dân lanh m i n h một trận sẽ chết rất nhiều người rất nhiều rất nhiều rất nhiều bạch khởi nhìn về phía từ nhàn rất là nghiêm túc mở miệng nói giữa hai lông mày lạnh leo chính là cách rất xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói rét lạnh chính là trên đường dài tung hoành kiếm khí cũng không cách nào che đậy không ngại hai chữ nhẹ nhàng phun ra khởi nhi không thể sau lưng lão giả nghe vậy chỉ cảm thấy một cố hàn ý chui lên cái hót lại cũng không lo được quá nhiều xông về phía trước quá lớn thế nào lĩnh quân n à y sau như thế nào kết thúc yên lành thúc ô n g a tâm khởi nhi tự có chừng mực bạch khởi không quay đầu lại mà là nhìn qua hắc kim trên áo chăn sắc bén manh vớt thế nào mặt tướng bạch khởi khấu kiến điện hạ quỳ một chân trên đất túi người hành lễ trên người á o vải bay phất phới pha tạp thiết giáp ken két lên tiếng m i ệ n lễ bạch khởi đứng dậy ánh mắt sáng q u ắ t nhìn về phía nam địa tay đã nắm chặt bên hông tranh tranh kiếm sát bàn điện hứa người gặp thái bình gió lớn thổi qua hắc kim áo mãng bảo tay háo nhẹ nhàng giơ lên hắc kim sợi tơ t h e o thành cự mãng dương nhanh muốn vớt thiếu niên lang nhìn qua bạch đ hát giáp thiếu niên nhân đồ gần t ừ chữ một c h ư một trăm một trăm bốn mươi bốn lý luận x t h ỏ không chết chó săn bị mổ làm thịt chim bay cao hết cũng tốt vứt bỏ địch quốc phá ngưu thần bị giết đây là người viết sử năm người đời đều biết đạo lý điện hạ như thế nào có thể ta thái bình bạch khởi trong miệng khẽ đọc nhìn qua một thân xuyên mãng xà thiếu niên lang kinh ngạc có chút xuất thần thế nhưng nghe mới vừa rồi câu nói kia đấy lòng lại không giải thích được có mấy phần rung động khởi nhi làm càn một bên láo giả đứng đấy quải trượng tâm đã treo đến cổ họng bản thân cao tuổi rồi nửa thân thể đều nhanh vùi sâu vào trong đất tự nhiên là không sợ chết nhưng bây giờ toàn bộ công tôn ra sau cùng huyết mạch đều tại cái này ở trong kinh thành nếu là thật đắc tội người trước mắt chỉ sợ ra lệnh một tiếng từ đó tại không công tôn nhất mạch làm thế nào phục hưng bản điện đã nói hiển nhiên giữ lời thái bình vốn là tướng quân định không cho phép tướng quân gặp thái bình lời này quá mức tâm tình hữu tư chút thiên hạ thịnh thế nếu là các ngươi đánh xuống lại như thế nào không thể gặp thiên hạ thái bình người mặc h ắ c kim áo mãng bảo thiếu niên lang lại dài trên đường đứng chắp tay mang theo cùng niên kỵ không hợp khí độ cùng uy nghiêm hỏi lại lên tiếng bên người bách hiệu sinh đột một nhớ tới tại lương châu điện hạ nói cảm xúc càng ngày càng bành trướng chính là trên cổng thành chú đóng lương châu sĩ binh cũng là cảm thấy ngược lại huy trường n g ai thật lâu không nói gì thế nào mà tướng liền đi đầu tạ ơn đ i ệ n hạn bạch khởi sau cùng nhuẩn miệng cười kỳ thật nhìn thật kỹ trước mắt thiếu niên bạch đi t hát ì h giáp kiếm sao trời mặt mày đường nét phân minh cũng là ngày thường diện mạo tốt duy chỉ có hai đầu lông mày cô kia lạnh leo cho người ta một loại người lạ trở tới gần cảm giác ngươi bây giờ tu vi bực nào tư nhàn nhìn bạch khởi một lát sau đột một mở miệng hỏi ngũ phẩm bạch khởi nói thẳng bản thân vốn là tinh thông tại bài binh bố trận chiến trường chém giết mặc dù cũng cực kỳ tinh thông thế nhưng tinh lực của người ta dù sao cũng có hạn t h ú n g c h ị ở bây giờ cái tuổi này có thể có ngũ phẩm tu vi đã coi như là kinh tài tuyệt diễm h ạ n g người ngũ phẩm không đủ b à n điện tìm người ở bên người ngươi như thế nào hắn tu hành kiếm thuật cùng ngươi hành quân đánh giặc phong cách rất giống nhau hộ vệ ở ngươi tả hữu nói không chừng còn có thể tìm được một k i a k i a thời cơ đột phá từ nhàn thoại â m sau khi rơi xuống đường phố trong bóng tối đi ra một người hắn từ đầu tới đuôi đều là màu đen màu đen bao ra chúng là một trôi hoàng kim nuốt miệng trực kiếm phía trên suýt lấy mười ba viên to như hạt đậu minh châu hắn cứ gọi yến thập tam từ khi lên phía bắc phạt mang ặ p từ nhàn lần thứ hai sử dụng kiếm thập ngũ sau đó hắn liền vẫn giấu kín ở trong bóng tối phòng đ o á n kiếm thập ngũ chân ý thế nhưng tựa hồ bao giờ cũng cách một lớp màng v ô luận cực kỳ mỏng manh một tầng thế nhưng bất kể như thế nào đều khó mà đột phá làm yến thập tam đi mà ra một khắc này bạch khởi hai mắt hơi hơi híp đánh giá người tới cảm thụ được người kia trên thân rét lạnh chi khí chẳng qua là cảm thấy không rõ hợp ý có thể dùng ra kiếm thập ngũ sao từ nhàn nhìn qua một thân hắc ý yến thập tam mở miệng nói có thể nhưng ta không chê không được một kiếm kia yến thập tam tự r ê cười một tiếng kiếm thập ngũ vốn là là thuần túy tự ý một kiếm kia đã vượt ra tầm kiểm soát của mình phạm vi tại kim trướng nhìn đằng trước lấy từ nhàn lần thứ hai xuất kiếm về sau đã triệt để thấy rõ một kiện kia quỹ đạo lục lọi hồi lâu giống như mình cũng có thể dùng ra một kiếm kia thế nhưng một kiếm kia đâm ra về sau bản thân thật là không cách nào khống chế nhanh từ nhàn cảm thụ được hiến thập tam trên người phật phòng kiếm ý thế nào tính ra bây giờ hiến thập tam đã đến đời trước đình phong cũng chính là lục lọi ra kiếm thập ngũ giai đoạn kia đồng dạng cũng có thể dùng ra cái kia tràn đầy tử vong nhất kiếm cũng không phải nói hắn dùng xuất một kiếm kia liền xét ử mà là kiếm có ở về sau hắn là một danh kiếm khách mà nói đây là thiên đại khinh n h u n cho nên hắn cho tử đây là hắn thân làm kiếm khách t i ê u ngạo có lẽ hắn có thể mang cho ngươi tới một kiếm kia thời cơ từ nhàn ánh mắt tại trên thân hai người du tẩu chính là xa xa nhìn chỉ cảm thấy hai người khí chất có thật nhiều gần chỗ coi như bản thân rất sớm triệu hắn đi ra ngoài nhân vật bên trong rất nhiều đều là kinh tài tuyệt d i ễ m kiếm tu tại thế giới cũ đã t r è o lên đ ỉ n h thế nhưng đi tới phương thế giới này chưa hẳn không có khả năng đột phá t i ế n thập tam hoàn toàn không chế kiếm thập ngũ về sau tất nhiên bước vào nhị phẩm kiếm tu hàng ngũ mà bạch khởi chính là cái này thời cơ ở tại chỉ mong a chỉ mong nam t r i n h một đi ngang qua về sau y ế n thập tầm có thể nhảy qua biên giới t h ủ h ạ mình cũng có thể thêm ra một vị đ ỉ n h tiêm c h i ế n l ư ợ c mà d i ệ p cô thành t h ờ i cơ đột phá từ nhàn muốn rất nhiều càng nghĩ hoặc m ắ t vấn đề d i ệ p cô thành t ạ i t ử c ấ m đ ỉ n h cao từng nói qua kiếm khách chuyện đương nhiên hẳn là thành tạ i kiếm về sau thật là đ ầ u g ặ c động kinh không r õ theo nam vương thế t ử t ạ o phản sau cùng bọn mình chỉ cần phá m ở cái k i khúc mắt chắc hẳn lúc k i a h ắ n liền có thể thay đổi h ắ c ý, ý tiếp tục làm hồi cái k i ế trong sáng không một hạt bụi bạy tù bay về phần tây môn suy tuyết từ nhàn nghĩ đến chỉ là chờ mong kiếm thân quê một tiếng phong thái triệu hắn đi ra ngoài nhân vật tại từ nhàn mà nói cũng không phải là công cụ bọn họ từng cái đều là có máu có thịt người sống sơ sờ, sờ đồng dạng cũng là hy vọng bọn họ có thể tiến hơn một bước thời cơ đi thôi đi tụ hiền lâu chuyện chỗ này còn phải đi tìm người nói đến người kia và người ngược lại là hữu duyên t ừ nhàn dứt bỏ suy nghĩ c ắ t bước đi về phía trước trong trèo giọng nói tại bạch khởi bên thai v ă n g lên lần đầu rút thưởng lấy ra một tặng một điểm ấy mình ngược lại là không có quên người nào hắn họ triệu t r ợ phía tây tụ hiền lâu bên trong chợ phía tây với tư cách thượng kinh ngoại thương địa phương v ô luận là tây vực thương nhân người hồ hoặc các quốc gia thương đội phần lớn ở chỗ này tiến hành mậu dịch đi lại v ô luận là các loại bảo thạch hoặc lạc đà tuấn mã thậm chí cả các quốc gia nữ tử đều cũng nhìn mãi quen mắt đồng dạng chợ phía tây cho tới nay chính là ở trong kinh thành đủ mọi hạng người nhất hôn tạp địa phương bây giờ thượng kinh thành đã dần dần khôi phục sinh khí mà cái này chợ phía tây chuyện đương nhiên thành nhân khẩu nhất đông đúc địa phương thị khẩu đầu đôi đều có lương châu sĩ binh đóng giữ thế nhưng thành thị dĩ nhiên là một bộ rộn, rộn ràng ràng bộ dáng khắp nơi có thể thấy được bán lạc đà bán tuấn mã tây vực thương nhân người hồ đồng dạng lúc này là nhất lo lắng cũng đúng là bọn họ nguyên bản mỗi lần vào kinh thành mậu dịch đều có thể thu hoạch không ít thế nhưng lần này thật l à quấn vào lần này vũng nước đục tiến thối không được tụ hiền lâu lầu hai bao gian có ba người ngồi xuống chính t ắ n gấu tuy là nói chuyện phiếm thế nhưng trong sân không khí thật là có chút một nạn ngay tiếp theo theo ở sau lưng sáu bảy tiên sinh kế toán đều là đại khí không dám thở chỉ là vùi đầu kiểm điểm trong tay sổ sách lúc này đều đã đến giờ thân vẫn không nhìn điện hạ bóng người quả t h ự c có hơi quá cừ gia chủ là cái trung niên hán tử giờ phút này mắt nhìn bên trong phòng mẫu đồng ấm nhỏ giọt bên trên mức độ chưa đẩy m cửa sổ bên ngoài bóng người thong thả nghe vậy đều là túi đầu tán đi tránh khỏi trong cái này lời nói truyền ra những cái này vốn là mấy nhà thương đội nuôi dưỡng hộ vệ coi như để trên giang hồ cũng đều là một tay hào thủ bây giờ tại thượng kinh thành mặc dù không nổi lên được sóng gió gì nhưng là để phòng một lần thai mắt lại còn có thể làm được vốn là suy nghĩ phái cái có tuổi đời trưởng quỹ chạy chuyến này ngài không phải thương lượng tự mình đến đây kết quả ngược lại tốt chạy trước tới uống gió tây b ắ t đến cứ gia ra chủ giang tay ra cứ gia chủ lúc này mới bất quá hai ba canh giờ mà thôi cái này liền không nén được tức giận sao chủ nhà họ phạm là một lão giả tóc bạc hoa dâm người mặc một mạc áo vải đ à n g túi đầu uống cạn lấy nước trà trong chén tuy là một thân áo vải nhìn trên người khí độ cũng là lâu dài dưỡng thành một cỗ khí thế chính là so trong nha môn quan lão gia còn muốn vân v ề thật tốt hơn mấy phần nghiễm nhiên là trong ba người nói chuyện đứng đầu phân lượng người ai u nhìn phạm ra chủ lời nói này ta cử mỗi người cũng là có được bạc triệu gia sản điền sản ruộng đất m ê n h mang người một canh giờ hơn ngàn lượng bạc sang tay ra vào chủ vô duyên vô cớ cùng mấy cái canh giờ coi là thượng kinh chậm trễ mấy ngày nay thời gian sợ là đều cũng đủ mua x u n g cái này tụ hiền lâu chẳng lẽ bây giờ phản nản hai câu đều không đáng làm không so được phạm gia chủ dưỡng khí công phu một câu liền từ đại quận ngàn g i m xa xôi vào kinh thành gần còn phải ăn không ngồi chờ còn phải giấu ở trong lòng cái rắm đều cũng không thả sợ l à điện hạ căn bản liền không có nhớ lại chúng ta không phải nhiệt tình mà bị hở h ữ n g c ử gia gia chủ cười nạo một tiếng c ử gia gia nghiệp rơi xuống trong tay ngươi chỉ là đáng tiếc u ổn g phí ngươi tổ tiên hơn mười đời truyền thừa nói đến phụ thân ngươi đời kia c ử gia cũng tính trôi qua p h o n g quang sao có thể đến trong tay ngươi không tới bảy năm trong nhà sản nghiệp liền rút lại một nửa thành lời nói xoay chuyển người làm ăn vốn là dĩ hòa vi quý thế nhưng ngươi phải hiểu bây giờ đao ở trong tay người ta tại có mọi việc như thế lời nói ngươi cử khải không quan trọng sao liền sợ liên lụy gia tộc từ trên xuống dưới mấy trăm l h ở người phạm v i n h đấu cũng không nóng giận tự mình tục lên một chén nước t r à chỉ là nhẹ bỗng một câu liền để cho cái trước cá khẩu không trả lời được cừ ra chủ sắc mặt kinh nghi bất định chẳng qua là cảm thấy rơi mặt mũi chính là nâng trùng t r à lên tay đều cũng bắt đầu run r u dày cừ ra tàu ra phạm ra đều là tại đất đai một quận bởi vì vị trí phương nam vì đất lành dựa vào buôn bán lương thực lập nghiệp ban đầu rất là đoàn kết dù sao thiên hạ rất lớn chuyện làm ăn đến chỗ nào đều có làm thế nhưng vài trăm năm về sau phóng tầm mắt nhìn tới lớn như vậy thiên hạ liền chỉ còn lại đại quận ba nhà chuyện làm ăn làm nhất náo nhiệt có thể kiếm bạc đường đi thì nhiều như vậy và lại có nhiều t r u n g đ i ể m mâu thuẫn hiển nhiên đi ra gần mấy chục năm càng rõ ràng thậm chí đã đặt tới bên ngoài a trạng nguyên liên huy danh đương thời thừa kế hoàng thương là p h ạ m g i a thật là lớn tên tuổi ai có thể so sánh được các người p h ạ m g i a nếu như nhớ không lầm bắc địa man tử kim trướng cũng có một họ phạm người a người khác không biết ta cử ra nhưng sớm liền tìm kiếm qua người kia con cháu chính là người phạm gia bàn tri con đường làm quan không thuận sách thánh hiền lại không đọc lên cái trò đến liền bị đuổi đến lương châu quản lý sàng nghiệp phía sau l ư n g man tử b ắ t đi vừa đi chính là hơn hai mươi tuổi lần này nghe nói cái kia điện hạ theo bắc địa trở về lúc nhưng mang theo một k h ỏ a tóc đỏ đầu lâu nghĩ đến chính là man vương ta còn nghe nói ở cái kia phía bắc man tộc kim trướng bên ngoài còn dựng lên kinh quan mấy vạn cái đầu người c h ậ t c h ậ t c h í n h là muốn muốn liền cảm giác bao la h ù n g vĩ chính là không biết được bên trong có hay không các ngươi người nhà họ phạm nếu như nhớ không lầm mà nói lương châu bị san bằng lợi hại trương gia cùng các ngươi phạm ra bên trên chuyện làm ăn đi lại đã có trăm năm lâu à cái kia lương châu vốn là vùng đất nghèo nàn nghĩ đến sớm đi thời điểm buôn lậu đi ra lương thảo mới thiết một loại cũng không thiếu được bút tích của các ngươi à. cũng không biết điện hạ nếu là hiểu rồi những việc này cái này mua bán như thế nào tiếp tục làm tiếp ha ha ha ha chính là cách cửa gỗ cũng có thể nghe do cử hữu sơn không chút kiên kỵ tiếng cười to ngoài cửa coi chừng hộ vệ cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống theo bản năng túi đầu tới phía ngoài rời bước chân cừ hữu sơn ngươi đừng quá mức làm càn phạm vĩnh đấu trên mặt lúc xanh lúc trắng. nhưng vẫn là đệ nén đáy lòng l ử a g i ậ n hướng trong kẽ răng gạt ra câu nói này phạm lão hai chúng ta nhà cũng là tám lạng nửa cân ta cử ra thật muốn bị chặt đầu ngươi phạm ra cũng chẳng tốt đẹp gì cừ h ư u sơn túi người xuống tới con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm họ phạm lão g i ả gần t ừ n g chữ một chó điên cừ h ư u sơn ngươi mẹ nó chính là một con chó điên phong phạm đấu vĩnh viễn mắng to lên tiếng hai vị tiền bối cần gì thế nào hôm nay tới đây vốn là vì ứng phó điện h ạ đồng thời cũng là vì gia tộc dành tân đường ra lúc này người đều còn chưa tới làm sao tự mình nội chiến nổi dậy cái này thế nhưng không đáng ba v ạ n bối cho hai vị rót hai chén nước trà toàn bộ sẽ là rượu uống một chén này hóa can qua làm ngọc bạch có cái gì ân o á n trước tiên đem trước mắt cái này liên quan qua lại nói bao gian nơi hẻo lánh một họ tàu người trẻ tuổi đứng dậy trên mặt ý cười cho hai người rót đầy nước trà từ đầu đến cuối người tuổi trẻ kia đều cũng trên mặt ý cười hiền lành chính là nâng chén thì và hình thái độ cũng thả rất thấp hai vị tiền bối làm phiền cho tiểu tử cái chút tình mọn nói đến cùng đều là đại quận đồng hương đừng để ngoại nhân chê cười họ tàu người trẻ tuổi uống một hơi cạn sạch hai người gặp có bậu thang Thúng、chi tạo ra sớm mấy năm vừa đem chuyện làm ăn phóng tới đất biên giới cùng hai nhà xung đột chính diện ít đi rất nhiều coi là trong đó ở giữa người ta nói những lời này cũng tính có lý liền uống trà ngồi xuống xuống tới lần này ngươi tạo ra suy nghĩ s u ấ t lương hoặc ít hoặc nhiều định giá bao nhiêu bầu không khí thoáng chút h ò a h o á n sau đó họ phạm lao giả mở miệng nói lương hai mươi và thạch họ tạo người trẻ tuổi nhẹ bỗng nói ra một cái con số trên trời nhóm này lương thảo vô luận phóng tới cái kia triều đại đều cũng tuyệt đối là một bút không cách nào lường được đồ vật định giá bao nhiêu phạm vĩnh đấu xứng sờ thật lâu lúc này mới trầm giọng mở miệng hỏi mười thăng là một, một thạch bây giờ thượng kinh giá lương thực làm hai mười mấy văn làm một đấu giá này tiền t a o nhà cười không nói ngày thường tính ra giá trị không có bao nhiêu bạc nhưng nếu là lúc này chính vào nam trinh làm sao cũng phải vượt lên mấy phiên a c ử hữu sơn trầm tư một lát sau mở miệng nói ta cử ra tại đại quận có ba đại kho lúa các nơi tiệm lương thực trên một chút cũng có thể tập hợp cái ba mươi bốn mươi vạn thạch lương thực thế nào tính ra lần này cũng không tính là đến không ta phạm ra k h ẽ cắn môi có thể lấy ra năm mươi vạn thạch lương thảo phạm vĩnh đấu trầm năm nói đại quận thương nhân lương thực phú khả địch quốc hiển nhiên không phải không có lựa thì sao có khói đây vẫn chỉ là thời gian ngắn đều cũng đủ tập hợp mà ra mà thôi cái này sinh ý ta tạo ra vốn là không muốn dính vào thế nhưng điện hạ chỉ mặt gọi tên muốn ba nhà chúng ta vào kinh thành cũng mất đường lui đành phải đi tới một lần dù sao ai cũng không chê trong tay b à c ắ p túi vốn chỉ muốn kiếm chút trên đường chi tiêu ngân lượng nhưng bây giờ chỉ sợ thế nào định giá điện hạ không thích tao nhã uống cạn một miệng nước t r à cười nói không thích thì có ích lợi gì mấy chục vạn đại quân xuôi nam lựa xém lông mày tổng cộng trăm vạn thạch lương thảo giấu tại các châu quận k o lúa hắn còn có thể chặt chính chúng ta đi đ ầ y khắp núi đổi tìm lương thực cử ra chủ không sợ phiền phức về sau thanh toán sau đó thanh toán người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong ta cử ra mặc dù phú quý thế nhưng cái này bà cũng là tích lũy được húng chi chỉ cần chúng ta ba nhà c ắ n chết cùng một chỗ hắn như thế nào thanh toán cùng nhau giết hay sao cử hữu sơn hét lớn một tiếng lại không có ai đ ắ p lời phạm vĩnh đấu sở cổ của mình một cái theo bản năng nhớ tới lương châu rất nhiều bị diệt cả nhà muôn phiệt thế ra tự giác một chút có chút phát lạnh nhìn về phía cử hữu sơn ánh mắt đột một trở nên thương hại nổi dậy trong lòng đã có sò、so、đo trước mắt người này chỉ sợ không đem toàn bộ cừ ra t r ô n vùi trong tay không t a m tâm ngồi ở nơi hẻo lánh tàu nhà ánh mắt tại cử hữu sơn cùng phạm vĩnh đấu trên thân hai người du tẩu chốc lát ngáp đứng dậy rối cái lười xuyên thấu qua cửa sổ khe hở sửa lại rơi xuống bán thành tiền sách cũ nghèo kết hủ lậu tú tài trên người đột ngột trứng mắt nhìn hai cái nghèo kết hủ lậu thư sinh cười ha h a bắt đầu dẹp ngày người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang đạp vào trường nhai một khắc này mặt đường đột nhiên yên lặng rất nhiều bối rối tầm đó tú tài sau lưng hòm gỗ được người qua đường trộn bên trên t r một đường nhỏ bên thân r o n g s á c vỡ ra, nghèo hủ lầu vừa thẻ kết tú tải thế thế tay. Một t nghèo hủ định h ra, đưa lầu xuyên áo mãng bảo thiếu niên đã đến trước mặt xoay người nhặt lên nhìn thật kỹ không phải thánh nhân văn trường cũng không phải kỳ văn chuyện lạ mà là từng bút từng bút tỉ mỉ sổ sách thú vị thú vị nghĩ không ra bên trong còn có cái người biết chuyện ngựa đầu nhìn qua phía sau tụ hiền lâu phương hướng từ nhàn cười khẽ một tiếng chương một trăm bốn mươi lăm lý luận xuân cùng t h â người nằm xuống vạn bên trong sách từ bỏ người mặc hắc kim áo mãng bảo thiếu niên lang giơ lên trong tay sổ sách khỏe môi nếp lên cười khẽ ánh mắt theo hỏng gỗ lộ ra khe hở nhìn lại bên trong tràn đầy chính là thô sơ giản lược tính được nói ít cũng có mấy trăm số sách tạ ơn huynh này trước người thư sinh n g ử a đầu nhìn về phía từ nhàn đứng dậy đang muốn tiếp nhận sau lưng một vị khác thư sinh đã g ơ lên trong tay thư quyển nổi lên thẳng tắp đập vào người sau cái h ố t bên trên đánh cái sau đầu váng mắt hoa người cái này n ố c tử đại nhân sách này chúng ta từ bỏ này lớn tuổi thư sinh nói xong hướng về phía từ nhàn chắp tay thi lễ thấy rõ người tới ăn mặc về sau thần sắc liền giật mình bất quá cũng không có bối rối ngược lại suy nghĩ lưu truyền a cái này cũng không muốn rồi một dương này đồ vật sợ là phí không ít công p h u a từ nhàn bước ra hướng phía trước họng gỗ bị xốc lên bên trong lẳng lặng nằm mấy trăm bản sổ sách nhìn thật kỹ không ít đã trang địa khô vàng góc sách cuốn một bên nếu không phải dùng sợi bông mặc sợ là đã sớm tan thành từng mảnh thế nhưng dù là thế nào vẫn có thể gửi được nhàn n h ạ t khí tức mục nát thế nào nhìn đến cái này trong dương đồ vật sợ là rất nhiều năm rồi nếu là người biết chuyện cũng không cần tái diễn a từ nhàn lần thứ hai xoay người theo trong dương tiện tay lấy ra một quyển không ngoại sở liệu đều là từng bút từng bút cẩn thận tỉ mỉ trước mục nhìn thật k i thời gian thật là vài thập niên trước nhìn qua tràn đầy một cái dương đồ vật trong lòng mình cũng đã có so đo trên đời này có thể dùng tới nhiều như vậy sổ sách thương nhân chỉ sợ cũng chỉ có đại quận mấy nhà kia người thảo dân bai kiến điện hạ thư sinh k i a chắp tay cười nói xưng hô thay cũng không ở nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói một chút đi là trên lầu nhà kia người từ nhàn ngựa đầu đi tới tụ hiền lâu phương hướng nhìn lại mấy ngày trước gọi đại quận ba đại thương nhân lương thực vào kinh thánh l ú bắt hiểu sinh tình báo liền đã đưa đến trên bàn của chính mình nghe danh ba nhà mặc dù mặt ngoài hòa、khí. điện hạ chê cười thảo dân tao đắc đây là nhà thứ táo văn lúc này cái dương này là ta chủ nhà họ tào cho điện hạ lễ vật vốn là suy nghĩ trên lầu gặp mặt về sau thử gia chủ ở trước mặt hiến cho điện hạ không nghĩ tới đúng lúc gặp được thảo dân liền nói thẳng cái này trong dương chứa đều là phạm gia cứ gia hai nhà gần vài chục năm nay ghi lại nguyên thủy số sách nếu có không tin châu còn xin điện hạ từng cái dọ xét t à o đắc nói ánh mắt sáng quắc nhìn về phía t ừ nhàn sổ sách từ nơi nào đến t ừ nhàn tiện tay đảo trong tay bản này chính là ghi lại phạm gia buôn lậu m ố i thiết lương thảo vào bắc địa sa mạc hạng mục từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện đều là cẩn thận tỉ mỉ năm tháng bao nhiêu thuế ruộng bao nhiêu ích lợi bao nhiêu giấy trắng mực đen viết rõ rõ r à n g r à n g bây giờ thật là bị người hữu tâm phóng tới hỏng gỗ trên cùng một tầng ta tạo ra tại thừa lại hai nhà nằm vùng thăm dò liền đã đi sâu vào trong phủ tất nhiên vì kinh doanh người sổ sách thứ này tự nhiên là trọng yếu nhất trong đó mặc dù gánh lấy thiên đại liên quan nhưng nếu là thiếu cái này sổ sách vô luận là tương lai đối chướng hoặc cản trở đều cũng thiếu đồ vật cho nên tất cả đều cũng giữ lấy tao đắc dừng một chút cuối cùng vẫn là kiên trì mở miệng nói ta tạo ra cũng không ngoại lệ gần vài chục năm nay ta tạo ra chuyện làm ăn đã để ngoại cảnh cùng hai nhà này ít có chính diện sông lên đột phá cho nên hai nhà người đối với ta tạo ra cũng b u ô n g xuống đề phòng thế nhưng dù là thế nào trộm được cái này sổ sách cũng là phí thiên đại công phu trong đó phần lớn thảo dân đã chỉnh lý qua một phen điện hạ nếu là có chỗ không hiểu so ở giữa sự thế nhưng gọi thảo dân đến đây hỏi kỹ không cần chỉ bằng trong tay bản này số sách đã đủ phạm ra chém đầu cả nhà về phần trong đó thật giả ngược lại là không dám một đôi liền biết bất quá có thể biết trong cái này tin tức ngươi và bên trên người kia già sao quan hệ tư nhan mở miệng hỏi vốn cho rằng còn muốn bản thân r ú t tao hiện tại ngược lại tình cảm người trong sạch bản thân cây đao đưa đến bên tay chính mình thuận tiện mài đến sắp bén trên lầu ra chủ là thảo dân nhị đệ tào xá tào đắc Xá đắc xá đắc có ý tứ tư nhan nhẹ giọng lẩm bẩm phụ thân lúc còn sống nói qua làm ăn có bỏ mới có được cho nên liền lấy cái tên này để cho chúng ta thời khắc ghi nhớ tại tâm nhị đệ đứng đầu kinh thương c h i tài đồng dạng tâm tư linh hoạt đầu góc cũng so n g u m ì n h thông minh rất nhiều cho nên thành ta chủ nhà họ t ạ o đến vu t a m đệ thương nhân địa vị chúng quy vẫn là thấp c h ú t phụ thân muốn cho hắn trở thành trong nhà đọc sách chủ tử ngày sau nếu có sở thành cũng có thể vì trong nhà chia sẻ một chút tào đắc rất có kiên nhẫn giải thích nói ân lên lầu a tư nhang ậ t đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa cất bước đi tới tụ hiền lâu đi đến ẩm một cửa bị đẩy ra thảo dân phạm vinh đấu bãi kiến điện hạ thảo dân cừ hữu sơn bãi kiến điện hạ thảo dân tào xá b à i kiến điện hạ bên trong ba người đều là cung kính hành lễ nói sắc mặt thật là không giống nhau tào đắc eo cung rất thấp lúc ngẩng đầu vẫn là mang theo một bộ người hiền lành khuôn mặt cử h ư u sơn thần sắc liền giật mình hành lễ về sau theo bản năng muốn ngừng thẳng lưng bản phạm v i n h đấu còn lại là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm cẩn thận tỉ mỉ ánh mắt rơi xuống một thân trên áo chăn lúc dâu bạc đấu bắt đầu run run y điện hạ còn xin tự h tọa tào đắc trên mặt ý cười kéo ra chiếc ghế tư nhàn gật đầu một cái ngồi xuống tại chủ vị thưa lại mọi người đều là đứng đấy duy chỉ có cử hữu sơn muốn ngồi xuống thế nhưng nhìn thấy theo tại từ nhàn sau lưng bạch khởi cùng yến thập tam trên người lúc theo bản năng nuốt nước miếng một cái thân thể hơi có chút cứng ngắc đành phải đứng tại chỗ chư vị còn xin ngồi xuống chắc hẳn các vị gia chủ t r ư ớ c khi tới đây đã biết rõ vì sao a thế nào bản điện liền nói thẳng từ nay trở đi đại quân liền muốn xuôi nam xuất phát trong quân đội lương thảo không đủ nam trinh cho nên có một số việc còn phải làm phiền đang ngồi chư vị từ nhàn cười nhẹ ánh mắt tại trên mặt của mọi người đã qua bãi kiến điện hạ thảo dân cử hữu sơn có một chuyện còn xin điện hạ nói thẳng ngươi nói từ nhàn nhìn qua trước mắt trung n i ê n nhân hơi nhữ mày đ i ệ n hạ thiên hạ mọi người đều biết ta có đại quận ba đại thương nhân lương thực giàu phố phường tầm đó luôn có người nói phú khả đ ị c h quốc thế nhưng đó là nói nhảm là chu tâm trí ngôn cái khác không đề cập tới đơn thuần ta cứ ra điểm ấy cơ nghiệp hoặc tổ tông hơn mười đời chuyển xuống lúc này mới có chúng ta đời sau một miếng cơm ăn tổ tông này cơ nghiệp tới không dễ dàng thảo dân những năm này cẩn trọng nhưng vẫn là để cho tổ tiên thừa lại tới co lại rất nhiều húng chi thời đại này kiếm chút bạc cũng không dễ dàng cừ hữu sơn nói l ạ i n h ả y nói một chuỗi dài một bên phạm vĩnh đấu im lặng không lên tiếng túi đầu lỗ thai thật là d ự n lên trái lại tào đắc vẫn là ngồi ở tại chỗ đường, đường chính chính nghe cử gia chủ có chuyện không ngại nói thẳng t ư nhàn cạn uống một hớp nước trà mỉm cười nhìn về phía cử hữu sơn thế nào thảo dân cũng không v ò n g vo xin hỏi điện h ạ định giá bao nhiêu cử hữu sơn hít sâu một hơi mở miệng nói thượng kinh giá thị trường đấu gạo hai mươi năm văn kinh ngoại các châu quận giá thị trường một mươi năm m ư ơ i sáu văn không biết cử gia chủ cho là định giá bao nhiêu cho thỏa đáng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn gỗ thanh âm rất nhẹ nhưng lại dễ dàng chuyển vào đang ngồi trong thai của mọi người cái t i ê thảo dân liền cả gan ra giá tân lương đấu gạo định giá trăm văn gạo c ũ định giá tám mươi văn lúa mì thanh khoa lúa mì định giá sáu mươi văn thế nào cũng tính cho điện hạ tạm tạm số nguyên chỉ cần điện hạ gật đầu đại quân xuất chính trước đó cam đoan không ít một hạt lương thực cử g i a chủ g i a giá thật sự từ cười ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cử hữu sơn điện hạ thời đại này làm ăn không khá làm thúng chi trong thời gian ngắn kiếm ra lớn như thế một nhóm lương thực cũng là không dễ coi là trên đường hao phí so với những ngày qua thời gian chiến tranh giá này không cao l ắ m à. cử hữu sơn xoa xoa mồ hôi c h á n cắn răng mở miệng nói trong trí nhớ mình chính là đấu gạo bán đi ba mươi lăm trăm văn cũng không phải số ít đối với mình mà nói giờ phút quan trọng này cái giá tiền này có thể nói là trời đất chứng giám hiển nhiên không tính nghe vậy c ử hữu sơn âm thầm thở dài một hơi người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang thật là lời nói xoay chuyển thế nhưng bản điện chỉ muốn mua ổn định giá lương không biết cử g i a chủ có thể m g ồ i bán cái này mới vừa định giá bên trên năm mươi được không c ử hữu sơn lần thứ hai cắn răng mở miệng nói đoạt lấy sau lương tiên sinh kế toán bản tính trong phòng không coi ai ra gì tính toán mộc châu gõ thanh âm phá lệ một nột. điện hạ đây là thảo dân danh giới cuối cùng không được ổn định giá lương cũng là bản điện danh giới cuối cùng đại quân nam trinh vì khu trục đàn sói các tướng sĩ ở tiền tuyến quang đầu ném lâu nhiệt huyết các ngươi lại là thừa cơ nâng lên giá lương thực dồn hết sức lực đi tới trong túi quần thăm dò bạc y muốn như thế nào từ nhàn con mắt hơi hơi h í p cử h ư u sơn chỉ cảm thấy không rõ có chút lạnh l e o điện hạ như thế nói đến không phải thành tâm mua lương cần gì phải trêu đùa thảo dân đám người cử h ư u sơn phất tay liền muốn quay người đi ra ngoài một thanh trưởng kiếm không biết từ chỗ nào mà ra nằm ngang ở cử h ư u sơn trên cổ lưới kiếm sắc bén đâm rách làn ra có máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống điện hạ đây là cừ h ư u sơn cảm thụ trường kiếm lạnh leo thân thể không cầm được bắt đầu run r u dày ánh mắt sở chí là một cái toàn thân màu đen kiếm khách mới vừa rồi rõ ràng còn theo ở cái tia thân thể con người về sau thời gian một cái nháy mắt cũng đã sử dụng kiếm đáp ở trên của mình muốn mua lương đáng tiếc ngươi không nguyện ý bán t à o g i a chủ ngươi nói người này c o nên hay không giết tứ nhàn móc móc lỗ thay mắt nhìn tào xa phương hướng cười cười bẩm báo điện hạ thảo dân cũng là lần đầu tiên thấy như thế muốn tiền không muốn mạng người triều đình nam trinh là đình thiên đại sự cừ ra chủ lại một chút lương thảo đều cũng không nỡ thực sự không làm người tử theo thảo dân đến xem tào xá đứng dậy thi lễ tại lòng người tầm đó độ bước nổi dậy không ổn quay người một cái c ư ờ i khẽ hiển nhiên nên giết ánh mắt thẳng thắn hướng về cử hữu sơn gần từng chữ một tào xá ngươi một cái lư n h ậ t tiếng chửi đồ vật môi hở răng lãnh đạo lý n g ư ơ i đều không hiểu ta đại quận ba nhà mấy trăm năm qua tương hồ y tồn hôm nay hắn họ từ d á m diệt ta cử ra ngày mai cũng có thể diệt ngươi tào ra phạm ra cử hữu sơn từ trong hàm r ă n g gạt ra lời này sau một khắc hiến thập tam nhữ mảy trường kiếm đẻ xuống cử hữu sơn chỉ cảm thấy cả người bị lành lệnh từ khí bao vây điện h ạ ta cử ra nguyện ý lương ổn định giá không không không toàn bộ tặng cho điện hạ cừ hữu sơn cái chán có mồ hôi mịn dâng lên lại cũng bất chấp gì khác kêu lên sợ hãi quá hạn không đợi từ nhàn dơ dơ tay lên điện hạ thảo dân nếu là bỏ mình cái kia lương thực lại nơi đâu đi tìm cừ hữu sơn con ngươi không ngừng phóng đại tào ra chủ ngươi cứ nói đi từ nhàn không có nói tiếp ngược lại nhìn về phía một bên tào xá bầm điện hạ mà nói thảo dân tự sẽ vì điện hạ tìm tới cùng nhau mang đến trong quân đại doanh tào xá cười nói trên mặt vẫn là người hiền lành biểu lộ cứ ra chủ an tâm đi, đi nhóm này lương thực sẽ không làm đ ụ nói xong có trường kiếm đi sâu vào ba tấc có thửa cử hữu sơn bưng bít lấy vị trí hiểm yếu ngã xuống đất ôi ôi ôi giữa sân có mùi máu tanh nồng nặc dâng lên ngoại môn hộ vệ muốn phá cửa thế nhưng nghĩ tới bên trong người kia liền theo bản năng dừng lại bước chân giống như đầu gỗ một dạng ngốc tại chỗ phạm gia chủ lương thảo một chuyện ngơi lại như thế nào nhìn từ nhàn quay người nhìn về phía phạm vĩnh đấu n é t miệng cười một tiếng thật là răng trắng lạnh lẽo điện h ạ ta phạm gia có sáu mươi vạn thạch lương thảo đem tạo phạm vĩnh đấu ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cử hữu sơn thi thể trong lòng đã tính toán như thế nào ngầm chiế đối với mình mà nói cái này sáu mươi vạn thạch lương thảo giá trị tuyệt đối so ra kém cử ra hủy diện tới có ý nghĩa thế nhưng ánh mắt rơi xuống cái kia vẻ mặt người hiền lành bộ dáng người trẻ tuổi trên người lúc thần sắc nghiêm nghị xuống tới từ nay về sau đại quận không còn cử ra khả quan lúc này phía sau đâm đao tình huống tạo ra càng thêm khó giải quyết phạm gia c h ủ p như thế lại khí vì nước phân hưu là phạm gia vinh hạnh phạm v ĩ n h đấu thái độ thả cực thấp không cần vì nước phân hưu còn thừa lại tạo ra không phải sao t ừ nhàn đứng dậy từ trong ngực lấy ra thật dày sổ sách vứt xuống trên bàn trước kia liền thường nghe người ta nói đến tài sản to lớn phía sau đều cũng ẩn giấu đi tội ác thế nhưng m u ố n là muốn tới ít nhất phải có cái lương tâm danh giới cuối cùng hiện tại mới hiểu được lương tâm cái đồ chơi này đối với rất nhiều người mà nói chính là móc mà ra cũng không bán được mấy đồng tiền đây là phạm v i n h đấu cực phản ứng nhanh tới chỉ tào xá bờ môi k h ẽ run già mua thân thể d â y r u ộ lấy muốn đi tới tào xá phương hướng bổ nhà qua thế nhưng xuân phân đao đã ra khỏi vỏ đầu người bay lên máu nhuộm đỏ số sách chắc hẳn tào gia chủ cũng hiểu được phạm gia tảng lương ở tại a trong tay xuân phong đao còn chưa thu vỏ từ nhàn hướng về trước mắt tào xá hỏi điện hạ yên tâm thảo dân hiển nhiên tránh khỏi Tào thảo tính ra. Ra, ngày trước ngày ra ra, ra, mai lương dần giờ phạm cả cử đúng ó có móc tất mặt tâm tiếp theo thảo ta tào thể thành. thành. tào Tư xét thận trước mắt tào tên cấp nhiên mang đến quân doanh, mặt khác, nếu là điện hạ yên tâm nam chính lương cung nên muốn người gia vừa liếng.、Từ、nhắn do xét cẩn thận này trước mắt xả đến, người cũng như tên quả nhiên khác hạ sạch ra ra vừa được. đ quả do là là bà Bà xả bỏ Sợ rồi điện hạ đây là ta tạo ra trăm năm qua sổ sách nếu là điện hạ có tình ý có thể tự điều tra ta tạo ra bạc không ít đồng dạng tới cũng không làm sạch bất quá có một chút thảo dân có thể bảo đảm ta tạo ra trong năm qua mậu dịch ngoại cảnh m ố i thiết lương thảo một loại chưa bao giờ xuất cảnh chỉ có tơ lụa đồ sứ một loại kiếm lời dị vực người hồ các quốc gia quý nhân bạc đồng dạng ta tạo ra không dám hứa chắc cái này bạc bên trên không có dính máu xem như dị tộc nhân huyết điểm ấy nghĩ đến điện hạ cũng sẽ không để tâm chứ nói xong tào xá vỗ tay một cái ngoài cửa tự có hộ vệ dơ lên một cái khát hòm dương lớn đi vào người muốn cái gì thu đao và o vỏ từ nhàn khẽ đọc lên tiếng thảo dân muốn làm điện hạ đem sức lực phục vụ a thảo dân tin tưởng điện hạ sẽ không để cho tào ra thua thiệt tào xá nói xong hai tay ôm quyền đầu đẻ rất thấp hàm răng thật chặt cắn lấy cùng một chỗ trên sân thật lâu y mắng mấy sau một n é n n h a n g người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang đứng dậy vỗ vô, vô tào xá bà vai cha ngươi lấy cho ngươi tốt danh tự hộ bộ cho ngươi thừa lại một vị trí trong trẻo giọng nói trong phòng văn vọng làm tào xá lúc ngẩng đầu giữa sân chỉ còn lại tê liệt ngã xuống một chỗ tiên sinh kế toán cùng hai câu b ư ớ c hơi nóng thi thể từ đầu đến cuối trên mặt đất chứa sổ sách cái dương đều không có bị mở ra hô tào xá thở hồng hộp dùng ống tay h á o lau lau cái chán mồ hôi mịt thần tào xá cung tiễn điện h ạ nhìn qua người kêu bóng lưng tào xá sửa sang quần áo trên người trịnh trọng chuyện lạ quỷ giảm xuống đất t s s á đắc s á đắc có ý tứ nguyện ý c a m lòng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy triệu quắt cùng bạch khởi gặp gỡ tụ hiền lâu bên trong tạ ơn tào xá chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng khép lại cử hữu sơn cùng phạm vĩnh đấu hai mắt nghe chót mũi mùi máu tanh nồng nặc lông mày thư giãn nhẹ giọt l ầ m b ầ m từ nay về sau đại quận liền không có ba đại thương nhân lương thực ngoài ra tào ra cũng không ở là thương nhân nhà sa đắc sa đắc quả nhiên có bỏ mới có được phụ thân năm đó dạy bảo nhà nhi một mực ghi nhớ trong lòng bây giờ thời cơ bày ở ta tạo ra trước mặt ta liền nhà cái này bạc triệu ra sản vì ta tạo ra thay một cái thông thiên đường bằng thẳng tao xá mắt nhìn ngoài cửa vẫn còn ngu ngơ bên trong huynh đệ hai người nhoẹn miệng cười n h i đệ thật sự muốn cung nam trinh ba ngày lương thảo tao đắc cất bước đi vào trong phòng nghe mùi máu tanh nồng nặc tay theo bản năng bịt lại miếng mũi sau l ư n g tam đệ tào văn cảng là trực tiếp ngốc tại tại chỗ tỉnh táo lại về sau không ngừng nôn ngửa t h ú n g chi người đời đều biết ta đại quận ba nhà phú khả đ ị c h quốc nhưng ai lại hiểu được mấy trăm năm nay tới qua phải là bực nào hợp thức môn t h i ệ t thế ra lừa đảo không nói trên đời này có có mấy người để mắt chúng ta đẩy người hơi tiền mùi thối thương nhân ngày thường trong phủ thời gian mặc dù trôi qua phú quý thế nhưng đến đi ra ngoài chính là mặc cũng có rất nhiều yêu cầu hạn chế thời gian này trôi qua rất là không l a n h lẽ ta tạo ra kiếm nhiều hơn nữa bạc thì có ích lợi gì a bây giờ điện hạ cho ta tạo ra còn giữ lại một cái hộ bộ vị trí tính điện hạ tính tỉnh ít nhất cũng là chủ sự thậm chí cả hộ bộ thị lang cũng là vô cùng có khả năng chỉ cần vào hộ bộ những cái kia chiếm nhà xí không gậy phân lão bổng tử lại như thế nào cùng ta có thể so sánh nhưng chúng ta tạo ra xuất thân đại ca không cần để ý những vật này điện hạ nhưng có lá gan hô lên bình định thiên hạ môn p h i ệ t quyết đoán mặc dù không biết được thời điểm điện hạ lại là như thế nào hành động bất quá vẹn vẹn bằng một câu nói kia liền h i ể u được điện hạ tuyệt đối không phải là một cái có không cùng cách thức mà sinh ra thành kiến nhân lần này vào c h i ề u chỉ cần nam trinh một chuyện không ra đường rẽ điện hạ không phải người bạc tình bạc nghĩa ta tạo ra nói không chừng còn có thể dư ra một cái tức vị trần ra vết xe đổ còn bảy ở trước mắt tiên tổ nhất vinh quang thời điểm cũng bất quá một b á tước bây giờ cũng đã phong hầu tại ở trong kinh thành nhất thời phong quang ngô lượng đại ca lần này liền do ngươi hồi trở lại đại quận trụ t r ỉ tiếp theo chủ lương một chuyện nhớ lấy đừng có k i ê n g rẻ dù là tan hết gia sản bán thành tiền điện sản d ụ n g đất tổ nghiệp cũng phải hoàn thành cái kia ba thành hạng lạch tào xá nhìn qua nhà mình đại ca trịnh trọng nói n g u h i n h hiểu thế nào liền lên đường thôi trong nhà thám tử t r ô n ở cử gia phạm gia đã đã nhiều năm như vậy cũng được bắt đầu dùng thời điểm bây giờ đại quân nam trinh sắp đến ta liền nhập chủ hộ bộ ở giữa điều hành đại quận sự liền làm phiền hưng trưởng cái kia tam đệ bây giờ lại tao đắc nhìn qua cửa ra vào sắc mặt trắng bệnh còn đang nôn mửa tào văn muốn nói lại thôi nguyên bản phụ thân lúc còn sống liền đã định ra huynh đệ ba người cuộc đời tam đệ cũng tính không chịu thua kém thế nhưng thương nhân gia đình mặc dù tại rất nhiều môn v i ệ t có chỗ liên quan thật là được tiến cử một bước kia lúc ngược lại là có bạc đều cũng không xài được coi như r ứ t bỏ không cùng cách thức mà sinh ra thành kiến mà nói ai cũng không muốn nguyên bản túi tiền thêm ra một cái che tay cho nên lúc này xem ra ngược lại là được nhất phụ thân kỳ vọng đọc sách chủng tử không còn chỗ trông cậy yên tâm đi ta có loại dự cảm thiên hạ đại định thời điểm điện hạ tất nhiên có chỗ ngư đ ta nghiên cứu tỉ mỉ hồi lâu điện hạ bản thân ra thượng kinh về sau hành động điện hạ hướng về phía mục nát hệ thống đã chán nản rất sâu ly sơn học viện sơn môn trên tảng đá lớn này là một câu vì vạn thế mở thái bình thường xuyên trong đầu v a n g vọng nghĩ đến ngày sau tam đệ đường so với chúng ta còn muốn rộng lớn rất nhiều về phần cái kia sách thánh hiền tam đệ đã thấy vậy đủ nhiều rồi từ nay về sau vẫn là nên học thêm học trị thế chi đạo ta tạo ra kinh thương một đạo hữu dụng cũng không ngại học một ít nhìn một chút nói không chừng ngày sau cái này hộ bộ thượng thư vị trí còn có thể rơi xuống tam đệ trên đầu từ nay về sau cái này mấy tháng ngươi liền theo vi huynh tại thượng kinh nhìn nhiều một chút mặt khác thay ngươi tìm một cửa hàng giao ngươi chuẩn bị tam đệ cái này thông thiên đường ngay tại dưới chân liền xem ngươi có thể đi b a o xa tàu xá bước lên trước vô vũ cửa ra vào đang nôn mửa tàu văn bả vai dứt k h o á t nói tụ hiền lâu ngoại bách chỉ huy sứ hộ bộ còn thừa lại mấy cái vị trí nguyên bản rộn rộn ràng ràng t r ợ phía tây trường nhai mang theo xuyên áo mãng b ả o thiếu niên lang tiến lên sau đó đám người giống như thủy triều tách ra chính là ngăn thật lâu cũng còn có thể nghe được đám người kia trên người nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi bẩm báo điện hạ tiền n h i m hộ bộ thượng thư cùng thị lang được tần tướng thượng đấu. chém đầu tại ngõ môn ngoại toàn bộ hộ bộ được dính liễu nhân cũng không phải số ít bây giờ bệ hạ đăng cơ không bao lâu sau t ầ n tướng hôm nay mới vừa rồi vào chiều còn chưa bổ khuyết đều có chống chỗ còn sót lại vị trí hiển nhiên không ít hộ bộ t u ầ n quan sai một người chủ sự kém một người độ nhánh chủ sự kim bộ chủ sự kho bộ chủ sự ba cái này vị trí bên trong còn thừa lại hai cái không vị có thể cung cấp điện hạ điều hành ăn bài b á t hiệu sinh trầm tư một lát sau cực kỳ tường tận hồi đáp tình báo tư bây giờ cũng bắt đầu thẩm thấu vào chiều đường sao tư nhan thuận miệng nói bầm điện hạ lúc trước ngài nói qua tình báo tư sở trí chỗ liền nơi mắt nhìn thấy cho nên thần vào thượng kinh sau khi liền bắt đầu bắt tay ăn bài bây giờ đối với đại cản quan trường đã có cái thô sơ giản lược lý giải tin tưởng không bao lâu liền có thể như điện hạ sở kỳ b á c hiểu h sinh k h ô người n g nói điện hạ bây giờ lương châu tình báo tư nội t ì n h đã trải rộng ra quá lớn giám sát bách quan một chuyện thần cảm thấy nên tại thành lập một cái giám sát thi duy nhất tại t ì n h báo tư ngày gần đây thần đã suy nghĩ thật lâu hôm nay vừa vặn điện hạ hỏi bên cạnh cả gan góc lời nói xong bách hiệu sinh vùi đầu rất thấp đem bản thân chân chính tiếp nhận lương châu tình báo tư t ì n h có một câu k ê u cầu được ước thấy hứa hẹn sau đó ở trong tay tự mình bất quá hơn tháng công phu liền đã phát triển được một cái cực kỳ trình độ kinh khủng bách hiệu sinh có thể nhìn thấy theo thiết kỵ tiến lên cố này xu thế tất nhiên càng ngày càng mạnh mẽ đến lúc đó trong tay mình tình báo tư tất nhiên sẽ trở thành một quái vật khổng lồ cho nên bản thân liền chủ động đưa ra phân quyền một chuyện ngươi có lòng này rất tốt bất quá giám sát tin một chuyện lúc này hơi quá sớm chút húng chi tình báo tư nòng cốt phần lớn vì lương châu nhân sĩ chắc hẳn điểm ấy đầy đủ để cho bách chỉ huy sứ An Từ nhắn nghe vậy xứng sở chỉ chốc lát về sau nói thẳng nói xong nhìn trước mắt không người hành lễ bách hiểu sinh ẩn ẩn lộ ra sự vững vàng khí độ đời trước bách hiểu sinh có thể dựa vào một quyển binh khí phổ khuấy động thiên hạ phong vân thế nhưng trung quy mà nói bố cục quá nhỏ chút vì người càng là t ầ m cao khí não nhưng hôm nay có lẽ là bố cục đại ánh mắt thả lâu dài chút trên người cỗ này nạo g khí đã nội tâm đến tận xương thủy thần t a ơn điện hạ bách hiểu sinh nghe vậy ngược lại thở dài một hơi tình báo tư lấy lương châu sĩ binh vi cốt làm dựng đối với mình mà nói ngược lại là một tấm đùa bằng mệnh bởi vì tương lai bất kể như thế nào chính mình cũng không gặp mặt gần bản thân không muốn nhìn thấy nhất cuộc diện vĩnh lạc phường bên trong có từng có người họ triệu phụ đệ tư nhàn cảm thụ được trong đầu người kia khoảng cách đi tới vĩnh lạc phường phương hướng nhìn lại bây giờ đại quân nam trinh lương thảo vấn đề đã giải quyết tả hữu hai đường biên quân lĩnh quân người hoặc rất sớm quyết định tương đối tốt bầm báo điện h ạ vĩnh lạc phường chỉ có một họ triệu phụ tướng quân dinh nghĩ như thế là được rồi tư nhàn ánh mắt rơi xuống một bên bạch khởi trên người đi thôi đi, tới vĩnh lạc phường, đi tới một lần. đi tìm bạch tướng q u â n người hữu d u y ê n kia vĩnh ngạc phường triệu phủ phụ đ ệ trong hậu viện cũng không có bình thường nhà giàu già sơn lưu thủy cũng không đỉnh đ á i l u cắt càng không cá chép hoa cỏ hậu viện toàn bộ bày ra tràn đầy đá xanh vì một cái to lớn diễn võ trưởng các lộ binh khí tại trên giá gỗ không thiếu gì cả giờ phút này đang có hai người ở trên sân tập võ đổ mồ hôi như mưa tiếng sắt thép va chạm bên thai không rước thời gian một chén t r à công phu sau đó người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi toàn bộ phía sau lưng đã bị mồ hôi gớt n h ẹ cái thông thấu trái lại trận kêu bên trong hán tử trung niên hoặc một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng thiết kiếm trong tay một chiêu một thức đều là vừa nhanh vừa mạnh cùng bình thường giang hồ võ phu loại loại chiêu thức khác biệt đây là trong quân lâu dài chém giết m à i r i u ô m mà ra kỹ thuật giết người phụ thân hôm nay hoặc sớm đi nghỉ ngơi a hài nhi đối với cái này đ à o thương côn đ ồ n g một loại thực sự không quá mức hứng thú kiếm sắc đụng nhau một khắc này người trẻ tuổi cười khổ lên tiếng quắc nhi ngươi thở nhỏ liền si mê với dụng binh một đạo cái này hơn mười năm qua vi phụ cũng là nhìn ở trong mắt bây giờ đại khánh đã mất đại càn triều đỉnh quân tiên phong cường thịnh mặc dù quanh năm trinh chiến khắp thiên hạ bách tính vô ích thế nhưng ngươi mà nói thật là cơ hội khó được tiếp qua vài năm cùng c ậ p quan sau đó mới vào trong quân cũng không mượn mà lúc này chính là thời điểm đặt nền móng lại như thế nào có thể bưng l ỏ n g trung niên nam tử chống đỡ kiếm an ủi lên tiếng p h ụ thân thế nhưng cái này luyện võ cùng hành quân đánh trận lại có gì quan triệu quát thả ra trong tay trường kiếm ngồi xếp bằng ở trên sân tập võ bình thường võ phu không hơn trăm nhân địch chính là thiên hạ lên đỉnh nhị phẩm cũng bất quá ngàn người địch trong truyền thuyết nhất phẩm cũng bất quá một đấu một vạn mà thôi áo b à o trắng thiếu niên giọng nói vô cùng bình thản ít có chập trùng vậy ta ra có nhi lại chỉ ở nơi nào hã tử trung niên xoa xoa xoa hôi trán thủy t h u ậ n miệ hỏi hải nhi muốn làm chính là mười vạn người địch trăm vạn người địch dù là thế gian đều là địch chỉ cần có tướng lệnh nơi tay ta triệu quát cũng không hề sợ hãi triệu quát ngữ khí rất nhẹ thế nhưng nghe vào trung niên nam tử trong thai lại nhấc lên sóng to gió lớn diễn võ trường bên cạnh nhà ta quát nhi cái gì cũng tốt duy chỉ có lòng dạ khá cao chút nhất bảo dưỡng cực tốt trong tay phu nhân canh gà con bốc hơi vừa mới cất bước đi vào diễn võ trường liền nghe thiếu niên trì lớn chỉ là than nhẹ lắc đầu giữa sân quát nhi vi phụ biết rõ ngươi trong lồng ngực ô n g sự nhưng trên chiến trường hành quân đánh trận sự tỉnh cũng không phải là vật chết Húng phụ, phụ, phụ thân g có hành quát nhi trong lòng tự có so đo cần gì phải lo lắng ư ờ phụ thân còn xin an tâm lúc này đã luyện võ hoàn tất phụ thân đại nhân không bằng bối quát nhi xa bản lần thứ hai thôi diễn một phen triệu quát vung xuống trong tay trường kiếm đứng lên nói nói xong liền đi tới thư phòng phương hướng đi đến quát nhi tính tình này ai hán tử trung niên mắt nhìn nhà mình hài nhi bóng lưng bất đắc d ĩ cười cười phu quân cần gì phải lo lắng bây giờ quát nhi còn nhỏ chén này canh gà cho quát nhi đưa đi ta liền không vào thư phòng váy dày phụ tử các người hai thôi diễn chiến sự ta nhất giới phụ nhân mắt nhìn cái kia xa bản liền nhức đầu hoàng cái kia mạo mỹ phụ nhân đem trong tay canh gà đưa cho triệu xa xỉ liền hồi trở lại rời đi không muốn v á dày thư phòng bên trong so bình thường nhà giàu sang phải lớn ra rất nhiều nhập môn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một dây lớn chất gô giá sách toàn bộ giá sách theo nam đến b ắ c vờn quanh toàn bộ thư phòng bên trên càng là chất đầy tiền triệu vô số binh thư định thân nhìn lại chính là trên cùng binh thư cũng không bất luận cái gì bụi tầng hiển nhiên có người thường xuyên đọc qua quản lý thư phòng trên vách tường càng là mang theo một tấm lớn như vậy địa đồ phía trên vòng vòng điểm điểm phát họa vô số người khác xem ra chỉ cảm thấy là tin bút vẽ xấu thế nhưng trung niên nam tử mỗi lần đi vào thật là vui vẻ chịu đựng nhìn về phía nhà mình hài nhi ánh mắt lại thay đổi rất nhiều phụ thân đại nhân、mời. thư phòng chính giữa trưng bày một cái dài hai trượng có t h ử a rộng một trượng có t h ử a to lớn x a b à n định thần nhìn lại x a b à n bên trên mô phỏng địa hình chính là đại cản nam bộ biên giới sông núi địa thế hài nhi trước đó vài ngày dùng chút ngân lượng tại chợ phía tây bên trong tìm rất nhiều hành thương hỏi rõ chút nam địa chưa quận tình huống lại đặc biệt hướng về phía địa đồ chỉnh lý hồi lâu hoa ba năm ngày công phu thâu đêm suốt sáng lúc này mới miễn cưỡng làm thành bây giờ bộ dáng mặc dù rất có sai lầm thế nhưng nguyên tắc hướng đi không sai thôi diễn một phen cũng đủ rồi triệu quát nằm sấp ở trên sa bản nhìn qua nhà mình lao cha ngây người bộ dáng giải thích nói quát nhi cái này hán tử trung niên mắt nhìn nhà mình hài nhi trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng không thể làm gì cười khổ lên tiếng cùng n h ị hai nước binh lực không biết còn có lá gan xuất binh nghĩ đến cũng không thua kém sáu mươi vạn triệu quát dừng một chút thiếu chút triệu quát sờ soạ n một cái vậy liền coi là phụ thân tám mươi vạn đại quân a triệu quát lắc đầu m í môi cái sau cười khổ không nói gì ta liền ăn thiệt thòi chút lĩnh quân nam trinh thế nào liền thử xem phụ thân có thể tự dẫn quân nhập cảnh lại nhìn ta như thế nào phá triệu quát n g ử a đầu lúc trong mắt không giải thích được có tinh quang lưu truyền quẹ gỗ mang theo các loại b ư c phiến làm thành tiệu kỳ đã cắm đầy cả tòa xa bàn phụ thân m ờ i đem triệu quát tay rơi xuống s a bàn phía trên lúc cả người khí chất đã thay đổi một phen nào có lúc trước khinh quần bộ dáng trên mặt là trịnh trọng thần tình nghiêm nghị nửa canh giờ sau đó triệu quát xuống tay nhất kỳ xí cắm xuống lúc cả tấm s a bàn sống lại đồng dạng giống như một đ e m sắc bén chát đao hai cùng n g mỹ đầu đồi tương liên đại long chặt đức hô phụ thân đại nhân còn đang vùng vây d ã y chết sao triệu quát bưng lên một bên đã lạnh như băng canh gà thậm chí không có để ý phía trên ngưng kết mỡ đông uống một hơi cạn sạch nhìn qua xa bàn bên trên thế cục khẽ cười nói cái này vì phụ thua h ã n tử trung niên cái chán đã chật ních mồ hôi mịt tay ngừng lại trên không trung mắt nhìn xa bàn phía trên thế cục không biết từ chỗ nào phá đi đành phải thở dài một tiếng phụ quân trong phủ có khách quý đến đây phụ nhân thanh âm vừa mới truyền vào thư phòng môn cũng đã được đẩy ra bạch khởi ánh mắt trong thư phòng k h ẽ quét mà qua ở trên tường trên bản đồ dừng lại chốc lát liền lật ư qua thế nhưng ánh mắt rơi xuống xa bàn bên trên lúc con ngươi phóng đại đúng là rời không ra con ngươi một lúc lâu sau lúc ngẩm đầu bạch khởi cùng triệu quát hai mắt chạm vào nhau một người bạch đi hấp giáp eo leo kiếm sát sát phạt vô xong hai đầu lông mày là tan không ra lạch lẻo bên hông bội ngọc tuổi trẻ khinh cuồng ánh mắt bên trong là không nói ra được t i ê u ngạo ba lúc này hai người đều gần hai mươi đều là thiếu niên ps bên trung không có chương, 146, chương 147, một trăm bốn mươi sáu chương một trăm bốn mươi bảy một liệu mánh dược chỉ được bệnh nhưng muốn mạng trên giá gỗ binh thư trồng chất như núi có nhàn nhạt, nhạt mùi mực chuyển đến thế nhưng vách tường bản đồ dấu chấm phát h ỏ a hợp với xa bản bên trên khe danh ngang dọc lại lộ ra một cỗ lạnh lúng khắc nghiệt người ta thôi diễn một phen b ạ c h khởi ngưng thần nhìn về phía triệu quát nói khẽ s a bàn bên trên tượng trưng cho lương châu sĩ binh đen đỏ xen nhau cờ xí tại s a bàn phía trên ngang dọc vô s o n g tám mươi vạn tề ngụy đại quân được chặn ngang b ẻ gây giết đến quân lính tan giã đành phải c o đầu rút cổ tại s a bàn một góc có thể bất quá làm phiền mau mau vừa vặn thôi diễn xong t h còn có thể tắm rửa một phen ăn cơm tối triệu quát nhìn về phía đồng dạng còn trẻ bạch khởi cười khẽ một tiếng quát nhi không được vô lễ h á n tử trung niên còn chưa dứt lời phía dưới liền nghe một trận cạch ba tiếng truyền ra người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang nhấc chân từ ngoài cửa vào nhà vào nhà mình phía mặc dù lúc này đương kim bậy hạ trả không có nói ra đối với mình những người này h n t r í thế nhưng với mình mà nói xong đúng là tiền triệu di thần như vậy đột n g ộ t gặp được hiện nay điện hạ mặc dù vẫn không có lập x u ố n g thái tử vị thế nhưng đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình đế quốc tương lai hoàng đế xuất hiện ở trước mặt mình làm sao có thể không kích động quát nhi triệu x a mắt nhìn còn đang cung bạch dì dì hát giáp tiểu tướng mắt nhìn mắt triệu quát tiêu lên không cần đa lễ từ nhàn dơ dơ tay lên rất là tự nhiên tìm một cái chiếc ghế thành thơi không lo lắng ngồi xuống không cần để ý tới bản đ i ệ tiếp t ụ ca điện hạ cái này không ngại mà thôi làm phiên phu nhân bên trên chút nước trà không biết điện hạ có thể dùng nữa không cần ngồi mắt nhìn nghe l i ê n thành từ nhàn vỗ vỗ bên cạnh chiếc ghế đối với triệu xa cười một tiếng nói xong ánh mắt cũng đã rơi xuống xa bàn phía trên ánh mắt bên trong co quang mang k i ề m thức bản thân cho dù đối với binh ra sự t ì n h không tinh lắm thông thế nhưng chí ít cũng có thể nhìn ra lúc trước thôi d i ệ n thế cục kiếp trước sử ký liêm pha lận tướng như liệt chuyện bên trong có nói triệu quắt từ nhỏ lúc học binh pháp nói chiến sự để thiên hạ không ai có thể làm bây giờ bản thân tận mắt tới để thiên hạ không ai có thể làm bên trong cái kia để chữ có thể đi rơi Mời đi. triệu quát hướng về phía từ nhàn ngồi vào vị trí túi người hành lễ về sau đưa tay ra nhìn về phía bạch khởi mặc dù là lần đầu tiên thấy như thế thân p h ậ n nhân thế nhưng trong mắt cũng không có nửa phần g ợ n sóng tất cả tâm tư đều đã phóng tới xa bàn phía trên ân lần này ta lĩnh quân nam trinh người linh tể ngụy lên phía bắc bạch khởi thu nạp xa bàn bên trên cờ xí bắt đầu thong dong bày bố đứng lên a thử xem thế nhưng bạch khởi bày bố sau khi mắt nhìn đối diện triệu quát giữa hai lông mày lạnh leo để cho cái sau theo bản năng dùng mình một cái tiểu tướng này thật là nặng sắc khí triệu sa lông mày nữ h chặt bản thân hành quân đánh trận cũng đã nhiều ngày thế nhưng chưa bao giờ thấy qua loại người này k i ế m tinh mặt mày tầm đó c ố này lạnh leo phảng phất bẩm sinh đồng dạng còn có trong xương cốt thấu mà r a bình t ĩ n h phong dong sợ là rất nhiều tướng lĩnh đều cũng không kịp hắn gọi bạch khởi cũng là nam trinh cánh trái biên quân chủ tướng bản điện có thể hắn một trấn tổng binh tư nhàn mắt nhìn triệu sa thần sắp thuận miệng nói một trấn tổng binh triệu sa mắt nhìn bộ dáng thiếu niên bạch khởi nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh nói đến mình ở hắn cái tuổi này thời điểm cũng là kém xa t í c tắc xem tiếp đi rất đáng tư nhan khẽ cười nói s trong thư phòng rất là yên tĩnh ba ngoại trừ cờ xí cắm xuống rất nhỏ tiếng vang bên ngoài liền chỉ còn lại triệu xa thác nhẹ chính là tự mình lên sân khấu trước mấy nén nhang thời gian cũng chỉ có thể làm đến không lộ dấu hiệu thất bại nhưng bây giờ cái kia bạch đi hát giáp thiếu niên thật là cùng mình quát nhi dết đến có tới có lui như thế nào không ngừng người kinh ngạc điện hạ lần này đến đây tỉnh táo lại triệu sa lần nữa mở miệng nói triệu sa nửa bên cái mông rơi ghế dựa cũng không dám ngồi vững tìm người từ nhàn khỏe môi nết lên nụ cười như có như không điện hạ thần dưới gối không gái triệu sa tiến đến bên thai nói thẳng bản điện ý cười trong lúc đó cứng đ ở nhà ngươi quát nhi bản điện rất vừa ý vừa chuyển động ý nghĩ từ nhàn tiếp nhận chén trà cạn uống một hấp về sau rất là nghiêm túc nhìn về phía đang cùng bạch khởi rằng có lấy triệu quát thần thần triệu sa nghe vậy g i chén trà ngừng lại ở giữa không trung hai tay khẽ run chính là trong tay nước t r à vẩy ra ư ớ p nhẹp trước ngực một mảnh mà ra cũng không biết đại quân nam trinh cánh phải biên quân còn thiếu một cái chủ tướng tư nhàn đặt chén trà xuống nói khẽ hô triệu sa vừa mới thở dài một hơi thế nhưng sau khi phản ứng lại ngừng lại ngay tại chỗ khu khu triệu sa che miệng ngực kịch liệt phập phồng ẩm chén trà trong tay ngã nát đến trên mặt đất mặt đất còn có nhiệt khí bốc lên điện hạ như thế nào có thể dùng thần b ấ t quá triệu sa sợ hay nói không phải ngươi mà là nhà ngươi triệu quát quát nhi triệu sa thân thể có chút cứng ngắc vợ môi ngạo nghệ muốn nói cái gì nhưng lại không biết từ đâu nhấc lên quay người nhìn qua chính ở trên sa bản thôi diễn hai người đều là thần sắc trịnh trọng mấy nén nhang thời gian song phương thôi diễn bài binh bố trận liền đã hoàn thành nhìn thật kỹ nhà mình quát nhi chót mùi hiếm thấy thấm x u ấ t một t i a u mồ hôi dịn h i ệ n nhiên cũng không có cùng mình giao đấu lúc ung dung không đội nhà ta quát nhi chưa đến hai mươi bất quá mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ huống chi chưa bao giờ hành quân đánh trận lúc này lại như thế nào có thể trong lúc trách nhiệm triệu sa thu hồi ánh mắt hạ giọng hoảng sợ nói mà một bên triệu quát thật là ngưng thần nhìn qua sa bản tay phải nhẹ nhàng mãi tên lấy cằm tất cả tâm thần đô tại suy nghĩ lấy b ư ớ c kế tiếp đại quân như thế nào tiến lên không có nghe nhân hai người nói chuyện với nhau an tâm chớ vội có thể thành hay không lại nhìn một lần này thôi diễn kết quả như thế nào từ nhàn ngón tay tại bên môi giơ lên một chén trà sau sa bàn bên trong thế cục đã đến hừng hực khí thế chỗ để xoay sở nguyên bản vân đạm phong khinh triệu quát phía sau lưng đã gần đến bị đánh ấm ớ c sa bàn thôi diễn vốn là mô phỏng hai quân giao chiến theo so với chiến trường không đủ có thể cũng là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tình bạch khởi đều là như gặp đại địch mỗi một bước hạ xuống đều là cực kỳ thận trọng thậm chí mỗi một bước rơi kỳ đều muốn trầm tư hồi lâu một lúc lâu sau đã tới giờ rộng mạn sắc trời tối xuống trong thư phòng ánh nến sáng lên gió lớn theo vệ cửa sổ khe hở chút vào hỏa diễm trợt cao t r ậ t thấp chiếu lên s a bàn người bên cạnh sắc m ặ c tâm tình bất định lúc này bạch khởi sở lĩnh lương châu sĩ binh xuất dĩnh xuyên quận phá mở tề ngụy vây kín về sau về sau thế như chẻ tre thậm chí làm gì chắc đó từng bước tới gần đại tề đô thành vĩnh yên thậm chí làm gì chắc đó từng bước tới gần đại tề đô thành vĩnh yên thành làm mội nhự áp dụng đại quân hồi viên rút dĩ giật đãi lao lại triệu quát sở lĩnh tề ngụy mấy chục vạn đại quân lương thảo đã bị c h ặ n ngang cắt đứt hám sâu vào hiểm địa trong chúng đây người rất lợi hại lần thứ nhất có thể có nhân năng đẻ ta tới mức như thế triệu quát liếm liếm môi khô khốc, khốc hoạt động phía dưới đã đứng được run lên hai chân hỏi ngược lại trong lời nói tịnh không có quá nhiều g ã y nhẹ ngược lại kéo từng tia chân thành bởi vì trong thiên hạ tại sa o bàn phía trên c ũ n g có thể cùng mình chém giết tới mức như thế bạch khởi vẫn là cái thứ nhất bất quá triệu quát dừng một chút n h ọ n miệng cười thua chưa hẳn dưới ánh nến thân mặc áo bào trắng thiếu niên khẽ cười nói túi người ú t s ắ p xa bàn phía trên bên hông ngọc đ ộ i sáng trói lên tiếng trong tay cờ xí từ một cái không thể tưởng tượng nổi quay người cắm xuống thế cục trong nháy mắt làm sống lại vây kín đại quân dễ như t r ở bàn tay được xuyên ra một đầu quay người vây kín chi thế trong nháy mắt tăng h ăn dọc người lĩnh lương châu tinh nhuệ phần lớn là thiết kỵ nơi đây bất lợi cho kỵ bụng tập cái này lỗ hổng ngươi ngăn không nổi nói xong bạch khởi nghiêm nghị cờ xí không ngừng mà biến hóa vẹn ngăn không nổi vờ tha để bắt thật. để như vậy binh đi quỷ đạo không sợ đầy bàn đều thua bạch khởi nhìn qua giữa sân thế cục lẩm bẩm nói so với thủ thế ta càng ưa thích thế công mà ngươi cùng ta giống như chưa kỳ quan luôn có mấy phần người thiếu niên cảm xúc ở bên trong dù binh đồng dạng cũng là như vậy tấn manh đến đ ự i điểm bất đắc dĩ chỉ có thể binh hành hiểm chiêu triệu quát còn sót lại đại quân quanh co x e n kẽ một chén trà sau đó lần thứ hai nhìn lại lúc triệu quát đúng là vây đánh bạch khởi xuất lĩnh lương châu thiết kỵ tất cả quay người đều bị kín kẽ ngăn chặn duy chỉ có thừa lại một mặt quanh người nhìn thật kỹ lúc lại phát hiện quay người bên ngoài còn có đủ kiểu biển số lúc này đã là t ử cục còn muốn tiếp tục không triệu quát xoa xoa mồ hôi c h á n trâu rất là nghiêm túc mở miệng hỏi thật lâu đều không có như vậy say x ư a sảng khoái thôi diễn qua bây giờ mặc dù đã tới giờ tuất trong bụng dốc tuyết nhưng vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng không cần t a thua bạch khởi nhìn qua đối diện triệu quát bật c ư ờ i lớn từ nhà ngưng thần nhìn tới đồng dạng tâm thần chấn động thế nhưng tỉnh táo lại nhưng lại nằm trong dự liệu kiếp trước triệu quát vốn là thiếu niên xuất trình t h u nhỏ tu tập binh pháp trong cái này chi đạo càng là thiền tư chất tuyệt thậm chí có thể nói là kinh tài tuyệt diễm thôi diễn nhất đạo rất sớm liền nổi danh trên đời mà bạch khởi là tả lĩnh đại quân tả thứ trưởng lúc đã là tuổi xây dựng sự nghiệp t h ừ thiếu thời đồng dạng kinh tài tuyệt diễm nhưng lại lại chưa tới đ ỉ n h phong đối chiến trong cái này sở trường triệu quát chắc hẳn thua cũng hợp tình hợp lý trường bình chi chiến lúc bạch khởi dụng binh cây độc càng là tinh thông biến hóa vốn là kinh tài tuyệt diễm người hành quân đánh trận hơn mười năm đối chiến mới ra đời triệu quát thắng rất bình thường tư nhàn nhìn chúng không phải lúc này triệu quát thôi diễn năng lực mà là hắn tương lai tiềm lực về phần tương lai ai thành tựu cao hơn tư nhàn mình cũng không biết được mình đã đáp tốt rồi cái bản làm sao hát hoặc xem chính bọn hắn nhà người quát nhi thắng tư nhàn uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén nhìn về phía một bên triệu xa ý của điện hạ là cánh phải biến quân triệu xa run r i ọ n g nói tư nhàn cười không nói vinh tử địa vậy mà nhà ta quát nhi dịch nói triệu xa mắt nhìn giữa sân áo bào trắng thiếu niên than nhẹ lên tiếng tư nhàn không nói gì ánh mắt thật là rơi xuống triệu quát đối diện bạch khởi trên người h ỏ i thăm chi ý không che giấu chút nào điện hạ mặt tướng cho rằng người này l á n h binh chi tại không thua ta bạch khởi chắp tay thi lễ đạo cũng không có bởi vì lần này đánh cờ thất bại mà có chút chưa đầy ngược lại mấy vị nghiêm túc mở miệng nói điện hạ lần này nam trinh là đ ỉ n h thiên đại sự kẻ này đảm đương không nổi nặng như thế đảm nhiệm quát nhi ngươi qua đây triệu xa thở dài lên tiếng điện hạ nhà ta quát nhi quả quyết đảm đương không nổi nặng như thế gánh còn muốn điện hạ nghĩ lại à phòng thủ tại ngoại môn phụ nhân nghe vậy cũng là đẩy cửa vào trên mặt thần sắc lo lắng lộ rõ trên mặt kéo qua triệu quát ôm vào trong ngực k hầm cầu với mình mà nói nhà mình hài nhi bất quá mười sáu mười bảy tuổi nên i h n g kỷ làm sao có thể đủ ra trận lãnh binh giết địch thú chi hoặc dòng g ã một đạo đại quân ngươi nói thế nào tư nhàn không để ý đến triệu xa hai vợ chồng mà là nhìn về phía triệu quát ý của điện hạ là để cho ta là nam trinh cánh phải đại quân tống h soái triệu quát ngửa đầu mắt nhìn người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cũng không có bởi vì thân phận mà lộ ra nửa phần khiếp ý cùng c â u n ệ ngươi cho rằng ngươi làm được hả tư nhan cưới hỏi một bên triệu xa hai vợ chồng thật là dùng sức lắc đầu nang thấp ra không có chút nào do dự ngửa đầu lúc triệu quát trong mắt nạo khí h i ể n thị rõ tuổi trẻ khinh cuồng vốn là thiếu niên lang lúc còn trẻ đều cũng không cùng một chút chẳng lẽ đợi đến già lại tà giác hoàng bên phải tình t ư ơ n g quát nhi không được vô lễ xa bàn thôi diễn làm sao có thể so được với hành quân đánh trận triệu sa đứng dậy ngăn tại từ nhàn cùng triệu quát trung gian cũng không lo được lễ nghi tôn ti lúc này hắn chỉ là một cái hải từ phụ thân mới vừa rồi xa bàn thôi diễn bạch tướng quân dẫn binh nói ngươi xuất l ĩ n h đại quân khốn tại h i ể p địa lại cắt đứt lương thảo nếu như dựa theo thời gian chiến tranh đệ tính trọn vẹn hơn thắng mấy chục vạn đại quân lương thảo không ra sao chính là vi phụ l ĩ n h quân nhiều nhất có thể bảo vệ bảy ngày quân tâm không tan giã liền đã đến cực hạn lại nói thế nào thòng rong thôi diễn bày bố thôi diễn thủy chúng chỉ là thôi diễn làm sao có thể đủ thật sự bạch tướng quân làm việc lớn không muốn cùng ngươi tỉ mỉ tranh luận mà thôi trong quân cạn lương thực hơn tháng thời gian ngươi đã sớm bại từ đâu tới tiếp theo bảy bố binh hành hiểm chiêu phóng nhãn toàn bộ thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ làm tới mức như thế triệu sa chất vấn lên tiếng thư phòng bên trong thật lâu không nói gì hô không thấy phản bác triệu sa lúc này mới đột một thở dài một hơi bưng lên chén trà trên bàn tâm tình dần dần bình phục lại thế nhưng định thần nhìn lại triệu quát lông mày níu chặt tay phải nhẹ nhàng mãi tên lấy cằm tựa hồ đang trầm tư cái gì quát nhi năng qua thật lâu mang theo non nớt giọng nói lần thứ hai ở trong sân văng lên hắn thật có thể từ nhàn mờ n ô i khẽ mở thấp giọng lẩm triệu binh sĩ không được đồ ăn bốn mươi sáu ngày đều là bên trong âm tướng giết đồ ăn tới công tần lũy muốn ra là bốn đội bốn năm phục không thể ra kỳ tướng quân triệu quát xuất sắc nhọn binh sĩ bản thân đấu tranh chiến đấu tần quân bắn giết triệu quát quát q u â n bại binh sĩ bốn trăm ngàn người dáng võ an quân t r ư ơ n g binh một trận chiến hắn là bại cũng thành tựu bạch khởi vạn thế hùng danh thế nhưng tổng cộng cạn lương thực hơn bốn mươi ngày quân tâm chưa tán còn năng để thịt người làm thức ăn chúng sát pha vây cũng có thể thấy được lùm đốn chí ít hắn không phải trong sử sách như vậy không chịu nổi kỳ thật tại từ nhàn trong mắt ba lúc kia triệu cốc t ự như một cái bệnh nặng gi liêm pha là một tể thuốc bổ năng treo lệnh lại t r ị không hết bệnh triệu quắt là một tể mánh dược có thể chữa bệnh cũng có thể muốn mạng cuối cùng hiển nhiên dược lực quá mạnh ít thất liều lĩnh muốn triệu hiếu thành vương mạng già thế nhưng tân mặc dù phá trường bình mà tân binh sĩ thương vong hơn phân nửa trong nước không cái này nói tóm lại thuốc vẫn đủ máy liệt vừa mới bình tĩnh xuống triệu xa được một ngụm nước bị s ặ c cúng họng ngươi phải hiểu chiến trường phía trên đó là ngàn vạn cái tính mạng bọn họ có vợ con già trẻ có máu có thịt không phải xa bàn bên trên tùy tay máy cờ xí nếu là chiến bại ngươi làm đương trên vai ngàn vạn vong hồn ngươi chịu được thiên hạ miệm bút gi chẳng lẽ thật muốn ở trên sách sử thừa lại vạn thế bêu danh hay sao triệu xa chất vấn lên tiếng lúc này sắc mặt nghiêm nghị từ nhàn đứng chắc tay yên lặng đứng ngoài quan sát triệu quát nhẹ nhàng kéo ra nhà mình mụ mụ tay đi đến triệu xa trước người nhìn cha mình trong mắt dâng lên tơ máu mắt nhìn bởi vì phẫn nộ hoặc giả nói là sợ hãi mà run dậy thân thể nói khẽ quát nhi đảm đương cũng chịu được càng không sợ cái này để tiếng xấu muốn lời dừng một chút áo bào trắng thiếu niên quay người nhìn qua sa bàn hai tay mở rộng đáp ở trên sa bàn đầu ngón tay nhẹ nhàng mãi tên lấy hài nhi muốn thử xem trở lại lúc áo b à o trắng thiếu niên nhẹ r ộ n g rất nhẹ thế nhưng trong lời nói thật là lộ ra vô cùng kiên định chương một trăm bốn mươi tám vạn thế hung danh bên trên phụ thân trên đời này nào có đánh trận không chết người đạo lý một thân áo b à o trắng thiếu niên nhẹ bóng lời nói ở trong sân vang lên các triều đại đ ổ i thay thiên thu vạn thế công danh cái nào không phải dùng từng trồng bạch cốt chất đ ó n g một tướng công thành vạn q u ố c cạn triệu quát dùng tay chỉ trên giá sách sách sử thì thảo lên tiếng nói câu đại bất kính chính là đương triều bệ hạ không phải cũng có bắc địa đồ tể x ư ơ n hảo thế nhưng bệ hạ còn không phải ở trên hoàng vị ngồi bốn bể yên tĩnh ta triệu quát không sợ c h á c nhân không sợ lời chỉ trích cũng không sợ mang tiếng muôn đời bị hậu thế chọc vào s ơ n g sống dẫm lên mộ tổ tiên chỉ sợ cả một đời liền trốn ở cái này thư phòng bên trong chỉ sợ cả một đời đều ở đây xa bàn phía trên t ô i diễn không được tiến thêm chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ là trong mắt phụ thân quát nhi à. trên đời binh thư hải nhi đã sớm nhớ kỹ trong lòng xa bàn t ô i diễn hải nhi cả thế gian khó gặp địch thủ duy chỉ có khuyết chiến trường sát phạt rút đi một thân này tính trẻ con hải nhi cũng muốn kiến công lập nghiệp nam sinh tại thế hoặc là cầm kiếm thiên hạ để trường kiếm trong tay bình thiên hạ chuyện bất bình hoặc là hành o đao lập mã xuất bộ hạ thiết kỵ lập xuống đầy trời chi công phong hầu bài tướng áo bào trắng thiếu niên mắt nhìn nhà mình phụ thân triệu x a nói năng có khí phách đạo ta triệu quát trong lồng ngực tàng binh sách và quyển trong miệng p h u n ra tự nhiên đào quang kiếm ảnh chẳng biết lúc nào quát nhi vi phụ triệu x a khỏe mắt có chọc lệ chạy xuống triệu quát kiên quyết quay người mặt hướng từ nhàn bên hông ngọc b ộ i bị tiện tay lấy xuống trên bàn sách một thanh trường kiếm cổ điện bị nhấc lên đậm đặc thư quyển khí đang năm chắc trường kiếm một khắc này bắt đầu biến mất giữa hai lông mày kiêu ngạo đang năm chắc trường kiếm một khắc dứt khoát quỳ một chân trên đất chắp tay ôm vừa nói mặt tướng triệu quát khấu kiến điện hạ có cho bụi dơ lên có trường kiếm tranh tranh triệu quát n g ử a đầu lúc khắp nơi không khinh quẩn lại hoặc là giấu tại tâm hóa thành ngông nên bản điện hứa ngươi hữu lộ biên quân chủ tướng mặt tướng triệu quát khấu tạ điện hạ triệu quát trịnh trọng nói trường kiếm đeo tại bên hông tự nhiên hành quân bên trong lễ quát nhi mạo mỹ phụ nhân nhìn qua quỳ dưới đất triệu quát hốc mắt đã sớm mơ hồ trừ bỏ đối với tương lai lo lắng bên ngoài càng nhiều hơn chính là đối với nhà mình nhi tử không ớn dù sao nam trinh vừa đi còn không biết muốn bao lâu hài nhi bất hi triệu quát quay người chặt chẽ vững vàng dập đầu ba cái mà thôi chiến trường sát phạt vốn là đủ kiểu biến hóa b ả n điện hứa ngươi triệu g i a không nhận liên lụy trong trẻo giọng nói trong phòng vang lên lúc triệu xa cùng nhà mình thê tử đều là ngu ngơ ngay tại chỗ nhìn về phía t ử nhàn ánh mắt tất cả đều là khó tin t h ầ n sắc ngày mai giờ mão trong quân đại doanh đưa tin nói xong người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang không tại nhiều nói cất bước đi ra ngoài cửa chính vào giờ hợi mạt đi ra cửa bên ngoài đã tới giờ ti sơ canh ba sáng trường ngai có tiếng báo canh văng lên lao thần khấu tạ điện hạ mặt tướng khấu tạ điện hạ sau lưng có hô to chuyển đến ngựa đầu đi tới trên trời nhìn lại trăng sáng sao thưa duy chỉ có hai k h ỏ a tinh thần cùng ở minh nguyệt bên cạnh ngày mai vào trong quân hiểu rõ từ nay trở đi đại quân xuất phát vào doanh về sau lấy các ngươi tư cách và sự từng trải cộng thêm không công trạng bên người tất nhiên khó có thể phục chúng ban đầu bản điện có thể giúp các ngươi đẻ xuống nhưng đến nam đ ị a trước đó nhất định phải phục chúng làm đến kỷ luật nghiêm minh trong trèo giọng nói vang lên vâng hy vọng các ngươi không nên để cho bản điện thất vọng đi ra hậu viện đi tới trường nhai đi đến đã tiến vào cấm đi lại ban đêm thời điểm lớn như vậy vĩnh lạc trường nhai trừ bỏ tuần đường phố lương châu sĩ binh tại không một người đợi ta san bằng vĩnh yên xa xa nhìn qua nam địa nắm tay chặt chẽ nắm chặt xoay người lên ngựa thúc vào bụng ngựa đi tới đại doanh đi cửa cung giữa mở có nhất kỵ tuyệt trần ngựa thư phòng bên ngoài bẩm bệ hạ bạch tổng b i n h cầu kiến ân triệu kiến án thư bên trong truyền gia trung niên nam tử giọng trầm thấp bệ hạ thân bạch khánh phong có chuyện quan trọng b ẩ m báo khánh ngươi những ngày qua xưa nay trầm ổn vì sao bây giờ làm việc hốt hoảng như vậy vừa mới đi vào bạch khánh phong liền quỳ dạp xuống đất lau lau mồ hôi trên trán cao giọng nói vừa mới nghe theo tuần đường phố bản bộ sĩ binh bầm báo để nguyên áo dựng lên đi tới trong cung chạy đến Cũng củ. không phải là trên đỉnh, mình đáng như trong trương đứng dậy tùy tiện đỡ dậy dạp xuống giá phải thả triệu là ra, ra tự nào, nào Từ tay tấu tùy đất ra quý quỳ đỡ vậy võ dậy dậy dạp bạch khánh phong rất là nghiêm túc mở miệng nói uy quy củ củ hành lễ hoàn tất về sau lúc này mới đứng dậy mà thôi người tới ban thưởng ghế ngồi dâng t r à nói đi bạch đại thần có chuyện gì bấm báo từ vo không tốt khí đạo ngồi tới vị trí kia vẹn vẹn mấy ngày mặc dù cái mông đã ngồi vững vàng vị trí nào thế nhưng có nhiều thứ thật đúng là không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi được tới bất quá bản thân trong lòng cũng nắm được đem bản thân ngồi lên vị trí kia thời điểm rất nhiều thứ tất nhiên sẽ phát sinh cả i biến chỉ bất quá nhanh chậm mà thôi mà thôi Bệ hạ điện hạ chọn đem một chuyện ngài có biết bạch khánh phong ánh mắt sáng quắt nhìn về phía tử võ chấm tự nhiên biết rõ nhà nhi n việc này lại không có che giấu huống chi nhi tử làm chuyện gì còn có gạt lao tử đạo lý ngươi nói chấm có gì không biết cái kia bệ hạ vẫn còn tại ngự thư phòng phê duyện tổ trương bạch khánh phong ánh mắt bên trong hơi có chút ưu á n b ậ y hạ nam trinh một chuyện là quốc triều đại sự húng chi lúc trước ngư dương đạo một trận chiến nếu không phải tề quốc quốc vương nói xong lời cuối cùng bạch khánh phong thanh âm thấp rất nhiều dù sao cũng là dính đến trọng nam tiểu sự t ì n h rất nhiều chi tiết không nguyện ý lần thứ hai n h ắ c lên khánh phong thâm thư của ngươi chấm là biết rõ đi ra ngoài nói ngồi chấm hít thở không khí từ v õ cất bước đi tới ngự thư phòng đi ra ngoài toạn từ v õ v ô vô bên cạnh b ậ thang cũng không để ý đặt mông ngồi xuống bên cạnh lao thai giám còn lại là âm thầm dầu kín bốn phía thủ v khánh phong từ trường bình s ư n núi sau đó ngươi liền một mực theo ở trong bên cạnh dính xuyên quận lại là mấy năm từ một giáo huy đến tổng bình tại đến c h ấ n bắc hầu gia coi như hơn hai mươi tuổi nói lên tâm tư của chấm toàn bộ thiên hạ sợ là không ai so ngươi rõ ràng hơn chấm đời này còn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có thể ngồi lên điện thái hòa vị trí kia lúc trước có thể đủ cho rằng ngồi lên hầu gia cũng đã là mộ tổ b ú c khói xanh nhưng khi đó tại ngự hoa viên cái kia một câu nói đùa bây giờ thành hiện thực chấm ngược lại có chút không biết làm sao mượn n g thư phòng truyền tới ánh đến bạch khánh phong có ba phần tự dễ ước còn sót lại bảy phần là vui mừng thế nhưng chấm hiểu được nhà ta nhàn nhi trưởng thành cái này hơn tháng hắn đã hướng chấm chứng minh năng lực của hắn thủ đoạn có một số việc chính hắn có lo nghĩ của mình bắt đầu chấm cũng không tán đồng thế nhưng chấm cũng không nguyện ý đi nhung tay tại hầu phủ đêm hôm đó kể xong hắn mẫu thân sau đó chấm cũng đã định ra lần này tâm tư từ thượng kinh quay về lương châu một tám trăm linh dặm hắn lao tử ta giống như một đánh xì dầu quay về lương châu an ổn m u ộ n thiệt lên phía bắc p h ạ t man từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện chính là hắn lao tử nhất lấy làm tự hào châu cũng bị lấy tiểu tử này xò、so、không bằng về sau đi ra lương châu vào thượng kinh chuyến này ngươi cũng hiểu được theo đạo lý nói làm nhi tự ưu tú coi lão tử hẳn là vui vô cùng mới đúng thế nhưng cái này đem nhi tử quá yêu nghiệt coi lão tử trong lòng của hắn khổ a coi lão tử trong lòng của hắn khổ a từ võ cũng không để ý hình tượng trong miệng hùng hùng hổ hổ nói bạch khánh phong xứng sở chỉ chốc lát cũng là cười khổ lắc đầu về phần chọn đem một chuyện nhàn nhi đến cửa thành trước đó bách chỉ huy sứ liền đã phái người bẩm báo qua chấm toàn bộ lương châu tình báo tư tại nhàn nhi không chế bên trong cũng tương tự hắn không phụ lòng ta thông tin mà ông ta nhận được lão tử cũng có bản sao ý hệ dưới tay hắn nhân lão tử cũng sai khiến đến thay đổi đừng để ý có tác dụng hay không lão tử trong lòng thống khoái coi là hôn tiểu tử này trong lòng có hắn lão tử nói xong lời cuối cùng từ võ không kiềm h ã m được cởi m a n g lên tiếng lúc trước bắc phạt trước đó còn lo lắng hắn không thể phục chúng lúc này mới bao lâu tại lương châu trong quân trừ bỏ đầu tiên một nhóm kia lao sát tài bên ngoài sợ là tại rất nhiều sĩ binh trong mắt u y vọng của hắn đã cùng lao tử ta không phân cao thấp ngươi là không biết được cái kia hô duyên n h ị đ a n đầu lâu trong quân đội lúc rơi xuống đất đám tiểu tử kia là dạng gì ánh mắt một kiếm hạ xuống toàn bộ trường nhai băng diệt vào thành sĩ binh trong mắt đều nhanh chừng đi ra chính là đáng tiếc đến bây giờ cái kia đường phố đều còn không tu sửa tốt. Trách lãng phí bạc. Khi thật đến lúc này rất nhiều chuyện nhàn nhi đều đã có thể lách qua hắn lao tử ta đi làm thế nhưng tiểu tử kia vẫn là h i ể u được chiếu cô cha hắn ý nghĩ coi lão tử liền đã rất thỏa mãn húng chi lão tử từ võ đời này cũng là nhàn nhi hắn m â u thân một cái vợ đem c h ấ n bắc hầu lúc không nghĩ tới tam thê t ứ thiếp đem hoàng đế lao nhi về sau thì càng không nghĩ tới cung giai lệ ba nghìn để tránh tăng thêm p h i ề n não đ ờ i này cứ như vậy đi qua từ ra khai chi tán diệm sự vẫn là giao cho nhàn nhi nói đến đây từ võ trong lời nói có chút thổ thức cảm xúc cũng bình phục lại có một số việc giấu ở đáy lòng cũng không có người nói lúc này nói mà ra ngược lại thống khoái rất nhiều đồng d ạ n g chúng ta lão tử ra liền nhàn nhi một căn dòng độc đinh chợ cái mông này phía dưới vị trí tương lai là nhàn nhi cũng chỉ có thể là nhàn nhi từ võ ngắm nhìn thượng kinh đại doanh phương hướng thì thào lên tiếng sớm mấy năm tại ở trong kinh thành nhàn nhi con nhỏ coi lão tử lại không rất cứng khí ngu xuẩn chút ngoan cố chút làm con trai không biết được chịu bao nhiêu đau khổ bị bao nhiêu bị khuất hiện tại nhàn nhi trưởng thành hắn nguyện ý làm sao d à y v ò liền làm sao d à y v ò trâm còn không có già đến không rời nổi bước h â n không nhấc nổi đau có một số việc nhàn nhi muốn đi làm mặc kệ tại trong mắt người khác xem ra như thế nào hoang đường trâm đều tin hắn tự có suy nghĩ c ù n g lắm thì lại như láo tử của hắn ngồi trên yên ngựa dẫn theo đao đi về phía nam bên cạnh đi tới một lần dạy bọn họ tề ngụy cũng h i ể u được bắc địa đ ồ tể đi nam đ ị a như thường có thể g i ế t đến người khác đầu quần quận máu chạy thành sông từ võ giọng trầm thấp tại ngự thư phòng bên ngoài văng lên có gió lạnh từ đến tay áo giơ lên nhìn xa xa đạo kia người mặc hát sắc long bảo thân ảnh mang theo không gì sánh được hào hùng khí thế người tới nghĩ ra chỉ vung tay áo q u a n người đi tới ngự thư phòng đi đến c h ấ p bút thái á m từ trong bóng tối đi ra cẩn thận từng ly từng tý theo tại sau lưng ngôi ở tại bản gỗ trước bút tẩu long xả một l nhàn nhi toàn cục đều có thể tự mình định đoạt như có bất mãn người chịu đựng như có nghi vấn người kìm nén như có kháng chỉ bất tuân bằng mặt không bằng lòng người chạm lập tức hành quyết từ võ r ơ lên trong tay vết mực chưa khô thánh chỉ trầm giọng nói bên trên chữ tính không được bẹp mắt thế nhưng trong câu chữ lại lộ ra nghiêm nghị sắc khí hôm sau giờ mắc mạt sắc trời t à n g sáng chính vào thể dục buổi sáng thời tiết thượng kinh đại doanh bên trong đã có tiếng chém giết chuyển đến vô cùng mạnh mẽ lương châu hán tử chính ra sức vung vẩy lên trong tay thiết kích trường đao trần trụi thân trên cơ bắp đường nét phân minh có mổ hơi nhỏ xuống nơi xa có bụi mũ quấn lên thiết thượng kinh đại doanh chính giữa có gần một trăm sĩ binh đang ra sức dựng đ à i cao một bên giám sát đồng dạng giám sát tỉ mỉ đây là ngày mai tuyên thệ trước khi xuất quân lúc tất cả tự nhiên không cho phép nửa điểm lơ là giờ phút này trung quân đại trướng bên trong bày ra một lần này trưởng đài rộng ba trượng hai trượng có t h ử a to lớn sa bản liên quan tới nam địa chư châu quận sông núi địa hình dòng sông su thế đều cũng cực kỳ tỉ mỉ đây là lương châu tình báo tư hao phí cực lớn công phu cộng thêm rất nhiều trong quân hảo thủ dọ xét địa hình mới làm mà ra tuy nói so với kiếp chức dùng vệ tinh làm mà ra kém đi ra rất nhiều nhưng bây giờ cũng là đủ sa bản càng nhiều vẫn là đưa đến một cái thôi diễn tác dụng r lần này nam trinh thật sự đã lập thành tải hữu đường biên hai vị chủ tướng có thể hay không đường một chút manh lều bị xốc lên ma hữu lương mắt nhìn xa bàn bên cạnh đang trầm tư từ nhàn nhẹ giọng mở miệng nói sau lưng còn đi theo mấy vị khắc tổng binh coi như ở toàn bộ trong quân mấy vị tổng binh tự mình vẫn là mình và điện hạ người thân nhất có mấy lời nghi vẫn vẫn là bản thân trước tiên nói mà ra tương đối tốt để tránh tổn thương trong quân đội hòa khí ân đã định ra bất quá cũng là không tính là đường đột việc này ta đã tự định giá thật lâu cũng không phải là hoang đường làm việc chư vị ngồi trước uống c h é n trà thấm giọng nói từ nhàn thu hồi ánh mắt ngồi xuống cho mấy vị tổng binh rót một chén nước trà điện hạ mặt tướng nghe nói hai người kia đều chưa kỳ quan chứ nguyên khuê cái này lao sát tải cũng không để ý nước trà nóng miệng ực một hấp về sau dò hỏi ân một người là công tôn nhất mạch hậu nhân tên là bạch k i một người là triệu x a chi tử tên là triệu quát công tôn nhất mạch công tôn nhất mạch tổ tiên cũng tính rộng rãi qua nói đến hành quân đánh trận một chuyện cũng coi là tổ tiên truyền xuống mạn sự thế nhưng mặt tướng cũng nghe người ta nói qua cũng sớm đã là phách vốn cho rằng chỉ còn lại có một đám hỏng bét lao đầu t ử không nghĩ tới còn có hậu nhân bị điện hạ coi trọng chứ nguyên khuê uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén thuận miệng nói triệu x a tên tuổi sớm mấy năm ở giữa mặt tướng cũng tại trong quân nghe người ta nhắc qua đặc biệt là trận kia quân thần đối với tấu triệu sa nói thẳng đạo sa hiểm hẹp ví dụ còn hai c h u ộ đấu tại trong hang tướng dũng người thắng một câu ngó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. chính là bây giờ mặt tướng cũng là trí nhớ sâu hơn thế nhưng dưỡng lao đã lâu bằng không thì lần này công phá vào thượng kinh cũng không dễ dàng như vậy nếu là cha hắn triệu xa linh quân đánh trận tư cách và sự từng trải miễn cưỡng cũng đủ rồi nhưng hắn như tử ai mã hữu lương thở dài một tiếng một nén nhang về sau mạnh lều lần thứ hai bị s ố c lên bạch khởi cùng triệu quát cùng nhau cất bước đi vào mặt tướng bạch khởi b á i kiến điện hạ mặt tướng triệu quát b á i kiến điện hạ tới thật đúng lúc đã như vậy cũng không cần cho chư vị tổng binh tại giới thiệu lần này nam trinh bạch khởi là cánh trái viên quân chủ tướng chư tổng binh cùng khúc tổng binh liền theo khi hắn bộ hạ nghe lệnh triệu quát là hữu lộ biên quân chủ tướng tào tổng binh cùng vu tổng binh liền theo khi hắn bộ hạ nghe lệnh lần này đi nam địa còn có mấy nhật công phu còn muốn chư vị phải đủ hào hào rèn luyện t ừ nhàn mắt nhìn mọi người đang ngồi nhân trầm giọng nói nói xong trong đại trướng thật lâu không nói gì đám người sắc m ặ tâm tình bất định điện hạ lần này bổ nhiệm phải trăng quá mức tùy ý chút xin hỏi điện hạ bạch khởi triệu quát chưa đến hai mươi tuổi nói câu không xuôi thai mà nói bất quá nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi nói đến liền xem như từ trong bụng mẹ đánh trận cũng không hơn mười năm trước công phu. chư vị ngồi ở đây cái nào không phải từ q u â n t r ư ờ n g hai mươi năm từ trong đống thi thể bỏ mà ra mới ngồi xuống bây giờ vị trí cái này để ta lão chư như thế nào chịu phục chư nguyên khuê vốn là thức ăn mặn không k ỵ tính tình lúc này không người lên tiếng tự nhiên là cái thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc mặt tướng tán thành chốc lát sau tào tiên cũng là đứng lên nói k h ú c hành vệ cùng vô tín giận đều là dục dịch thiên hạ này dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi một cái cơ hội a húng chi chư vị chớ quên bản điện cũng chưa đến hai mươi tuổi từ nhắn nghe vậy cũng nằm trong dự liệu sau cùng cười khẽ một tiếng thế nhưng điện hạ n g chư nguyên khuê còn muốn nhiều lời giữa sân bạch đi thì h ắ c giáp thiếu niên đi lên phía trước ngắt lời nói tất h nhiên chư vị k h ô n g phục không bằng chúng ta đánh c ư ợ a bạch khởi bước lên trước như thế nào tiền đặt cược chư nguyên khuê thuận miệng nói mệnh của ta bạch khởi gần từng chữ một bên hông kiếm sắt ra khỏi vỏ vạch phá lòng bàn tay bên cạnh có sĩ binh truyền đạt trăng giấy tí tách tí tách thiếu niên bốn phía lạnh lùng khí thế đúng là đẻ xuống chư nguyên khuê tam phẩm võ phu bách chiến quãng đời còn lại phía mơi luyện được sát phạt chi khí bờ hố nhàn thoại rất lâu không có tán g ẫ qua thuận tiện báo cáo xuống thành tích chương một bên t cạnh sĩ binh đem trang giấy trong tay nâng lên thiếu niên tiếp nhận người khác đưa tới trang giấy vung lên mà liền đem trưởng ấn phủ xuống giấy trương bên trên rõ ràng huyết tấn đã hoàn thành giơ lên trong tay dính máu trang giấy bạch khởi đi tới bốn phía đỏ qua giữa hai lông mày lạnh leo còn tại bên hông kiếm sắc vết máu chưa khô trong trẻo lạnh lùng giọng nói ở trong sân quanh quẩn trong h ậ t sự. c u Khuê n cảm trẻo đ lạnh lùng giọng nói không có chút nào chập trùng loại kia trong xương quốc đối với sinh mạng coi thường biểu thị ở đây trải qua sát phạt võ tướng cũng là vì đó lộ vẻ xúc động quân lệnh trạng đã phía dưới không biết vị nào tổng binh giám cùng ta bạch khởi đánh cược ta láo chư chư nguyên khuê nhìn qua trước mắt khí thế như hồng thiếu niên cắn răng mở miệng chờ chút bạch tướng quân là điện hạ quyết định người được chọn cần gì như vậy điện hạ ánh mắt ngươi cái này lao sát tài là hiểu được ma hữu lương kéo lấy chư nguyên khuê ống tay áo cao mày nói cái này chư nguyên khuê trần trờ chốc lát lúc này mã hữu lương đã cho đi ra bậc thang lao sát tài cho điện hạ một bộ mặt cũng cho lão mã ta một bộ mặt mã hữu lương lần nữa mở miệng nói bản thân trụ sở tại ngọc môn quan cùng chư nguyên k h ê cách xa nhau không xa ngày bình thường quan hệ cũng không tệ cũng không nguyện ý hắn tại nhãn chịu nhiều thua thiệt mà thôi thời gian chiến tranh ta chư mẫu nghe lệnh chính là chư nguyên khuê ánh mắt tại mãng bảo trên người thiếu niên dừng lại chốc lát sau liền cúi đầu giữ im lặng có thể ngồi lên bây giờ vị trí tự nhiên đều cũng không phải người ngu ta bạch khởi không cần mạng của các ngươi bạch khởi xem chư nguyên khuê một cái cũng không đốt đốt bức bách ta không chỉ có muốn các ngươi khẩu phục còn muốn các ngươi tâm phục lúc này nhiều lời vô ích trên chiến trường xem hư thực mặt tướng bạch khởi còn n g i điện hạ làm chứng nói xong bạch khởi không ngợi điện hạ làm chứng nói xong bạch khởi không ngợi trong t a quân lệnh trạng nâng lên ân từ nhà gật đ ầ t cái tiếp nhận quân lệnh trạng trịnh trạ vậy ta triệu quát tự nhiên cũng không thể cử người xuống về sau vu tổng binh cùng tàu tổng binh ghi danh chính là tại thượng kinh cũng thường xuyên nghe người ta nhấc lên thế nhưng ván bối nghĩ đến đã đọc thuộc lòng tàng thư v ạ n quyền tiên hiển càng là có lời phía trước không bằng đi vạn dằm đường lúc này còn phải làm phiền hai vị tổng binh dẫn đường ta xuất lính hữu lộ biên quân trong vòng mười ngày không phá địch mặc cho chư vị xử trí trên cổ đầu người cứ cầm lấy đi là được tả hữu bất quá mười bảy năm sau lại là một đầu hảo hán mà thôi gỡ xuống bên hông kiếm sát đầu ngón tay bị cắt vỡ thể cốt yếu một chút chê cười triệu quát tấn xuống về sau t o á t toát ngón tay thuận tiện khép cười một tiếng ánh mắt tại dưới quyền vu tín giận tào tiên c h i thân bên trên đảo qua có chư nguyên khuê giữ im lặng lại trước vu tín giận nhưng là không có c h ỉ n h ra cái đó yêu tiêu h t h ầ n thế nhưng tào tiên n h ư n g như cũng là một bộ c a o mày bộ dáng tào tổng binh ngươi đang bắc địa lương châu duy nhất lĩnh một trấn binh m ã ở bắc vĩnh quận trấn thủ phía dưới đất n g a i một quận chớ nói nạn trộm cướp giặc c ò chính là trộm gà bắt cho sự tình cũng ít ỏi nghe thấy vậy hạ khởi nghĩa sau khi sớm hơn mấy ngày càng là trấn giữ vị trí hiểm yếu phân nghe bất động mục g ã nguyên một trận chiến càng là lập xuống k không biết triệu tướng quân có gì chỉ giáo tào tiên sâu thân đạo trong giọng nói lệ khí không che giấu chút nào vốn là bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp được cho lương châu thành viên nòng cốt trụ cột v ữ t vàng cũng có thể nói là người nối nghiệp một loại nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tích mà nói c h ấ n bắc hầu lui ra sau khi lại không có đằng sau từ nhàn chỉnh ra nhiều chuyện như vậy có thể nói tại lương châu trong quân mình là có hy vọng nhất tiếp nhận cái kêu ba mươi vạn sĩ binh người nhưng bây giờ trừ bỏ trên người nhiều hơn một cái tức vị bên ngoài vẫn là một trấn tổng binh còn nhiều thêm cái bất quá mười sáu mười bảy tuổi phía trên trở thành bản thân người lãnh đạo trực tiếp tự nhiên không thích chỉ giáo ngược lại là chưa nói tới b ấ tào quá t mỗi thêm thêm là là linh quân giết địch bất quá hơn g ba vạn công trạng bất quá thụ phong v i n h yên bá nghĩ đến tại triệu tướng quân trong mắt tuổi xây dựng sự nghiệp mới vừa rồi như vậy không đáng giá nhất tới nói mà ra ngược lại là làm trò cười cho thiên hạng tào tiên mạnh đè ép trong lồng ngực lửa dần tự rêu cười một tiếng như thế nói đến là thiếu chút như vậy đi sau trận chiến này nếu là triệu mô giết địch công trạng không vượt qua tàu tổng binh liền không còn giá trị rồi a không có ý là phải nhiều hơn triệu quát ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tàu tiên mình là một rất ngạo khí người cũng có thể tàng ngạo khí tại xương nhưng bây giờ cái này t à o t i ê n chi đồng một dạng loại này người nếu là lúc này lui bước nửa phần khó tránh khỏi để cho người ta xếp nhẹ thúng chi bản thân vốn là có nói câu nói này lực lượng t ố t t ố t t ố t triệu tướng quân đã có khí phách như thế tàu mô vui vẻ quan sát chờ lấy triệu tướng quân nam trinh sau đó phong hầu đại tướng tàu tiên không những không giận mà còn cười cảm xúc đã kiềm chế đến t ự c hạn Ngay tại giữa sân không khí nhất ngưng trọng thời điểm. đông, đông, đông.、Đại、trướng giữa tại thời Đại điểm, khí bài kiến điện hạ hành lễ sau đó bạch khánh phong cảm thụ được giữa sân ngưng trọng thế cục cười khổ lắc đầu bạch thúc còn mời ngồi xuống từ nhàn đưa tay ra nói không cần điện hạ lúc này thật tới đây là thay mặt bệ hạ truyền chỉ bạch khánh phong nói x o n g sau một cái lao thái giám vén rèm lên đi vào nhìn thật kỹ đang đêm qua bảo vệ ở một bên chấp bút thái giám giờ phút này người mặc một thân đỏ t h â m mã bảo trong tay đoan đoan chính chính bưng lấy một cái mộc hay vừa dày vừa nặng chất gỗ trên khay chính lạng yên nằm một đạo thánh chỉ điện hạ còn mời tiếp chỉ lao thái giám thái độ thả rất thấp có thể nhờ cậy trong mâm thánh chỉ lại không giả được nhi thần tiếp chỉ mắt nhìn cái kia lão thái giám trong tay thánh chỉ lại đúng cũng may giờ phút quan trọng này từ nhàn trong lòng đã đoán được mấy phần nguyên do hướng phía trước phóng ra một bước trong quân đội là c sự tình vô luận đều có thể tự mình định đoạt bố cáo trong và ngoài nước mạn dùng nghe biết điện hạ tiếp chỉ lao thái giám cung kính đem trong tay thánh chỉ đưa ra làm nhi tử đến cùng vẫn là phiền phức lao tử tự nhàn tiếp nhận lao thái giám trong tay thánh chỉ thấy rõ bên trên mấy đạo con dấu về sau xa xa nhìn qua thượng kinh thành phương hướng thì thào lên tiếng lão thái dám nghe vậy túi đầu không nói chỉ là yên lặng thở dài một hơi mình ở trong cung nhiều năm như vậy đã sớm thường thấy thiên gia tầm đó đơn bạc tình cảm thế nhưng đêm qua chàng cảnh vẫn là rõ mồn một trước mắt bạch khánh phong cũng là kinh ngạc có chút xuất thần vốn cho là chỉ là một đạo khẩu dụ thủ dụ lại hoặc là bên trong chỉ mà thôi dù sao tại lương châu trong quân cái này mấy c h ấ n tổng binh trong mắt lấy từ võ huy vọng mà nói một câu liền đã đủ nhưng lại là xa xa không ngờ rằng đây là một đạo chiếu chỉ đêm qua bệ hạ định ra thánh chỉ sau đó lại trong đêm phái người mời tới trung thư lệnh tần thanh đường cùng môn hạ tỉnh vương tùy tùng bên trong và o cung định chỉ. nói cách khác đây là đường đường chính c h í n h ý chỉ, tới chính thức rất nhiều bạch khánh phong nhớ tới lúc ấy bệ hạ bộ d á n g tuyệt không phải cho đùa một câu k i a kháng chỉ bất tuân bằng mà không bằng lòng lấy t r ả m lập quyết cũng không phải nói đùa nếu là những ngày qua bệ hạ chỉ là lại cho điện hạ trại đường mà nói như vậy lúc này cái này chiếu chỉ sở thấu lộ mà r a ý tứ đã cực kỳ minh s á t lao tử vốn liếng hiện tại giao cho con trai chư vị tổng binh nhưng còn có khắc ý từ nhà nắm chặt trong tay thánh trị ánh mắt ở trong sân trên thân mọi người đã qua mặt tướng ma hữu lương không khác mặt tướng chư nguyên huê không khác mặt tướng khúc hành vệ không khác mặt tướng vu tín giận không khác một nén nhang về sau mặt tướng tào tiên không khác tào tiên cười khổ lên tiếng trong l ò n g ngực tất cả lệ khí ở nơi này một đạo dưới thánh chỉ biến mất s ư ơ n g mù tán nói đến cùng từ võ trong lòng bọn họ địa vị thực sự quá nặng đi chút như vậy rất tốt cái kia chư vị tổng binh liền hồi doanh trình bị ngày mai đại quân xuất phát từ nhàn vung tay h áo q u e n người đám người tan đi giờ dần ba khắc sắt trời tối xuống thượng kinh bên ngoài đại doanh trong vòng hơn mười dăm chỗ nguyên ô n g tất cả đều là lương xa thỉnh thoảng có lao như khẽ têu tiếng chuyển đến trên lưng chất đống lương thảo tầng tầng lớp lớp xuyên thấu qua khe hở nhìn thật kỹ đều là t â n mét ít có trần lương đại ca ta tạo ra có cái này kỳ ngộ từ nay về sau sợ là phải nhất phi trùng thiên đội ngũ phía trước nhất t à o xá cho d ư ớ i quần thanh hưu cho ăn một cái cỏ xanh xa xa nhìn qua thượng kinh đại doanh hình dáng thì thảo lên tiếng hôm nay sau đó ai dám nói t à o ra thương nhân đê tiện t à o xá năm đấm năm thật chặt sau l ư n g cái này trăm vạn dư thạch lương thảo chính là t à o ra tấn thăng gốc d ễ cửa trại lính mở ra vô số lương xa theo đại môn chầm chầm đi vào lương thảo cũng không có dỡ xuống bởi vì ngày mai chính là đại quân xuất phát này g đồng dạng nhóm này lương thảo châu ngựa con la cũng là tào xá chuẩn bị một phần lễ vợt bên diễn võ trưởng trên trồng cỏ thần tào xá khấu kiến điện hạ thần sợ hãi lúc này đã giờ dần ba khắc lương thảo tới chậm chút thần có tội con mời điện hạ t r á c h p h ạ t tào xá nhìn qua bên trên phương chính chợp mắt mãng bảo thiếu niên sửa sang quần áo trên người trịnh trọng quỳ d i á p xuống đất sao là sợ hãi từ nhàn p u n ra trong miệng ngậm sợi còn nhìn qua võ đài đỗ vô số lương xa lại túi người nhìn một chút nhãn quỳ dưới đất tào xá đứng d đem phạt cái này tào xá vùi đầu giật mình cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống vậy l i ê n phạt ngươi ba tháng đồng lộc tư nhàn vỗ tay một cái từ trên chồng cỏ nhảy xuống tự m ì n h động thủ đỡ dậy quỳ d ạ p xuống đất tào xá trò đùa lên tiếng cái sau xoa xoa mồ hôi trắng nước thở dài nhẹ nhõm hộ bộ một chuyện đã phái người thông báo thị lang vị trí cho ngươi giữ lấy đại quân xuất phát ngày ngươi liền đi hộ bộ đưa tin a duy chỉ có đáng tiếc vừa mới nhậm chức liền mất ba tháng đồng lộc cũng đừng trách bản điện tư nhàn nhìn phía xa cũng không ra trại lương xa rất là hài lòng vô vô tào xá bà vai nói là bỏ được thế nhưng không nghĩ tới như vậy bỏ được trong con lương thảo dùng nhiều ngựa chạy chậm có thể g i ả n g đến cùng thêm ra một chút con la lão ngư từ nhàn cũng là không ngại dù sao cũng là người ta một phần tâm ý thần tào xá khấu t ạ o điện hạ vừa mới đứng dậy ngay vậy tào xá liền lại muốn bước ra bái h ạ không cần trong quân doanh tất cả giả l ư ợ n g lần này ngươi tào ra làm tốt rất tốt vô cùng tốt nam trinh tiếp theo lương thảo nếu vẫn có thể như vậy đồng dạng hộ bộ thượng thư vị trí ngươi ngược lại là có thể giành giận một hồi tức vị một chuyện không có gì bất ngờ xảy ra ngươi tào ra cũng có thể hạ xuống một cái công t á thưởng tội tất phạt đây là quy củ bây giờ lương thảo đã đi cùng chủ tướng đã định ra không biết ngươi tể ngụy hai nước có thể có hối hận chỗ trống tư nhàn thấp giọng lẩm bẩm đem tạo xá ngẩng đầu thời điểm người kia đã cất bước kiểm tra lương thảo đi dù sao tam quân không động lương thảo đi đầu câu nói này liền đó có thể thấy được lương thảo tầm quan trọng tự nhiên không cho phép mảy may qua loa hôm sau mâu xài rượu hương tại trong đại doanh tràn ngập không dứt thượng thiên c h i ế c vại lớn trưng bày ở trên sân tập v õ phía trên màu xanh nhạt vết rượu nhẹ nhàng phiêu phủ ở mặt ngoài lương châu trong quân không uống rượu thế nhưng đại quân xuất phát chiến thắng trở về thật là ngoại lệ giờ phút này vô số chỉ thổ đồ sứ bát bị phân phát đến sĩ binh trong tay người mặc mãng bảo thiếu niên lang từng bước một đi tới đài cao phía trên đi đến đông đông đông đông ba lúc này tiếng trống văng lên trống nện vào mấy trăm thông da châu trống to bên trên hạ xuống tiếng vang trầm nặng tại đại doanh phía trên v a n g lên đem người mặc mãng bảo thiếu niên lang đi đến đài cao phía trên lúc tay phải nhẹ nhàng giơ lên tiếng chống im bặt mà dừng toàn bộ thượng kinh đại doanh mấy chục vạn ánh mắt từ hợp chỗ rơi xuống cái thân ảnh kia phía trên bạch khởi nghe lệnh mặt tướng tại dưới đài cao bạch khởi cất bước đi lên đi vì một chân trên đất ổ n quyền bàn điện lệnh nguyên là tả lộ biên quân chủ soái tiếp hổ phụ mặt tướng lĩnh mệnh đem tiếp nhận hổ phụ một khắc này bạch khởi nhìn qua phía dưới thiết kích vào rừng thiết kích tranh tranh vô số thở hồn hển lương châu sĩ binh chính ngựa đầu nhìn lấy chính mình ngón tay nhẹ nhàng ở trên hổ phù mài tên lấy cảm thụ được bên trên ôn luận nắm thật chặt triệu quát nghe lệnh mặt tướng tại đem hai cái chưa đến hai mươi tuổi thiếu niên đứng ở đài cao phía trên đem lệnh từ điện hạ trong miệng nói ra đem hổ phù đưa ra một khắc này phía dưới lương châu sĩ binh trong lòng đã là rời sông lấp biển nhưng làm ánh mắt lại rơi xuống cái kia người mặc mãn g bảo thân ảnh bên trên lúc rất nhanh liền bình tĩnh lại nói đến cùng hắn là bệ hạ con một là hắn xuất quân đ ạ p phá man tộc k i n trướng là hắn xuất quân đạt phá thượng kinh thành môn là hắn một kiếm phá trận vào điện sát nhân hắn là đại c à n đế quốc tương lai hoàng đế hắ hắn là lương châu ba mươi vạn thiết kỵ chủ nhân hắn là t ử nhàn c h ư ơ n một trăm năm mươi vạn thế hung danh phía dưới thượng kinh bên ngoài đại doanh có bụi mù r ơ lên có ngựa tiếng si si âm thanh có thiết giáp tranh tranh sáu con ngựa cao đầu ở lương châu dắt qua hai bên viên gỗ dài dòng bánh xe đi tới thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe xe trước bịt ra hổ cối u xe treo đôi b è o như giống như du long vào doanh hai bên làm ấ y trăm người m ặ c hắc ý hắc giáp cấm vệ đều là thần kinh bách chiến lôi kéo khắp nơi thân vệ giờ phút này cầm trong tay thiết kích sắc mặt như nghị xa xa nhìn chính là một cố giống như thực chất sát phạt chi khí đập vào mặt cổ tịch có、lời. thiên tử kéo một lục chư hầu giang ngũ khanh k é o kéo tứ đại phu kéo tam sĩ kéo nhị thứ dân một sáu con ngựa cao lớn lôi kéo long xe kéo chỉnh thể lấy màu đen làm chủ điều cách rất xa cũng có thể cảm nhận được c ố này khí tức dày nặng ép tới người khó mà lấy t h ở dốc định thần nhìn lại một trung niên nam tử chính bản thân xuyên hát sắc long b à o đứng vững bên hông nghiêng vác lấy một cái kiếm sát giờ phút này đôi mắt khép lại thô lệ hai tay khoác lên xa hiên bên trên nhẹ nhàng mãi tên lấy có gió lớn thổi tới dùng màu vàng sợi tơ thêu lên nhật nguyệt tinh thần sơn lòng hoa trùng tông di tạo hỏa bột phấn phủ hoa văn nửa xanh n ử a đen mười hai đạo trương văn bị gió giơ lên có thể thấy rõ ràng khấu kiến bệ hạ khấu kiến bệ hạ khấu kiến bệ hạ tất cả ánh mắt đều bị đại doanh cửa ra vào tiếng vang hấp dẫn đem thấy gió người tới về sau vô số lương châu sĩ binh chỉnh tệ như một quỷ dạm xuống đất chính là mặt đất đều cũng đột nhiên chấn động chấm tự thân v ì con ta mà cường trắng đi giọng c h â m thấp tại l o n g xe kéo bên trên văng lên dây cương bị giữ chặt sáu con ngựa cao to b ó n g trước giơ lên trưởng hí không ngừng từng bước một đi tới đài cao phía trên đang đi cho lão tử rót đầy từ vó ánh mắt rơi xuống nhà mình trên người con trai lên t i ế nói Phu h o à nam g ngài trinh thánh trì Từ giả hôm qua đã đưa vào trong doanh vi phụ có thể làm đều cũng làm ngươi tự có ngươi suy nghĩ vi phụ cũng không can thiệp chỉ có một câu ngươi cho lão tử ghi ở trong lòng hô tiểu tử ngươi cho lão tử nhớ kỹ rồi lần này đi nam trinh cha của ngươi ta tại thượng kinh thành chờ ngươi màu xanh n h ạ t m a u xài rượu đổ vào b á t to từ võ nhìn qua đang rót rượu từ nhàn nắm đấm chồng lên đâm vào người sau trên vai nhà nhi n tránh khỏi nhà nhi n vẫn c h ở trở về cho lão từ ra khai chi tản án diệp có trời mới biết cựu t ử nhất sinh đánh xuống cơ nghiệp lớn như vậy một phần vạn nhi tử xảy ra điều gì ngoài ý mớn cũng không thể gặp vô cớ làm lợi người khác thực sự không được c h a tại từ nhàn rót rượu về sau nhéo nhéo bờ vai của mình cười dân nói xuất trinh trước đó đừng nói không cắt lợi từ võ thấp giọng cao mày nói cha Ngày ban sương đầu ở hội từ ự chặt cũng Phật tổ lão nhân ra tượng Phật thời điểm cũng không phải nhi nhưng khi nhìn tổ tượng Một tử tử t lão đao răng này. xuống ngây nô. ra kia dưới điểm bộ nhàn rán nhà mình tại l ã o chừng a thai bên bầu một tiếng, hôn trướng, cái này một thể t lầu cái có so.、Từ、võ t r nhà mình nhi tử một cái cựu l ã o thần tiên cùng chân võ sơn vương l ã o thần tiên cũng tới xuất trinh trước đó đoán một quẻ coi lão tử cũng phải cái an tâm từ v õ quay người dơ dơ tay lên nói đến đại quân xuất trinh trước đó cái này cũng tính truyền thường húng chi lúc này hay là quốc chiến tự nhiên không cho phép chút nào qua loa ngựa đầu nhìn tới chẳng biết lúc nào một thân thuần trắng đạo bảo cựu lao tiền bối đã từ trên trời nhẹ bóng hạ xuống trong tay cầm đốm bác mai r ù a bên hông treo một chuỗi đồng tiền trong tay cầm chút một đạo phát triển b á i kiến bệ hạ b á i kiến điện hạ rơi xuống đài cao phía trên về sau túi người hành lễ nơi xa long hồ sơn vương khải niên một thân đạo bảo màu xanh nhạt từ bên ngoài đại doanh cất bước đi tới mỗi một bước đạp xuống chính là trăm trượng có thửa bất quá thời gian mấy hơi thở liền đã đến d i ệ n võ t r ư ở n g trong tay kiếm gỗ đào nhanh chóng bắn mà ra núi chân đặt lên trên kiếm gỗ mượn lực mà đi một lát sau liền rơi xuống đài cao phía trên lao đạo bã nhờ có bệ hạ hậu á i lão đạo rất là vinh hạnh túi người hành lễ về sau hướng về phía một bên cựu lão tiền bối gật đầu một cái như vậy liền cả gan vì lần này nam trinh bói một quẻ đẩy ra cái phúc hung hòa cát một chuỗi đồng tiền rơi xuống đất xoát vang vọng đem lão đạo sĩ bước chân đạp xuống một k h ắ c tất cả rơi xuống đất đồng tiền đều là đẳng không mà lên ngừng lại giữa không c h u n g được không thần dị cựu lão tiền bối trong tay pha tạp mai rủa cùng nhau ném ra khó hiểu khó hiểu phụ văn có quan mang sáng lên long hồ sơn lão đạo sĩ cước đạp thất tinh này che đ ậ bước đem một bước cuối cùng sau khi rơi xuống trong tay kiếm gỗ đào đào đ trên mưu dựa p h ù văn nhất kiếm sau đó quỷ dị thoát sắc mà ra dừng lại tại giữa không trung bên trong quang ảnh giao thoa phúc sinh vô lượng tiên tôn cựu lao tiền bối phất trần vung lên một tay cầm lễ thấp giọng lầm bầm nói một bên lao đạo sĩ thấy thế tay hướng xuống đ ể ép ngừng lại giữa không trung đồng tiền rơi xuống đất phúc sinh vô lượng tiên tôn từ n h n lông mày nhữ lại nhìn qua giữa sân thản nhiên mà làm cựu lao tiền bối sau khi nghe càng là dợ khóc dợ cười long hồ sơn vương khải niên là thực sự nhị phẩm hắn có bản lĩnh thật sự mình là hiểu được thế nhưng cựu lao tiền bối lại cùng xem náo nhị gì trong sân xem bói vẫn còn tiếp tục dù Chỉ biết đ ư ợ ân vi phụ tránh khỏi lần này nam trinh trở về hồng lư tự khanh vị trí cho hắn dư lấy tháng này dư tiền bối cũng rất là mệt nhọc cũng là nên thay cái thanh nhàn một chút vị trí h ú n g chi hồng lư tự khanh trưởng hướng sẽ nghi tiếp theo không thực quyền thế nhưng coi là thanh quý lao tiền bối cái này tiền phong đạo cốt bộ dáng cha t h o ạ nhìn so với kia nhóm lao thành dậy thuận mắt nhiều lắm từ võ nhìn qua giữa sân tiên khí bồng bềnh cựu lao tiền bối trầm giọng nói cha ưa thích chính là từ nhàn thở dài một hơi cũng không ở nhiều lời sau một nén nhang x e bói nghi thức cũng mau hạ màn kết thúc vô số đồng tiền rơi xuống ngồi xếp bằng cựu lao tiền bối bên phía cựu lao tiền bối đứng dậy xa xa nhìn qua nam địa ngón cái tại ngón giữa cùng trên ngón trỏ vừa đi vừa về kết động cùng lúc đó hai người ánh mắt đối chiến lao đạo sĩ cũng là trong bóng tối phát lực bồng bột chân khí chút và phủ chỉ bên trong nhìn thật kỹ phủ chỉ vẽ lấy một cái hình rồng tiếng ô đào đâm ra phủ chỉ không gió tự cháy long ảnh phóng đại đột nhân xuất hiện ở đài cao trên không nhưng bây giờ chính vào giữa trưa thời tiết mặt trời gây gắt chói mắt thấy vậy không ra gì rõ ràng thế nhưng dù là như vậy phía dưới sĩ binh cũng là xứng sở ngay tại chỗ chính là nguyên bản tại lương châu đại doanh bãi kiến loại này chẳng cảnh sĩ binh giờ phút này đều là vạn phần kinh ngạc dù sao lần trước là đang t ầ n g mây bên trong mà lần này cũng bất quá mấy chục trượng xa chỉ chốc lát sau cựu lão tiền bối lông mày nhữ lại ống tay áo có màu đen bột phấn dơ lên gặp gỡ cái kia long ảnh như mực đầm dạng thậm chí có thể thấy rõ lông lân đen nhanh quăng t r ạ c long hồ sơn lão đạo sĩ thấy thế che đậy tay áo âm th lại là hai tấm p h ủ chỉ vung ra hai đạo cực kỳ vừa dày vừa nặng long ảnh từ nam địa bước lên kiếm gỗ đào đâm ra một khắc này cái k i a hắc long thân hình lại đột nhiên bùng lên hơn mười t r ư ợ n g hướng phía trước đập ra một ngụm liền nuốt vào hai đạo phía nam long hình hư ảnh thiên đ ị a dị tượng hắc long sinh ra hô cựu lao tiền bối mắt nhìn phía dưới ngàn vạn sĩ binh sững sờ thần sắc c m thầm thở dài một hơi lão đạo cũng là vạn phần không nghĩ tới lần này b ó i toán có thể dẫn động thiên đ ị a dị tượng một bên vương khải niên ứng tiếng nói thế nhưng nhìn thật kỹ sắc mặt đã trắng bệ thiển h nhiên mới vừa cảnh tượng đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ hào phí dù sao long hồ sơn lấy luyện đan nổi tiếng khắp thiên hạ phụ chỉ một loại so với chân võ sơn hay là xui xẻo làm nhiều bẩm bệ hạ lần này nam trinh tất nhiên đại thắng hai người ngay cả quyết hướng phía trước bước ra một bước cao giọng nói làm phiền hai vị lao thần tiên từ võ nhìn trời ở giữa dần dần tiêu tán long ảnh sưng sờ thật lâu ánh mắt tại cựu lao tiền bối ống tay áo đi ra dừng lại chốc lát nhưng cũng không tại nhiều nói nhà nhi lấy giáp một bên có người truyền đ ạ táo giáp màu đen, áo mãng bảo màu đen bị thay đổi lộ ra đặt cơ sở màu trắ thô lệ bàn tay mơn trớn lạnh như băng tết giáp nhìn qua trước mắt đã cao hơn chính mình đi ra một đầu từ nhàn từ võ vô bả vai hắn một cái sớm đi trở về cha của ngươi vẫn chờ ông tô n tử nói xong đã tới buổi trưa ba khắc xuất chính a từ võ bưng lên trên bản gỗ mao xài rượu cao cao dơ lên cùng lúc đó d ư ớ i đ à i cao các c h ấ n tổng binh vô số sĩ binh cũng là cùng nhau d ơ lên trong tay bắt to chư tướng sĩ vốn thắng vốn thắng vốn thắng vốn thắng lao đi khỏe miệng màu xanh nhạt vết rượu tay trung thủ bắt xứ từ đại cao phía trên k h o n g xuống chia năm xẻ bảy phanh phanh, phanh. vô số bát sứ rơi xuống đất hát long kỳ dơ lên từ võ yên lặng q u a n người không có quá nhiều lời nói thượng kinh đại doanh trừ bỏ hai mươi vạn phụ binh bên ngoài còn sót lại tinh nhuệ sĩ binh vốn là lương châu thiết kỵ bản chính là mình một tay kéo mà ra thiên hạ đệ nhất đang thiết kỵ c h ả n chính t là mình một tay áo bị kéo lên, thô lệ thô b à n t a y nắm c h ặ t c h ố n g truy, đ ô n g đông, đ ô nhất g đông, đông. p đang thiết ư n n quỳ xuống rất cung kỵ dưới đài cao bạch khởi q u ỳ một chân trên đất tầm vang đồng ý triệu quát nghe lệnh lĩnh cánh phải lương châu sáu vạn phụ binh bốn vạn tổng cộng mười vạn người sao binh đi ra sẽ kê quận bàn điện t ự lĩnh tám vạn lương châu sĩ binh phụ binh mười hai vạn tọa trấn dĩnh xuyên chư vị tướng sĩ công danh lợi lộc từ khi trên lưng ngựa lấy nam nhi sinh ở giữa thiên địa đem lập bất thế chi công dùng trong tay các ngôi ư đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên đi thay một hồi ngập trời phú quý từ nhàn trong trẻo giọng nói nương theo lấy bên hông đao kiếm tranh tranh tại đại doanh trên không vang lên nam nhi sinh ở giữa thiên địa đem lập bất thế chi công vô số sĩ binh nghe vậy trong miệng thở hồn hện trong tay thiết kích bị t o à n gấp trong mắt có m ạ c danh thần sắc bước lên truyền lệnh t a m quân xuất phát tư nhàn nhìn qua phía dưới vô số sĩ binh quát chủ tướng có lệnh t a m quân xuất phát chủ tướng có lệnh t a m quân xuất phát chủ tướng có lệnh t a m quân xuất phát lương theo lấy trầm trọng tiếng trống truyền lệnh thiết kỵ tại đại doanh bên trong chạy vậy nguyên bản bất động như sơn sĩ binh bắt đầu trầm trầm xếp hàng vô số lương thảo đồ quân nhu tại hôn qua liền để phụ binh đã áp đi tới dĩnh xuyên quận lúc này xuất danh cũng không có mảy may hôn loạn dấu、hiệu. có người thân binh dắt tới ngựa cao to từ nhàn dẫm lên mã té lăn thân mà lên sau cùng liếc nhìn đái cao thúc vào bụng ngựa đi tới bên ngoài đại doanh đi sau c n g a o thúc vào bụng ngựa đi tới bên ngoài đại doanh đi sau bảy ngày tề quốc cảnh nội thượng xuyên quận trung quân đại trướng hơn mười tên tướng linh chính vây tại xa bàn phía trên thôi diễn manh lêu bị xốc lên có một long đong vất và mệt mỏi giáo hí nhập trướng q u ỳ một c h â n trên đất bẩm báo nói bẩm tề tướng quân lương thảo đã vào doanh sau này lương đạo đồng dạng thông suốt thôi diễn một phen sau đó bản tướng tự sẽ đi thăm g i nghiện một phen xa bàn bên cạnh tề tốn gật đầu một cái nhìn thật khí tề tốn. tốn gật đầu một cái mắt nhìn xa bàn bên trên biểu hiện lông mày dán ra vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông tề tốn hai tay chắp sau lưng nhìn qua tây nam phương hướng thì thào lên tiếng tướng quân nếu không phải quân ngụy chậm chạp không chí sợ là chúng ta cũng sớm đã đánh xuống nam địa mấy châu như thế nào cần khổ sở chờ đợi mấy ngày mắt nhìn xa bàn phía trên tượng trưng cho ngụy quốc đại quân cờ sĩ một bên thiên tướng tức giận bất bình lên tiếng nói đây là ý của bệ hạ cần gì tại nghị tề tốn xem cái k i a thiên tướng một cái tề tướng quân mặt tướng tránh khỏi thế nhưng rõ ràng thượng kinh thành s ứ thần đã vào vị nghiên thành quốc thư đều đã để trình bệ hạ cắt đất mười sáu quận lấy mưu cầu ta đại tề xuất binh tương trợ bây giờ mặc kệ hắn là họ lý ngồi thiên hạ hay là họ từ chiếm lấy ta đại tề đều cũng xem như sư xuất hữu danh cần gì phải kéo dài nữa húng chi lúc này lãnh binh cũng không phải là cái tia đồ tề từ võ bất quá là con của hắn mà thôi chẳng lẽ thật sự cho rằng học mấy chiêu kiếm pháp liền có thể hoành hành thiên hạ phải biết chính là tiền triều kiếm tiên từ cựu thiên nhân phong thái còn không phải táng thân tại cựu lộc quận tả hữu hai quân cẳng là hai cái chưa dứt sữa m a u đầu tiểu tử lần này nếu là xuất binh một trận chiến thắng cần gì phải cùng ngụy quốc chia đều quốc thổ chẳng phải là vô cớ làm lợi người khác cái kia thiên tướng tiếp tục lời nói đạo trong đại trướng chư vị tướng lĩnh đồng dạng giữ im lặng đối với hiển nhiên mới vừa rồi người kia lời nói cũng là bọn hắn đáy lòng ý tứ trận chiến này cũng có thể quốc vận làm sao có thể đủ đường đột bản tướng mặc k hay là đa mưu túc trí lao hồ ly trên chiến trường đều là bất luận những cái này thận trọng từng bước làm gì chắc đó mới là thượng sách trận chiến này tất nhiên ta là chủ tướng đã định ra điều lệ từ nay về sau việc này không cần tại cầm lấy tề tốn trầm giọng nói mặc dù là người cùng khí khiêm tốn thế nhưng tại trong quân đội u y vọng tư cách và sự từng trải lại che lại trong sân tất cả mọi người lời vừa nói ra ngược lại là không có người khác còn dám lời nói bước ra trung quân đại trướng kẻ làm tướng khai cương khoách thổ vinh dự bậc nào ta tề tốn lại làm sao không muốn lưu danh sử sách nhìn qua trong đại doanh vô số bạch di di hát giáp sĩ binh trồng chất như núi lương thảo tề tốn âm thầm nắm chặt nắm đấm từ trên trời nhìn xuống đi ba tòa đại doanh chuyển xếp theo hình tam giác phân bố bốn mươi vạn đại quân ở trong đó quân tiên phong thịnh thậm chí che lại hai mươi năm trước trận kia lên phía bắc chi chiến đã tới giờ dần sắc trời dần tối cự l ụ c quận nửa bên cũ nát vứt bỏ trên tường thành nghe nói kiếm tiên tử từ cựu từng ở chỗ này cự t ề quốc đại quân mấy chục vạn không được lên phía bắc càng là trảm địch ba vạn có thửa bạch khởi bàn tay đập lên người phía dưới pha tạp trên tường thành xa xa nhìn qua thượng xuyên qu một kiếm phá r ắ á p hơn sáu ngàn chật chật ta lão chưa sợ là sử dụng toàn bộ sức mạnh đời này cũng so ra kém người ta nhất kiếm giết đến nhiều sau lưng theo chư nguyên khuê cũng là thở dài lên tiếng bạch tướng quân nói câu lời trong lòng ta lão chư đ ờ i này không có gì cái khác yêu thích liền thích sát nhân man tử bị bệ hạ đánh sợ tại phía bắc lúc kia bực bội đã lâu thật vất và chịu đựng đến mục dã nguyên một trận chiến đáng tiếc ngày tốt lành cũng không lâu lắm phía sau quan khẩu toàn để cho ta điện hạ phá ta lão chư ngay cả miệng canh đều không có uống vào lần này nam trinh cũng không phải ngại ngươi dù sao ngươi cũng là điện hạ xem trong người tuổi như vậy liền làm đường biên chủ tướng sau này tương lai ta lão chứ là không so được nhưng chính là cảm thấy trong lòng không phải mái dù sao đều là trong núi thây biển máu r ế t tới người người nếu là lớn t u ổ i chút lòng ta đây bên trong cũng tốt một chút nhưng chư nguyên khuê muốn nói lại thôi luận kiếm pháp ta bạch khởi không so được từ cựu một phần vạn thế nhưng bàn về hành quân đánh trận diện địch tại đầy đồng ta bạch khởi tự nhận không kém gì người tề quốc có hơn bốn mươi vạn đại quân còn có thể r ế t sạch hay sao chư nguyên khuê nhịn không được cười lên hơn bốn trăm ngàn người hơn bốn trăm ngàn người bạch khởi vỗ nhẹ tường thành thấp g i n g lẩm bẩm chính là đều cũng rét thì đã có sao thanh em rất nhẹ tại phía dưới sĩ binh tiến lên tiếng hỗn loạn vang bên trong bé không thể nghe thế nhưng chư nguyên khuê vẫn là nghe được cương thẳng người mắt nhìn cái kia cất bước đi xuống đầu tường thân ảnh c h ỉ cảm thấy hết hầu phát khô v ờ môi n ú c nhích muốn mở miệng nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu chương một trăm năm mươi mốt đào yêu thất tịch đặc biệt t r ư ơ n g dĩnh xuyên quận mấy ngàn hồng ý h ắ t giáp thiết kỵ hóa thành một dòng lũ lớn vọt tới ngoài thành nắm chắc dây c ư ờ n g móng ngựa cao cao dơ lên đột nhiên ngừng lại cũ kỹ cổng thành có bụi bặm tuân rơi rơi đi x u n lấy một lát sau thiết kỵ nghiêm ngặt kết trận như cự màn cái kia thiết kích như rừng. cái kia lạnh leo hàn khí không ngừng nói cho bản thân dưới thành thiết kỵ là thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g tinh nhuệ triều đình nam trinh sự tỉnh đã sớm truyền khắp thiên hạ dĩnh xuyên quận phòng thủ binh sĩ tự nhiên cũng là tránh khỏi cũng có thể quân doanh ở phía xa ngoài ba mươi dặm cũng chẳng biết tại sao sẽ có thiết kỵ tới cái này chim không thèm bị dương bị thành hơn nữa chỉ là gặp chiến trận này liền hiểu được người tới sợ là đ ỉ n h thiên nhân vật đây cũng là dương bị thành tại lương châu thiết kỵ hậu phương một thân xuyên áo giáp màu đen thắt lưng phối hợp đao kiếm thiếu niên lang t h ố c ngựa đầu mắt nhìn trên cửa thành cái bây giờ rốt cuộc đã đến cái đại nhân vật nhìn chiến trận này chí ít cũng phải là cái tổng binh đ ặ t cơ sở hơn nữa còn là thực sự lường châu bản bộ nhân mã không chừng hay là một quân chủ tướng chật chật khí thế kia chỉ là không biết người chết lần đầu không biết làm sao không biết có đủ để người khác chém không một lao tốt nhìn qua phía dưới kỵ binh trên người giống như thực chất s á t khí kinh hai thản phục lên tiếng tuy là kinh nghiệm xa trường nhưng vẫn là không giải thích được cảm thấy đáy lòng có chút phát lệnh sợ là đêm nay trong thành cô nương đến nhạc phi t i ê n nghe nói cái k i a mấy chấn lương châu tổng binh tại bệ hạ đăng cơ sau đó phong tức cũng có thể số lượng cũng không ít chính là dưới tay sĩ binh cũng là giàu đến chảy mỡ lần này vào thành sợ là tìm việc vui tới dù sao chúng ta d ĩ n h xuyên q u ậ n là cái hoang vú hẻo lánh chỗ ngồi xung quanh mấy trăm dặm cũng là trong thành một chút náo nhiệt điểm có lao binh cao từ trong ngây người sau khi phản ứng cười to lên ta cũng có thể mẹ ngươi chứ lương châu thiết kỵ có thể giống như ngươi trong đúng quần cái k i a đống đồ chơi đều cũng không còn được có người khác trêu g ẹ o nói nói đến cùng cũng là sống ở biên giới lao t ố t trừ bỏ vừa mới bắt đầu chấn kinh bên ngoài rất nhanh liền hòa hoán lại bắt đầu pha、trò. dù sao đều là người trong nhà chưa nói tới quá nhiều sợ hãi ngươi nhìn một chút phía dưới tướng quân kia bộ dáng sợ là toàn bộ trên đời này đều cũng không có mấy người có thể có tuấn tú như vậy có thể coi trọng trong thành thúy hồng lâu chị em sợ là dáng ngược người ta đều chưa chắc vui lòng ngươi còn tưởng rằng người người cùng ngươi tựa như thấy đầu heo mẹ cũng có thể vui cười đến hừ hừ hai tiếng cái quái gì đang tựa vào bên dưới lỗ châu mai phơi nắng lao tốt trở mình lầu bầu hai tiếng nói xong dẫn tới đầu tường sĩ binh ẩm vàng cười to trương gia ú y ngài nói ngoài thành cái tia tiểu tướng quân rốt cuộc là người nào nhìn bộ dáng rất là trẻ tuổi lần này nam trinh có ba vị không đắc tội nổi nhân vật đều là chưa đến hai mươi tuổi thiếu niên lang thuộc hạ không thấy qua việc đời tất cả đều không nhận ra đợi chút nữa mở cửa lúc sai lầm sưng hô sợ là làm cho người ta không vui trên cổng thành có một lao tốt sửa sang trên người áo vải đang muốn đi tới thành động chỗ đi đột nhiên nhớ tới một lần này gốc dạ lên tiếng dò hỏi mụ n ộ i nó lao tử nhận ra con mẹ nó a i thèm quan tâm bất quá tướng quân hô một tiếng hòn giả làm c h á u trai người ta còn có thể dùng roi ngựa xẻo mặt ngươi sao mẹ nó ngủ ngốc trên cổng thành chính tựa vào trên lỗ trâu mai quất lấy thuốc lá sợi h ã n tử đứng nhưng khi ánh mắt rơi xuống bên dưới thành người kia trên thân lúc đột nhiên giật mình mụ nội nó gặp vì sống người này bộ dáng làm sao như vậy nhìn quen mắt trương hữu trụ dùng sức rủi rối mắt định thần nhìn lại trong miệng lẩm bẩm nói trương g i á o úy nhận ra thật muốn nhận ra nhân vật như vậy cái tiết nhưng rất khó lường sợ là trong thành huyện thái gia từ nay về sau nhìn ngài đều phải rất cung kính hành lễ kêu lên một tiếng trương đại gia ha ha ha ha. một bên thủ thành sĩ binh gặp trương hữu trụ ngây người bộ dáng pha trò nói im miệng trương hữu trụ trong đầu nghĩ đến một cái khả năng trầm dọ quát bộ dáng này sờ lấy cầm râu ria lộm xộm chương m t chốc lát, t r gia quý chỗ này vội vàng hoảng bộ dáng là bị quỳ đuổi hay là thế nào đấy ai biết đây đường tàn dóc tranh thủ thời gian xuống lầu nên đón a kết kết kết kết. cũ kỹ cổng thành phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì tại thủ vệ sĩ、si、binh thôi thuốc dưới chậm rãi đi tới bên trong mở ra mặt tướng trương hữu chủ khấu kiến điện hạ cách rất xa người kia liền cung k í n h quỳ một chân trên đất hành lễ vào đầu nâng lên một khắc này thiếu niên lang đã thúc ngựa đi tới trước người mình ngựa đầu nhìn tới anh ta sửng sốt ngay tại chỗ trên đời này chỗ đó lại giống như cái này giống nhau người tính toán thân phận của người kia lại nhìn trước mắt người này khí độ phô trường nghĩ đến không thể nghi ngờ t r ư n g hữu trụ thiếu niên lang túi đầu nhìn qua phía dưới người kia nhìn thật kỹ một thân vải đỏ áo lót đã hắt h ổ h ổ không phân rõ ống tay áo còn có mấy cái lô rách chính là trên người thiết giáp chỉ là hết sức pha tạm làn da đen tui thô lệ khuôn mặt bình thường dứt điện hình biên quân bộ dáng Không chất ó c ú t nào chỗ x u sắc, c ũ nhi g có t từ nhàn gặp qua trưng thúc tại dương địch thành mấy trăm phòng thủ binh sĩ sững sờ ánh mắt cái kết thúc ngựa thiếu niên lang tung người xuống ngựa đỡ dậy trên đất đầy người long đong vất và thiết giáp pha tạp tiểu tiểu biên quân gia úy cực kỳ nghiêm túc đi một cái van mối lễ không có chút nào bởi vì thân phận t r ê n h lệch mà có nửa phần qua loa cha ta nhắc qua trương thúc danh tự cha ta nói tại dĩnh xuyên tham gia quân ngũ lúc trương thúc đợi hắn vô cùng tốt trong c h ẻ o giọng nói tại trương hữu trụ bên thai vang lên chẳng biết tại sao chỉ là thật đơn giản một câu liền để cho một cái cao lớn thô kệch hắn từ hốc mắt v à b ừ n g mỗi lần đánh bạc thắng đều cũng phân hắn rất nhiều l i ê n là lần đầu tiên đi dạo thanh lâu cũng là trương thúc mắc bạc tư nhân trò đùa lên tiếng mặt tướng mặt tướng cái sau còn chưa kịp lau lau khỏe mắt nghe vậy đành phải lúng nết miệng cười một tiếng lần này tới dương địch thành xem xét gặp cha mẹ gặp mặt chỗ. thứ hai là thăm hỏi một chuyến trương thúc cha còn nhớ rõ ngài lúc này còn phải làm phiền trương thúc theo ta vào thành dạo chơi đem cổng thành triệt để mở ra một khắc này mấy trăm tên treo đội vỏ t h e o hắc kim hoa văn mãng xà thân vệ dẫn đầu rời đi kỵ quân móng n g ự a đạp xuống như s ớ m dán chân tường thẳng đến nội thành trường ngai đi sau đó tung người xuống n g ự a đứng ở trường ngai hai bên bất động như sơn thấy vậy thủ thành sĩ binh tấm tắc lấy làm kỳ lạ mấy ngàn hồng ý hắc giáp thiết kỵ không có vào thành chỉ là bảy trận chờ đợi có thêu hát sắc long văn từ chữ đại kỳ ở ngoài thành dơ lên hơn ngoài mười dặm không thấy được giới hạn đại quân chính hướng ngo đây là truyền thuyết lương châu hắc long kỳ có mắt s á t sĩ binh thấy rõ về sau thì thào lên tiếng ta tích h cái ai a cái này chẳng lẽ điện hạ mới vừa lao binh cao ánh mắt ở ngoài thành hắc long kỳ cùng chỗ cửa thành thiếu niên lang một bên du tẩu một lát sau chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều đang run lên lao chương là phải phát đạt nha mẹ nó nào chỉ là muốn phát đạt sợ là muốn lên trời những ngày qua tập hợp một chỗ uống rượu ăn thịt tán gâu trên trời dưới biển lần lượt đổ xuống hai cái nước tiểu màu vàng từng chuyện mà nói đến bản thân thiên lao đại ta lão nhị sức lực đi đâu rồi duy chỉ có cái này lao t r ư ơ n g mấy cái tử đánh xuống để không ra cái giam đến nguyên lai là chân nhân không lộ giống tình cảm quen biết bậc này đỉnh thiên nhân vật lao tốt lao lao lòng bàn tay vết m ồ hôi thì thào lên tiếng có thể bồi tiếp điện hạ là mạt tướng phúc phận sao là làm phiền mà nói trương hữu trụ vỗ vỗ trên đầu gối bụi bặm nhìn trước mắt c h à n g diện kinh ngạc có chút xuất thần trương thúc lúc trước vì sao không theo phụ thân cùng nhau đi đến bắc địa lương châu từ nhàn mắt nhìn trương hữu trụ tóc mai điểm bắt tóc lại nghĩ tới mới vừa rồi sĩ binh xưng hô bất quá một chỗ giao hí mà thôi nếu như lúc trước theo nhà mình lao cha đi bắc địa nghĩ đến một tổng binh vị trí là không thiếu được. mặt tướng vốn là sinh trưởng ở địa phương dĩnh xuyên nhân sĩ vậy hạ lúc trước đi bắc địa lúc kia trong nhà lão nương chưa qua đời làm sao có thể đủ đi xa có thể ở bản địa tham gia quân ngũ đã là hết sức chuyện may mắn ngẫu nhiên còn có thể về nhà nhìn vài lần đã rất thỏa mãn húng chi mặt tướng bản sự mình là hiểu được đi bắc địa là đánh ma n tử sông pha chiến đấu giết hai ba cái man tử không nói chơi nhưng nếu là đi bắc địa bệ hạ ngượng n i ệ u tình cảm cho một chức quan ngay ở trước mặt ta cũng không thể chỉ huy hơn mấy ngàn vạn nhân mã đây không phải chiếm nhà sĩ không gậy phân nhà bất quá lúc trước tại phía nam những cái kia công lao đã để mạ tướng ngồi lên giáo hí vị trí nay g bình thường tại dương địch thành nhìn một chút cổng thành cũng là không tệ việc phải làm trương hữu trụ n é t miệng cười một tiếng từ nhàn im lặng dương địch thành trường nhai cùng hai mươi năm trước không lắm khác nhau dù sao cũng là biên thành triều đ ỉ n h cũng không bạc phát xuống tới một mực là cái này rách dưới bộ dáng duy chỉ có trong thành chị em thay mấy gốc dạng nhìn qua cụ nát trường nhai trương hữu trụ thổn thức một tiếng hướng phía trước lại đi mấy mươi trượng liền đến chỗ rồi trưng thúc ngươi cảm thấy mẫu thân của ta là cái như thế nào nữ tử phóng tầm mắt nhìn tới trên đường dài tảng đá xanh rất nhiều đều đã đ ạ n ư ớ t ra khẽ hở cạnh góc chỗ càng là tàn khuyết không đầy đủ cả tòa thành chỉ không lớn lộ ra bên i c ả n h thành nhỏ đặc hữu tiêu điều duy chỉ có trường nhai cuối cùng một khoảnh nhánh đ à o nha thượng mấy đoá hoa đ à o thêm vào mấy phần tiên nữ không có chút nào do dự trưng hữu trụ liền thất ra đời ta cũng chưa từng thấy như vậy nữ tử lúc ấy vốn cho rằng bệ hạ chỉ là một câu nói không có nghĩ rằng xác thực ghi tặc đáy l ò n g đến cuối cùng thật đúng là đem tiên nữ lừa gạt hồi về nhà như thế nói đến cha ta vẫn là có mấy phần bản lãnh đó là đó là trương hữu trụ hồi tưởng lại thúy hồng lâu cái kia buổi tối không rõ nghĩ đến còn có chút b u ồ n c ư ờ i lúc ấy chỉ cảm thấy là cái kia cử động không được về sau hiểu được chuyện đầu đuôi mới d ở khóc d ở cười bất quá nói đến chỉ bằng vào phần kia định lực toàn bộ trong quân liền không có mấy người có thể so với qua được đi đến thúy hồng lâu cửa ra vào ba lúc này và cây đ à o gặp nhau bất quá hơn mười bước trên lầu hơn mười vị thúy hồng lâu chị em ăn mặc trang điểm lộng lấy tại lầu hai kinh ngạc nhìn phía dưới cất bước thiếu niên lang nếu là những ngày qua nhìn như vậy tiêu chí thiếu niên sợ là đã sớm cùng nhau tiến lên mất xương vụn đều không thừa cũng có thể phía dưới cái tia tiên y nộ mã thiết kỵ thật là để cho trên lầu người không dám nói chỉ là ngu ngơ lạnh mắt nhìn trong mắt đều nhanh rơi đi ra đều không biết t r ư ơ n g thúc không ngại bồi ta đi lên lầu nhìn một chút tư nhàn dừng lại bước chân đột một nghĩ tới điều gì cười một tiếng đi tới trên lầu nhìn lại trong lúc nhất thời trên lầu chị em hoảng loạn không thôi thậm chí m ắ t cỡ đỏ bừng hai gò má khách quan ngài mời vào trong nói xong thúy hồng lâu đại môn mở ra trên mặt thoa một tầng thật dày sơn phấn mụ tú bà mở cửa một mực cung kính đứng ở cửa hai tay khoác lên phần bụng nếu không phải trên mặt còn tuân rơi xuống lấy phấn còn lại thật gi ai nha đừng đẩy đem cửa mở ra một khắc này lầu hai chị em tranh nhau chen lấn từ trên lầu chen trúc mà xuống có thân bên trên xa mỏng bị âm thầm giật xuống vai giữa lộ trên mặt còn lộ ra một vẻ đỏ ừng tuấn tú như vậy nam tử sợ là toàn bộ thiên hạ cũng khó gặp ở nơi này hoang vu hẻo lánh dương địch thành càng là đốt đèn lồng đều tìm không thú n g chi nhìn phô trường cũng hiểu được tất nhiên bất phảm nếu là có thể bị nhìn t r ú n g nhãn chính là g i á n ngược cũng là cực tốt vị công tử này còn mời thoáng chút nghỉ ngơi thúy hồng lâu đầu bài hành một cái lễ muốn tới gần còn có nhớ tới trên đường dài cái kia mấy trăm đao kiếm như dừng sĩ binh dừng lại bước chân người trước mắt thân phận như thế nào lại có thể coi trọng bản thân liều yếu đào tơ không cần đi trên lầu xem một chút đi một túi bạc vung ra vững vàng rơi xuống mụ tú bà trong ngực cái sau ngốc lăng quả thực là không d á m tiếp thẳng đến từ nhàn bên người trương hữu trụ cười khổ gật đầu một cái lúc này mới an tâm đ o lấy nói đến một người năm đó cha ngươi bắt đầu từ cái này leo tường chạy trốn ra ngoài đẩy ra lầu hai một gian cửa gỗ đi vào t r ư ơ n hữu trụ nhìn qua cửa sổ cười khổ lắc đầu sau đó cô nương kia thế nào không hiểu được cái này thúy hồng lâu đều cũng thay mười mấy gốc dạ cô nương rồi bất quá sau đó nghe theo mụ tú bà nói cô nương kia vẫn là cái chim non nếu như hôm đó thực xảy ra chuyện gì dựa vào cha ngươi tính tình sợ là nói cái gì cũng phải c h ụ p t h â n từ nay về sau à trương hữu trụ nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng lẩm bẩm nói cái kia mấy chục lượng bạc lại như thế nào đi tư nhan thuận miệng nói toàn ước lượng nàng trong túi nói đến cùng đều là người cơ khổ cũng không thể bạch chơi không phải sao trương hữu trụ chỉ cửa ra vào mụ tú bà nói cửa ra vào không biết vì sao mụ tú bà chỉ là cười theo còn không hiểu được năm đó bỏ qua cái đó đi thôi xuống lầu a đi xem một chút cây đào kia từ nhàn ngón tay mơn trấn bệ cửa sổ dỗi lưng một cái nhớ tới cha mình lúc còn trẻ chuyện hoang đường cười khẽ một tiếng chắc hẳn lúc trước g e o xuống cây đào kia lúc từ võ trong lòng liền đã ưng thuận nàng một tòa giang hồ tính toán n i ê n kỷ đồng dạng n i ê n kỷ nhà mình lao cha đã có ngày đêm mong nhớ nữ tử nhưng mình hay là một thân một mình không biết vì sao bước ra thúy hồng lâu về sau d ư ơ n g mắt nhìn lên cây đào vẫn là cái kia cây đào chỉ là chẳng biết lúc nào thêm ra một cái một bộ váy dài cô đ ơ n g i ờ phút này chính mắt không chấp hướng về trên cây hoa đào ngón tay nhỏ nhắn rỗi ra nhẹn nhạt cánh、hoa. trong miệng vĩnh lên không biết đang lẩm bẩm cái đó tựa hồ là chú ý tới trường nhai đột nhiên yên tĩnh phía dưới không khí đột n g ộ t q u a y người thạch châm c h ớ t xuống như là thác nước tóc đen d ơ lên thấy rõ trước mắt thiếu niên lang bộ dáng hơi hơi giật mình chỉ chốc lát ta gọi ngư đào yêu từ long hồ sơn mà đến một bộ váy dài cô nương bất quá mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ ngựa đầu khẽ cười nói giữa t r ư a ánh nắng rơi vào ngư đào yêu bên mặt hơi hơi độ viền vàng giống như là đi nhầm vào nhân gian cựu thiên tiên nữ lao tổ tông nói điện hạ là anh hùng xuất thiếu niên bộ dáng cũng là ngày thường đẹp mắt là trên đời này ít có nam tử cho nên ta vụng ch ngư đào yêu n g ử a đầu ngón tay trắng non điểm c ầ m đang suy tư lấy cái đó hôm nay gặp mặt lao tổ tông quả nhiên không có lửa gạt tiểu ngư nhi cô nương khỏe miệng vánh lên cùng một chỗ đường cong có nhàn nhạt l ú m đồng tiền trường n g ai cuối cùng gió mát từ từ tới nhánh cây mơn mận theo gió chập trần màu trắng nhạt trong đ ó a hoa có một vệt màu hồng lộ ra vay cuốn lên ở giữa có hoa đào hạ xuống làm nền đào t ơ mơn mận x i n h tươi hoa hồng đặc ơ m đ dưới trời xuân trong thiếu niên lang mắt nhìn cô nương bộ dáng không rõ nhớ tới kiếp trước thi từ khẽ đọc lên tiếng c h ư n một trăm năm mươi hai đào yêu phía dưới đào thơ mận sinh tươi ngư đào yêu thấp giọng lầ thật i đẹp câu cũng có thể cái tia đem một bộ váy dài nữ tử t h ạ m ở dưới cây đảo khoe miệng dẫn ra lúc nét mặt vui cười chỉnh bức họa trong nháy mắt sinh động đứng lên vì cái này tiêu điệu biên thành bằng thêm mấy phần ngư nhi từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có nghe qua cái này một bài thi tử có thể nói cho ta đằng sau vài câu sao ngư đào yêu đẹp mắt lông mày nhữ chặt đứng lên tựa hồ đang trầm tư Cũng có có câu vẫn không nhớ này từ xuất từ nơi nào, miệng nhỏ vệnh lên thể một tới thơ từ xuất từ hồi sau lâu là bài ộ ráng không như người. có loại số ra đ o tơ mơn mận x n h thơ i o a hồng đ này từ bản điện ở trong sách c ổ ngẫu nhiên biết được cô nương nếu là ưa thích liền đưa cho cô nương từ nhàn khỏe môi n ế t lên cười k h ẽ cao giọng lẩm bẩm bài này đào yêu xuất từ thi kinh quốc phong chu nam t i ế p trước trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền rất ưa thích đọc qua kinh thi nói đến cùng cái thời đại kia dân giao ca tụng so với hậu thế sở tắc muốn nhiều đi ra mấy phần chân thành tha thiết cùng chất phác lúc nào cũng không rõ làm cho lòng người sinh hướng tới loại kia mỹ hảo bây giờ tình cảnh này cũng là không k i ể m hãm được nhớ mà ra kỳ thật còn có một câu dấu ở đấy lòng cũng không nói đến xuân đào sinh hoa quý nữ thích hợp ra làm người hai đời rất cũng sớm đã qua loại kia nhất kiến trung tình nhẫn kỷ nói t r ự c bạch chút phần lớn đều là nhìn sắc này lòng tham mà thôi mới ra đời thiếu hiệp cầm kiếm hành tàu thiên a i lấy tay chung ba t h ư ớ c thanh phong bình thiên hạ chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa cỡ nào khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy cái đẹp mắt nữ tử nếu là thiếu hiệp bộ dáng không sai cộng thêm một thân võ nghệ bên người đi tới đi lui luôn có một c ố không nói ra được tiêu sái sức lực ở bên trong dễ dàng nhất nhắm chúng nữ tử vừa gặp đã cảm b i ế n chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy số khổ nữ tử tương tư s â u khổ nước mắt như mưa như tố như khóc không ra tiếng lấy thân báo đáp nếu là bộ dáng kém chút vậy thì phải thiếp thân kiếp này không thể báo đáp đành phải kiếp sau làm trâu làm ngựa nói đến trò đùa cũng có thể sự thật phần lớn như vậy bất quá dựa vào tự mình bây giờ dung mạo. có lẽ liền là vượt nóc băng tường lúc ngã ngã t r ọ n g vó lên trời cũng sẽ có nữ tử vô tay bảo hay hô to một tiếng thiếu hiệp thân thủ tốt nhà mình lao cha cũng đã nói hình dạng của mình cực kỳ giống nhà mình mụ mụ nói đến nhà mình mụ mụ vốn là trên đời này phong hoa tuyệt đại nữ tử kiếm tiền cho nên tự mình một giới nam nhi bộ dáng thật là thắng được thiên hạ chín mươi chín phần trăm nữ tử hợp với cái kia một thân hắc kim mãng b ả o huy nghiêm khí độ bên hông đao kiếm tranh tranh sát phạt vô song tựa như láo cha theo như lời mình đợi này còn không hiểu được muốn nhắm trúng thiên hạ hoặc ít hoặc nhiều cô nương tàu hòa nhập ma nhiều khi trời tối người yên chỉ là ngẫu nhi từ nay về sau trên đời này còn không biết có bao nhiêu mới ra đời nữ tử đối với mình nhìn sắc này lòng tham nhưng bây giờ nhìn trước mắt cô nương chẳng qua là cảm thấy quá mức hồn nhiên ngây thơ một chút rất là phù hợp k i ế p t r ư ớ c nam sinh đối với mối tình đầu hướng tới chưa nói tới nhìn sắc này lòng tham đến càng giống là tuổi không lớn lắm cô nương gặp đẹp mắt đồ vật khó tránh khỏi vui vẻ đưa cho ta ngư đ à o yêu chỉ cái mũi của mình kinh ngạc mở miệng nói tạ ơn đời này còn là lần đầu tiên có người đưa ta thi tử lại thêm vừa vận là bên trong còn mang theo ngư nhi danh tự n g đạo yêu con mắt con thành trăng lưỡi liềm trên hai gỏ má có một vệt đỏ hửng nhổ ra cũng có thể ngư nhi chưa từng có tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua người cái này đại lựa gạn ngư đ à o yêu nói một mình tựa như lẩm bẩm miệng mắt nhìn đối diện rất là xinh đẹp thiếu niên lang ngửa đầu tựa hồ lại nghĩ tới điều gì một vệ t nét cười rào hoạt lõe lên một cái rồi biến mất bất luận như thế nào hay là cảm ơn ngươi từ quả hồng ngư đ à o yêu hai tay vắt chéo sau lưng rất là nghiêm túc xoay người cười nói thế tử từ n h ă n dừng một chút lần nữa lên tiếng hay là quả hồng trên cây cái kia quả hồng gọi điện hạ xa lạ chút ngươi trở về lương châu thời điểm hay là thế tử điện hạ ở trên sơn nghe người ta kêu lên quen thuộc bây giờ trong lúc nhất thời cũng là không tốt đổi giọng ngư đ à o yêu mặt mày cười nói từ quả hồng cũng được cô nương n g ứ a thích làm sao xưng hô liền làm sao xưng hô a từ nhàn không thể phủ nhận cười cười cảm giác vô hình trước mắt cô nương này trong đầu khuyết thẳng thắn ngốc đến có chút đáng yêu đúng rồi từ quả hồng nguyên bản lão tổ tông đúng không để cho ngư nhi xuống núi cho nên lần này là vụ n trộm rắt mà ra ngươi có thể hay không muốn nói cho lão tổ tông không sau đó mặt lại ăn không được đồ ăn ngon ngươi là không biết l ã o tổ tông ở trên núi thời điểm còn tốt ngư nhi còn có ngư nhi ăn nhưng hôm nay trên núi l ã o tổ tông ngay tiếp theo đại đa số sư thuốc sư bá đều xuống sơn chỉ để lại ba năm cái lao ra ra quản lý sơn môn ngừng lại cải trắng canh đậu hủ ngư đạo yêu nghiêng đầu đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó lại bị khuất ba ba nói nhà ngươi lão tổ tông bây giờ ngay tại ngoài thành ba mươi dặm đại doanh trung muốn không cô nương tự mình cái cùng đạo trưởng giải thích đi từ nhàn mắt nhìn cái này ngư đạo yêu n ố c manh bộ dáng hơi có chút dở khóc dở cười không có gì từ quả hồng b ả n cô nương lần này từ long h ổ sơn đến dĩnh xuyên trọn vẹn hơn hai nghìn dặm đây ngư nhi thật vất vả mới tới đúng rồi ta sẽ luyện đan lão tổ tông nói long h ổ sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong ta là có thiên phú nhất người kia ngươi nếu là giúp ta khuyên nhủ lão tổ tông từ nay về sau ngươi dùng đan dược liền quấn ở bản g trên người cô nương ngươi muốn a sau này cùng người ta đánh nhau đao quang kiếm ảnh mười mấy hiệp xuống dưới hai bên đều làm ệ t m ỏ i sức cùng l ự c t kiệt sau đó ngươi lại đối diện ánh mắt tuyệt vọng bên trong lấy ra một bình bạn cô nương luyện chế đan dược nuốt vào trong bụng thiếu nữ rất là khoa trương khoa tay lấy U -u. Đói Đói t vừa vừa ở trên núi thời điểm liền nghe xuống núi đi khắp sư thúc sư bà nói qua trên đời này có vô số chân tu mỹ vị hấp thịt dê kiểu con trưng tay gấu trưng hiệu đôi nhi vị quay đốt gà quay ngang quay nước lột mặt vịt tương gà thịt khô mức quả trứng muối bụng nhỏ nhi phơi thịt cá bạc lạp xưởng thập cẩm tô bản ngư đạo yêu banh lấy ngón tay rất là nghiêm túc đến tới cũng có thể không tới c h ố c lát mười ngón liền không giúp được nói xong lời cuối cùng khỏe miệng treo lên một tia trong suốt hô nói tóm lại trên núi không ăn được đồ vật dưới núi đều có cũng có thể bạn cô nương đời này thích nhất vẫn là phải tính băng đường hồ lô cùng mì chua cay phiến canh băng đường hồ lô là từ bé liên thích trên núi quá mức thanh đ ặ m chút hàng năm lão tổ tông đều sẽ nhặt chút quả mận bắt cho ta nấu băng đường hồ lô d à i d à i thèm ăn mì chua cay phiến canh là bởi vì ngươi là người thứ nhất dưới núi mời ta người ăn cơm mời ta ăn một bữa cơm cho nên ngươi xuống núi là vì mỹ thực ân không không ngư đào yêu rất là nghiêm túc gật đầu một cái sau đó cái đầu nhỏ lại nhanh chóng lay động rất là chột dạ túi đầu đi thôi cô nương tứ nhàn phất phất tay hai bên mấy trăm lưng m e o vỏ đào thê hoa văn mãng xà thân vệ tán đi ẩn vào trong thành trường ngai cuối cùng diện than trong nồi còn b ú c hơi nóng góc rẽ bán băng đường hồ l ô n g người bán hàng rong chính đại tiếng h é t lớn tiểu cô nương họ ngư trong mắt b ư ớ c lên ngồi s a o nhỏ lao trượng hai bát mì chua cay phiến canh đang cùng mặt lao trượng nhìn trước mắt người mặc áo giáp thiếu niên lang cùng một bộ váy dài ngư đào yêu giật mình chỉ chốc lát mới vừa rồi nếu như không có nhìn lầm mà nói cái này thiếu niên lang địa vị cực lớn nghĩ đến loại người này đều là cầm y ngọc thực chủ bây giờ chạy đến con đường của mình bên cạnh sạp hàng bên trên ngược lại có chút ngoài ý muốn đúng vậy bất quá tay phía dưới lại không nhàn rỗi lanh lạy xả dưới mặt nồi ngư đào yêu cả đôi tay kéo lấy cầm hướng về bốc hơi nóng n ổ i sắt m ỹ mắt nháy mắt cũng không nháy mắt cũng không biết tiểu hạt dưa chính đang suy nghĩ gì đồ vật ngư cô đ ư ơ n g ăn xong bữa này trở về long hồ s â n a từ nhàn rút ra hai cặp đũa nhẹ nhàng vỗ vô ngư đào yêu bà vai không phải đều nói được không ta lưu ở bên người, người cho ngươi l ợ t đan trên núi cùng dưới núi không gi dưới núi có thể ăn không nhiều như vậy mỹ thực nhìn qua góc rẽ bán mức quả người bán hàng rong ngư đào yêu con mắt con thành trăng l ư ỡ i liềm cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái những ngày qua ở trên núi thời điểm quả mận bắt loại hình đồ vật ngược lại là rất nhiều dù sao long hồ sơn chiếm diện tích cực lớn lao tổ tông lại là nhị phẩm tu vi trèo non lội suối như dẫm trên đất bằng tìm tới chút quả mận bắt quả dại cực kỳ dễ dàng cũng có thể duy trì có cái này đường đỏ khó được chút dù sao nhốt trên núi đã lâu thúng chi trên núi lạ sĩ cực ít có người thích ăn đồ ngọt cho nên quanh năm suốt tháng cũng làm không lên mấy sâu còn phải dư lấy chờ đến tuổi nhưng bây giờ cái kia người bán hàng rong khiêng một vòng băng đường hồ lô chính là thô sơ giản lược mấy cái đến là ba bốn mươi xuyên mắt nhìn cái kia đỏ rực quả mận bắc bên ngoài bọc lấy một tầng lửng lánh trong suốt nước đường ngư đ à o yêu theo bản năng nuốt nước miếng một cái khách quan ngài mì chua cay phiến canh hai bát nóng hổi mì chua cay phiến canh lên bàn tô mì bên trên đỏ rực nổi lơ lửng một lớp đỏ dầu còn có chút ít hạt vừng cầm lấy vị trắng tinh mặt khối tại nước canh trùng chập trùng trên cùng là một rốn thanh lục tây hành bề ngoài mười phần chính là so với lương châu bên ngoài hầu phủ cái kia một nhà cũng kém không được mấy phần hô thương quá. nghe chua cay mùi thơm mê người ngón t r ỏ mở rộng từ quà hồng vậy b ả n cô nương liền không khách khí rồi người đi đâu người bỏ qua sao ngư đ à o yêu quai hàm nhét cổ cổ lầu đầu nói mua cho ngươi băng đường hồ lô thiếu niên lang phất phất tay trong trẻo giọng nói lại dài trên đường v ă n g lên cửa thành từ quà hồng ngày hôm nay b ả n cô nương rất vui vẻ thứ n a y về sau b ả n cô nương liền lưu ở bên người n giúp ư g i ngươi lượt đ à n ngư đ à o yêu ô m chỉnh quyển băng đường hồ lô vô ngực một cái rất là nghiêm túc mở miệng nói ngoài cửa thành thấy rõ người tới thân ảnh mấy ngàn hồng ý hát giáp lương châu thiết k��oay người lên ngựa một mạch mà thành Trước xa xa nói lên ngụy quốc võ tốt tại trong binh thư ghi chép nhất làm cho người tắc lưới một trận chiến còn là trên dưới trăm năm trước ngụy võ tốt phá gấp một mươi lần so với minh địch ngụy quốc võ tốt năm người làm ngũ m t mươi người làm thợ năm mươi người làm trân thiết lập đồn trưởng một người một trăm l i n người làm bách thiết lập bách tướng một người năm trăm linh người thiết lập năm trăm linh chủ một người xây dựng chế độ chia nhỏ đến cực hạn sĩ binh chiêu mộ chọn đều là thả thiếu không ẩu đồng. đồng dạng chính là bởi vì như vậy h ạ khắc ngụy võ tốt đủ quân số lúc bất quá năm vạn nhưng khi đó ngụy quốc dựa vào cái này năm vạn ngụy võ tốt quả thực là để cho xung quanh số quốc c ô m như hến quân tiên phong thịnh cả thế gian hiếm thấy tính toán thời gian ngụy quốc quân đội cũng kém không nhiều nên đến triệu quát trở lại trong trướng nhìn qua xa bàn bên trên hội cây quận sông núi hình dạng mặt đất kinh ngạc có chút xuất thần hội c â quận ở vào tam quốc giao giới tri địa đồng dạng cũng là ngụy quốc xuất binh khu vực cần phải đi qua tệ ngụy liên minh đến trình độ nào tự mình k h n g biết c quốc, quốc, quốc, quốc. Quốc, quốc, quốc trên h m n giới n quốc chắc đạo h trăm quốc năm tới vốn là xung đột không ngừng lúc này cái gọi là liên minh bất quá là lợi ích quá lại thôi quốc cùng quốc tầm đó vốn là quyền lợi làm trụ cột ngoại giao mà thôi thể quốc quốc vương lại từ đâu tới cái tia quyết đoán để cho ngụy quốc sĩ binh nhập cảnh cho nên hội kê quận chính là ngụy quốc vây kín đại càn đường phải đi qua mà tự mình mang theo mười vạn đại quân chú đóng ở hội kê quận làm chính là ngăn chặn hai nước các vây chi thế không biết bây giờ cái này ngụy võ tốt còn thừa lại mấy phần chiến lược triệu quát đem trong tay binh thư buông xuống thì thào lên tiếng nhìn thật kỹ xa bàn phía trên dày đặc c h ẳ n g c h ị t cờ xí trải rộng sông núi khe ránh cái này mấy ngày công phu mình đã thôi diễn qua vô số lần như thế nào b y bố ngụy võ tốt lấy tốc độ lấy y tam thuộc giáp sử dụng mười hai thạch nhỏ vắt mũi tên năm mươi đưa qua c h i n đó quan chủ kẹo kiếm tháng ba ngày lương trong ngày mà đi nhanh trăm dặm vũ tín dẫn nghe vậy khẽ đọc lên tiếng triệu tướng quân ngụy võ tốt mặc dù không còn trăm năm t r ư ớ c vinh quang cũng có thể cái này mộ binh chế độ một mực giữ lại đến nay nghĩ đến cũng không kém đi đâu mặt tướng cho rằng trận chiến này vẫn là lấy phòng thủ làm chủ đợi điện hạ cùng bạch tướng quân đánh l u i t ề quốc đại quân hồi viên hội kê quận tam quân lực lượng đối kháng ngụy quốc để là thượng sách cho dù chiến bỏ răng co nhất thời không cách nào hồi viên cũng không có gì đáng ngại dù sao lúc này hội kê quận cùng ngụy quốc sinh lương c h i đ ị a rất xa lương thảo đồ quân n u vận chuyển cũng là hao phi khá lớn chỉ cần chống đỡ phía dưới một đoạn thời gian ngụy quốc công lâu không phá cái này tề ng đến lúc đó chúng ta bên này còn có thể xuất thủ chỉ nguyện dĩnh xuyên cách hiệu vũ tín g i ậ n mắt nhìn xa bàn bên trên thôi diễn thế cục cũng không thèm để ý tự mình hành quân đánh trận cũng có rất nhiều cái tết đối với đại cục nắm chắc càng muốn tin tưởng mình mà không phải xa bàn phía trên thôi diễn chi thế một lần này nam trình thế quốc sĩ binh theo bốn mươi vạn có thừa cũng có thể hai mươi năm trước cái kia tinh nhuệ nhất dành trước tử sĩ đã được bậy hạ phá mặc dù bây giờ đã khôi phục xây dựng chế độ cũng không một nhóm kia láo tốt vì u ố c làm cũng là so bình thường sĩ binh cỡ nào chút huyết dũng mà thôi thành không được khí hậu cũng có thể cái kia ngụy võ tốt bây giờ vẫn là tràn đầy phân chia chiến trường sát phạt một loại cũng chưa từng hạ xuống phần lớn đều là từng thấy máu hán tử h ú n g chi trước đây ít năm thành sơn việt giã nhân làm loạn ngụy võ tốt bình loạn trong đó có chiến dịch lấy ba trăm võ tốt phá mấy ngàn giã nhân bộ lạc tuy là giã nhân đánh trận không có kết cấu gì cũng có thể một thân huyết dũng còn là hơn xa tại giống như sĩ binh chiếu vậy đến xem ra thực sự không thể đ ị h lại ta lương châu thiết kỵ tuy là thiên hạ đệ nhất đẳng tinh huệ cũng có thể hội cây quận địa hình này thực sự bất lợi cho kỵ binh t r ù sát còn là gìn giữ cái đã có cho thỏa đáng giữ vững hội cây quận vẫn là một cái công lớn còn muốn triệu tướng quân chớ tham công liều lĩnh. vụ tín d ậ n mắt nhìn xa bàn bên cạnh vẫn là vân đạm phong khinh bộ d á n g triệu quát tận tình khuyên bảo nói vụ tổng binh ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề tất nhiên hội kê y quận bất lợi cho kỵ binh trùng sát vậy vì sao không thay cái chiến trường chuyển thủ thế làm c ô n g thế triệu quát đồng thời không cắt đ ứ t vụ tín d ậ n mà nói rất là nghiêm túc sau khi n g h e xong lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói hội kê y quận bên ngoài ngụy quốc biên cảnh vùng đất bằng thẳng ngụy quốc quân tiên phong thịnh tự võ tốt thành lập đến nay cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi dễ người khắc phần chưa bao giờ quân đội đạp vào ngụy quốc cương thổ đến mức biên cảnh rất nhiều thành lũy vứt bỏ Nguy quốc quân quân c một lần này ngụy quốc chủ tướng ngô xuân thu xuất từ tướng môn về sau hắn cũng không phải một thân một mình từ tầng dưới chót bỏ lên đám dân quê phía sau hắn còn có toàn bộ ngô gia chính là bởi vì như vậy hắn như thế nào có dung khí đến tể quốc quốc vương tại không cần biết đến triệu quát giật xuống treo địa đồ chỉ ngụy quốc đô thành phương hướng nhẹ dọn mở miệng nói triệu tướng quân trung quy vẫn là thiếu chút hành quân đánh giặc kinh nghiệm đối với ngụy quốc tình huống cũng là không h i ể u nhiều lắm ngụy quốc nội bộ thành trì san sát g ó c cạnh tương hô tuy đại quân xuất t r ì n h cũng có thể quận binh cự kiên thành m à phòng thủ một khi đánh lâu không xong ngụy quốc đại quân hồi viên cái này mười vạn nhân mã sợ là sẽ phải bị nuốt đến sương vụn đều không thừa vu tín giận thở dài lên tiếng vu tổng binh phải t r ă n g nghĩ tới một vấn đề quân ta không cần đánh xuống ngụy quốc đô thành chỉ cần binh xuất hội kê vào tề quốc cảnh nội phàm là đi sâu vào mấy trăm dặm không cần công thành chỉ cần quân tiên phong trị là đủ khi đó người nói ra t r i n h bên ngoài đại quân là hội viên vẫn là tiếp tục vây kín chính là ngụy quốc quốc vương có can đảm kiệt đ ể cho đại quân tiếp tục các vây chi thế cũng có thể dẫn quân n ô xuân thu hắn có dũng khí không trở về sau tề quốc quân chế cùng tiền triều khánh quốc khác biệt hắn không dám hắn không dám đánh cược một phần vạn một phần vạn cho dù là chỉ có một phần vạn khả năng hắn cũng không dám đánh bạc l i n h binh đại tướng nếu là mình thân gia tính mệnh ta tin hắn có dũng khí đánh bạc cũng có cái này quyết đoán cũng có thể quốc vương an nguy hắn không dám đánh cược chính là tháng trận chiến này hắn sau khi về nước lại nên làm như thế nào tự xử chớ nói xuất binh còn muốn cắt đứt hắn truyền tin con đường chính là thánh chỉ đưa đến trong tay hắn hắn lại dám chịu lấy cái này liên quan triệu quát nói năng có khí phép nói vây ngụy cứu cản một bên nguyên bản im lặng không lên tiếng tào tiên giờ phút này ánh mắt đột nhiên sáng lên như thế nói đến mức bách ngụy quốc lùi quân cũng không phải là không được ngụy quốc biên giới sông núi hình dạng mặt đất tào tiên đã sớm nhớ kỹ trong lòng ngụy quốc tình hình trong nước cũng là hiểu được một chút lúc này triệu quát trong miệng nói nói cũng không phải là không có thực tiễn khả năng thậm chí có thể từ ngụy quốc vào tể quốc cảnh nội binh lâm tể quốc quân đội hậu phương cùng cự lộc quận trú đóng mười vạn binh binh sĩ trước sau vây kín lại tăng thêm d ĩ n h xuyên quận điện hạ xuất l í n h hai mươi vạn trung quân thậm chí có khả năng một ngụm nuốt vào tể quốc bốn mươi vạn đại quân binh xuất hội cây quận đi đường vòng lâm xuyên quận tránh đi ngụy quốc võ t ố t tài năng quân tiên phong nhắm thẳng vào ngụy quốc đô thành ngụy quốc vốn là lấy trọng giáp bộ binh làm chủ còn sót lại khinh kỵ binh không chịu nổi một kích chỉ cần binh quy thần tốc thậm chí có thể thừa dị ngụy quốc đại quân hồi viên quay người trực tiếp đi đường vòng tể quốc cảnh nội tào tiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía triệu quát tuốt một chiều vây ngụy cự cản tào tiên tán thưởng lên tiếng. c ũ n xuất h cử động lần này phải trình i c h thời lực vốn nếu nửa ở vào yêu thế h điểm liền nói qua ta chịu quát dụng binh thiện ở công mà không sở trường tại phòng thủ nếu thật là như vua tổng binh nói án binh bất động gìn giữ cái đã có tại hội cây quận đem tất cả hy vọng đều cũng ký thác tại điện hạ hồi viên vậy ta đem người chủ tướng này còn có ý nghĩa gì triệu quát cao giọng lên tiếng binh xuất hội kê quận về sau vô luận là vây quanh tề quốc hậu phương còn là quân tiên phong nhắm thẳng vào vịnh yên thành đều trong một ý nghĩ phải biết tề quốc cùng ngụy quốc khác biệt tề quốc cảnh nội có một chỗ tên là ngư dương đạo mặc dù đường đi có dịch trạm kiên thành cũng có thể cũng không tương liên không cách nào đoạn tuyệt đại quân ta đường lui với ta kỵ binh mà nói thông suốt chỉ cần lách qua chính là tiến thối tự nhiên thực bước lên đạo này khoảng cách vịnh yên thành bất quá hơn ba trăm dặm triệu quát nhìn qua xa bàn nhẹ giọng lẩm bẩm một bên tảo tiên chi tắc là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hành quân đánh trận vốn là đánh bất ngờ tập kích bất ngờ lúc này làm việc giật mình xem ra có mấy phần nói mơ giữa ba ngày mùi vị ở bên trong nhưng bây giờ vốn cũng không phải là có thể dựa vào trong tay binh mã sau l ư n g quốc lực đẩy ngang cục diện binh hành hiểm chiêu mặc dù nguy hiểm cái này nhưng đồng dạng thu hàng cũng là to lớn bất quá trước đó ta đại càn phải cùng ngụy quốc đại quân đụng tới đụng một cái binh xuất hội kết quận đi đường vòng lâm xuyên quận to lớn cái vòng tròn dù là kỵ binh cũng sẽ chậm trễ hai ngày công phu trong khoảng thời gian này đầy đủ ngụy quốc đại quân kịp phản ứng nô xuân thu xuất từ tướng môn về sau nghĩ đến vậy cũng không đến mức cùng mắt mù một dạng hậu chi hậu giác khi đó ngụy quốc đại quân hồi viên, nếu là hốt hoảng vào tề quốc cảnh nội nô xuân thu liền có xuất binh lấy cớ đến lúc đó theo đôi vào cùng tính mặc kệ hắn tính toán gì quyền chủ động đều cũng nắm vững trong tay hắn cho nên vào cùng trước đó tất nhiên còn có một trận chiến quân ta mới có thể thông dòng nhập cảnh triệu quát trong lời nói mang theo một tia lạnh leo ánh mắt nhìn về phía tây nam phương hướng trong đầu đã nổi lên lương châu thiết kỵ cùng ngụy võ tốt chém giết tràn diện nếu là thật sự đến tề quốc b i ê n cảnh nếu là ngụy quốc quốc vương có lòng liên minh tăng an dã thừa thế hai nước phạt cùng cũng không phải không làm được thiên hạ rộn, rộn ràng, ràng ràng đều là lợi, lai lợi vãng quốc cùng quốc tầm đó cũng giống như thế tào tiên suy nghĩ lưu truyện tao tổng binh nói rất có lý hôm qua hắn ngụy quốc có thể cùng tề quốc kết minh một khi thế cục có biến cùng ta đại cản trong bóng tối kết minh cùng nhau thảo phạt tề quốc cũng là có khả năng cũng có thể bản tướng rất không thích loại này quyền chủ động tại người khác cảm giác trong tay triệu quát nắm chặt hai n ắ m đ ấ m chính là trong xương cốt đều cũng lộ ra mãnh liệt thong dòng tự tin húng chi ý của điện hạ là phải bình định t r ư quốc ngụy quốc vốn là quân tiên phong cự c thịnh nếu thật là liên minh đánh xuống tề quốc ngụy quốc cùng tề quốc tiếp giáp thổ địa có thể là nhiều hơn nhiều chia cắt hết tề quốc ngụy quốc, quốc lực càng tăng lên chỉ bất quá làm lúc này không biết thuận tiện cho sau này thừa lại phiền p ư ớ c cử động lần này là hai mươi năm trước bệ hạ có thể kéo bảy nghìn thiết kỵ chằn chọc mấy ngàn dặm đại phá tề quốc mấy vạn dành trước tử sĩ trong đó mặc dù quanh co cũng có thể thiên hạ này chiến sự vốn là vô thường thiên hạ tinh nhuệ cũng chưa chắc không thể phá ta triệu quát cũng muốn thử xem cái k i a bậy vạn ngụy quốc võ tốt phải chăng coi là thật không được địch phá ngụy võ tốt về sau liền trực tiếp vào đại tề cảnh nội trước tiên mất hắn đại tề lại nói ta triệu quát trong lồng ngực tàng binh sách và quyển thổ khí như long tự nhiên sát phạt vô song triệu quát l ư n g thẳng tắp xa xa nhìn qua nam an quận phương hướng cất cao giọng nói đang khi cười nói liền nhất định một nước hưng v chọn luyện võ binh sĩ đều là trọng trang bộ binh khoác trọng giáp cầm giáo phôi kiếm sau lưng cung nỏ nhảy qua mũi tên túi triệu tướng quân trong tay tất cả đều là khinh kỵ binh làm sao có thể đủ địch nổi cái kia trọng giáp ngụy võ tốt nếu là sẽ không ra lỗ hồng kia lại bị khốn tại nam an quận chẳng phải là mua dây bộ mình vu tín d ậ n lần nữa vào đầu r ồ i xuống một chậu nước lạnh khinh kỵ binh tự nhiên không phá nổi đại ngụy võ tốt trận hình nhưng ta lương châu còn có ba n g h n sáu trăm trọng giáp thiết kỵ mục giã nguyên đánh một trận xong vào thượng kinh trước đó bệ hạ liền đã từ lương châu trong quân chiêu mộ tràn đầy biên chế bây giờ cái kêu ba n g h n sáu trăm lương châu trọng giáp thiết kỵ ngay tại dĩnh xuyên chỉ cần điện hạ một chỉ đ i ề u lệnh liền có thể vào ta hội cây quận trọng giáp thiết kỵ chỉ cần phá mở một đường vết rách tách ra ngụy quốc sĩ binh trận hình còn sót lại một trấn lương châu thiết kỵ cũng không phải công tử bột húng chi một trận chiến này vốn là để cho ngụy quốc thương cân động cốt mà thôi đánh dụng ngụy quốc, quốc khí cũng không phải là muốn cùng quân ngụy ăn t u a đủ trọng giáp thiết kỵ chính là t lúc trước bệ hạ chế tạo đội quân này thời điểm làm cái đó với tư cách lương châu chủ nhiệm lớp thực chất tự mình cũng có thể cũng rõ ràng là gì bây giờ trước mắt bất quá chưa đến hai mươi tuổi thiếu niên vậy mà đánh lên chi tiêu quân đội chủ ý lúc trước tự mình l á n h binh tại mục g i ã nguyên lúc phục kích cũng coi là chân chính thấy cái gì gọi là chiến trường phía trên sông ngang đánh thẳng cương thiết cự thú đồng d ạ n g cũng chính là bởi vì như vậy mới có thể cảm thấy triệu quát lời ấy quá mức điên cuồng lại là phải dùng cái kia lương châu hai mươi năm tâm huyết tới làm tiền đặc cược nếu như nói lương châu thiết kỵ là thiên hạ đệ nhất đặng tinh nhuệ như vậy trọng giáp thiết kỵ chính là áp đảo cái thời đại này sản phẩm. đồng dạng vì thế trả ra đại giới lớn bao nhiêu tự mình những lao nhân này rõ ràng nhất một người ba ngựa chạy tới ta hội cây quận bất quá hơn nửa ngày công phu trọng giáp thiết kỵ chạy thật nhanh một đoạn đường dài lúc vốn là thay phụ mã lợi dụng kỵ lần mã kéo giáp giáp mã l u ô n không lần này đi đường vòng đối chiến lược hao tổn cơ hồ có thể không đáng kể xuất binh lúc này còn kịp triệu quát trầm giọng nói cũng có thể điện hạ sẽ cho sao t à o tiên thì t h ả o lên tiếng có thể phá không triệu quát không có trả lời hỏi ngược lại ngụy võ tốt đều khoác ba tầng giáp áo lấp bày chung đẹp đẻ ý, ý ngoại thích giáp cầm trong tay lớn tích k đảm trách tê mặt lớn mái trèo cũng có thể trước trận nhanh chóng bày trợ làm tấm vấn khép lại lúc thậm chí có chia ra bao vây tinh duệ thiết kỵ thực lực còn có chính diện chống đối thiết kỵ cọ rửa lực lượng thật là đối chiến chi kia trọng giáp thiết kỵ tào tiên trầm ngâm nói mục giã nguyên một màn kia trong đầu hiện lên ban đầu ở thủ hạ mình hai nghìn bốn trăm dư trọng giáp thiết kỵ xông phá trần văn chi chín mươi vạn đại quân tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt có thể phá không triệu quát cực kỳ ên ả lần nữa mở miệng nói có thể tào tiên cắn răng nói tất nhiên có thể phá cái này binh tự nhiên cũng có thể m ư được điện hạ có thể đem toàn bộ lương châu tình báo tư yên tâm giao cho đến bách chỉ huy sứ trong tay cái này ba sáu trăm trọng giáp thiết kỵ lại như thế nào không thể thả tâm giao cho cùng ta triệu quát nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người triệu quát cười khẽ một tiếng tự mình không tới tuổi đời hai mươi còn có thể làm cho mình thống xoáy một quân lại như thế nào có hay không cái này quyết đoán binh xuất hội kê bát thượng đánh cược c quốc Tháng, từ nay về sau, quốc biến thành cho nay biến sau tế bụi, ơ n n động cốt, đại cản cũng có thể khai cương cốt, thể đại khai khu Đợi cho trong quân lệnh kỵ ở đâu triệu quát hô to một tiếng tay đã nắm chặt trên bàn dài bút lông không có chút nào do dự nâng bút tại thư từ phía trên bút tàu long xả chỉ chốc lát sau đại trướng bên ngoài có sĩ binh đi vào quỳ một chân trên đất l í n h một đội lệnh kỵ tám trăm dặm khẩn cấp mang đến dính x u y ê n q u ậ t sau một n é n n h a n g triệu quát đem thư từ gây đôi đắp lên si ngươi nếu là thật sự có bản sự kia ta triệu quát cũng không để ý liệu mình mạo hiểm vì ngươi trải lên đoạn đường này đường triệu quát vứt xuống bút lông vung tay háo q u a n người treo b ộ i tại bên hông c h ô i này cũ kiếm sắt lắc lư không ngừng tay trái nhẹ nhàng để lại chua kiếm hai đầu lông mày thư quyển khí tan hết tất cả đều là lạch leo trong mắt sắt ý giặt một lần này nam trinh liền dùng ngụy võ tốt tan tác để cho ta triệu quát danh dương thiên hạ về phần t ề quốc cái kia bốn mươi vạn dư sĩ binh một khi các vây về sau đều xem ngươi bạch khởi bản lãnh chương một trăm năm mươi hai đào yêu phía dưới đào tơ mơn mận x i n h tươi ngư đào yêu thấp giọng lầm bầm thiếu nữ giọng thanh thúy lại dài trên đường vang lên giống như là hạt trâu lớn nhỏ rơi ngọc b à n đồng dạng rõ ràng còn mang theo vài phần không dính khói l ử a trần gian không linh l ù i bại trường n a i cạnh góc vỡ nát đá xanh thiếu nữ cô đơn chơi t r ọ đứng vốn là một bộ cô đơn biên thành cảnh tượng Thật đẹp câu. c ũ nư g có t h đào yêu đẹp mắt lông mày nữ chặt đứng lên tựa hồ đang trầm tư cũng có thể sau một hồi lâu vẫn là không có nhớ tới câu thơ này từ suất từ nơi nào miệng nhỏ vểnh lên bộ dáng có loại số không da như người đào tơ mơn mận sinh tươi hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong hôm nay nàng đã theo chồng nên bề ra thất ấm nồng thật vui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 k h ô ngư s a đạo ó m yêu nghiêng đầu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó lại hủy khuất ba ba nói nhà ngươi lão tổ tông bây giờ ngay tại ngoài thành ba mươi dặm đại doanh trung muốn không cô nương tự mình cái cùng đạo trưởng giải thích đi từ nhắn mắt nhìn cái này ngư đạo yêu ngốc manh bộ dáng hơi có chút dở khóc dở cười không có gì từ quả hồng người một a sau, sau này n cùng người ta đánh nhau đao quang kiếm ảnh mười mấy hiệp xuống dưới hai bên đều làm mệt mọi sức cùng lượt kiệt sau đó ngươi lại đối diện ánh mắt tuyệt vọng bên trong lấy ra một bình bạn cô nương luyện chế đan dược nuốt vào trong bụng thiếu nữ rất là khoa trương khoa tay lấy、ừ. thiếu nữ âm điệu thời gian dần trôi qua yếu đi đói bụng đói bụng ngư đào yêu gà con mổ thóc một dạng gật đầu mì chua cay phiến canh thế nào t ừ n h ă n nhìn qua t r ư ở n g nhai cuối diện than cười khẽ một tiếng vừa chua vừa cay bún mọc canh sao ở trên núi thời điểm liền nghe xuống núi đi khắp sư thuốc sư bà nói qua trên đời này có vô số chân tu mỹ vị hấp thịt dê cửu con trưng tay gấu trưng hiệu đôi n h ì vị quay đốt gà quay n g a n quay nước l u ộ c mặt vịt tương gà thịt khô mức quả trứng muối bụng nhỏ n h ì phơi thịt cá bạc lạc xưởng thập cẩm tô bản n ư đào yêu banh lấy ngón tay rất là nghiêm túc đến tới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 bây giờ chạy đến con đường của mình bên cạnh sạp hàng bên trên ngược lại có chút ngoài ý m u ố n đúng vậy bất quá tay phía dưới lại không nhàn rỗi lanh lệ xả dưới mặt nồi ngư đào yêu cả đôi tay kéo lấy cầm hướng về bốc hơi nóng nổi sắt m ỹ mắt nháy mắt cũng không nháy mắt cũng không biết tiểu hạt dưa chính đang suy nghĩ gì đồ vật ngư cô đương ăn xong bữa này trở về long hồ sân a từ nhàn rút ra hai cặp đũa nhẹ nhàng vỗ vỗ ngư đào yêu bà vai không phải đều nói được không ta lưu ở bên người ngươi cho ngươi l ư ợ đan trên núi cùng dưới núi không giống nhau â dưới núi có thể ăn không nhiều như vậy mỹ thực nhìn qua góc rẽ bán m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 chương một trăm năm mươi ba thượng xuyên chiến nhân đồ tên gọi bên trên hội k â y quận ngụy quốc võ tốt coi là thật không được đ ị n h trung quân đại trướng bên ngoài triệu quát xa xa nhìn qua tây nam phương hướng khẽ đọc lên tiếng trong tay binh thư vớt bàn tay tựa hồ đang trầm tư cái đó nói lên ngụy quốc võ tốt tại trong binh thư ghi chép nhất làm cho người tắc lưới một trận chiến còn là trên dưới trăm năm trước ngụy võ tốt phá gấp mười lần so với m ì n h địch ngụy quốc võ tốt năm người làm ngũ mười người làm thợp năm mươi người làm xuân thiết lập đồn trưởng một người một trăm người làm bách thiết lập bách tướng một người năm trăm người thiết lập năm trăm chủ một người xây dựng chế độ chia nhỏ đến t ự c hạn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 Cũng có thể một ư đường diện các đạo lý chắc hẳn quốc quốc vương được. cường ợ n diện hẳn nhiên cũng Nguy gần trăm năm nay không có những ngày thịnh cũng trung nói cũng đạo đại dù hiểu quốc quốc quốc quốc qua quy chắc mặc có có quốc. lý là là thể tế tự trăm mà m khi để cho ngụy quốc sĩ binh mượn đường nhập cảnh đến lúc đó cùng cản khai chiến bất lực hồi viên cho dù là thực liên minh ngụy quốc khi đó còn không nếu tiến quân thần tốc vĩnh yên thành dù sao trong nổi thị tại hương cũng không trong chén tới an ổn t ă n g quốc trên giới trăm năm tới vốn là xung đột không ngừng lúc này cái gọi là liên minh bất quá là lợi ích quá lại thôi quốc cùng quốc tầm đó vốn là quyền lợi làm trụ cột ngoại giao mà thôi thể quốc, quốc vương lại từ đâu tới cái kia quyết đoán để cho ngụy quốc sĩ binh nhập cảnh cho nên hội k â y quận chính là ngụy quốc vây kín đại c à n đường phải đi qua mà tự mình mang theo mười vạn đại quân chú đóng ở hội k â y quận làm chính là ngăn chặn hai nước các vây chi thế không biết bây giờ cái này ngụy võ tốt còn thừa lại mấy phần chiến lược triệu quát đem trong tay binh thư buông xuống thì thào lên tiếng nhìn thật kỹ xa bàn phía trên dày đặc trẳng trịn cờ xí trải rộng sông núi khe ránh cái này mấy ngày công phu mình đã thôi diễn qua vô số lần như thế nào bày bố ngụy võ tốt lấy tốc độ lấy y tam thuộc giáp sử dụng mười hai thạch nhỏ vác mũi tên năm mươi đưa qua trên đó quan trụ kẹo kiếm tháng ba ngày lương trong ngày mà đi nhanh trăm dặm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 Đến lúc đó chúng ta bên này còn có thể xuất thủ chỉ nguyện dĩnh xuyên tín giận lúc có chỉ cách thể thủ ta xuất hiệu. Vũ một ắ nắm chắc t trên thôi diện thế thèm tự trận rất tết, tin tưởng trên thôi nhìn bàn bên diễn cũng không thèm để ý. Tự mình hành quân đánh trận cũng có rất nhiều càng muốn mình không bàn diễn phải phía chi xa xa cái、tết. đối với đại cục có cục mà m để ý, lần này nam trinh thế quốc sĩ binh theo bốn mươi vạn có thửa cũng có thể hai mươi năm trước cái kia tinh nhuệ nhất dành chức tử sĩ đã được bậy hạ phá mặc dù bây giờ đã khôi phục xây dựng chế độ cũng không một nhóm kia láo t ố t vì cốt làm cũng là so bình thường sĩ binh cỡ nào chút huyết dũng mà thôi thành không được khí hậu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 chỉ cần binh quy thần tốc thậm chí có thể thừa dịu ngụy quốc đại quân hồi viên quay người trực tiếp đi đường vòng t h quốc cảnh nội tào tiên ánh mắt sáng q u á c nhìn về phía triệu quát t ố t một chiêu vây ngụy c ứ u cản tào tiên tán thưởng lên tiếng cũng có thể cử động lần này phải trăng quá mức mạo hiểm chút binh lực vốn là ở vào yếu thế nếu là có nửa phần sai lầm lại hoặc là ở ngụy quốc cảnh nội bị ngăn chặn chính là kết quả toàn quân chết hết vu tín giận cùng hành khúc về hai người bạn đều là lao thành tính tình lúc này mở miệng đến cũng tại dự kiến bên trong vì sao vậy lúc trước từ nhàn hai người phân cho tả hữu tướng quân đạo lý ở tại xuất trình thời điểm liền nói qua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 Tự mình không tới tuổi mình không đợi ờ i lại cái binh hội còn có thể làm cho mình thống một quân, như thế nào có mình thông quân, như nào không、cái、này quyết đoán, thể một thế quyết xuất t hay h làm xoáy bác ư kê, n đánh、cực. Tháng, từ nay g cực. quốc từ tế sau về b ế n thành cho bụi, ngụy quốc trọng h thể khai cương khuếch thổ.、Điện、hạ có thể ư cương được như ơ n cân động cản cũng Điện g cốt, có có đại ta t làm vậy, vậy i nhiên cũng phải Đợi ệ u quát chịu thua tự một chút. t cũng không cho kém r giáp thiết kỵ xông phá ngụy võ t ố t này chính là tề quốc bốn mươi vạn đại quân táng thân thời điểm triệu quát đứng chắp tay ánh mắt thật là rơi xuống xa bàn phía trên cự lộc quận vị trí bên trên ở cái kia còn có một cái tên là bạch khởi người tại triệu phủ thư phòng xa bàn thôi diễn sau đó người này liền tại trong đầu của mình vung đi không được hắn là cái thứ nhất có thể đem tự mình làm cho dồn vào t ử địa mà hậu sinh người mặc dù kiếp này không thể cùng trên chiến trường đối địch nhưng hôm nay có thể bắt tay chém giết cũng là cuộc sống một chuyện may lớn trong quân lệnh kỵ ở đâu triệu quát hô, hô to một tiếng tay đã nắm chặt trên bàn g i à i bút lông không có chút nào do dự nâng bút đại thư từ phía trên bút tàu long xả chỉ chốc lát sau đại trướng bên ngoài có sĩ binh đi vào qu lĩnh một đội lệnh kỵ tám trăm dặm khẩn cấp mang đến dính xuyên quật sau một nén n h a n g triệu quát đem thư từ gây đôi đắp lên si ngươi nếu là thật sự có bản sự kia ta triệu quát cũng không để ý l i ề u mình mạo hiểm vì ngươi trải lên đoạn đường này đường triệu quát vứt xuống bút lông vung tay h áo quay người treo bội tại bên hông trôi này cũ kiếm sắt lắc lư không ngừng tay trái nhẹ nhàng để lại c h u i kiếm hai đầu lông m à y thư quyển khí tan hết tất cả đều là lạnh leo trong mắt sát ý giạt rào một lần này nam trinh liền dùng ngụy võ tốt tan tác để cho ta triệu quát danh dương thiên h ạ về phần tề quốc cái kia bốn mươi vạn t r ư ớ c 154, thượng xuyên chiến nhân đồ danh tiếng dĩnh xuyên quận giờ dậu một thập lệnh kỵ r a roi t h ú c ngựa đi tới t r u n g quân đại doanh mà vào điện hạ triệu tướng quân có quân tình mang đến dẫn đầu kỵ sĩ lưu loát t u người n g xuống ngựa quy dạp xuống đại trướng bên ngoài cao giọng bầm báo nói tiến điện hạ dẫn đầu kỵ sĩ từ trong ngực lấy ra thư tín một mực cung kính đưa ra khẩu vị thật là lớn người mặc mãng bảo thiếu niên lang mở ra phong thư bên trên si thấy rõ bên trên đặt bút về sau thì thào lên tiếng cái này triệu quát dụng binh thật đúng là giống như linh dương n ó c sừng mắt nhìn xa bàn bên trên sông núi hình dạng mặt đất từ nhàn cười khẽ một tiếng lưu loát không hơn trăm mười cũng có thể cái này trong câu chữ thật là c ố này thiên mã hành không người thiếu niên tâm tính hiển thị do không thể nghi ngờ bỏ qua đường lâm xuyên quận lần nữa một ngựa vào bình xuyên thuộc nam an quận lấy thiết kỵ chính diện trùng sát ngụy võ tốt sau đó vào kính tề quốc vây kín tề tồn bốn mươi vạn đại quân đổi lại bất luận một vị nào lao tướng là tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy một khi hội kê quận một bên kia đi nhậm một bước chính là đầy bàn đều thua cục diện một ngụm liền muốn nuất vào tề quốc hơn bốn mươi vạn đại quân binh xuất hội kê vây ngụy cữ cả Từ đem trong tay nhắn đem giấy vâng i đợi hơi Người tới, lệ. Lệ. Trọng giáp doanh giáp, giáp mang theo 7 ngày lương, sau nửa canh giờ, tại đài ế kết t thư một trở bất ta. Trọng theo Trong một tập t cho Hữu Khẩu chính hợp chuyên doanh cách nghe h đưa Lương. lương. mang Mã bên lớn, ngày vòng quá lệ. Lệ. lệ. Lệ. vị võ ý vệ doanh nói g ngày lương, giờ, trướng ngoài nghe Vâng theo tại cách nửa bên n lệ. sau đại xong đại trướng bên ngoài có mấy tên lệnh kỹ xuất điện hạ không ở suy nghĩ một phen mã hữu lương xem xong thư che lại chữ trầm ngâm nói ba sáu trăm trọng giáp thiết kỵ đây chính là sau cùng lá bài tẩy nếu là toàn bộ hao tổn tại nam an quận lần này nam trinh cũng chỉ có thể phòng thủ tề quốc còn dễ nói cũng có thể ngụy võ tốt cũng không phải khinh kỵ binh có thể t r ú n g sát được lương châu trọng giáp thiết kỵ xây thành đã có gần nhị m ộ ư ơ i năm ngụy võ tốt được xưng hơn vạn không thể địch nhưng ta lương châu trọng giáp ba sáu trăm n g ư ờ i đều là thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g tinh nhuệ trung tầng tầng s à n g chọn mà ra bắc địa kim trướng trọng giáp hơn nghìn liền có thể đục xuyên qua mười vạn người quân trận bản điện cũng muốn thử xem cái này ngụy võ tốt có thể ngắn không không chi lần này nam trinh ngắn hạn vẫn được lâu dài hao tổ phụ hoàng vừa mới ngồi lên vị trí kia cũng may thượng kinh còn thừa lại mười vạn lương châu binh mã trôi đao t ử bên trong suất chính quyền còn không lo triều đình có tấn công chống đỡ cũng tính n g ăn ổn cũng có thể từng g á i châu quận những môn việt thế gia kia còn chưa bình nếu là một trận chiến càng kéo dài khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều nhiễu loạn còn sót lại thời gian không nhiều lắm tề quốc hao tổn vụ nhưng ta đại càn cùng ngụy quốc một dạng hao không nổi mát h ú c lần này bản điện lần này liền ít tự linh quân lao tới nam an quận điện hạ ngàn vàng tri tử không ngồi gần đường mát h ú c binh xuất hội kê một mình đi sâu vào vốn là một nước cơ hiểm triệu quát dụng binh năng lực tất nhiên bản điện đã nhất định đem đối với triệu quát quyết đoán tự nhiên không thể nghi ngờ cự lập quận có bạch khởi chống đối tề quốc quân đội cái này trung quân hai mươi vạn ở dĩnh xuyên quận vốn là vì dễ dàng cho t h ô n g d u n g điều hành lúc này bản điện ở trung quân giá trị đã không lớn cũng có thể chỉ cần bản điện xuất hiện ở hội cây trong quân đối với sĩ khí tăng lên chính là cực lớn trận chiến này quá là quan trọng nếu là tính tọa tại trung quân chờ đợi thực sự ăn ngủ không yên người tới lấy giáp trên người mãn bào bị thay đổi đen thui láo g i á bọc tại áo lóc phía trên kinh chập kiếm và xuân phân đao treo ở bên hông hai bên binh quý thân tốc n g u y quốc đại quân sắp tới lúc này kéo dài không được mã thúc bản điện đi đến nam an quận về sau gọi bạch khởi tới dĩnh xuyên trung quân hai mươi vạn nhân mã toàn quyền giao cho bạch khởi thông soái đợi đánh tan quân nguyện thời điểm bạch khởi liền có thể thông d o n g điều binh kiểm tướng dĩnh xuyên cự lộc hai quận tổng cộng ba mươi vạn đại quân liền giao cho hắn nguyện nhân đổ không phụ hung danh lần này bản điện liền cùng triệu quát vì ngươi trải đường từ nhàn đem trong tay hổ phụ đưa cho mã hữu lương nói khẽ đại t ư ớ n g bên ngoài bóng người đông đạo móng nhựa không ngừng ba nghìn lương đeo vỏ o đao hắc kim hoa văn thân vệ phân hai nhóm bay trận tại đại trướng bên ngoài không trên mặt đất tiếng sắt thép va chạm bên thai không dứt lao tổ tông bên ngoài là động t í n h gì to lớn trong t r ư ớ n g người mặc đạo bảo ngư đào yêu chính ngừng lại tại đan lô bên cạnh ra sức quạt cây quạt đột ngột nghe cách đó không xa chuyển tới tiếng vang ngựa đ ầ u hỏi một bên vương khả niên nếu là đánh trận binh mã điều động cũng là bình thường sự t ì n h lao đạo sĩ nhẹ nhàng vỗ vừa dày vừa nặng lư đồng đột nhiên chấn động nguyên bản kín kẽ cái nắp đằng không mà lên lao đạo sĩ tay mắt lênh lẹ mấy đạo dược liệu trong nháy mắt ném vào cũng có thể ngư nhi nghe là từ quả hầm một bên kia Nư được à bàn o xoa xoa yêu lấy cây lấy tay quạt dùng nắm trắng n mù mồ hôi ớ c chạm tiếng vang không cảm thấy có chút Lao vang ngửa phía đào ngoài tổ tông. sắt thép tiếng thấy tâm thần bất định, ngửa đầu tội không Nư nghe bên định, nghiệp nhìn về phía vương、khải、niên. ư đầu đ yêu khải và về rõ tiểu tổ tông t a đây liền đi ra xem một chút liền biết vương khải niên khẽ vuốt dâu bạc trắng đi tới ngoài trướng đi đến điện hạ muốn đích thân lĩnh quân xuất trinh vừa mới bước vào trong trướng lao đạo sĩ liền thở dài một hơi tự m ì n h xuất trinh tư quả hồng không phải là tam quân chủ tướng sao tư quả hồng có thể hay không rất nguy hiểm nư đạo yêu đứng dậy hoảng sợ nói lao tổ tông ta đối với hành quân đánh trận sự tình một chữ cũng không biết bất quá điện hạ tất nhiên làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý ở bên trong chúng ta long h ổ sơn cần gì phải vay rắn thêm chân an tâm luyện tốt đan dược đối với điện hạ mà nói chính là trợ giúp lớn lao lao đạo sĩ mắt nhìn đan lô phía dưới sáng tối chập trần hỏa diễm thì thào lên tiếng vào nay long h ổ sơn hơn ngàn thứ tử đều đã xuống núi vào trong quân toàn lực là lớn quân luyện chế đan dược lần này nam trinh đã không ở xem như là d ẹ t hoa trên gấm có thể nói là giúp người đang gặp nạn nhưng bây giờ xuất trinh vào ngụy quốc cảnh nội một chuyện mình cũng là giúp đỡ không lên ban đầu ở sơn hà quan sơn tự mình bước ra tiến lên muốn ngăn trở một kiếm tia liền đã dùng hết hết sức dũng khí tuy nói mình là nhị phẩm tu vi cũng có thể long hồ sơn vốn là lấy đan dược là chủ đối với chém giết một chuyện không ra gì tinh thông t h ú n g chi đại quân xuất trinh nhị phẩm có thể đưa đến ảnh hưởng không lớn chẳng bằng làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự Lao lúc, lô đan xong tổ tông, chờ một chút. thấy thân không cô ngươi Nói xong lúc, đan lô bên cạnh đã không thấy cô nương thân ảnh chờ đã ngư đào yêu ghé vào hòm gỗ lớn bên trên mắt nhìn trong góc chất đống c h a i chai lọ lọ ai u tiểu tổ tông của ta ngươi đây cũng là làm gì vương h ả i niên nhìn qua ghé vào trên thùng gỗ cười ngây n g ô n ngư đào yêu hoảng sợ nói võ đài ba nghìn sáu trăm vừa lòng phân chia trọng giáp thiết kỵ đã tập kết hoàn tất một người t a mã kỵ sĩ đều là một thân áo vải thân không tấp giáp đều là vô cùng mạnh mẽ lương châu đại hán cái kia giữa hai lông mày lạnh lẽo khắc nghiệt chính là cách trên dưới một trăm bước khoảng cách cũng khiến lòng người run lên dùn nhánh này kỵ binh tự thành xây dựng chế độ bắt đầu một mực chính là ba nghìn sáu trăm người chưa bao giờ xuất hiện qua số người chính là lương châu quân tiên phong lúc thứ nhất trong quân huyết dũng nhân sĩ nhiều vô k ể nhánh này thiết kỵ cũ cho tới bây giờ đều là bảo trì tại ba sáu trăm người chính thứ nhất cái này ba sáu trăm bộ trọng giáp liền đã hao phí vô số tư nguyên cái này cũng chưa tính hàng năm thay mới tìm kiếm hao phí thúng chi cái này ba sáu trăm thất có thể c h n thay đổi toàn thân mặc giáp chiến mã cũng là toàn bộ lương châu t r ù n g ngựa cộng thêm vô số cấp đoạt tới ngựa giống dùng dòng d ã thời gian hai mươi năm mới bồi dưỡng ra một nhóm này binh ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều là cam đoan chi này trọng giáp thiết kỵ lực từ võ không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết vắng vẻ trấn bắc hầu phủ liền có thể thấy được luôn cha thanh này dùng ngươi nửa đời người tâm huyết chế tạo thiên hạ đao sắc nhọn thứ nay về sau liền vì đại càn khai cương t h á t thổ từ nhàn ngắm nhìn bốn phía nói khẽ những nơi đi qua kỵ sĩ đều là ướt ngực trọng giáp doanh xuất phát vâng. vâng vâng vâng ba vị trọng giáp doanh giáo ý ẩm vang đồng ý từ quả hồng người muốn đi đâu đang muốn xoay người lúc lên ngựa rất xa có thiếu nữ giọng thanh thúy chuyển đến điện hạ chờ trách sau lưng một cái tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ cởi khổ theo sau l ư n g thi lễ một cái trên mặt thật là một bộ không thể làm gì bộ dáng đánh trận từ nhàn phất phất tay cũng không thèm để ý mắt nhìn chạy tới ngư đào yêu đứng lại trước người tay d ư ơ n g lên vớt vớt ngư đào yêu tóc nhìn trước mắt đổi về một thân đạo bảo tiểu cô nương nói đến từ khi hôm đó theo tự mình trở lại trong quân doanh về sau tựa như nàng nói trong quân đội luyện đàn đứng lên cực ít có nghỉ ngơi thời điểm giờ phút này nhìn lại chính là nguyên bản đỏ thám sắc mặt đều cũng trắng bệnh rất nhiều muốn đi bao lâu ngư đào yêu theo bản năng nắm chặt từ nhàn ống tay náo ngửa đầu hỏi hành quân đánh trận chiến trường sát phạt vốn là thay đổi trong né mắt thì làm sao biết ngư cô nương an tâm đợi tại trong quân doanh chờ đợi tin tức chính là nói xong ngư đào yêu lại không có ngư đào yêu tay ngược lại gắt gao bắt lấy từ nhàn ống tay não khi ánh mắt rơi xuống một bên trọng giáp thiết kỵ trên người lúc cảm thụ được c ố này khắc nghiệt lạnh như băng không khí đôi mắt kém đứng lên chỉ là vùi đầu yên lặng từ ống tay não lấy ra mấy cái bằng gỗ bình nhỏ một mạch nhét vào từ nhàn trong ngực nhẹ nhàng lung lay có tiếng vang truyền ra mở ra cái nắp ngửi ngửi một c ố khí tức mát mẽ tại chót mũi lượt lờ chỉ cảm thấy cả người cũng biết sảng khoái rất nhiều đây là làm gì từ nhàn mắt nhìn tay trong ngực còn sót lại một đống trai chai, chai lọ, lọ hơi có chút rỡ khóc rỡ cười đây là một chút đi ra khỏi nhà cần thiết đ a n dược dị h c h u ộ t kiến hành quân đánh trận trên đường đi có hay không màn một loại v ậ t chạy thật nhanh một đoạn đường dài vừa vặn dùng tới được đúng rồi trong cái bình này giả đều là cầm máu nghiền nát bôi lên trên vết thương là xong còn có đây là vốn dĩ cho rằng một mực cũng không dùng tới chỉ là lo trước khỏi hòa mà thôi thật không nghĩ đến ngư đạo yêu ngữ điệu thắt xuống yên tâm đi ngư cô nương ta có thể là thân mang khí vận người nào có dễ dàng như vậy thụ thương từ nhàn nhìn về phía lao đạo sĩ n h ư mày cái sau biết nghe lời phải lão đạo mới vừa rồi dạ quan thiến tượng điện hạ cái này trận chiến tất nhiên bình yên vô sự lão đạo sĩ vương khải niên vô về d â u dài chính ngựa đầu đi tới vì sao trên trời nhìn tới sau đó lại là một bộ lời thề son sắt bộ dáng có thể là chiến trường phía trên đao kiếm lại không có mọc ra mắt một phần vạn ngươi chết làm sao bây giờ tư nhàn khoe miệng giật một cái vừa mới thu hồi tay lại ngừng lại ở giữa không trung yên tâm ta đáp ứng ngươi ta sẽ không chết vớt vớt cứng ngắc khoe miệng tư nhàn nhìn về phía ngư đào yêu rất là nghiêm túc mở miệng nói những lời ấy là được không cho phép chết ngư đào yêu ngựa đầu tay phải ngó nút đã rối ra ngập tay Tư nhàn cười một tiếng ngón cái câu ở chung với nhau một khắc này thậm chí còn có thể cảm nhận được thiếu nữ đầu ngón tay run dày đem ngón tay cái khép lại đ è vào nhau một khắc này lần nữa nhìn lại lúc ngư đào yêu hai gò má đã dính vào một vệ đỏ ửng lông mi thật dài vụt sáng nói đến nàng vẫn là cái mới ra đời tiểu cô nương lần thứ nhất cùng một cái nam tử như vậy linh khoảng cách tiếp xúc ngheo tay treo cổ một trăm năm không cho phép thay đổi thiếu nữ giọng thanh thúy tại túc sắt võ đài vang lên có chút đột ngột giống như là một bộ lạnh như băng hắc bạch hình ảnh đột nhiên đụng vào một vệ động nhân cũng có thể không rõ từ nhàn đấy lòng chạy qua một tia ấm áp tính tình trẻ con hành vi sau đó. ta còn có thứ gì cho ngươi ngư đào yêu rất là bảo bối từ trong ngực lấy ra một cái tuyệt đẹp bình xứ nhỏ n h ó n chân lên tiến đến từ nhàn bên hai đây là ngư nhi vụng trộm tích chữ long hồ đan mắt nhìn trong tay tuyệt đẹp đồ x ứ nắp bình bị gỡ ra một khắc này ba mươi lăm viên long nhãn đan dược lẳng lặng nằm ở từ nhàn lòng bàn tay đồng dạng mùi thuốc duy chỉ có bất đồng chính là đan dược cũng không phải tròn trịa bộ dáng ngược lại có vẻ hơi hình thù kỳ quái liền giống bị người đạp m ộ t c ước chính ta luyện không cho phép chê thiếu nữ mắt nhìn từ nhàn ánh mắt kinh nghi mang hai đều đỏ hửng dậm chân vung vẩy lên nằm đấm, lộ ra hai cái răng khỉnh u n g vốn là bản cô nương là dự định xuống núi giao du hành tẩu giang hồ thời điểm dùng hiện tại tiện nghi ngươi coi như bài thơ kia t ừ thay không chê tạ ơn ngư cô nương từ nhàn đem đan dược thả lại trong bình xứ rất là bảo trọng giấu kỹ cho người nhớ kỹ sống khỏe mạnh ngư cô nương an tâm ta còn chờ ngươi mời ta ăn băng đường hồ lô đây xéo đi nhanh lên tình cảm hiện tại cũng còn băn khoăn ngươi cái kia mấy sâu băng đường hồ lô từ nhàn nhẹ nhàng run tay h áo tránh ra khỏi ngư đào yêu gò bó cười mắng lên tiếng còn không có ăn đủ không vậy liền dư lấy đi ngư đ à o yêu nhìn qua trên lưng ngựa mặt mày mỉm cười thiếu niên lang lau lau khỏe mắt cắn răng một cái không nói nữa chờ ta trở lại mời ngươi ă n băng đường hồ lô thiếu niên lang không bay đầu lại chỉ là cao cao tay phải c u ơ cơ ngốc quả hồng cô nương nghe vậy xa xa nhìn qua cái kia cưới ngựa cao to thiếu niên lang thật lâu không muốn quay người hôm sau giờ m á u sơ sát trời không rõ hội cây quận t r ú n g quân đại doanh bên ngoài triệu quát buộc tóc sau đầu đã thay đổi một thân chỉ đến giáp giờ phút này chính ngắm nhìn đại doanh bên ngoài đã đợi chờ hồi lâu thật sự có năng lực mượn tới trọng giáp thiết k � bên cạnh tào tiên trông nóng lấy đại doanh không có một bóng người cảnh tượng hỏi thăm lên tiếng t ừ h ô m qua thư từ đưa ra thời đ i ể m vụ liền hạ lệnh để cho toàn quân chỉnh bị nghỉ ngơi giờ mão sơ liền để cho toàn quân tại đại doanh bên trong tập kết tự hô mượn tới cái kêu ba n g h n sáu trăm trọng giáp thiết kỵ đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột chớ nóng n ộ i nhanh đến ngựa đầu nhìn thoáng qua sắc trời triệu quát mở miệng nói một ngụ bốn mươi vạn cùng binh khẩu vị của ta rất lớn điện hạ khẩu vị càng lớn là toàn bộ thiên hạ chương một trăm năm mươi lăm thượng xuyên chiến nhân đồ danh tiếng phía dưới đại đ i ệ bắt đầu run nhẹ đứng lên có vô số đá vụ nhảy lên chính là dựa vào cột gốt đều cũng nhẹ nhàng s a n chói n g ử a đầu nhìn tới nơi xa có phi điệu bị h ù dọa có cuồn cuộn bùi mù tràn ngập đến triệu quát không nhanh không chậm đạo truyền lệnh thổi hiệu toàn quân tập hợp bây giờ đông phong đã tới cũng nên lên đường nhìn qua sau lưng trong quân doanh đã chỉnh bị song sĩ binh triệu quát âm thầm nắm chặt nắm đấm từ nay về sau xa bản thôi diễn đều là chuyện cũ chiến trường sát phạt mới có thể dương danh k h e n hiệu thê lương tiếng tại đại doanh trên không vang lên vô số cũng sớm đã tụ hợp lương châu sĩ binh đang bày trận ý h i ể giáp rõ ràng đại kỳ như mây đông đông đông đông t r ọ n g giáp thiết kỵ gần một người t a n mã đi tới đại doanh mà đến điện hạ thân vệ như thế nào cùng nhau tới đây triệu quát nhìn qua trọng giáp thiết kỵ hai bên lưng đeo trường đào cầm trong tay thiết kích sĩ binh lên người chẳng lẽ điện hạ đích thân đến ký t h ở phi phò dây cương bị kéo căng sáu nghìn sáu trăm giáp tại bên ngoài đại doanh chú mã mà đứng triệu quát bản điện tự mình đi theo mấy chục bước bên ngoài có thiếu niên lang trong trèo r ộ n g nói c h u y ệ n đến một bên tào tiên vũ tín g i ậ n mắt nhìn cái kêu hành đao lập mã thiếu niên lang cũng là xứng sờ ngay tại chỗ mượn tới trọng giáp thiết kỵ liền đã không nở bây giờ càng là điện hạ đích thân khi ánh mắt rơi xuống triệu quát trên người lúc càng là kinh nghi bất định nói đến cùng còn đánh giá thấp triệu quát bạch khởi hai người ở điện hạ trong lòng vị trí mặt tướng triệu quát b á i kiến điện hạ mặt tướng tào tiên b á i kiến điện hạ mặt tướng vu tín giận b á i kiến điện hạ ba người ô m quyền không người hành lễ bỏ qua đường lâm xuyên quận binh xuất nam an quận cần ba ngày chi công việc này không nên chậm trễ xuất binh a phá hủy d i c h cùng tán dương ngươi triệu quát bạch khởi đẩy trời chi công không ra chỗ sơ xuất trận chiến này hay là do ngươi chỉ huy triệu quát gái này lương châu nội tình liền giao cho ngươi bàn điện tin ngươi không cần thiết để cho bản điện thất vọng tạ điện hạ mắt nhìn cái kia sáu nghìn sáu trăm giáp chức vang vang lên tiếng thiếu niên lang triệu quát cực kỳ trịnh trọng lần nữa ôn quyền con g người bản điện tin ngươi chẳng biết lúc nào cất bước có chút phù phiếm nói xong thật lâu cũng có thể cái kia bốn chữ trong đầu hành mình không ngừng tự thanh danh dần dần lên đến nay nhà mình phụ thân triệu xa liền thường nói binh chết nơi chiến trường nói nhẹ tựa lông hồng nhẹ bỗng một câu cũng không biết mỗi một lần thốt ra tại chính mình trong lòng có chút nhấc lên như thế nào sóng to do lớn chính là nhà mình mụ mụ hôm đó trong thư phòng nghe vậy tự mình thống xoáy một cự tuyệt hơn mười năm ở giữa đọc thuộc lòng binh thư và quyền có thể giảng đến cùng tự mình hay là còn quá trẻ chớ nói người trong thiên hạ chính là tại nhà mình cha mẹ trong mắt cũng là không chịu nổi chức trách lớn toàn bộ trên đời liền chỉ có điện hạ chọn chúng ta triệu quát con ngựa này và lại đợi ta phụ ngươi ngày đi nghìn dặm trong quân doanh một chân sáu vạn lương châu khinh kỵ đã t h ú c ngựa mà ra còn sót lại bốn vạn v ụ binh chính bố trí đại doanh xuất binh bỏ qua tại địch hậu có thể bày tỏ mặt làm việc vẫn phải làm bất kể như thế nào cũng phải chậm chút để cho quân bị chủ tướng phát hiện dù là thêm ra một giờ cũng là cực tốt dù binh vốn là l ệ một ly chật ngàn dặm hôm sau giờ mùi, nam an quận bên trong nhất mã bình xuyên gần hơn bốn mươi vạn sĩ binh c h ầ m c h ầ m trước đó tiến từ xa nhìn lại nói chuyện không đâu chính là lương thảo đội ngũ đều cũng kéo dài trong vòng hơn mười dặm phái ra bảy tám đội tuần tra thiết kỵ xa suốt trăm dặm đại quân hai bên càng là có mấy vạn khinh kỵ trải rộng ra thanh thế to lớn phía trước nhất là y giáp rõ ràng ngụy quốc võ tốt mấy vạn sĩ binh đều là người mặc ba t ầ n g trọng giáp tay cầm trừng kích lương đeo kiếm sát lúc này tuy là mặt trời chính t ị n h cũng có thể nhìn kỹ lại cái tia ngụy quốc võ tốt gánh trọng trách tiến lên dù là cực kỳ bộ dáng thoải mái nói đến ngụy v những ngày qua trừ bỏ trang bị đầy đủ bên ngoài còn muốn mang theo mấy ngày khẩu phần lương thực nửa ngày tầm đó hành quân gấp trăm dặm người mới có thể như vậy nhập ngũ tham gia quân ngũ lúc này tốc độ hành quân đối với ngụy võ tốt mà nói rất là nhẹ nhõm thú chi lúc này đã nhanh đến hội kê quận địa giới tự nhiên trang bị đầy đủ cái này cách hội kê còn có giảm hơn toàn thân màu đen tuấn mã phía trên một bạch tí hát giáp tướng quân trầm giọng hỏi nhìn thật kỹ bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp cũng có thể giữa hai lông m ạ n nhuệ khí thế không thể đỡ vốn là lâu g i i thống xoáy một nước tinh nhuệ nhất vũ khí người tự nhiên như vậy bầm ngô tướng quân nơi lê hội không ai ước bốn ngày liền có thể đến có phó tướng ôm quyền bầm bào nói bốn ngày quá c h ậ m chút n ô xuân thu lông mày n h u chặt tề quốc sứ thần vào ngụy quốc đô thành thời điểm tại trong đô thành vẹn vẹn đã định đánh xuống c à n quốc lúc như thế nào phân phối địa bàn liền hao phí mấy ngày về sau trinh phái đại quân lại là hao phí thật lâu xuất binh không phải là một kiện đơn giản sự tình chủ bị lương thảo chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu hao phí thời gian nhiều chút đều là theo lý tương h ứng dù sao chiến trường vốn là đánh hậu cần đánh quốc lực có thể tại n ô xuân thu xem ra cái kia mấy ngày trên triều đình thương thảo từng kéo một ngày nhất định chính là tại hao phí các binh lính tính mệnh đem mọi thứ đều hết thể đều kết thúc lúc cản quốc một bên kia đã thong dong sôi nam đóng dữ trong thời gian này chậm trễ thời gian phải dùng đại ngụy sĩ binh lệnh đi l ấ p chậm trễ những ngày kia hao tổn lệnh đầy đủ tràn đầy lấp đầy, đầy, đầy toàn bộ triều đình nô tướng quân bình thường sĩ binh tự nhiên không thể cùng tướng quân nhiều năm thống xuất võ tốt so sánh nắm đ a o vác giáp gánh trọng trách hành tẩu bình thường sĩ binh rất khó làm đến lúc nào cũng đi nhanh chạy mau nửa canh giờ tiến lên bốn năm dặm đường một ngày xuống tới bốn canh giờ hành quân đã không ít lại thêm sĩ binh m ệ n nhọc qua không kịp tính được mỗi ngày hành quân bốn mươi đến năm mươi dặm đã vượt qua tể quốc bộ tốt rất nhiều phóng tầm mắt các quốc gia cũng là không kém phó tướng mắt nhìn một thân khoác trọng giáp vẫn như cũ đi lại nhẹ nhàng đây ngụy quốc võ tốt giữa ngực vừa mới lên một tiêu ngạo khí chỉ khoảng nửa khắc không còn sót lại chút gì túi đầu trầm mặc không nói những ngày qua chỉ cảm thấy mình bộ hạ sĩ binh đều là tinh nguyện bây giờ so với những cái này võ tốt mà nói thực sự giống như nghèo hèn bản tướng tránh khỏi n ô xuân thu nhìn phía sau đang tiến lên bộ tốt thở dài một hơi mình ở lĩnh ngụy võ tốt đã lâu đối với mắt cái này ngụy quốc phổ thông sĩ binh mà nói hay là coi trọng chút mà thôi k i n h t ỵ tiếp tục dư ở đại quân hai bên n h i ể m hộ đại quân tiến lên đề phòng quân địch tập kích bản tướng tự lĩnh bảy vạn võ tốt tập kích bất ngờ hội kê bây giờ tề tốn một bên kia dùng bù câu đưa tin đã tới đã ở cự lộc quận đối mặt cản quốc tả lộ biên quân vốn cho rằng có năng lực thận trọng từng bước chầm chậm tiến lên ai có thể ngờ tới phe địch cái kia t i ể u tướng bạch khởi lần đầu lánh binh đúng là ra như vậy tay ở trên tay hắn không có chiếm được nửa phần tiện nghi hắn tể quốc giàu có đất sản xuất gần đủ khả năng lại gần tự nhiên kéo dài vụ nhưng ta ngụy quốc khác biệt cái này kéo dài c h i tuyến thật lâu không phá địch không đ nô xuân thu tay phải nhẹ nhàng giơ lên có lệnh kỵ chạy vậy mấy vạn ngụy quốc võ tốt từ đ ầ u c â n nhu trên xe n g ử a gỡ xuống trọn bộ trang bị ba ngoại trừ trọng giáp kiếm sắt bên ngoài về sau vác t ê mặt lớn mái trèo năm mươi nọ múi tên cùng cường nỏ đây là võ tốt thời gian chiến tranh phù hợp ta võ tốt có năng lực nửa ngày đi trăm dặm hai trăm dặm xa bất quá một ngày chi công cũng có thể binh đến hội kê sợ bất lực tài chiến mà thôi hai ngày cũng được binh lâm hội kê chuyên lệnh hành quân gấp thứ này trở đi giờ mùi binh đến đến hội kê nô xuân thu thúc ngựa lao nhanh sau lưng mấy vạn võ tốt thiết giáp tranh tranh thiết kích như rừng cỗ này hung hãn khí tức chính là đã gần đến đi xa sau lưng phó tướng dù là chú mãng â y người thật lâu trăm năm trước liền có võ tốt hơn vạn không thể địch mà nói bây giờ xem ra cũng không phải là khoe khoang khoác lác phó tướng dừng một chút mắt nhìn cái kia thiên hạ duệ sĩ âm thầm t h a n nhẹ xuân thu cầm lấy võ tốt bảy vạn chúng mà thiên hạ ai có thể cả cũ nhưng g n khi ánh mắt dừng lại ở ngụy quốc cờ xí bên trên lúc hào tình vạn trượng bởi vậy mà sống đây là ngụy quốc quân đội lao tử cũng là ngụy quốc người ta ngụy quốc có như thế mặc giáp duệ sĩ hơn bảy vạn lo gì cản quốc bất diện lo gì thiên hạ bất định lúc đầu giờ dân chỗ lập quận khởi áo giáp lạnh lùng giọng nói tại trung quân đại t ư ớ n g bên trong văn lên có thân binh tiến lên là bạch khởi khởi chiến giáp chiến giáp còn trước h ở i dọn máu đã nhiễm đỏ trong đại trướng thảm đem chiến giáp dỡ xuống lúc áo lót áo vải hơn mấy chỗ đỏ tươi vết máu cẳng là trói mắt hôm nay chiến chết bao nhiêu người hoạt động phía dưới vai thủ đoạn bạch khởi nhìn về phía trước mắt chư nguyên khuê trầm giọng nói một vạn hơn ba ngàn trong đó phụ binh tám dư lương châu bản bộ sĩ binh năm ba trăm hai mươi mốt người chư nguyên khuê mở miệng nói hô đem trên người nhốn máu áo vải cờ lúc bạch khởi cởi trần thở một hơi dài nhẹ nhõm mấy đạo vết thương sâu tới x ư ơ n g xuất hiện ở trước ngực chính là toàn bộ trong đại trướng cũng có thể rõ ràng hỏi cỗ này mùi màu tươi một vạn hơn ba ngàn so với hôm qua ngược lại là thiếu mấy ngàn đem đan dược bị nghiền nát thoa lên trên vết thương lúc một cố dây r ứ c đau đâm vào não hải chỉ c h ố c lát sau lại hóa thành một sợi khí tức mát mẽ đi tới vết thương bốn phía du tẩu nói đi thì nói lại cái này long hồ sơn đan dược tại mấy ngày tầm đó ngược lại là cứu trở về không ít lương châu sĩ binh tính mệnh cũng có thể từ đầu đến cuối bạch h ở i n ữ điệu đều cũng không biến hóa chút nào tựa hồ vết thương này là trưởng t ề tốn một bên kia xem ra còn đang chờ cái kia lao thất phu đánh trận quá mức câu n ệ chút hắn nguyện ý chờ nhưng bạch khởi thay đổi một thân sạch xe áo vải thuận miệng nói bạch tướng quân có đôi l ờ i m à t ư ớ n g không biết có nên nói hay không mắt nhìn trên mặt đất món kia nơm nớp kinh tâm huyết ý chư nguyên khuê lông mảy níu chặt trầm giọng nói nếu như nói hai ngày trước tự mình đối với cái này chưa đến hai mươi tuổi thiếu niên chỉ là khẩu phục như vậy lúc này đã tâm phục hai ngày này công phu liền chạm địch hơn bốn vạn vốn cho là ở cái kia pha tạp trên tường thành nghe theo chỉ là một câu nói đùa bây giờ nghĩ đến thật là nói chắc như đinh băng cột đem bạch khởi nhìn về phía chư nguyên khuê mở miệng nói bạch tướng quân vừa là một quân chủ tướng bây giờ càng là lĩnh bên trong tả hai quân tổng cộng bộ hạ ba mươi và người cần gì phải nhiều lần sung phong đi đầu chư nguyên khuê nhớ tới ban ngày sát phạt tràn g diện dù là thị s á t chính mình cũng quyết định trong lòng rốn sợ chư tướng quân ngươi là tam phẩm võ phu thường xuyên s ô n g pha chiến đấu tự nhiên nên hiểu được một cái đạo lý cho ta hướng theo ta s ô n g lên kém một chữ kém một nghìn dặm ta bạch khởi lần đầu lĩnh quân cùng bọn ngươi khác biệt cùng lương châu sĩ binh vốn không đồng bào tâm tình như thế nào làm đến điều khiển như cánh tay có h ế n thập tam tiên sinh hộ ta tả hữu có thể bảo vệ bản tướng bất tử chiến trường ở giữa s u n g phong đi đầu sát phạt càng có thể để cho ta du nhập g n cái này một chi quân đội chỉ là vết thương nhỏ như thế nào không được bạch khởi nói khẽ t h u giáo chư nguyên khuê túi người hành lễ cũng có thể bạch tướng quân như vậy thủ thế còn có mấy ngày mặc dù sát nhân g i ế t đến thông khoái cũng có thể cuộc chiến này đánh thực sự bất t ứ c chư tổng binh xem ngươi đao bạch khởi không có trả lời mà là chỉ chư nguyên khuê bên hông trường đao đạo mặt tướng đao trường đao ra khỏi vỏ cảm nhận được trên lưỡi đao hàn khí bức người chư nguyên khuê khó hiểu nói không đủ nhanh nhanh, nhanh giết người bạch khởi cho vết thương quấn lên băng gạc mặc vào áo vải c h ậ m chậm đứng dậy còn có bốn mươi một vạn cái đầu muốn chặt đao này còn chưa đủ nhanh đốt ngón tay nhẹ nhàng giam ở mát lạnh trên thân đao chuyến r a nhẹ vang lên giống như đầu lâu rơi xuống đất chương một trăm năm mươi sáu máu c h ả y trôi lô bốn mươi vạn bên trên trong đại trướng trường đao kêu khẽ không ngừng bạch khởi một thân áo vải sát ý ngăn dọc chứ nguyên khuê án đao mà đứng giữ im lặng trong tay chuôi này rèn đúc cực sớm kiểu cũng lạnh đao vẫn không có vào vỏ thô lệ ngón tay nhẹ nhàng từ thân đao mân t ớ n trong suốt thân đao thậm chí có năng lực soi sáng ra bóng người. một thanh này lạnh đao là lương châu sơ định thời điểm từ võ hạ lệnh lương châu tượng tạo t i chế tạo thiết là trăm rẻn thanh là đàn mục màu đen vỏ đao là dùng da cá mập tiêu chế dựa ư ra công nghệ cộng thêm không ít phí tổn từng đợt từng đợt mấy tháng thời gian cũng bất quá chế tạo mấy trăm thanh lục c h ấ n tổng binh tự nhiên là nhân thủ một chú ôi thừa lại phần lớn cũng đều ban cho trong quân đầu tiền đám kia k ê u d u n g tiện chiến d u ệ sĩ chứ nguyên khuê trong tay thanh này đã là dùng thứ mười chín năm rồi đàn mục thanh đã được vết máu thấm đỏ sợm nhấc tay dơ đao thời điểm có sát khí năng dọc tại t r ư ơ nguyên n g khuê mà nói cái này l ệ n h đao càng giống là tưởng niệm trước k i a cao chốt vót tuyến n g u y ệ t mà lên bây giờ nam trinh là làm đại cản khai cương thác thổ chuẩn bị lại vì trong tay trôi này l ệ n h đao thêm vào khai cương thác thổ tối cao vinh quang tại văn nhân mà nói lưu danh sử sách mặc dù cựu tử nó còn chưa hối tại võ tướng mà nói khai cương thác thổ mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới xứng sờ sau một hồi lâu mặt tướng hiểu t r ư ơ nguyên n g khuê bật cười lớn thu đao và o vỏ bạch tướng quân còn xin nghỉ ngơi thêm đại chiến tương khởi dưỡng tốt thân thể mới dễ sát nhân mặt tướng mải đao đi đao màu đen vỏ nuốt vào trường đao nương theo lấy thiết giáp vang dội ken ken chư nguyên khuê x à i bước đi tới ngoài trướng đi đến trận chiến này từ nay về sau ta chư nguyên khuê nghe lời giám g i á p hán tử tục t ẳ n g giọng nói tại trong đại trướng vang vọng không dứt bạch khởi mắt nhìn cái tia cao lớn thu kệch bóng l ư n g đột một cười cười lương châu xuất thân sĩ binh phần lớn đều là tục t ẳ n g hán tử dù sao cũng là minh mông vùng đất nghèo nàn mà lên lâm giang một quận thì có cảm xúc h u y ể n c h u y ể n dịu rằng của vùng sông nước thêm ra một chút văn nhân mặc khách một người sinh trưởng và lớn lên tại vùng sông nước chắc hẳn phía dưới bản thân vẫn là càng ưa thích những cái này bắc địa mã phu lung lay đầu đem những cái này không do suy nghĩ tung ra ngoài sau đầu ánh mắt rơi xuống xa bàn phía trên mắt nhìn cự lộc quận bên ngoài dày đặc chẳng trị tề quốc đại quân tâm tư trầm xuống tề tốn danh tự bạch khởi đã từng nghe người ta n h ắ c lên làm người khiêm tốn hành quân đánh trận cũng là thận trọng từng bước không cho địch nhân lộ ra chút nào sơ hở đồng dạng tại chiến thắng thời khắc cũng rất khó mở rộng chiến quả dù sao là người quá mức câu nệ chút nói đến người này cùng trận văn chi ngược lại là rất có chỗ giống nhau đều là gìn giữ cái đã có chi tướng mà cái này chiến bắc phạt đại cản tề quốc cũng không thiếu năng chinh thiện chiến đại tướng thế nhưng quốc vương tất nhiên lựa chọn Đạo lý trong đó t ự n h tề ngụy c n sống động, không n cản à y hao phí quá nhiều binh lực. Tế quốc giàu có đã á n trận có thể kéo, cũng làm Nguyễn i i n n h Tế quốc món lấy t ăn trong hầm trong bụng thịt sao có thể ăn khi nào ăn giữa hai bên đều có đăng chiếu lo Thế tự nhiên quốc là mà u ố khối n nôn n chậm phía dãi dưới y này ngụy thịt, tốt nhất tại nuốt thịt khối này thì đồng thời còn có thể mai mai ngụy quốc đồng còn giang mài mài vào có lên ợ i thời gian nổi nuốt xuống nhất còn hỏng hắn. quét qua tốt thể của có cổ Mà l ngụy quốc tự nhiên là muốn sớm đi nguyên lành nuốt vào nhanh thì mỡ thật sớm chút tiêu hóa dù sao lặn lội đường xa hậu cần không ra sao thịt này vào trong bụng quá chậm không còn tiếp tế người dễ dàng thoát lực vì lẽ đó lanh binh người là ngụy võ tốt thống xoáy ngô xuân thu xưa nay lấy phá địch mau lẹ vi danh diên phần mình đánh đơn độc tính toán thật hay bạch khởi ánh mắt nam địa các quận bên trên đảo qua Tính toán thời gian đại i ệ n h cùng t r ệ u quát một bên kia đã xuất quận. á một thể mai Nam bên binh hai ngày, không ai ước ngày mai liền có thể đến、nam、An kia hai ai i đã g ước có phá đại p bảy v ạ ngụy n quốc võ tốt có lẽ thời ệ n vùng điểm với người bình thường. Thế nhưng nam chính t h là, là, là người tể u y ê n t h trước khi quốc bốn mươi vạn sĩ binh tán thân thượng xuyên này bạch khởi ánh mắt rơi xuống xa bàn phía trên cự lộc quận bên ngoài chính là tề quốc thượng xuyên quận hôm sau ồ sắc trời vừa mới tàng sáng kèn hiệu thê lương tiếng tại trong quân doanh vang lên lấy giáp nên địch bạch khởi đứng dậy hai tay mở rộng bên người sĩ binh lần nữa vi tướng quân mặc giáp đại trướng bên ngoài bóng người thong thả đế g i à y đạp xuống tiếng vang cùng rút đao tiếng nối thành một mảnh người hôm nay còn muốn sung phong đi đầu tiến thập tam từ đại trướng trong góc đi ra mắt nhìn sắc mặt kiên nghị bạch khởi biểu lộ có chút cổ quái lúc trước điện hạ phái hộ vệ mình người này chu toàn thời điểm chỉ là nghĩ tất nhiên điện hạ đích thân chọn hắn làm xoài mới chỉ là t ọ a c h r ấ n đại trướng chỉ huy mà thôi khó có được s u n g phong đi đầu đối với mình kiếm pháp tăng lên cũng không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ là căn cứ thử tâm thái thử một lần cũng không có nghĩ đến từ khi đóng quân cự lộc quận đến nay từng chiến tất nhiên có thể ở chiến trường tiền tuyến tìm được thân ảnh của hắn bất quá hai ngày công phu trên người đã vết thương t r h n g chất có mình ở một bên tuy không sinh mệnh lo có thể chiến trận sát phạt trong đó khủng bố cũng không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng ân bây giờ còn không đủ lộ lửa bạch khởi đeo bên trên bên hông trường kiếm sốc lên đại trướng dèm nhìn qua đại doanh bên trong vô số bận rộn lường châu sĩ binh lẩm bẩm nói lính tuần tra binh sĩ đi tới trung quân đại trướng mà quá hạ đưa tới ánh mắt đã mang theo một tia kính nể cảm xúc hai ngày tầm đó trong quân đã lưu t r u y ề n bi dành của ngươi còn chưa đủ yến thập tam nắm tay bên trong trường kiếm tựa vào đại trướng bên cạnh thuận miệng nói không đủ bạch khởi quay người khẽ cười nói còn làm không tới dễ dàng theo ý muốn rất khó không rất nhanh chiến trường sát phạt vốn là hung hiểm đến cực điểm lương châu sĩ binh tuy là thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g sĩ binh có ngạo khí tận trong xương tùy khí thế nhưng tinh nhuệ binh thường thường đầy đủ thuần túy bản tướng ưa thích thuần túy người người tới truyền bản tướng lệ n h lương châu bản bộ nhân mã áp trận các quận quận binh phòng thủ binh sĩ chia làm mười hai cái thê đội thay nhau ra trận vâng đại trướng bên ngoài có truyền lệnh thiết kỵ chạy nhanh bạch tướng quân có ý tứ là chư nguyên khuê nghi hoặc lên tiếng tất nhiên tể tốn cái kia lao thất phu như vậy công n ệ đại chiến tướng khởi vậy liền thừa dịp một lần này hai ngày công phu luyện một chút b thậm chí không ít sĩ binh ngay cả huyết đều cũng chưa từng gặp qua chiến trường cho tới bây giờ đều là bồi dưỡng d u ệ sĩ chỗ không phải là cho bọn h ắ n dưỡng lão thế nhưng hai ngày này phụ binh thương vong đã không đủ thân binh lệnh không đáng tiền bạch khởi nói khẽ lời nói trong gió tán đi điện hạ đường còn rất dài ba mươi vạn lường châu sĩ binh không đủ ta bạch khởi tự nhiên là điện hạ luyện thành thiên hạ d u ệ sĩ thành quân nói xong chư nguyên khuê thân thể rút nhẹ bạch khởi cầm kiếm đi ra ngoài trướng cao giọng nói theo ta lui địch mấy trăm thân vệ rút đao chỉnh tề ra khỏi vỏ hiến thập tam tử trong đại trướng đi ra t、so、rất ư ờ n sớm liền n nghe t theo điện hạ nói qua cái này danh kiếm khách đã đến tam phẩm đình là một tên chiến trường sát phạt mà lên tam phẩm vào phu chư nguyên khuê tự nhiên cũng có thể nhìn ra hiến thập tam khí thế trên người Bây giờ l ầ n nữa xem ra sợ là đã lớn nửa chân đến nhị còn liền thành nhị tiên. n ra xem phẩm, một phẩm kiếm trở sợ là lại vào đã đạp chỉ cơ có hội thể tiểu g à y thứ ba giờ mùi hội cây quận dốc cao phía trên mấy tên thiết kỵ chú mã mà đứng một thân xuyên thiết giáp ngụy võ tốt thiên phu trưởng ngắm nhìn hơn ngoài mười dặm hội cây đại doanh lông mày giãn ra đứng lên xem ra còn không tính quá chế. trong quân doanh cũng không có gì động n ô xuân thu tung người xuống ngựa nhìn phía xa một đường tam giác phân bố cánh phải t r u n g quân đại trướng cũng chẳng biết tại sao chính là nhìn xa xa liền mỹ mắt ít ngày không ngừng c ả một g i văn ô h có c sĩ trung niên nhìn qua bên ngoài đại doanh nghiêm cẩn công việc tiểu âm thầm tán thưởng lên tiếng phải biết trên tình báo nói đội quân này đến chỗ này bất quá mấy ngày công phu liền có thể như vậy nghĩ đến lãnh binh người cũng không phải giá áo túi cơm hạ người thầm thì có ích l i gì tại vững chắc doanh trại quân đội nô tướng quân bộ hạ võ tốt cọ rửa phía dưới vẫn sẽ giống như giống như gà đất chó sành t ù y tiện tán loạn g i á n g người khôi ngâu ngụy võ tốt thiên phu trưởng cười n ạ o lên tiếng ngoài năm mươi dặm gò núi phía dưới bảy vạn ngụy quốc võ tốt đang xây dựng cơ sở tạm thời tại bọn hắn mà nói năm mươi dặm đường xá bất quá mấy giờ công phu liền có thể binh lâm hội cây đại doanh chớ vội nô xuân thu tay phải nhẹ nhàng giơ lên g i a sân im bặt mà dừng hô thở dài nhẹ nhõm đem trong lòng cỗ này phiền muộn đẻ xuống lại hướng phía trước vài thế nhưng bên ngoài đại doanh tuần tra thiết kỵ quá nhiều không ngại đợi đến giờ dần sắc trời tối xuống thời điểm bà tướng thừa dịp sắc trời tự mình tiến đến điều tra một phen Nô xuân thu mỹ mắt phải vẫn như cũ nhảy lên không nớt nếu không phải sĩ binh lặn lội đường xa chiến lược chưa đến đ ỉ n h phong y theo tính tình của mình bất kể như thế nào cũng làm hướng doanh thử một lần liền biết nhưng hôm nay cưỡng ép hướng doanh vô ích tổn thất nhân mã không có lợi đem nói xong thời gian đã đi xuống núi sườn núi ai cũng không biết tướng quân vì sao như vậy lo lắng ta đại ngụy sĩ binh vô số còn có bảy vạn võ tốt tinh huệ hãn hữu lộ biên quân bất quá chỉ là mười vạn nhân mã còn có thể phiên thiên hay sao? cái kia khôi ngô thiên phu trưởng mắt nhìn ngô xuân thu bóng lưng thở dài một hơi giờ dần hội cây đại doanh vô số lều vải trong doanh phòng bên ngoài có chậu than sáng lên ngoài trướng trong chậu than ánh lửa vụ sáng bên trong bóng người đông đảo chính vào trong quân giờ cơm tối lần chỗ hơn một nghìn cái n ồ i lớn xếp thành một hàng vô số tên h ỏ a đầu binh xuyên qua trong đó đang gắng sức đuổi theo thổi lửa nấu cơm khói xanh lượn lờ dâng lên xa xa lều phía dưới phát thích mì vắt để vào lồng hấp đã hồi lâu trận trận mùi thơm nước mũi mà đến nhị thúc rõ ràng trong quân bất quá hơn bốn vài người bậy cái này nhiều như vậy nổi lớn làm gì sững sờ đầu xanh mắt nhìn một bên chính ngậm lấy điếu thuốc cán nuốt mây nhả khói lao nhân mở miệng dò hỏi tiểu t ử ngốc quản n h i ề u như vậy làm gì đây là triệu tướng quân mệnh lệnh dựa theo làm chẳng phải được rồi cũng không hiểu được triệu tướng quân bao lâu trở về cái này trong đại doanh dư lấy bốn vạn tập binh lao già ta luôn cảm thấy trong lòng hư phải hoảng ai lao nhân tự nhiên là lương châu mà đến theo quân bản bộ nhân mã bây giờ tuy nhiên đại quân đã sớm đi đường vòng xuất hội cây quận thế nhưng bản bộ đại doanh bên trong vẫn là thừa lại không ít lương châu lao nhân dù sao vẹn vẹn thừa lại mấy vạn phụ quân sợ là xa xa nhìn ngụy võ tốt cái kia hung hã còn khỏi phải nói cái gì kéo dài thời gian chướng nhan pháp cái này trong lòng khó l ã o nhân phun ra một điếu thuốc sương mù run lên khói thuốc đứng dậy đi xa nơi xa một dốc cao đều cũng cũng đã ở đây gặp nửa giờ nô tướng quân đến cùng có gì chỗ không ổn một bên có người mở miệng nói bình tĩnh đ ừ n g nóng nô xuân thu dơ dơ tay lên tam phẩm võ phu thị lực tự nhiên không tầm thường người có thể so sánh dù sao cũng là cách xa nhau và i ằ n g mặc dù có năng lực gặp đạo đại doanh một chút tình huống cũng không quá chân thành t h n thiết nếu là muốn tại gần đây tuần tra thiết kỵ liền tránh cũng không thể tránh cho nên lúc này đã đến cực hạn hay thứ cho châu sĩ binh mấy người đồ ăn một nồi bẩm tướng quân tám mươi người đồ ăn to lớn nồi sắt hành quân bên ngoài giờ b a o có bánh bao một loại thêm đồ ăn giờ dần có mản thầu một loại thêm đồ ăn thời gian chiến tranh từng ba ngày đồ ăn một thịt băm một bên có người cặn kẽ báo cáo như vậy tính ra cũng không vấn đề nhưng ngô xuân thu mắt nhìn lần chỗ bên ngoài hơn một ngàn cái nồi sắt lại nhìn hướng cái t i a như mây đại kỳ cùng lều vải lẩm bẩm nói thế nhưng bản tướng luôn cảm thấy kém một chút cái gì ngô xuân thu lông mày xoay thành c h i xuyên tựa hồ đang suy tư cái gì sắc khí quân dung trong lúc đó ngô xuân thu mở miệng nói đám này sĩ binh xa xa nhìn liền cảm giác lấy một cỗ lờ i biếng lương châu sĩ binh trừ bỏ đại doanh cửa ra vào trên tháp canh sĩ binh bên ngoài bên trong binh làm sao cảm thấy còn so ra kém ngụy quốc phổ thông sĩ binh nô xuân thu thì thào lên tiếng hồi doanh sáu mươi dặm bên ngoài trung quân đại trướng nô xuân thu mắt nhìn địa đồ c h ầ m tư hồi lâu hội kê quận lâm xuyên quận nam an quận thượng xuyên quận ánh mắt tại nam địa c h ư quận bên trên đ b o qua không tốt người tới nô xuân thu nhất vô bản án kiện hét lớn một tiếng truyền ta lệnh ngụy võ tốt toàn quân tập kết tập kích bất ngờ hội c â đại doanh vừa mới thay đổi hao giáp một lần nữa mặc giáp trụ xoay người lên ngựa đ à n g đằng sắc khí nô tướng quân không đợi tiếp theo đại quân bên cạnh tiên phu trưởng hỏi thăm lên tiếng bản thân nhìn một chút cuốn lên địa đồ bị ném đến cái kia người trong ngực định t h â n nhìn lại hội k ề lâm xuyên nam an tâm quận bị liên thành một đường kia mà lên bản thân cái này t ề quốc đại quân thật vừa đúng lúc sửa lại tránh đi con đường này ý của tướng quân là binh đi hiểm điện chuyển thủ làm công nô xuân thu trầm giọng nói hắn làm sao dám lớn mật như thế vốn là phòng thủ binh lực không đủ nếu thật sự là như thế chẳng phải là đem môn hộ mở ra để cho dĩnh xuyên cự hiệu bại lộ ở ta đại ngụy quân tiên phong phía dưới có dám hay không thử một lần liền biết bây giờ đã nghỉ ngơi nửa ngày không thể tạ kéo toàn quân xuất phát l ô xuân thu hét lớn một tiếng thúc vào bụng ngựa đi tới hội cây đại doanh đi t s ta giải thích máu c h ả y trôi l ô ý nghĩa l ô có nghĩa là cái một một loại vũ khí thời xưa dùng để đỡ giáo đâm hoặc tên bắn mờ ộc thì nhẹ được làm bằng gỗ hoặc da thú có hình tròn bầu d ụ n lưới mát hoặc hình chữ nhật với chất liệu nhẹ và cấu tạo như vậy lỗ có thể nổi trôi theo dòng máu nhiều như lũ của đối phương bị rết chảy ra ý nói ý nói máu chảy nhiều trôi cả lỗ c h ư ơ một trăm năm mươi bảy máu chảy trôi l ô bốn mươi vạn bên trong giờ m á u sơ địch tập hội cây quận trong đại doanh có kèn hiệu thê lương v ă n g lên mấy đội tuần tra thiết kỵ hướng về đại doanh bên trong chạy nhanh trong đại doanh vô số sĩ binh chính đang bày trận đến cùng vẫn là đến đại doanh bên trong vu tín d ậ n mắt nhìn bên ngoài đại doanh ngoài mời d á m nâng lên đầy trời bụi mù lông mảy n í u chặt thở dài lên tiếng vu tổng binh tính toán thời gian điện hạ một bên kia cũng phải đến nam an quận ân vốn dĩ cho rằng còn có thể kéo cái ba năm ngày có thể khiến cho điện hạ một bên kia ung dùng một chút a cái này n ô xuân thu ngược lại cũng không phải ăn cơm khô dẫn bảy vạn võ tốt thiên hạ người nào có thể địch bây giờ xem chiến trận này ngược lại cũng không phải một câu nói xung vu tổng binh rút lui a nói đến cùng đây cũng là đại càn binh sĩ lưu ở nơi đây chẳng phải là chịu chết thuồng có một nguyên quận binh thiên tướng nhìn phía xa cái kia khí thế bừng bừng ngụy quốc võ tốt thở d à i xuất thân rút lui mau rút quân võ tốt toàn lực phía dưới nửa ngày có thể bộ hành trăm dặm có thể chạy trốn được vu tín dẫn chừng cái kia thiên tướng một cái có thể chạy ra một bộ phận mất chết người đều là cái tốt cái kia thiên tướng lẩm bẩm nói rút lui chính là chết cố thủ còn có thể sống cái kế họ ngô hao không nổi chỉ cần an nam quận tin tức chuyển đến hắn không thể không rút lui húng chi cái này giúp tân binh đạn tử cũng nên thấy chút máu mỗi lần đánh trận đều cũng trốn ở ta lương châu tướng sĩ sau lương phất cờ họ gieo tính là gì sự tình đều là trong đúng quần đàn ông hán tử đừng ném người này vu tín dẫn ánh mắt âm lãnh đạo nên người a vu tín dẫn đem bên hông l ạ n h đ a o rút ra bốn phía mấy trăm thân vệ đồng dạng theo tại sau lưng hơn vạn cầm trong tay trường cùng quận binh vây quanh tại trong đại doanh sợ hai rủ dè thừa lại ba vạn trường mâu lá chắn binh đã bảy trận tại ngoài doanh trại càng là trong lòng dẫn dây cung tranh tranh trường cung dung nhẹ đánh vũ tín d ậ n tay phải hung hăng bị hạ thấp xuống đi hơn b ạ n thanh trường cung dương lên lên mũi tên ném bắn mang theo vụ vụ tiếng xé gió từ trên trời hướng về đại doanh hạ xuống hình lăng trụ tụ lại trước mép hai bên cánh thành từng c h u n g nhỏ đám mũi nhọn tiểu mà sắt nhọn giống như giày đặc chẳng trị châu chấu nhóm một dạng c ủ a tới c ử l à c h á n nô xuân thu trầm giọng nói công kích tại phía trước nhất bảy nghìn ngụy quốc v õ tốt tê mặt đại lô mắt nhìn đẩy trời mưa tên không có hoảng hốt chút nào hàng thứ nhất sĩ binh hùng dùng từ phía sau lấy ra đại lô ngăn tại trước ngực hàng sau sĩ binh đem đại l vẹn vẹn hai ba cái thời gian hô hấp một nghiêm cẩn bộ tốt phương trận liền xuất hiện ở đại doanh trước đó phốc phốc phốc mũi tên bắn vào đại lỗ tiếng vang trầm nặng chuyển đến tấm chắn chặn lại phần lớn mũi tên cho dù là ngẫu nhiên có tên lạc xuyên thấu qua khe hở bắn vào trong trận đối mặt cái tia ba tầng trọng giáp vẹn vẹn lưu lại một đạo màu trắng v ế t cát liền vô lực té xuống đất hổ hổ hổ thừa lại ba chục ngàn quận binh cầm trong tay trường mâu phía trước nhất lá chắn binh dơ vừa dậy vừa nặng tấm lá chắn lớn ngăn tại phía trước nhất dày đặc trường mâu từ tấm lá chắn khe hở bên trong đ Tại i quận n b hữu mà một nói thật phương trận cẳng bọn hắn một loại trong lòng an có giấy loại thật thể cho là lúc này cái này cái vạn người đổi t h à n lương h h c â u sĩ binh làm sao binh dừng thể Hiu hiu hiu, làm có đó. ở khoảng cách kéo vào đến năm mươi bước bên trong ngụy quốc võ tốt trên lưng cường nọ đã rút ra mai r ù a một dạng quân trận vỡ ra đông đại l ô ngừng lại ánh vào đại c ả n quận binh mi mắt là một vài bước lạnh như băng khuôn mặt cực kỳ yên ả đem mũi tên chứa vào cường nọ bên trong b ó c co súng hữu hữu cường nọ bắn trụm đ ụ n ở trên thiên vẹn vẹn mũi tên xung lực liền chấn động đến lá chắn binh cánh tay r u lên không kịp túi đầu sĩ binh càng là trên hốc mắt cám vào mũi tên thậm chí cũng không kịp kêu trên liền ngã mà chết triệt để đ ạ lại quận binh sĩ khí cầm kiếm ba lúc này đã không quá ba mươi bước đại doanh bên trong hơn vạn trường c u n g tay đã không có uy hiếp nô xuân thu rút ra bên hông kiếm sắt chen người tiến lên i ế t mấy vạn kiếm sắt nhắm thẳng vào đại doanh giống như thực chất sát khí đập vào mặt cọc cả ngựa hố bế ngựa một loại công sự phòng ngự tại trọng g i á p bộ tốt trước mặt không có chút nào giá trị đã l ă n lũy cây ở trên đất bằng cũng không hề có tác dụng phá trận phanh phanh phanh công kích tại phía trước nhất đều là vo tốt bên trong thân thể khỏe mạnh người giơ trong tay tê mặt đại lỗ hung hăng đụng vào quận binh tạo thành nặng nề phương trận t ấ m chắn về sau trường mâu binh s ắ c mặt trắng bệnh mắt nhìn gần trong gang t ấ g i ữ t ậ n khuôn mặt mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống chính là tay cầm trường mâu đều đang run lên đụng vào nháy mắt toàn bộ trận hình liền lung lay sắp đổ có vo tốt b ư ớ c ra tiến lên trong tay kiếm sắt vung xuống cái kia quận binh thân thể cứng ngắc theo bản năng giơ lên trong tay trường mâu, còn chưa đâm ra chỉ cảm thấy thanh kiếm sắt kia tại chính mình đôi mắt không ngừng phóng đại ẩm đây là đầu lâu rơi xuống đất tiến vang cầm kiếm bách phu trường mắt nhìn bốn phía hoảng sợ theo tang ninh ế m g i địch vu tín giận lệnh đao dơ lên hướng về chiến trường phía trước nhất cất bước đi sau lưng mấy trăm lương châu thân vệ theo sát giữa hai lông mày lạnh lẽo cùng hoảng hốt quận binh khác biệt một trời một vực Lao làm lại phía kia tử thân làm một chấn tổng binh trùng sát phía trước. chấn binh không Ngược lại muốn chứng xem xem cái đầy chơi, có thể không n mạng, sát trời sáng rõ, vũ tổng binh, mặt mũi má rút sát trời đi. Giờ rõ, các vũ h u người vết máu thân vệ cùng vu tín dẫn đến sau lưng mà đứng bốn phía mấy trăm hồng ý hát giáp lương châu sĩ binh đã ngã đ ầ y đất sau lưng hơn mười bước bên ngoài cái k i a quận binh đều là khổ sở trèo trống không đáng kể còn lại bao nhiêu người chưa đủ năm mươi người quận binh còn thừa lại hoặc ít hoặc nhiều nhìn xây dựng chế độ cờ xí sợ là chưa đủ ba và người thân binh hướng về sau lưng nhìn lại quay đầu bầm báo nói một canh giờ không tới liền chiến tử và người chưa đủ ba vạn à mà thôi lại nhìn triệu tướng quân lại cho bản tướng thừa lại cái gì vũ tín dận từ trong ngực lấy ra một màu đỏ thấm cẩm nang cởi ra dây nhỏ binh xuất hội kê trước đó liền cho bản thân còn dư lại ba cái cẩm nang phân biệt nhằm vào ba loại tình huống cũng có thể theo thứ tự mở ra vốn cho là đa dụng nhất thượng đẳng hai cái cẩm nang thật không nghĩ đến bất quá ngày thứ hai cũng đã dùng tới cái cuối cùng nếu không địch lại đốt danh o vào cốc theo hiểm mà phòng thủ mấy chục vạn thạch lương thảo quân chướng vô số triệu tướng quân thật là lớn khí phách như vậy bỏ được vu tín g i ậ n mắt nhìn trên giấy ngắn ngủi hơn mười chữ cười khổ lên tiếng mà thôi vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như vậy t r ì n h trọng thu hồi cầm nang hét lớn một tiếng truyền lệnh phóng hỏa đốt doanh đám tân binh này viên đúng là đợt tấn công thứ nhất đều cũng ngăn cản không nổi cũng chỉ có thể như thế tại tiếp tục nữa đánh xuống quả nhiên là tìm cái chết vô nghĩa thật tốt một tòa đại doanh không thể vô cớ làm lợi cái này nguy quốc toàn bộ sẽ đốt cho chết trận tướng sĩ vu tín g i ậ n thở dài một tiếng quyết định thật n h n đạo mặc dù trong miệng hùng hùng hổ h ổ nhưng nhìn hướng đ á m kia còn đang đau khổ trèo chống quận binh ánh mắt bên trong hay là hiện ra một chút tán thưởng nói rốt cuộc là hơn bốn vạn phụ binh trong đó chính là thấy máu đều là số ít lúc này đối mặt thiên hạ duệ sĩ không có tán loạn liền đã rất hiếm thấy lựa mạnh dầu hầu hạ lương thảo cũng bỏ phái một doanh nhân mã cản phía sau lùi giữ c u ố c khẩu bên ngoài đại doanh cản phía sau một doanh nhân mã đã chết tổn thương gần như sạch cùng lúc đó trong đại doanh có ánh lửa ngút trời dựng lên tướng quân thắng quân địch trốn bên ngoài đại doanh một thiên phu trưởng mắt nhìn ánh lửa ngút trời doanh trại cười to lên thiết kiếm trong tay hướng xuống chạy xuống máu chính là vừa dày vừa nặng áo giáp áo vải cũng bị máu tươi thẩm thấu trận đầu c h ạ m địch hơn vạn phá địch quân đại doanh vô luận phóng tới trận kia trong chiến dịch đều là trói mắt huân t r ư ờ n g nô xuân thu mắt nhìn thi thể khắp nơi không có chút nào vui mừng chỉ là yên lặng ở trong sân đỗ bước ngửa đầu xa xa nhìn qua nam an quận phương hướng lông mày n h u chặt đứng lên toàn quân chỉnh đốn cuối buổi sáng rút lui tướng quân sao không nhân cơ hội này tiếp tục binh xuất dĩnh xuyên cự lộc thể quốc bốn mươi vạn đ lúc này vây kín tất nhiên có thể đại phá cả quân trận chiến đánh rồi tất cả mọi người hiểu được đám người này không phải là lương châu tinh nhuệ số lượng cũng không khớp cũng có thể tất nhiên cái k i a nhóc con miệng còn hôi sữa có lá gan binh hành hiểm chiêu chúng ta làm sao không tương kê tự kế một khi phá mất cái k i a còn sót lại ba mươi vạn cả quân chỉ cần phá mất cái này ba mươi vạn đại quân hắn một cái một mình ở ta ngụy quốc cảnh nội lại có thể nhấc lên sóng gió gì quay đầu thuận tay liền tiêu diệt tướng quân đây là đầy trời chi công a tướng quân trận chiến này một tháng phá ba mươi và cản ta ngụy võ tốt cũng có thể tiến quân tần tốc binh lâm thượng kinh thành xuống nói là phong hầu bãi tướng c trong ta đất p triều đình xưa nay có người gọi đùa võ tốt là ngô gia quân như thế chu tâm tri ngôn các ngươi không biết lại hoặc là bị lúc này cái này ngập trời phú quý luận nhãn vàng b ả n tướng biết rõ tự lương châu ba mươi vạn thiết kỵ vào thượng kinh tin tức truyền đến ngụy quốc lên trong quân cũng đã có rất nhiều người tâm tư thân thiện đứng lên cũng có thể b ả n tướng không thể một lần này nếu không trở về vệ binh đô thành ta ngô ra từ trên xuống dưới bảy trăm nhân khẩu lại như thế nào tự xử ngụy võ tốt vì thiên hạ duệ sĩ cũng có thể cũng không có căn cơ các ngươi đ ấ y lòng điểm này con cong n h i ề u n h i ề u b ả n tướng không phải là mù loà có thể thấy vậy mà ra chẳng lẽ đúng như dân gian nghe phong thanh truyền lại như vậy an mẹ hắn dù mẹ hắn đi theo ngô ra làm phản vương nếu đều là như các ngươi suy nghĩ sau trận chiến này sao là đại ngụy võ tốt biên chế nô xuân thu hét lớn một tiếng giữa sân thật lâu không nói gì truyền lệnh v õ tốt h ồ i viên thừa lại chưa đến nhân mã tiếp tục lên phía bắc phạt c à n nô xuân thu kiếm sắt vào vỏ hét to lên nam an quận mấy vạn lương châu sĩ binh chính đang nghỉ ngơi hàm r ă n g lôi xé thịt khô xào làm gạo nhét vào trong miệng một miệng lớn nước sạch c h ú t xuống lau miệng tiếp tục dùng vải rách nghiêm túc lau sạch lấy binh khí trong tay bởi vì ai đều cũng hiểu được lần này bỏ qua đạo sau có một trận đại chiến c h ố n g đỡ không phải là đã được cắt ngang của xương sống bắc địa sa mạc gô bị ma tử cũng không phải mềm nhũng trước đại khánh quân binh càng không phải là lên giường đều cũng tốn sức trước đại khánh cầm quân mà là được xưng lấy một trọi mười đại ngụy võ tốt thiên hạ ít có d u y ệ sĩ điện hạ và ngụy đô một vạn khinh kỵ đã phái ra đã qua gần nhất thành trì đôi ngựa đều b u ộ c bằng l á chuối trên mặt đất quấn dây thừng dày khoảng cách xa hơn gấp mấy lần kỵ binh năm xưa bụi mù quẩn quận phía dưới cũng là nhìn không rõ ràng thanh thế dung trời xa xa nhìn chính là nói mười vạn đại quân cũng không có người tâm nghi triệu quát cất b chút xuống một ngụ nước sạch sau lại độ i chầm chậm lên tiếng mười vạn nhân mã tiến quân thần tốc ngụy quốc đô thành vốn là ngoài lòng trong chặt nghĩ đến cũng không có cái kia mắt không mở quận b i n h dám đi thăm dò cái này kế đã thành một n ử a mặc cho hắn ngô xuân thu ba đầu sáu tay vo tốt thiên hạ vô song cũng phải trở về triệu quát khẽ cười nói Cái này là dương mưu có kế hoạch đạt tới nhất định mục đích t r á n h cũng không thể tránh nhớ tới hắn tức h ồ n hển bộ dáng ngược lại là khá là thú vị triệu quát mắt nhìn hội c â quận phương hướng mở miệng nói vu tổng binh một bên kia ngơi lại là an bài như thế nào nói đến cùng bốn vạn quận bình triệu c i quát nhớ tới cái tia hữu lộ biên quân t h ồ n g chất như núi lương thảo đồ quân nhu khỏe miệng theo bản năng kéo ra bất quá đây cũng là không có xử lý chính là nếu thật là đến đó bước nông nỗi cũng chỉ có thể như vậy huống chi cũng không cái k i a công phu chuyển di ra ngoài ngươi là hữu lộ biên quân chủ tướng tự nhiên do ngươi định đoạt chiến thắng này thiên hạ không người tại dám nói triệu quát lý luận xuông từ nhà nguyên n lành nuốt vào trong tay thì khô xem triệu quát một cái vỗ tay một cái hướng về nơi xa đi đến lý luận xuông lý luận xuông triệu quát nhẹ dọn g lặp lại lấy từ nhàn lời mới rồi trong mắt hào quang càng ngày càng sáng rực kiếp trước trường bình chi chiến thời điểm thiên hạ tự nhiên là không có giấy thuyết pháp này đều là hậu thế t r u y ề n gia cũng có thể phương này thế giới giấy rất sớm liền đã có triệu quát tự nhiên cũng có thể minh bạch lý tứ trong đó giờ dần cự luận q từ trên trời nhìn xuống đứng lên bên ngoài đại doanh ba mươi dặm chỗ cốc khẩu đã thuê ngang khắp đồng k ề n k ề n nối tiếp nhau ở trên trời hướng về trên đất chưa tắt thở thức ăn sống mùi máu tươi kích thích bọn chúng thật lâu không nguyện ý rời đi chỉ là một vòng lại một quyển vòng quanh sơn cốc xoay quanh sơn cốc bên trong có đao quang sáng lên có huyết dịch phun ra bạch khởi cũng không nhớ ra được mình giết bao nhiêu người tâm đã chết lặng chỉ là thẳng tắp đâm ra thu hồi lần nữa đâm ra tuần hoàn qua lại rốt cục trước mắt không trường kiếm ngừng lại không có loại kia căng đầy cảm giác ngược lại có huyết dịch phun ra nguyên lai dưới chân đã không có thổ đ i ệ mình cũng là đứng trên thi thể toàn bộ th không ngã xa xa tể quốc sĩ binh nhìn xa xa người kia sắc mặt trắng bệnh đã thoát lực vẫn hoảng sợ không thôi hắn bốn phía đã ngã xuống không dưới trăm cỗ thi thể ánh mắt từ thi thể phía trên đảo qua cũng có thể t r ó n g mắt của hắn vẫn là trước sau như một l ạ n h leo không mang theo một tia tình cảm vẹn vẹn nghỉ ngơi chốc lát lúc ngay đứng dậy cắm ở trên thi thể trường kiếm bị rút ra nhìn thật k i đã có vết dạng chính là mũi kiếm sắc bén đều cũng ngừng lại rất nhiều n ắ m chặt trong tay giơ lên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước đông đông đông đánh trông âm thanh đồng la âm thanh từ sơn quốc bên ngoài chuyển đến đây là lui binh tín hiệu nghe tin t ể quốc sĩ binh nhìn qua gần trong gang tấp cốc khẩu không có chút nào không t ă m lòng ngược lại một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng địch nhân lui yến thập tam giống như nước thủy triều thối lui quân tề trầm giọng nói thập tam tiên sinh nhanh p h á kính bạch khởi đem trường kiếm thu hồi ngưng thần nhìn qua hắn x u n g quanh b ư ớ c lên kiếm ý mở miệng nói bước chân đã bước vào nhị phẩm bất quá trước mắt cách một tầng giấy cửa sổ yến thập tam nhìn trước mắt đầy người vết máu thiếu niên hồi đáp không ngại ta xem thập tam tiên sinh luyện thành kiếm pháp vốn là sát ý ngăn dọc bây giờ muốn từ sát ý vào tự ý còn kém một cơ hội. tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều chuyển bản tướng lệnh giờ tí toàn quân xuất kích nói xong tự có lệnh kỵ chạy nhanh hướng phía sau cự lộc đại doanh đi thập tam tiên sinh cái này thời cơ đã tới bạch khởi nhìn qua thượng xuyên quận phương hướng nói khẽ a yến thập tam nhữ m à y đạo bạch khởi từ trong ngực lấy ra địa đồ xoay người ngón tay dỗi ra tại thi thể phía trên chấm điểm tươi mới vết máu đứng dậy phát h ỏ a ra một vòng tròn lớn thập tam tiên sinh mời xem nơi đây phải trăng cực kỳ giống một cái hô to yến thập tam mắt nhìn bạch khởi ném qua tới địa đồ bạch bên bên rất lớn, rất lớn, rất lớn. Khởi, khởi lạnh lùng giọng nói tại sơn cốc bên trong vang lên ngữ liệu không có một tia trập trùng chương một trăm năm mươi tám máu chạy trôi lô bốn mươi vạn hạ kèn hiệu thê lương tiếng tại quanh quẩn trên không có t h e o hát sắc long văn đại kỳ từ sơn cốc khẩu c h ậ m chậm dâng lên chống truy đột nhiên nhanh như cùng hạt mưa một dạng rơi xuống ra châu chống to bên trên vô số hồng ý hát giáp lương châu bản bộ sĩ binh giống như vỡ đê dòng lũ một dạng mãnh liệt mà qua móng ngựa đạp xuống tiếng vang để cho nguyên bản tại tầng trời thấp quanh quần kền kền đột nhiên hù dọa bay cao ngoài sơn cốc đều là phụ quân bộ tốt lít nha lít nhít tại núi rừng bên trong ghé qua như là bầy kiến vận chuyển qua những nơi đi qua dạ thu hốt hoàng chạy trốn thể cốt còn chịu được sao tiến thập tam nhìn qua tựa vào trên vách đá dựng đứng nghỉ ngơi bạch khởi mởi trận chiến này kết thúc liền đủ quan trọng nhất là những cái kia chưa trải sự đời chưa từng thấy máu lúc này không nói tính được dệ sĩ thế nhưng chí ít đã sẽ không cản trở trận chiến này kết thúc sau đó tin tưởng trừ bỏ lương châu thiết kỵ còn biết thêm ra một cái thiên hạ bộ tốt dệ sĩ người con sống sót khả năng không nhiều bạch khởi dừng một chút nhưng bọn hắn đầy đủ tinh nguyện tiến thập tam theo bạch khởi ánh mắt nhìn cái kia tạt qua quận binh bộ dẫn bước trầm ổn hành quân trên đường trật tự d à n h mạch qua chiến trường sát phạt tẩy lễ không ít sĩ binh đã rút đi non nớt nói đến cùng cái này trong mấy ngày đánh giáp lá cả tại trong sinh tử quanh quẩn một chỗ Máu và lửa l rèn bạch khởi ắ p n mắt nhìn sơn cốc chỗ cao dâng lên màu đen lòng kỳ chầm chầm đứng dậy tóc đen bị máu tươi xâm xuyên tấu qua một tốn tốn gián tạ trên trán bùn bẩn cùng vết máu nhiễm lên màu trắng áo vải đã nhìn không ra nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng vang thiết kiếm trong tay tại xử đứng dậy lúc đột nhiên cắt ra bạch khởi cũng không để ý khẽ cười một tiếng ngựa đầu hướng về trên trời nhìn lại ánh mắt của hai người đồng thời rơi xuống trên không quanh quần k ề n k ề n trên người ngừng thật lâu cũng chẳng biết tại sao cái đồ chơi này rất nhiều khắp nơi đều có tựa hồ trên đời này tất cả chiến trường thê thảm đều cũng nương theo lấy tàn kích đau gãy thi thể ánh lửa còn có cái này kết b ẹ kết lũ quái điệu nhờ ánh trăng có thể thấy rõ trên trời quanh quần bóng đen rất nhiều người đều sẽ cái này quái điệu coi xét vật bất tưởng bởi vì sự xuất hiện của bọn nó thường thường nương theo lấy tử vong có đôi khi ta cảm thấy thập tam tiên sinh cùng bọn chúng rất giống gặp mặt đến nay tựa hồ thập tam tiên mà màu đen bạch khởi ánh mắt dừng lại ở hiến thập tam trên người trừ bọc kiếm hắn từ đầu đến chân đều là màu đen tại hương giã tầm đó rất nhiều người nhận thức bên trong cùng kênh kênh một dạng màu đen sợ tượng trưng là bị thương bất tưởng cùng tử vong hiến thập tam không có trả lời bạch khởi trong lòng đã có đáp án ngẫu nhiên nghe theo điện hạ từng nói tới hiến thập tam tiên sinh kiếm pháp gọi đoạt mệnh thập tam kiếm xuất kiếm lúc sát ý ngăn dọc quả thực là thiên hạ vô song kỹ thuật giết người kiếm xuất người phải chết mà cái này quái điều hiện thế tất có tử thi vì lẽ đó cảm thấy rất giống thế nhưng đột nhiên nghĩ đến vẫn có rất nhiều khác biệt mấy ngày gần đây tầm đó ta phát hiện thập tam tiên sinh xuất kiếm nhanh hơn sát khí càng ít lại hoặc là nói sát y đã ngưng thực thành tự ý trước đó nghe theo thập tam tiên sinh nói qua đã bước vào nhị phẩm ngưỡng cửa thế nhưng là lớp cửa sổ giấy bạch mộ không thông kiếm ý chỉ là âm thầm phỏng đoán một phen nghĩ đến chính là sát khí trên người toàn bộ chuyển đổi thành tự ý thời điểm tầng này giấy cửa sổ liền có thể đâm thùng a bạch khởi rất là nghiêm túc mở miệng nói ân t i ế n thập tam gật đầu một cái điện hạ có nhất kiếm được đặt tên là kiếm thập ngũ thanh hạp lúc nhìn điện hạ sử dụng một kiện kia chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa cùng ta có mặc danh liên hệ vì lẽ đó ta muốn học một kiếm kia kim trướng vương đình thời điểm ta đã thấy rõ một kiếm kia tất cả quy tích đồng dạng ta cũng có thể dùng ra một kiếm kia nhưng ta không thể dùng t i ế n thập tam khỏe môi n ế é t lên một chút đáng chát vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn có rất nhiều khác biệt bạch khởi cười một tiếng nếu như nói bọn chúng tượng trưng cho tử vong như vậy nghĩ đến thập tam tiên sinh muốn học kiếm thập ngũ cái kia thuần túy kiếm ý liền đại biểu lấy cực hạn chết đi mà thập tam tiên sinh lại không nguyện ý dùng ra một kiếm kia bởi vì bạch khởi chỉ trên trời kềnh kềnh thì thào lên tiếng nói ra nơi đây im bặt mà rừng thập tam tiên sinh là cái rất kiêu ngạo người bạch khởi đột một lần nữa lên tiếng trên chiến trường sát phạt cùng vô số lần tử vong hy vọng có thể để cho thập tam tiên sinh không chế một kiếm kia bạch khởi nhìn qua cái kia toàn thân áo đen tựa hồ đã nhanh muốn dung nhập trong bóng t ố i yến thập tam mở miệng nói đột ngột nhớ tới một phen thuyết pháp kiếm khách là kiêu ngạo trên đời này có thể lên đỉnh kiếm khách cũng tất nhiên là trên đời này kiêu ngạo nhất cái đám kia người thập tam tiên sinh thành tạ kiếm thế nhưng thập tam tiên sinh không nguyện ý buộc nguyện sau trận chiến này thập tam tiên sinh có thể khống chế một kiếm kia bạch khởi nói năng có khí phép nói tạ ơn thập tam tiên sinh hộ ta bạch khởi an nguy bạch khởi tự nhiên có chỗ báo thập tam tiên sinh đi thôi bạch khởi đem trong tay kiếm gãy b ỏ xuống tiện tay t ử thi thể phía trên rút ra một cái kiếm sắt nắm trong tay một bên có thân vệ dắt tới chiến mã nhẹ nhàng vô vô đầu ngựa sau đó dẫm lên mã đạp thân mà lên một mạch mà thành cùng toàn thân áo đen yến thập tam cùng nhau biến mất trong đêm tối kèn hiệu thê lương q u a n quẩn lột ngạt tiếng trống dần dần ngừng màu đen long kỳ đã đi xa đem lại quân mánh liệt mà qua đi trên trời k ề n k ề n rơi xuống bên trong sơn cốc cây khô bên trên chính tỷ mỹ quản lý màu nâu đen lâm vũ đem một tên sau cùng sĩ binh thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau bọn chúng vũ cánh rơi xuống ấm áp bên cạnh thi thể trên đất quân tề sĩ binh thi thể nhìn trên trời rơi xuống bóng đen to lớn trong cổ họng phát ra ô i hôi hôi tiếng vang hai tay trên đất bùn vô lực nắm lấy móng tay bên trong trừ bỏ vết máu còn dính vừa lòng bùn đất thế nhưng thật vất vả ngẩng đầu lên lúc mới phát hiện bốn phía thây ngang khắp đồng nơi xa cái này quái điều chính ăn như gió cuốn hưởng thụ lấy đồng bào thi thể thi thể cảm thụ được chỗ gần này con quái đ i ể u nó cái kia màu vàng nâu trong con mắt đối với máu thịt đ ó i khác ngực kịch liệt phập phồng bên cạnh nó rỗi dài cổ rất là cảnh giác bộ dáng hai cánh đã triển khai tùy thời chuẩn bị cất cánh tựa hồ là đã chán ghét cái kia dần dần cứng ngắc huyết m ụ kênh kênh lại đến gần một chút trong miệng nó phát ra cô á âm thanh thi thể sắc mặt trắng bệnh muốn la lên lại hoặc là chế tạo ra một chút động tính dọa chạy bộ dáng này dọa người quái đ i ể u có thể bày tỏ bày ra muốn lần nữa n g ử a đầu đều có chút cố hết sức sức s ố n g theo trước ngực đạo kia vết nước nhanh chóng trôi qua nó tay không thi thể lồng ngực đột nhiên chập trùng một lần k ề n k ề n vũ cánh lui ra ngoài rất xa thi thể trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng thế nhưng k ề n kềnh a y là kiên nhẫn không bỏ không hề rời đi cũng không biết trải qua bao lâu đem quái điều kia bén nhọn mỏ chim lần nữa mài hạ lúc đau đớn lần nữa để cho cái kia một bộ thi thể cảm nhận được mình còn sống tín hiệu thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt đột nhiên run một cái thế nhưng quái điều kia cũng không có rút đi ngược lại bên cạnh của mình x u ố n g lại càng ngày càng nhiều quái điều mỏ chim không ngừng hạ xuống đem thi thể đầu vô lực đứng thẳng hạ thời điểm xuyên thấu qua x u ố n g lại tới tham lam quái đ i ề u khe hở nhìn ra ngoài là vô biên đêm tối bén nhọn màu vàng đậm mỏ chim dễ dàng xuyên thấu làng r a có huyết dịch chậm rãi chạy ra không có lông xấu xí trưởng cái cổ tham d ò vào lồng ngực cổ phần đuôi là nhạt hạt màu trắng vũ đám hình thành nhăn rỗi r a lồng ngực lúc nếp gấp chỗ còn mang theo thịt nát ngựa đầu lúc nhỏ máu nội tạng bị nuốt mà xuống rất nhanh công phu tơi ư mới thi thể liền bị nuốt xuống dưới màu nâu đậm con ngươi nhìn về phía đại quân tiến lên phương hướng nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng vang vạch phá đại ế n không h giới n kền kền nhóm n khắp bỏ ơ tử thi, kết bẹ kết lũ hướng bẹ lũ vạn ề đ i q u â t i ế ngụy lên n p h ư ơ hướng b võ tốt một nắng hai sương đi cả ngày lẫn đêm xa xa nhìn rõ ràng thiết giáp đã long đong vất và mệt mỏi dù là thiên hạ duệ sĩ trên chắn cũng lộ ra một vẻ vây không ra r ã rời nô tướng quân ngoài trăm dặm liền có một thành có thể cung cấp tướng sĩ nghỉ ngơi nửa ngày cái này mấy ngày lặn lội đường xa thực sự không đáng kể một thiên phu trưởng đưa qua túi nước nhìn phía sau đang nghỉ ngơi sĩ binh mở miệng nói hôm qua vào nam an biên giới thời điểm triều đình dùng bồ câu đưa tin đã tới gần mười vạn thiết kỵ quân tiên phong nhắm thẳng vào đô thành lại như thế nào có thể nghỉ ngơi nô xuân thu chút xuống một ngụm nước lạnh t ở dài lên tiếng ai đầy trời chi công đang ở trước mắt hết lần này tới lần khác bị một cái một mình làm cho quay lại cứu viện thực sự thật đ á giận cái kia thiên phu trưởng nện tay dậm chân nói t r ì n h đốn nửa canh giờ về sau tiếp tục đi tới n u ố t xuống một ngụm cơm giang n ô xuân thu xa xa nhìn qua phía nam không rõ có chút tâm thần có chút không tập trung chạm canh gác kỵ ra ngoài bao lâu vì sao còn không thấy rút quân về thay đổi n ô xuân thu đột một hỏi hướng bên cạnh tướng lĩnh bẩm tướng quân hai giờ hai canh giờ n ô xuân thu lông mày n h u chặt ngụy võ tốt trong quân khinh kỵ lính gác trước s u ấ t đại quân năm mươi dặm không có một canh giờ hồi doanh thay phiên một lần là chính là phòng n ử a đại quân bị ẩn máu bẩm tướng quân bây giờ cái kia một mình đã đi sâu vào ta cảnh không cần lo ngại về phần đội kia c h ạ m canh gác kỵ hồi doanh định c h ạ m không đúng tha còn sót lại mấy đội c h ạ m canh gác kỵ đã phái ra còn xin tướng quân an tâm cái kia thiên tướng không người bẩm bào nói theo lý thuyết hẳn là như vậy thế nhưng bản tướng luôn cảm thấy chỗ đó xuất một chút sai lầm tướng quân cần gì phải để ý liền xem như cái kia một mình có thần quỷ m ạ c chắc tốc độ trực tiếp xuất hiện tại lúc này lại có thể thế nào tả hữu bất quá mấy vạn khinh kỵ mà thôi chính là hắn lương châu tinh nhuệ lại như thế nào thiên phu trưởng thuận miệng nói còn chưa dứt lời xuống đông đông đông, đông. mặt đất đang run rẩy nhỏ xíu cục đá nhảy lên Cái ô ô ô sa xăm kéo dài tiếng kèn từ đằng xa truyền đến giữ mắt nhìn lên chỉ thấy một mặt t h e o lên hát sắc long văn cờ xí xuất hiện ở thấp lùn trên đồi núi mấy ngàn lương b e o v ỏ văn màu đen hoa văn mãng xà y giáp rõ ràng khinh kỵ vây quanh một thiếu niên lang đi đến, đến trên đồi núi theo sát hắc long kỳ về sau còn lại là một mảng lớn miên miên vô tận trường k í c h rừng một mảnh k i a lạnh ngắt hà nhận như muốn chiếu lạnh trời âm u màn giờ phút này nô xuân thu phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là hồng ý hát giáp lương châu thiết kỵ nô xuân thu nhìn qua cái k i a không giới hạn thiết kỵ đột nhiên hét to lên đem tiếng v õ ngựa vang lên thời điểm bị võ tốt đã bắt đầu hành động vừa dày vừa nặng lá chắn gỗ đưa ngang trước người cường nọ bên trên đã lắp tiễn mũi tên đem nói xong thời điểm phía trước nhất mấy ngàn người đã thành t r ậ n hậu phương vô số nguyên bản chính đang nghỉ ngơi sĩ binh đều là nhanh chóng đứng dậy bất quá hai nén nhang thời gian một cực kỳ thật dày lá chắn binh đội hình liền đã xuất hiện ở phía trên vùng bình nguyên đây cũng là lương châu thiết kỵ ngựa đầu mắt nhìn gò núi trưởng sườn núi phía trên lương châu thiết kỵ nô xuân thu thì thảo lên tiếng a đánh nghi binh thế nhưng cái này không đủ ha sẽ không sợ vỡ răng của ngươi khinh kỵ thủy t r u n g là khinh kỵ nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào ứng đối ta đây trọng giáp võ tốt phương trận nô xuân thu mắt nhìn vốn nên tại ngụy cảnh chỗ sâu thiết kỵ đột n ộ t xuất hiện ở nam an quận trừ bỏ mới bắt đầu sau khi kinh ngạc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại cử la c h á n nên địch tay phải vung xuống võ tốt đúng là song song chậm rãi hương phía trước gáp tiến b à o hàng thứ ba đại l ô về sau ngụy võ tốt đã đem trong tay cung nỏ dơ lên hàng thứ bảy đại lỗ về sau ngụy võ tốt đã lấy ra bên hông trường kiếm nên địch thiếu niên lang trong trẻo giọng nói tại hắc long kỳ hạ vang lên hồng y hát giáp lương châu thiết kỵ nhấc lên vô biên vô tận thủy c h i ề u hướng về cái kia võ tốt phương trận phóng đi thật không tin tả nô xuân thu mắt nhìn cái kia mãnh liệt mà đến khinh kỵ cười nhạo lên tiếng hổ hổ hổ đại lỗ ngừng lại hợp thành một loạt giống như giống như tường đồng b á c h sắt kiên cố không phá vỡ nổi thế nhưng cái kia mãnh liệt mà đến lương châu khinh kỵ tại trọng giáp phương trận phía trước ngoài trăm trượng lúc liền tách ra vây quanh quân sự hai bên bắt đầu quanh co duy trì năm mươi trượng phạm vi sẽ không bị cung n ỏ bàn tới từ trên trời nhìn xuống đi xếp sau cầm trong tay kiếm sắt võ tốt đã lộ ra nhai răng cười nhưng khi khinh kỵ hóa thành dòng lũ triệt để một phân thành hai thời điểm đập vào mi mắt là lạnh như băng cương thiết cự thú là áp đảo thời đại lương châu trọng giáp thiết kỵ toàn thân hắc ý hắc giáp không mang theo bất kỳ cảm tình gì hai mắt xuyên tấu qua mũ sắt nhìn thẳng phía trước trong tay nắm mã kích lóe hàn quang lạnh lẽo cường nọ tên bắn ra mũi tên tại thiết giáp bên trên vẹn vẹn thừa lại một điểm trắng giống như thực chất sát khí tràn ngập trên chiến trường đông đông đông đông trọng giáp thiết kỵ đã kéo xuống lạnh như băng mặt nạ trong tay mã kích đã dâng lên lạnh như băng cương thiết cự thú đụng và o ngụy võ tốt phương trận tất cả đều kết thúc bên trên bình nguyên là khắp nơi sát chết vừa d à à y vừa nặng ba tầng trọng giáp bị móng ngựa đặt nát thiết kiếm trong tay bị bẹt ra đại thiên hạ tinh nhuệ nhất bộ binh đại ngụy võ tốt tất cả kiêu ngạo ở nơi này ba nghìn giáp sáu trăm hạ ẩm vàng pha t o á i điện hạ còn truy sao triệu quát nhìn qua máu chạy thành sông chiến trường thì thảo lên t i ế nói g n mà thôi đang đ u ổ i xuống dưới cái kia võ tốt đập nồi dìm thuyền sợ là còn phải hao tổn vô số người mã thiếu niên lang mắt nhìn thi thể đầy đất tâm đều là đau giận giật trận chiến này ba nghìn sáu trăm giáp tử thương hơn phân nửa lương châu thiết kỵ chiến tử hơn hai vạn đồng dạng được sưng hơn vạn không thể địch đại ngụy võ tốt vẹn vẹn thừa lại ba vạn không tới thừa dịp bóng đêm chạy trốn từ phía vào tê địa A. Hai ngày về sau, bạch tướng quân thể quốc đã rút lui đến thượng xuyên quận trung bộ cái k i a cùng lao thất phu trong tay còn thừa lại hai mươi vạn sĩ binh cô ta cũng chết tổn thương thảm trọng nhân mã đ ề u m ệ t sợ bất lực lại truy chứ nguyên khuê mắt nhìn thi thể đầy đất quỳ một chân trên đất nhìn qua trên lưng ngựa bạch khởi b ầ m bảo nói chuyên bản tướng lệ tiếp tục truy kích bạch khởi xa xa nhìn qua thượng xuyên quận hậu phương hai đầu lông mày càng ngày càng lạnh lẽo bốn phía chiến trường phía trên thây ngang khắp đồng kiếm gãy gãy kích khắp nơi có thể thấy được cách đó không xa chất đống thi thể phía trên có huyết dịch chạy ra theo khe dánh chạy vào chỗ trúng chỗ đại l Trước rành, dỗ p đây u giết cũng h h n là tê r u n thượng đảng bộ, địa n tốn r phía quanh, đây lánh binh năng lực đồng dạng cũng là lúc trước chư nguyên khuê không muốn tiếp tục đổi tiếng nguyên nhân mắt nhìn bốn phía dậy đặc t r ẳ n g chỉ sĩ binh người người nôn não thiết kích như rừng cộng thêm bóng đêm trong lúc nhất thời ngược lại cũng nhìn không ra đi qua xa bẩm tướng quân bây giờ quân ta đã lui trí thượng đảng b ù n địa nơi đây cách cự lộc quận không ai ước ba trăm dặm có thửa cách hậu phương triều dương quận không hơn trăm bên trong đại quân còn sót lại lương thảo đồ quân nhu tại triều dương quận cũng tích chữ không ít lúc này đại quân kiên quyết không cạn lương thực nguy hiểm bên hông một thân trường bào màu trắng quân sư trương tử lương xúc lên địa đồ chầm tư chỉ chốc lát sau tỉ mỉ mở miệm giải thích thượng đảng b ồ điệm chuyên bản tướng lệnh hai cánh khinh k Tế tốn thoại âm hạ xuống lệnh hạ âm kỵ chư ạ y nhanh, đã đ lặn lội ờ n g xa tướng h binh nghe không thời chén phu thậm chí không binh hành đánh binh thể hao, húng chi nhiều binh hao hết thể h ậ trận t trợt tin tức mặt tới một trà ít tiêu rút trong rất tiêu lâu lộ lực lúc lui lực. quân quân vui nguyên quần sĩ sĩ sĩ sĩ cái gian đối với đại này mừng, công ngủ, đúng này có cực c áo mà vẻ để đã đã t ư tới nghị sự tề tốn tung người xuống ngựa xung quanh hơn mười vị tướng lĩnh hướng về bên này gần lại khép trong đại quân ở giữa thừa lại xung quanh mấy trượng đất trống t ề tốn phất phất tay một bên mấy vị thân binh đốt bó đuốc chiếu sáng trên mặt đất mở ra địa đồ ánh lửa vụ sáng sáng tối c h ậ p t r ờ n bốn phía rất nhiều quân t ề tướng lĩnh sắc mặt đồng dạng âm tình bất định mắt nhìn trên bản đồ đại quân vị trí suy nghĩ ngàn b ạ n lúc này là tiếp tục lui giữ c h i ề u dương quận vẫn là chiếm cứ nơi đây chậm đợi ngụy quốc viện quân vây kín còn muốn các vị cầm một điều lệ mà ra cuộc chiến này đánh thành bây giờ bộ dáng cũng ngoài ý liệu bốn mươi lăm vạn tướng sĩ xuất trinh bây giờ bên cạnh mình vẹn vẹn thừa lại hai mươi người trong đó chiến tử hoặc ít hoặc nhiều đã không thể tính đếm thế nhưng chính là hao tổn cái kia hai trăm ngàn người bên trong còn sống hơn phân nửa thế nhưng bộ phận kia người đã tán loạn thời gian ngăn khó có thể thành quân giữa sân thật lâu không người mở miệng t ư ớ n g quân gì thất bại có ta đại tề chiến tử tướng sĩ hai mươi vạn có thừa nhưng hắn càn quốc tử thương đồng dạng không dưới mười vạn thúng chi cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa đã đem dính xuyên hai mươi vạn binh mã điều không còn đợi đến quân ngụy phá mở hội cây quận lại nhìn hắn như thế nào với tư cách bây giờ quân ngụy giữ triệu dương quận yên lặng chờ quân ngụy tin tức chính là đến lúc đó từ nam đến bắc giác công hắ một lao tướng nuốt ve c ằ m d â u dài mở miệng nói bản thân bàn góp tề tướng quân đã kinh thập tới cái năm tháng gọi là tâm phúc cũng không có gì quá lúc này giữa sân tất nhiên không người dám nói vậy mình liền làm cái kia người dẫn đầu a tề tướng quân so sánh mặt tướng xem ra vẫn là lui giữ t r i ề u dương quận tới ổn thỏa bất luận cái kia lương châu sĩ binh tại thiện chiến một khi lui giữ t r i ề u dương quận có kiên thành đóng dữ hắn bắt chúng ta không có biện pháp tề tốn không có mở miệng mắt nhìn bốn phía nghỉ ngơi sĩ binh âm thầm lắc đầu giật mình chỉ chốc lát về sau lại xa xa nhìn qua phía nam vịnh yên thành phương hướng có chút xuất h ẩ n tề tướng quân mặt tướng cái k nghĩ đến cho tề tốn bám vào lối thoát không cần nhắc lại ngươi ý tứ bản tướng tránh khỏi tề tốn phất phất tay ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ánh mắt chuyển hướng một bên văn sĩ trung niên thử lương nói một chút ý kiến của ngươi a tề tốn ánh mắt sáng quắt nhìn về phía cái kia văn sĩ trung niên đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ tại trên địa đồ cái sau nghe vậy cười khổ một thân sau đó cúi người hành lễ đi đến giữa sân t r ư vị nơi đây được đặt tên là thượng đảng bồn địa lân cận triều dương quận bồn địa bên ngoài bốn phía dây núi vân quanh khe danh năng d ọ cũng có thể nói là cái kia thượng xuyên quận cùng triều dương quận cửa ra vào bản quân sư xuất trinh trước kia cũng từng hỏi kỹ qua nơi đây địa hình từ cự lộc quận vào thượng đảng chỉ có một cái cốc khẩu dễ t h ủ khó công nếu là muốn đi đường vòng c à n g là lời nói vô căn cứ chí ít truy binh sau lưng là không có lúc này vì lẽ đó đóng giữ nơi đây là không lo cự lộc quận chiến bại sau đó mặc dù đức cùng quân nguyện liên hệ có thể tính toán thời gian ngụy quốc đại quân bây giờ cũng kém không nhiều cùng hội kê quận lính phòng giữ khai chiến cự lộc quận một trận chiến càng quốc người xuất động mã không dưới ba mươi vạn nói cách khác bây giờ dĩnh xuyên đã không có có thể dùng chi binh quay lại cứu viện hội kê chỉ cần phá mở hội kê như vậy quân n g u y liền có thể quân tiên ph nếu là lui giữ t r i ề u dương quận một khi càn quân nắm trong tay cái này thượng đảng bồn u địa trước sau hai cái sơn cốc như vậy liền có thể ngăn chặn đại quân ta lên phía bắc chi thế vậy ta quân tề liền đã mất đi quyền chủ động đồng dạng đóng giữ thượng đảng còn có một cái chỗ tốt chính là có thể thu nạp tàn binh bại binh sĩ trong sân chư vị nên hiệu được hành quân đánh trận chân chính chết ở đao binh phía dưới chỉ là số ít phần lớn đều là bị trước trận tách ra dẫm đạp đến chết lại hoặc là đại quân chiến bại giống như con rồi không đầu một dạng chẳng biết chạy trốn đến chỗ nào văn sĩ trung niên nhìn qua đám người êm hay nói như thế nói đến quân sư có ý tứ là đóng giữ thượng đảng tướng quân trong lòng không phải là cũng sớm đã có đáp án sao văn sĩ trung niên phẩy phẩy trong tay quạt lông hỏi lại lên tiếng người h i ể u ta chỉ có tử lương tề tốn vô vũ văn sĩ trung niên b ả vai hướng về nơi xa đi đến chuyên bản tướng lệnh đóng giữ thượng đảng r i ọ n g châm thấp ở trong sân vang lên hôm sau sáng sớm thời điểm hô tề t ố n tại bồn địa trung tâm nắm g nhìn bốn phía vùng đất bằng p h ẳ n g đồng cỏ xanh lá mênh mông được không để cho người khí sướng bốn phía sĩ binh đã bắt đầu công việc lưu bù lên xây dựng cơ sở tạm thời hơn vạn sĩ binh đã xuất phát hướng về xa xa cốc khẩu đi tề tướng quân sau lưng có một văn sĩ trung niên không người mở miệng nói thử lương ngươi đã đến đêm qua sự tình tạ ơn tề tốn không có quay người vẫn là xa xa nhìn qua triều dương quận phương hướng vô ý thức chân mày cao lại không cần thử lương không qua thuận nước đẩy thuyền mà thôi văn sĩ trung niên âm thầm nghĩ tới chính là bản thân không nói đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn như vậy bất quá là dựa vào miệng của mình mà thôi bất quá tử lương trong lòng ngược lại là có một nghi vấn tể tướng quân h ô m qua tựa hồ cùng thường ngày dụng binh rất có xuất nhập nếu không phải ngày ngày bám góp tại tướng quân bên người đều sợ muốn cảm thấy là biến thành người khác một dạng văn sĩ trung niên cười nói thử lương bản tướng đã năm mươi có thửa tề tốn bay người mắt nhìn hăm hở văn sĩ trung niên thở dài một hơi tề nhân đ ề u biết ta tề tốn dụng binh ổn trọng vì người khiêm tốn vừa vặn phù hợp quốc vương xuất chính chức định ra sách lược cự lộc quận một trận chiến cản quốc ba mươi vạn sĩ binh ra hết lao phu bại cũng tại dự kiến bên trong hai mươi vạn tề quốc sĩ binh thay m ộ ư ơ i vạn cản quốc sĩ binh cũng không thua thiệt ba lão phu cũng hiểu được lui giữ triều dương quận là ổn thỏa nhất biện pháp đều là lao phu thường ngày phong phạm còn không đủ a nếu thật là lui giữ triều dương quận liền đem quyền chủ động giao đến cản quân trong tay tính toán niên kỷ đây là lao phu một lần cuối cùng đá ba lão phu cũng muốn vì ta đại t ề khai cương thá thổ lưu danh sử sách bản tướng lao tề ra đệ tử lại không có quá lớn mới đầy chơi đại công sẽ không khiến cho bệ hạ nghĩ kỵ ngược lại sẽ vì ta tề ra lưu lại ân trạch lan lộn cái cha truyền con nối không thay đổi hầu ra đều là cực tốt sau trận chiến này bản tướng tự nhiên sẽ hướng quốc vương sinh tử không qua trước lúc này một trận còn phải thắng rồi hay nói tề tốn nói xong chắp tay rời đi văn sĩ trung niên mắt nhìn rán mua bóng lưng lắc đầu c ư ờ i khổ dương cấp quan phía trước toàn quân nghỉ ngơi điều động một danh nhân mã ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo giản dị thang lây các loại công quan khí giới ngày mai giờ ngọ bà khắc phá quan bạch khởi cưới lên ngựa cao to nhìn lên lấy xa xa dương cốc quan trầm giọng nói sau lưng đ ế n vạn phong đầy tớ nhân dân buộc lương châu khinh kỵ chú mã mà đứng hậu phương còn có sĩ binh liên tục không ngừng chạy đến chư tổng binh ở đâu có mặt tướng chư nguyên khuê quỷ một chân trên đất ôm q u y ề n nói dưới quyền n g ư ơ i sĩ binh rất là rút mãnh lấy tám trăm người là tử sĩ đi đầu khấu đóng được không bạch khởi trầm giọng nói đương nhiên có thể chư nguyên khuê ôm q u ỳ n nói sắc mặt lại là muốn nói lại thôi chư tổng binh không cần công n ệ có việc đã nói bạch tướng quân chớ nói tổ chức và thành lập tử sĩ liền để cho c h ừ mộ s u n g phong đi đầu cũng tuyệt không hai lời không qua chư nguyên khuê nhìn qua thượng đảng phương hướng dừng một chút không qua chính là công phá dương cốc quan thượng đảng bên trong còn có quân tề đại doanh cửa hải dễ phá thế nhưng cái kia đại doanh sợ là trong lúc nhất thời tầm đó công lâu không phá nếu là triệu tướng quân một bên kia tới c h ậ m chút ngụy quốc đại quân phá mở hội kê quận hướng về cự lộc mà đến quân ta kẹp ở giữa sợ là không đáng kể không bằng phái một trấn nhân mã ngăn ở cái này dương cốc quan k h thừa lại nhân mã quay lại cứu viện hội kê không còn ngụy vo tốt tại còn sót lại quân ngụy tại bạch tướng quân thủ hạ chắc h ẳ n cũng nhịn không được bao lâu. phá quân nguyỵ ta đại cản nam địa nguy cảnh liền giải quyết dễ dàng đã giải t r ư nguyên khuê mở miệng nói t r ư tổng binh là không tin bản tướng vẫn là chưa tin điện h ạ bạch khởi mắt sáng như lúc nhìn về phía t r ư nguyên khuê mở miệng nói bản tướng nói qua nơi đây là tề quốc đại quân nơi tán g thân t r ư tổng binh một mực làm theo chính là mặt tướng lĩnh mệnh t r ư nguyên khuê thở dài một hơi quay người rời đi ngày mai phá quân lúc còn phải làm phiền thập tam tiên sinh lên đóng bạch khởi mắt nhìn bên cạnh h ế n thập tam ôm quyền ó i tê đ i ệ ánh sáng mặt trời b ê n giới hơn ba vạn hồng ý hát giáp lương châu thiết k�� màu đỏ áo vải bên trên có thể thấy được màu đỏ sầm vết bẩn cùng bụi đất sen lẫn trong đồng thời thấy không rõ chính là thiết kích miệng lưới trên đều còn làm vết máu chưa lau khô vừa vặn bên trên cỗ này khí chất thật là giống như ra khỏi vỏ trường kiếm tài năng lộ rõ đ i ệ n hạ t i ế p qua hai mươi dặm liền vào chiều dương quận ánh sáng mặt trời vào thượng xuyên gần nhất chỉ có một con đường đó chính là do thượng đảng mà vào dù sao cũng phải tính được nơi đây cách thượng xuyên quận không qua ba trăm dặm hai ngày liền có thể đến mặt tướng lần trước cùng bạch tướng quân xa bàn thôi diễn lúc chính là tại thượng xuyên quận phân g a thắng bại không nghĩ tới trận đại chiến này hay là tại thượng xuyên kết thúc. triệu quát nhìn qua bản đồ trong tay thì thảo lên tiếng chết nhiều người như vậy trận chiến này cũng nên kết thúc thiếu niên lang nhẹ giọng l ầ m b ầ m trở lại nhìn tới rõ ràng sau lưng sĩ binh rõ ràng thưa t h ấ t rất nhiều x u ấ t hội kê quận lúc sáu vạn nhân mã đi sang ngụy đô cái kia một vạn khinh kỵ còn không biết kết quả như thế nào nam an quận một trận chiến hao tổn hơn hai vạn người trọng giáp thiết kỵ càng là chỉ còn lại hơn một nghìn tám trăm người đã có thể được xem tổn thất nặng nề còn không biết phải bao lâu mới có thể bổ đủ toàn quân tập kích bất ngờ gây nó lương thảo triệu quát cạn lương thực về sau người lĩnh mấy ngàn nhân mã tại triều dương quận phụ cận tìm một chút thông dứt bỏ những cái này suy nghĩ thiếu niên lang thúc vào bụng ngựa hướng về tề địa đi hôm sau dương quốc quan hiến thập tam ô m trường kiếm lẳng lặng mà ngồi tại cửa hải mắt nhìn bên dưới thành thiết kỵ như long trên lỗ châu mai khắp nơi tử thi có lên đóng lương châu t ử sĩ càng nhiều thật là tề quốc sĩ binh bạch t ư ớ n g quân còn muốn tiếp tục xuất binh sao c h ứ nguyên khuê lau lau máu trên mặt nước động mắt nhìn cửa hải phía dưới thiết kỵ như long nhìn về phía bạch khởi lẩm bẩm nói ông đây là kiếm sắt ra khỏi v ỏ tiếng vang tề quốc đại kỵ bị chém nước cây gỗ vết các chỗ trình tề cờ sĩ từ cửa hải hạ xuống vậy mà chờ lấy điện hạ a bạch khởi nhìn qua thượng đảng b ù n địa bốn phía dây núi nói khẽ khi ánh mắt rơi xuống bên d ư ớ i thành trên lỗ châu mai tử thi thời điểm giữa hai lông m ạ y lạnh lẽo càng ngày càng đồng hậu dày đặc sát khí trên người ở trong sân tràn ngập cuộc chiến này chết cản quốc sĩ binh đã đủ nhiều bạch khởi thu kiếm vào vỏ lầm bầm nói hướng về bên d ư ớ i thành đi đến còn dư câu có dấu ở đáy l ò n g chết cản quốc sĩ binh đã rất nhiều thế nhưng t r ô n theo người còn chưa đủ a vài ngày sau giờ dần thượng đảng b ù n địa trung bộ tể quốc đại doanh từ xa nhìn lại toàn bộ đại doanh em n ũ đầy từ khí chính là trung quân đại trướng bên ngoài chờ đợi thân binh đều là sắc mặt trắng bệnh hữu khí vô lực bộ dáng bên ngoài đại doanh khắp nơi có thể thấy được hồng ý hát ra lương châu tuần tra thiết kỵ lại không tiến công t ư ớ n g quân đầu hàng đi y miệng t ề tốn q u á t lớn một tiếng giữa sân yên t ĩ n h trở lại trong quân còn có mấy ngày lương thảo t ề tốn trầm giọng nói bẩm tướng quân hôm qua cũng đã đoạn lương vậy liền giết mã t ề tốn bộ dáng tại trên thân mọi người đ ọ o qua sau cùng từ trong hàm g i n g gạt ra một câu tướng quân nếu là giết mã sợ là xông ra vòng vây một tia kia hy vọng cũng bị mất văn sĩ trung niên nghe vậy đều là thở dài lên tiếng đem thiết kỵ tiếng vang tại thượng đảng hậu phương vang lên thời điểm tựa hồ liền đã thấy cục diện dưới mắt c ự l ậ c quận bại lui là căn bản không kịp trở đi lương thảo về sau đóng giữ thượng đảng cũng là bởi vì triều dương quận thế nhưng liên tục không ngừng chuyển vận lương thảo thật không nghĩ đến cái t i u c ả n quân đúng là từ triều dương quận mà vào thực sự đáng hận bây giờ ngụy võ tốt đã phá tin tức từ c ả n quân chuyển đến nghĩ đến cũng là thực v i ệ n quân từ đâu tới v i ệ n quân chính là có trợ lấy bọn họ từ hội cây chạy đến s ợ là chúng ta toàn bộ đói bụng phải chết ở trên này đảng bên trong tề tương quân không phải chế tội người nào có thể ngờ được quân địch như vậy xảo trá gan lớn vậy mà chủ động xuất binh. chính là ngụy quốc bảy vạn võ tốt đều cũng bại tại cản quân thủ hạ chúng ta bị bại không oan một tướng linh thở dài lên tiếng trong đại trướng thật lâu không nói gì bản tướng ra ngoài hít thở không khí nói xong t ề ể tốn vùi đầu cất bước hướng về đại trướng đi ra ngoài đại trướng bên ngoài có tất tất tốt tốt côn trùng k ê u vang chuyển đến t ề ể tốn tay đẻ c h u a kiếm chính đang đại doanh bên trong yên lặng tuần tra d ư g n g mắt nhìn lên khắp nơi có thể thấy được hoặc ngồi có lẽ nằm thương binh bọn họ phần lớn thần sắc chết lặng ánh mắt đờ đẫn c ạ lương thực một ngày còn tốt thế nhưng cự lộc quận sung phong mấy lần đều là bại lui trận chiến cuối cùng càng là hao tổn g kế thai nói nhỏ nghe qua có không ít thương binh thậm chí còn đang thấp giọng gào k h é t thỉnh thoảng có binh sĩ lặng yên không một tiếng động chết đi sau đó rất nhanh bị người k h i ế n đi không có người truyền tiếng lại không người cười nói lớn tiếng trong không khí tràn ngập kiềm chế nột ngạt thê lương khí tức cơ hồ khiến người ngạt thở h ò nam n sơn vươn cao lừng lững cáo được kia vơ vẩn tìm đôi giảm đường nước lỗ xa xôi gái t ể thôi đã sớm xôi nhà chồng chẳng biết lúc nào có t ể quốc dân giao tại đại doanh bốn phía văng lên nghe quen thuộc tề điệu giọng nói quê hương có tề tướng sĩ không ngừng tinh thần chán nản mà nên bên trong cũng không biết là người nào đi theo ngâm hắt lên rất nhanh càng nhiều cùng binh cũng gia nhập ngâm sướng hàng ngũ không tới thời gian một chén trà công phu toàn bộ quân tể đại doanh liền đã hoàn toàn bị đau thương thê b á n sở ca tiếng sở mạo xứng chỉ nghe tiếng tề tốn quá sợ hãi sau cùng thật là đột ngột lắc đầu trận chiến này bại tề tốn hoàn mong bốn phía thì thảo lên tiếng bên ngoài đại doanh thắng thua trận này đã định bạch tướng quân dự định xử lý như thế nào tù binh nghe quân tể trong đại doanh tiếng vang thắt lưng bội đao kiếm thiếu niên lang chầm chầm lên tiếng dỗ dành phân chia yếu z chết trôn bạch khởi thanh â m rất nhẹ nhàng ở tề địa dân giao âm thanh bên trong mền phía dưới thắt lưng đội đao kiếm thiếu niên lang chỉ cảm thấy trong xương quất có chút lạnh ngựa đầu nhìn trên trời nối tiếp nhau kền kền cảm thụ được bọn chúng ánh mắt tham lam kinh ngạc có chút xuất thần từ trên cao nhìn xuống đi chợ kia giống như là vô ngẩn phân mộ đủ đã mai tàng cái này hai mươi vạn sĩ binh c h ư ơ n một trăm sáu mươi dỗ dành phân chia yếu giết chết chôn bên trong hòn Hồ nam sơn vươn cao lừng lững cáo được kia vơ vẩn tìm đôi giảm đường nước lỗ xa xôi gái tể thôi đã sớm xôi nhà chồng tề địa nghe nhiều nên thuộc bài hát dân gian kết hôn tại lúc này đột nhiên trở nên lạnh leo thảm thiết đứng lên bên ngoài đại doanh có tề quốc nữ tử như tố như khóc chẳng biết lúc nào trong đại doanh sắc mặt chết lặng sĩ binh nhìn xa xa nam địa thần sắc trở nên sầu bi n ắ m chặt trong tay binh khí miệng hồ chẳng biết lúc nào cũng bung lòng xuống tới trong lều vải giường nằm thương binh n g ử a đầu càng là khỏe mắt có chọc lệ chạy xuống trên trời kềnh kềnh một vòng lại một tiếng ngâm sướng loại tâm tình này ở toàn bộ đại doanh lấy tốc độ cực nhanh lan tràn thậu chí so ôn dịch tới còn kinh khủng hơn ôn dịch tan mòn là n h ụ thể mà lúc này thật là đang tan tê tốn ánh mắt tại sĩ binh trên mặt đảo qua sau cùng ánh mắt dừng lại ở bên ngoài đại doanh nhờ ánh trăng l ờ mở có thể thấy rõ bên ngoài đại doanh gần một trăm tên tề quốc nữ tử chính đang than nhẹ cạn hát giờ phút này kiếm sắt gác ở sau lưng thân thể khẽ run trên mặt có ít nước mắt nguyên bản tề địa ca giao dân gian hát lối ra lúc không rõ sầu bi đứng lên vừa lúc chính hợp trong cái này c h ẳ n g c ạ n h tê tốn giờ phút này trong lòng suy nghĩ ngàn vạn còn tiếp tục như vậy thậm chí không cần cản quân xuất động một binh một tốt sợ là ở trên qua một chút thời điểm thay đổi sẽ xuất hiện binh biến vẹn vẹn chỉ là hội binh liền có thể tách ra đại doanh bản thân liền đã thua nhưng bây giờ cũng không phải bại đơn giản như vậy xuất trinh lúc 45 vạn sĩ binh bây giờ vẹn vẹn thừa lại chừng 200 n g à n nếu là cái này 20 vạn sĩ binh không đánh mà hàng đây là bực nào x ỉ nhục như thế nào đối mặt vĩnh yên thành vợ con già trẻ như thế nào đối mặt t ế địa vô số lê dân rõ ràng máy tính như thế nào đối mặt t ế địa triều đình quan to con nhỏ như thế nào đối mặt triều đình phía trên tề quốc quốc vương ta tể tốn sẽ vĩnh viễn đính tại tề quốc x ỉ nhục trụ lên không được quả quyết không thể như vậy mình là tam quân chủ xoái nhất định phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy thế nhưng là muốn ngăn cản háo hức tràn ra khắp nơi lại nói dễ dàng sao pha vây pha vây tiệm tay phía dưới sĩ binh vẫn không có quân tâm t ă n giã đấu trí còn không có hoàn toàn t ă n giã nhất định phải trong đêm pha vây lập tức pha vây giết ra thượng đảng bồn địa nơi đây là một khắc cũng không thể ở lâu chuyên bản tướng lệnh nội trống nội trống nội trống nội trống ba tiếng vội vàng hô tại đại trướng bên ngoài vang lên trung quân đại trướng bên trái đứng thẳng lấy một mặt da trâu chống to đó là trong quân đội tụ lại đánh không có chút gì do dự thể tốn xài bước tiến lên cầm lên trĩu nặng gô thật rồi trống đột nhiên đánh xuống đại thân binh bên ngoài lều đồng dạng chạy nhanh đứng lên tướng quân có lệnh nổi trống tướng quân có lệnh nổi trống tướng quân có lệnh nổi trống đông. đông đông đông đông đông chỉ chốc lát sau trầm thấp hùng hồn tiếng trống tựa như vội vàng tụ như mưa rơi v ă n g lên quân tể h trong đại doanh mặc kệ trong lều vải ôm đầu khóc giống thương binh lại hoặc là đắm chìm trong cảm giác nhớ nhà bên trong phổ thông sĩ binh chỉ một tháng o tất cả đều bị bừng tỉnh d e o d ắ t thảm thiết tiếng ca được ngột ngạt vừa dày vừa nặng tiếng chống phủ xuống thế nhưng rất lớn bộ phận sĩ binh chỉ là hơi giật mình đứng tại chỗ không hề bị lay động một lần này bắc phạt đại bộ phận sĩ binh vốn là ở ngụy quốc phía nam màu mỡ chỗ bây giờ khốn tại thượng đảng không rõ sống chết thời điểm càng là nhớ nhà nóng lỏng nghe được giọng nói quê hương như thế nào còn có đấu trí đ i ệ n hạ k h ú c này vượt qua mười vạn đại quân triệu quát kinh ngạc nhìn quân tề đại doanh bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm q u a n cảnh sau cùng ánh mắt dừng lại ở phía trước trên trăm tề địa nữ tử trên người thì thảo lên tiếng thắng thua trận này đã phân chuẩn bị chặn đường phá vây a thắt l bạch tướng quân mới vừa rồi theo như lời dỗ dành phân chia yếu giết chết chôn cái này hai mươi vạn quân tề thật sự không có nửa điểm đường sống đây chính là dòng da hơn hai mươi vạn a triệu quát mắt sáng như lúc nhìn về phía bạch khởi hỏi triệu tướng quân ngươi nên biết do quân ta lúc này không có năng lực quản lý nhiều như vậy của mình trừ bỏ giết chết bản tướng nghĩ không ra một biện pháp có thể giải quyết húng chi t ề quốc ở điện hạ trong lòng sợ là đã sớm đặt vào đại c à n bản đồ nếu là lưu lại đội quân này vô cùng hậu hoạn qua chiến h ỏ a tới lễ nếu là sau khi về nước lần nữa thành quân lại hoặc là trong quân phát sinh bất ngờ làm phản hao phí đều muốn dùng ta đại c à n sĩ binh tính mệnh đến điện ta bạch khởi nếu là trong quân chủ tướng tự nhiên nên là bộ hạ sĩ binh suy nghĩ rất nhiều chuyện không phải bạch m ẫ mong muốn chỉ là việc đã đến nước này không còn cách nào khác ta bạch m ẫ ca nguyện đảm trách cái này vạn thế hung danh mặt tướng bạch khởi còn xin mượn điện hạ trọng giáp thiết k � dùng một、lát. bạch khởi nói xong quỳ một chân trên đất ánh mắt bên trong tất cả đều là kiên nghị chính xác thắt lưng bội đao kiếm thiếu niên lang g ơ g ơ tay lên thừa lại một nghìn tám trăm giáp bắt đầu giáp nguyễn quang tung xuống vừa dày vừa nặng thiết giáp bằng thêm một phần vẻ lạnh lùng dưới hông móng ngựa sao động đặt xuống có thảo giới về ra đại phá ngụy võ tốt một trận chiến từ nay về sau cái này nguyên bản là áp đảo thời đại phía trên băng lãnh cự thú vẹn vẹn chỉ là kết trận cỗ này khí thế liền có thể để cho phổ thông sĩ binh bại liệt lúc này bạch khởi xoay người lên ngựa đem thiết kiếm trong tay rút ra ánh mắt sáng g nhìn thật kỹ trong bóng đêm còn có vô số sĩ binh đã có nắm chặt trong tay binh khí mọi ánh mắt đều tụ tập đến đó quân tề đại doanh bên trên nguyên bản quận binh tại mấy lần sát phạt sau đó ánh mắt bên trong đã không ở bối rối lúc này tề quốc sĩ binh đầu lâu tại bọn họ trong mắt chính là một phần phần công trạng một phần phần bản thân tấn thăng vô liếng quân tề đại doanh bên trong chư vị đều cũng nghe rõ ràng phá vây thời điểm không cho phép châm lửa đem không cho phép lớn tiếng ồn ào sau khi trời sáng đến ngoài trăm dặm c h i ề u dương quận tập kết một lần này phá vây phân tứ đường còn muốn chư vị bảo trọng nếu là bản tướng vẫn có thể sống chạy ra Giờ trong í ba bóng đêm pha khắp mượn tốn quân đêm đi vây. Tề tốn đi tới quân tề t ư ớ c có c trận, thần sáng ngời n ư trước trận chư vị tướng lướt ơ i từ trận trên mặt lĩnh dần dần vị quân a chầm dọc quát. v g Trong quân chư vị tướng lĩnh trên lưng ngựa ô m quyền t h ở d à i đáp lại nói thế nhưng nhìn thật k ỹ trừ bỏ lâu d à i bám góp tề tốn mấy vị lao tướng bên ngoài mỗi người sắc mặt đều là âm tình bất định sau một hồi lâu có một văn sĩ trung niên từ trong đại trướng đi ra trên người áo bào trắng tại thiết giáp tranh tranh giữa sân có chút đ ộ ngột tề tương quân không bằng văn sĩ trung niên cắn răng hai chữ cuối cùng cắn răng đầu hàng hai chữ từ đầu đến cuối không có nói ra thử lương không cần nhiều lời Còn có m ộ tướng khắc, tử l quân, quân, không không có có là quân giữa tốn trong sân bình mấy vị lao tướng thở dài lên tiếng không cần nhiều lời đã như vậy còn xin tề tướng quân thoáng chút chờ đợi một lao tướng đứng lên nói không cần biết đến t ề tốn thần tình nghi hoặc cái kia lao tướng nói xong sau cất bước hướng về lều vải lớn đi đến vén rèm lên mắt nhìn trên giá gỗ cái kia một thân chói mắt tướng giáp xững sở chỉ chốc lát về sau lao tướng bắt đầu cởi áo cởi áo giáp mấy nén nhang sau đó lao tướng từ trong đại trướng đi ra nguyên bản áo giáp đã thay đổi một thân màu bạc trắng thiết giáp trong đêm tối tỏa sáng trói lọi màu đỏ thâm áo t r o à n g thêm vào mấy phần sát phạt bẩm tướng quân mặt tướng nhận tướng quân ân điện vô số không thể báo đáp bây giờ nguyện đại tướng quân pha vây lao tướng quỷ dạm xuống đất cung kính thi lễ một cái, cái này tề tướng quân mặt tướng nguyện đi. nhìn thật kỹ trước mắt tề tốn vốn là lao tướng thân thể tính không được quá mức cường tráng giữa sân người kia một thân xoáy giáp nhìn qua cùng thân hình hắn có chút tương tự trong bóng đêm bộ dáng một loại ngược lại cũng không cần quá nhiều để ý mặt tướng lĩnh quân đi về phía nam môn phá vây tướng quân có thể tự hướng về cổng tây quan sát đợi cho mặt tướng hấp dẫn lấy cản quân chú ý có thể tự thông d ò n g đi tướng quân không cần do dự nữa lao tướng đầu gắt gao đến trên mặt đất mà thôi mà thôi tề tốn phất, phất tay thay thay đổi một thân phổ thông thiết giáp trong đó hơn mười vị nhất dung manh tinh nhuệ thân vệ đồng dạng thay đổi phổ thông hộ vệ tại trái phải hướng về cổ lao tướng thấy thế tìm ngựa quay đầu trong tay kiếm s ắ t đại đi về phía nam bên cạnh bầu trời đ ê m hư hư đẻ ép quắc trong chốc lát đóng chặt quân tề đại doanh viên môn đã mở rộng lao tướng một ngựa đi đầu phi nhanh mà ra các bộ binh mã lần lượt từ trong đại doanh chen chúc mà ra quân tề bên ngoài đại doanh đ ỗ n g nhiên vang lên như núi kêu biển gầm kim thiết tiếng sát phạt bên ngoài đại doanh rất sớm liền mai phục cản quân sĩ binh nhìn qua cái t i ê n g mánh liệt quận trào ra đám người trong mắt tràn đầy háo ước trần chuồng không che giấu chút nào ngoài chén trà sau quân tề đại doanh bên trong sĩ binh đã giết ra bạch khởi t bước nhanh đến từ nhàn trước ngực b ầ m báo nói điện hạ quân tề vứt bỏ doanh phá vây rồi thu lưới a còn sót lại sự tình liền giao cho bạch tướng quân nhất định không phụ điện hạ nhờ vả nói xong bạch khởi tay phải nhẹ nhàng giơ lên vô số sĩ binh từ trong đêm tối đứng dậy nắm chặt binh khí trong tay trùng sát ra ngoài hô tiếng hô rết r u n g trời cùng lúc đó một nghìn tám trăm giáp kéo xuống lạnh như băng mặt nạ hướng về viên môn phương hướng bắt đầu chầm chậm gia tốc c u ộ n c u ộ n móng nửa quấn lên đầy trời bụi mủ gào thét hướng về phía trước chết đi Lao t ư ớ n đại ố n g doanh ngoài tay cửa nam lao tướng hét to lên trong tay giơ cao đại kỳ rất nhanh lại có mấy mười tên lương châu sĩ binh anh dung hướng về phía trước một lần nữa ngăn chặn lỗ hổng không biết qua bao lâu lao tướng rốt cục dừng lại bước chân tiến tới lấy k í c h trụ kịch liệt thở hồn hển một bên hơn một nghìn thân binh giờ phút này vẹn vẹn thừa lại không tới trăm người còn sót lại sĩ、si、binh đồng dạng được tách ra không đúng đây không phải t ề tốn bạch khởi trầm giọng nói t ề tốn đã tuổi trên năm mươi húng chi vốn là nho tướng không am hiểu chiến trường chấm g i ế t lúc này người này xác thực hết sức dũng mãnh nhanh cổng tây bạch khởi ánh mắt đảo qua cổng tây một chỗ chỉ sĩ binh hấp dẫn ánh mắt của hắn thật sự là cái kia hơn mười người dũng mãnh mức độ vượt xa khỏi phổ thông sĩ、si、binh không lo được suy nghĩ nhiều dẫn dây cung mưa tên hạ xuống thậm chí phủ lên trên trời á n h trăng trong đám người t ề tốn nhìn trên trời như châu chấu điểm nhỏ ở trong mắt không ngừng phóng đại mấy tên dung manh thân binh một cái đẩy ngã t ề tốn ké ngã trên đất lúc chỉ nghe mũi tên xuyên tấu h máu thịt tiếng vang trầm trầm đem lần nữa ngựa đầu thời điểm nơi xa cái k i a lạnh như băng cương thiết cự thú đã đ ạ p đến đem móng ngựa đạp phá lồng ngực một khắc này vào mắt là bạch đi h hắc giáp sắc mặt hết sức l ạ n h leo thiếu niên đầu lâu vô lực rũ xuống trên mặt đất xuyên tấu qua thiết kỳ khe hở nhìn lại phía nam tốt lắm tốt n ô lên tề quốc đại kỳ bị người chặt đức cờ xí Thế tốn đại ã chết, doanh n g giết. bên ạ c h h k trong mấy cái thừa lại tướng lĩnh ánh mắt tại sĩ binh trên mặt đào khoa nhìn xem bọn hắn hoảng sợ thần sắc làm ra quyết định cuối cùng lạnh như băng gió đem vớt hai gò má bi thương mạ cô tịch ngắm nhìn một phía một bên vẫn nắm binh khí sĩ binh chưa đủ hơn ngàn dáng đem vị cuối cùng tướng lĩnh kiểm đầu một khắc này tất cả mọi người lạnh như c h ú t được gánh nặng bàn đường binh khí rơi xuống đất tiếng vang lên i thành một mảnh ồ kèn hiệu thê lương tiếng tại quân tề đại doanh vang lên lương đeo v ỏ văn hắc kim hoa văn mãng xả lương châu khinh kỵ cùng nhau bước vào đại doanh trong tay sáng loáng lạnh đao đã ra khỏi vỏ con ngươi băng lãnh nhìn thẳng phía trước chỉ chốc lát sau thiết kỵ thúc ngựa một phân thành hai quay người hướng về phía hoảng sợ tề t h một g i lao tướng thấy rõ cái kêu hắc kim mãng bảo về sau không có chút nào do dự trực tiếp quỷ giảm xuống đất binh bại đầu hàng tự nhiên phải có đầu hàng bộ dáng nếu là lúc này ở giả bộ bất quá muốn chết mà thôi nói xong về sau quân tể trong đại doanh vô số sĩ binh cùng nhau ngã quỷ xuống bạch tướng quân bản điện muốn về viện binh hội kê dĩnh xuyên nơi đây liền giao cho người phụ trách bạch tướng quân bản điện nói qua tán dương gặp thái bình người mặc mãn g bảo thiếu niên không có trả lời ánh mắt dừng lại ở trên người cái k i a một bộ trên áo trắng mặt tướng lĩnh mệnh bạch khởi tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất chuyên bản tướng lệ n h quân tể toàn quân tức vũ khí cầm trong tay tất thiết người c h ạ m cao dọc n ồ n ảo người c h ạ m chạy trốn tứ phía người c h ạ m liên tiếp mệnh lệnh từ bạch khởi trong miệng truyền đạt cái k i a vô số chảm chữ nghe được người khắp cả người phát lệnh vô số đại cản sĩ binh bắt đầu vào doanh xuyên qua tại cùng trong doanh trại hôm sau c ù n trong, trong a h quân thứ sở một ngày một bữa cháo sao cần đũa chảm bạch khởi nhìn qua đã bắc lên mấy ngàn ngộ nồi sắt lớn mở miệng nói vừa mới thả gạo vào nồi lính dầu lửa yên lặng ve mùa đông không dám nhiều lời chỉ là yên lặng khép lại lưng túi run rẩy tay không cẩn thận chấn động dứt xuống một nắm gạo tiến vào nồi bên trong cái sau cũng không lo được phòng tay trực tiếp chĩa tay vào nồi nhìn qua cái kia bạch dhhh giáp thiếu niên bóng lưng lâu năm lính dầu l ử a trong miệng nhai lấy nửa sống nửa chín hạt g ạ o miệng lưới nắm lấy rút n dậy cưỡng ép n u ố t xuống t r ư n g một trăm sáu mươi mốt rỗ rành phân chia yếu dết chết chế trôn phía dưới trên trời k ề n k ề n ở trên không xoay quanh thật lâu thượng đảng bồn u điệu bên trong cũng không có tròng chờ mong thao thế thị n h y ế n nhưng vẫn là cố chấp không c ó rời đi trên mặt đất vẫn mấy ngàn cô mấy ngày trước phá vòng vây tử thi lúc này đã trải rộng trán ghét lục đầu rồi nhặng ông ông tiếng vang không rõ làm cho người ta tâm phiền ý loạn trong đó bị móng lựa bước dưới nhiệt độ cao thi thể rất nhanh hư thối biến chất ngẫu nhiên có mấy con cực đói kền kền vũ cánh sợ quá chạy mất rồi nặng h giống như nhai sắc đến một dạng ngậm lên thịt thối mất xuống ngựa đầu lúc tham lam hai mắt thật là nhìn chòng chọc vào quân tề đại doanh mẹ nó bây giờ ngày thứ năm đầu là trong giữ đám này không chứng cùng binh ta một lần này chấn nhân mã đều cũng ở chỗ này dòng g ã năm ngày sợ l à hội k ề dĩnh xuyên bên kia trận đều muốn đ á n h xong đến sau cùng sợ là bên kia một ngụn canh đều cũng uống không có t h bên ngoài đại doanh hồng ý hát giáp lương châu lao tốt rất là khó hùng hùng hổ hổ nói ngụ nội nó cái chân cũng không biết bạch tướng quân là nghĩ thế nào. đánh trận chuyện này ta lão lưu là dùng hắn nhưng bây giờ chẳng lẽ thực đợi ở đây lấy cái k i a đồ vứt đi t ề vương cho ta đưa tới tên i chuộc tự xưng lão lưu sĩ binh nhẫn nhịn một b ụ n g lời nói lúc này cũng là không n h ả ra không thoải mái ngược lại hạt đậu một dạng nói mà ra nói đến cùng đều là lương châu sĩ binh cũng không có gì nói khó mà nói ra miệng bất quá nói đến cũng phải tham gia quân ngũ mạng người mặc dù không đáng tiền nhưng tốt xấu số lượng nhiều Chính là 20 vạn đầu heo cũng heo phải tốn rất nhiều rất nhiều vạn tốn là đầu rất rất bên ạ lại bạc c cái tộc cũng là không thiếu. chỉ là chuyến này, các đệ tiền thưởng xem như là có chỗ dựa rồi, cũng không tính là vô ích lĩnh lớn là là là là là lấy. giả gia thiếu, tiền rồi, những tướng nghị không thưởng không thuyết xuất thân tính phần huynh như đều này này đây đến đệ dựa xem b vô ở cạnh lao binh nói tiếp s ì muốn ta nói chúng ta lương châu một bên kia không phải là rất nhiều không ai mở khẩn không bằng toàn bộ đưa đi đem lao lực được vẫn phí công phu kia lao tốt đứng ở trên tháp canh nhìn qua phía dưới trong doanh phòng sắc mặt trắng như tờ giấy tề quốc sĩ binh cười nào nói trên đời này cái khác sĩ binh ta lão lưu không hiểu được có thể chúng ta lương châu binh binh sĩ tự bệ hạ lĩnh quân đến nay vẫn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một người vết thương tại phía sau chớ đừng nhắc tới đầu hàng vô luận một trận đánh thành cái dạng gì thắng bại là một chuyện có thể đầu hàng chính là mẹ nó không có cốt khí mụ nội nó trong đúng quần đồ chơi kia trắng dài đưa đi làm lao lực vẫn lo lắng hắn vai không thể khiêng lưng không thể chống mụ nội nó cái chân đừng nói nữa chờ xem dựa theo b ạ c h tướng quân tính tình ta xem việc này không có đơn giản như vậy nói không chừng vẫn trông cũng cậy vào cái này hai mươi vạn sĩ binh để cho tề quốc cắt đất bồi thường đây xử trí như thế nào những người này là phía trên đại nhân vật quyết định chúng ta hay là ít sử dụng những cái này tâm nói chút t r á n h sự lần này nam trinh ngươi chặt hoặc ít hoặc nhiều cái đầu lao tốt đốt thuốc lá sợi thuận miệng hỏi chừng hai mươi viên à nói đến lần này đây là vật khí c ự l ộ c quận mấy trận đó bạch tướng quân chủ tính cho đám kia mới không hiểu quy tắc thấy máu thời điểm ta vừa v ậ n chọn chúng áp trận bọn họ đánh không lại chúng ta đám kia lao đệ h u n h ở trên mấy trận, trận đánh xuống tổng cộng hai mươi người là có lao lưu gãi đầu một cái cười h h hai tiếng mẹ nó Lần này xuất trinh thời điểm nhưng định ra, một lâm lâm t còn, còn bên lão binh lấy ra hai ngụm thuốc lá sợi cười dẫn nói nhìn ngươi chút tiền đồ này ta nhi tử đều là sinh ra không lành lặn vẫn tới đồ vứt đi tiểu tiếp lao tử cái mạng này vẫn giữ lại cho nhà mình vá hoa đỏ sức cái tốt đẹp tiền đồ cũng không thể trà đạp tại trên bụng nữ nhân ngươi nói đám này không chứng đồ chơi nếu không phải là không đầu hàng chiến trường phía trên đường đường chính chính ta ở r ế t đến tận cái bốn mươi năm mươi người tập hợp đủ một trăm người có thể làm cái gì chức quan thay cái giáo huy xem chừng là không có gì vấn đề có thể việc này cũng là suy nghĩ một chút dù sao người ta đều cũng đầu hàng sắt phu không rõ thú chi hai trăm ngàn người trên đời này lại có ai đảm đương cái này đ ề u danh lão lưu đột một thở dài một hơi là cái lý này ánh mắt dừng lại ở bên ngoài đại doanh k ề n k ề n lão lưu theo bản năng nhữ mày xoay người nhặt lên một cục đá ẩm cục đá đụng vào cây khô cành cây bên trên nguyên bản chính đang thờ ở xử lý nhạc hạt màu đen vũ đám kền kền nhóm trong lúc đó bị hù dọa chỉ một thoáng vô số kền kền vỗ cánh từ cây khô bên trên bay đi bỏ ra vô số bóng đen cây khô cũng lộ ra nguyên bản c à n h cây bên trên hoảng hốt tầm đó xuất hiện một chút màu xách lục có thể đã được thời gian dài ngừng phía trên kền kền nhóm áp viên ba ba nguyên lai、like、quân tể bên ngoài đại doanh cây khô bên trên đã ngừng đầy đếm không hết kền kền bọn chúng cũng không hề rời đi bọn chúng rất có kiên nhẫn chuyến thuyết loại này quái đ i ề u thậm chí cả ó hơn mười ngày công phu lúc này bọn chúng đã ngửi được khí tức tử vong hạn còn xa xa còn chưa đạt tới bọn chúng kiên nhẫn thực hạn thú chi lại không ra sao cũng là thị thối đệ lao tử không thích cái đồ chơi này mặc dù nhiều khi chiến trường không có cái đồ chơi này ăn hết thi thể dễ dàng bạo phát ôn dịch có thể mỗi lần nhìn nó xấu xí bộ dáng liền không rõ cảm thấy tâm phiền lao lưu vỗ tay một cái nhìn qua lại lần nữa trở xuống cây khô bên trên k ề n kềnh n ó m nhún vai một bộ không thể làm gì bộ dáng ai ta cũng không thích cái đồ chơi này nao tâm lao tốt hít thật sâu một hơi thuốc lá sợi đậm đặc khói mù ép vào phổi nhắm mắt lại khói mù từ trong lỗ mũi thở ra cả người đều cũng thư thản rất nhiều lao lưu ô ô kèn hiệu thê lương tiếng tại quân tề đại doanh bên trong vang lên lao tốt tiên lặng cầm trong tay kẹp một nửa xì gà dập tắt đặt bên cạnh lao lưu một ước thân thể t h ẳ n g tắp ánh mắt dư quan g lại rơi vào ngoài doanh trại võ đài cái kia bạch đi hát giáp thiếu niên trên người trong ánh mắt cảm xúc rất phức tạp có n g h i hoặc có a i h o á n có thể càng nhiều hay là kính nghệ dẫn một doanh nhân mã xuất dương cốc quan vào cự lập quận bạch khởi nhìn qua bên cạnh trương nguyên khuê mở miệng nói kế hoạch có biến không chờ tề quốc đám người kia đưa tới tên i chuộc chư nguyên khuê kinh ngạc mở miệng nói mấy ngày trước nay g ở trước mặt hai mươi vạn tể quốc hàng binh mặt phái đi tể quốc sứ thần đã xuất phát tính toán thời gian hai ngày này cũng đã đến bình yên thành địa giới đồng dạng đây cũng là đại doanh bên trong sĩ binh an phận một nguyên tố dù sao lập tức liền có thể còn sống trở về cũng không có người nguyện ý tại giờ phút quan trọng này chọc ra nhiễu loạn cho dù có cũng sẽ bị những cái này muốn về nhà thu thập an phận chư tổng binh lại quên trước đó theo như lời bạch khởi tay phải khoác lên bên hông kiếm sắt bên trên nói khẽ đi, đi thông chi một chút đi liền có thể mặt tướng lĩnh mệnh chư nguyên khuê quỳ một chân trên đất lúc xoay người trên c h á n đã có mồ hôi lạnh đỏ xuống chờ chút lạnh lùng giọng nói tại sau lưng văng lên tướng quân có chuyện gì phân phó thông chi mọi nơi đem hôm nay cháo sớm nấu nhử ý của tướng quân là dương cốc quan khoảng cách nơi đây còn có mấy chục dặm đường bản tướng không hy vọng ở trên đường gặp một bộ tù binh thi thể mấy ngày trước phá vây chết người quá ít một chút cái này đại doanh quá nhiều người để tránh xuất nhiễu loạn bạch khởi thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo mặt tướng hiểu chư nguyên k h ê hít vào một mụ khí lạnh sau cùng không người nói cái này tiền chuộc đại càn huấn cái này sĩ binh đại c à n g dhết nhân tử không nắm giữ binh nhân nghĩa không nắm giữ tài bây giờ chư nguyên khuê mới vừa rồi cảm nhận được câu nói này chân chính hằng nghĩa cái này hai mươi vạn sĩ binh tại bạch khởi trong mắt chỉ sợ đã đánh lên tử vong nhãn hiệu xuất doanh xuất doanh giáp tử doanh tù binh nhanh chóng xuất doanh lương châu sĩ binh tiếng la tại giáp tử doanh bên ngoài v a n g lên nơi đóng quân bên trong vô số bại liệt trên đất tể quốc sĩ binh nghe tiếng ngầm đầu mắt nhìn tại nơi đóng quân bên trong tạt qua hồng ý hát giáp sĩ binh theo bản năng rụt cổ một cái có thể trong mắt hay là dâng lên một tia hy vọng rốt cục có thể xuất doanh phơi nhiều ngày như vậy cuối cùng người đến năm ngày mỗi ngày một bữa cháo loãng chính là làm bằng sắt hán tử cũng gánh không được nhìn thật kỹ nơi đóng quân trên vạn người đều là hữu khí vô lực bộ dáng nhưng vẫn là dây ruổi lấy đứng dậy hướng về võ đài dũng m a n h lao tới người cái này nhóc con nhìn gì chứ sau lưng một cùng binh lao tuốt một bàn tay vỗ tới một bộ dáng trẻ tuổi tân binh trên n ó thúc quốc vương tiền trục đến chúng ta có thể đi về cũng không biết trong nhà lão nương những ngày này trôi qua được chứ lần này xuất t r i n h đem đầu đ ứ n g trên thắt lưng quần vốn nghĩ về nhà sự tỉnh có thể kiếm đủ bạc thay nàng xem bệnh lần này xem chừng trẻ tuệ sĩ binh ngựa đầu nhìn qua nơi đóng quân tạt qua lương châu sĩ binh ánh mắt dừng lại ở bên hông sáng loáng đao binh bên trên theo bản năng nuốt nước miếng một cái vốn cho rằng là đánh xuôi do trận không có nghĩ rằng địch nhân thật là như lang như hổ chuyện của mình làm cái này cũng không trách được người khác sau lưng nhìn quen sinh tử lao tốt thở dài một hơi nói đến cùng cũng là bản thân tể nhân xương cốt bị hội liền tựa như c ả n quốc là cái mỹ nhân bây giờ trong nhà gặp t hai chính là môn cũng chưa kịp tu sửa cách thật xa liền có thể nhìn thấy trắng bóng thân thể trùng hợp để cho nhà ngoại môn hàng xóm tể quốc nhìn thấy trông mà thèm người ta thân thể lại sợ xuất n h i u loạn liền gọi lên cách vách ngụy quốc cùng đi thai hỏa mỹ nhân kia nhưng ai nghĩ tới h á n g bên trong đồ chơi kia vừa mới móc mà ra còn chưa kịp làm chính sự để người ta cầm kéo g i a n g r ắ c một đao cho cắt đứt rồi ngươi nói việc này có đoán hay không đến người ta nhóc con vùi đầu c ứ i chút quân tể lao tốt k h ẽ quát một tiếng thúc ta lần này thật có thể đầy đặn trở về không nên xem đừng nhìn không nên hỏi đừng hỏi lao tốt đem trẻ t u ổ i sĩ binh thân thể kéo đến phía sau mình sau nửa cách giờ trên giáo trường hơn vạn quân tể sĩ binh tụ lại đứng lên giáo trường chính giữa gần một trăm cái n ổ i lớn la lộn trận trận mê người gạo hương khí bay ra tiếng nuốt nước miếng liên tiếp ăn ăn đi ăn no rồi mới có lực khí đi đường bây giờ bạch tướng quân khai ân để cho các ngươi ăn bữa dính như keo n ồ i lớn trước một mặt mũi tràn đầy d â u q u a i nón hán từ hét lớn một tiếng nắp n ồ i d ỡ n ồ i ra bên trong sền sệ hạt gạo để cho trên giáo t r ư ở n g quân tể tù binh nhìn m á trận tròn mắt nhìn cho thật kỹ hãn tử kia tiện tay đem đua c ắ m xuống sền sệ cháo chất đống đua thẳng đờ đứng thẳng cho ta một bát cho ta một bát mẹ nó năm ngày rốt cục ăn miệng dính như keo lao tốt cũng không lo được nắm miệng g ơ lên bắt liền hướng về trong miệng đổ đi uống đến sau cùng nhìn đầy chén hạt gạo đầu lưỡi dối ra bàn tay dán lên đáy chén chuyển một vòng tròn nhìn một chút liếm sạch sẽ đáy chén lúc này mới hài lòng bông xuống thúc những ngày qua đều là hiếm phải có thể nhìn thấy đáy chén nước cháo như thế bây giờ ăn cái này ta nghe nói trong lao phạm nhân lên đường trước đều sẽ ăn xong một bữa tốt chúng ta sẽ không trẻ tuổi sĩ binh bưng bắt thân thể co cắp tại góc tường phía dưới ánh mắt hoảng sợ tại những cái kia lạnh lùng lương châu sĩ binh trên người lưu chuyển quả thực là không dám hướng về trong m i ệ n g đưa người cái này n ó c o n nếu hôm nay có cá có thịt ta thật đúng là không kêu ăn có thể một lần này cháo ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, đi. xem chừng trở về triều dương quận có cái 180 m i dặm ăn không đủ no nào có khí lực trở về cháo này không nói ăn được nhiều no bụng tốt xấu cũng có thể để cho chúng ta động đậy đứng lên cũng cho bọn họ tiết kiệm một chút khí lực người yên tâm to gắn uống lao tốt ngậm lên một căn cỏ đuôi cho theo bản năng loại bỏ xỉa răng sau cùng nhớ tới cái gì cười khổ một tiếng cầm trong tay sợi cỏ ném ra ngoài ăn xong liền lên đường a xin hỏi tướng quân lần này đi đến chỗ nào triều dương quận hán tử kia trầm giọng nói tướng quân chuyện này là thật cha hỏi sĩ binh trên mặt vui mừng mụ nội nó còn có thể lừa các ngươi hay sao các n g ư ơ i tể quốc sứ thần nhanh đến ánh sáng mặt trời chúng ta bạch tướng quân chê các n g ư ơ i lãng phí lương thực sớm chút đưa đi tốt để tránh cả ngày đợi tại chòng quân doanh ăn uống không các n g ư ơ i giáp tử doanh là nhóm đầu tiên phía sau huynh đệ cũng sắp hán tử kia cười lớn hùng hùng h ổ hồ đạo lúc xoay người sắc mặt thật là âm chầm xuống thô lệ ngón tay chậm rãi tại mải tên lấy trôi đ a o khi ánh mắt rơi vào võ đài chính giữa thiếu niên trên người lúc thần sắc trở nên kiên nghị xuống tới tạ ơn tướng quân chúng ta liền không lãng phí quý quân lương thực về nhà ăn chính mình đợi chút nữa trói sợi dây thời điểm tự giáp một chút trên đường đừng có đùa hoa rõ ràng cái trời sáng liền có thể đến chiều dương quận đừng đem mạng của mình cho dậy và o mất hh ắ c ắ c thiếu nhân hiểu cũng là vì chu toàn cậu chúng ta trong lòng cũng sống yên một chút lão binh cao cũng không có suy nghĩ nhiều xoa xoa đôi bàn tay cười dẫn nói dần dần lên đường đi bạch khởi ngẩng đầu quan sát mở tối sắt trời lên tiếng nói tay phải d ơ lên trong sân lương châu sĩ binh xoay người lên ngựa quận binh đi xuyên qua giữa sân là tù binh thủ đoạn cột lên dây thừng từ trên trời nhìn xuống đi trên vạn người bước chân lảo đảo chính đang đi đường sau lưng mấy ngàn cưới n g ự a cao to lương châu sĩ binh thủ vệ tại bốn phía giống như là tại xua đổi lấy b ầ y dê xài lang hồ báo trầm mặc trầm mặc là như chết trầm mặc đã lên đường ba canh giờ đi bộ quân tể tù binh đã sức cùng được kiệt trong bụng điểm này nhiều cháo đã hao hết t h i ế u khí vô lực chạy về phía trước lấy đường giống như là cái xác không hồn bất quá cũng không quá chuẩn xác so với chết lặng cái xác không hồn mà nói trong mắt của bọn hắn nhiều một chút đồ vật gọi là hy vọng bởi vì bọn hắn cho là bọn họ có thể sống Thúc, tại sao ta cảm giác có chút không đúng trẻ tuệ sĩ binh ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía không rõ cảm thấy có chút hiểu rõ. thúc đây không phải đi dương cốc quan đường sao trẻ t u ổ i sĩ binh nhìn qua bốn phía lộn bột mở miệng nói im miệng lao tốt mắt nhìn trẻ t u ổ i sĩ binh hoảng sợ khuôn mặt cắn răng thấp rộng quất nói tiểu tử ngươi không muốn sống nữa chọn giờ dần xuất danh bốn phía kỵ binh vờn quanh cộng thêm sắc trời l ờ mở thấy không rõ phương hướng nhưng hôm nay đều cũng đi đến địa giới này lên mới nhìn mà ra ngươi vẫn ồn ào muốn chết ta thúc cái này cậu đảng nghe theo thúc nói lần này xem chừng là đã xảy ra chuyện trở về ánh sáng mặt trời là rất không có khả năng hơn p â n nửa là đưa đi cản quốc cảnh nội làm lao lực sửa cầu trải đường bất quá cũng so mất mạng mạ lao tốt nhìn qua xa xa lương châu sĩ binh thở dài m ộ t hơi trốn là không trốn thoát được thúc t u ổ i tắt xem chừng cũng chống đỡ không tới trở về thời điểm bất quá cậu đ à n ngươi còn trẻ nếu là cuộc sống về sau có cơ hội có thể trở lại quê quán nhớ kỹ cho ngươi vương thẩm nói một tiếng thúc có lỗi với nàng không có làm cho nàng qua qua mấy ngày sống yên ổn thời gian khổ l u y ệ nàng n nếu có thể mà nói thúc nói là có khả năng nhớ kỹ đem thúc thi thể mang về phía nam người liền chú trọng cái lá dụng về c ộ i thúc đừng nói nữa nhớ kỹ đợi chút nữa trên đường an phận một chút đi theo thúc thúc chính là bỏ cái mạng già này cũng h ậ ngơi đoạn đường này dương cốc quân xuống nhờ ánh trăng lờ mờ có thể thấy được pha tạp t ư ờ n g thành nơi xa quân tể sĩ binh ngựa đầu lộn bộ mắt nhìn như thế nào là lại trở về dương có quan không phải đã nói c h i ề u dương quận sao đem dương có quan hình dáng đập vào mi mắt lúc quân tể tù binh bên trong trong nháy mắt nổ tung họa rộn rộn ràng ràng thanh âm bên thai không dứt các ngươi tướng quân đây nhanh để cho các ngươi tướng quân mà ra mẹ nó lựa gạt l a o tử trong đám người có người chẳng biết khí lực ở đâu ra hết lớn một tiếng nói xong lúc càng là tinh thần quần chúng xúc động vô số tay p ư ợ c thẳng tắc tù binh chật trội hướng về ngựa đụng lên đi hồng y hát giáp lương châu sĩ binh tách ra một đạo lỗ hổng người mặc đồ trắng hát giáp thiếu niên chậm rãi t h ú c ngựa mà lên không nói gì so đao thân còn muốn trong c h è o lạnh lùng ánh mắt tại quân tể tù binh trên mặt đảo qua nhẹ tay khẽ dương lên lên mấy ngàn lương châu sĩ binh rút ra bên hông trường đao lơn tiếng ồn ào người chạm n ừ n g không tiếng người chạm người thiếu niên trong c h è o lạnh lùng giọng nói truyền vào trong hai nguyên bản bạo động sĩ binh chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một c h khí lạnh vọt tới sợ não đi là chết không đi cũng là chết thiểu ra liệu mạng với ngươi trong đám người có người hét to lên ống tay háo cất giấu mả thân thể đột nhiên đập ra hướng về bạch khởi đi mau lẹ lưu loát đây là tề quốc trong quân cất dấu hào thủ cùng giờ khắp này đã rất lâu rồi ẩm đây là thi thể rơi xuống đất thanh âm dùng anh thân binh thu đao và o vỏ nhìn thật k ỹ thi thể trên đất bị chặn ngang mở ra xanh xanh đỏ đỏ ruột c h ả y đầy đất nhưng người còn chưa chết nửa người trên nửa thân ngón trên tay thể dây lấy, rồi mặt đất bát rát ngũ quan đã đau đến và mèo truyền thuyết cổ đại có một loại hình pháp được đặt tên là chém ngang lưng người chặn ngang chặn đức nửa người trên đặt ở giấy dầu bên trên huyết dịch không được lưu nội tạng không được lộ mưa gió không được xối người nhiều nhất có thể sống nửa ngày sau cùng giống như đau chết ở bên trên tiếp tục tiến lên bạch khởi thuốc ngựa rời đi trong c h è o lạnh lùng giọng nói ở trong sân vang lên nương theo lấy tiếng vó ngựa cùng thu đ a o vào vỏ tiếng b a n g đám người chậm rãi rời đi trên đất một nửa thân thể đã ném ra khoảng cách rất xa bò qua mặt đất đỏ tươi một mảnh ruột chạy đầy đất chẳng biết lúc nào đỉnh đầu của người kia rơi xuống một mảnh bóng râm ngựa đầu lúc một cái bộ dáng rất là xấu xí quái điều chính nhìn mình chằm chằm dương cốc quan bên ngoài trong vòng hơn mười dặm chỗ có một thâm cốc chất lặng、si、binh nhìn qua âm thật sâu cốc khẩu ngưng bước không tiến vào、cốc. bạch khởi nói khẽ sau lưng lương châu sĩ binh lần nữa trường đao ra khỏi vỏ quân thể tù binh thôi táng tuyệt vọng đi vào sân cốc bọn họ không biết chờ đợi bọn họ là cái gì mắt nhìn sáng loáng đ a o binh bọn họ đã không có đường lui thúc đây là đi càn quốc đường sao tu ám sơn cốc bên trong có mang theo non nớt thanh â m vang lên cầu đản lao tốt tay vừa mới khoác lên trẻ t u ổ i sĩ binh trên bay đỉnh đầu liền truyền đến một trận lanh minh vô số đá lăn từ đỉnh cốc phía trên hạ xuống cái sau kinh hai muốn tuyệt ngây ngâu ngây tại chỗ Vào bên ngoài. một lát sau tiếng kêu rên bên thai không dứt một chén trà sau chỉ còn lại có cực kỳ bi thảm rên g ỉ phía trên thung lũng vô số quái điệu luẩn quẩn tung tích quái điệu tiếng kêu thê lương hợp với sĩ binh rên rỉ giống như ngàn vạn quỷ hồn ở người bên thai như khóc như cậy mang theo cựu hữu chỗ sâu băng lanh cùng tuyệt vọng sau cùng hóa thành hoàn toàn tính mạch tại không một chút tiếng vang truyền ra bẩm tướng quân trong tốc đã không có người còn sống còn chưa dứt lời xuống trong cốc t r u y ề n đến tất tất tốt tốt tiếng vang mười cái bó đúc ném vào trong cốc có gió thổi tới lúc sáng lúc tối trong ngọn lửa chỉ thấy một quần áo g ã rời sĩ binh ở sau lưng một bộ thi thể h u y ế t nục mơ hồ bước qua đá vụn bước chân lảo đảo hướng về ngoại sơn cốc đi tới thấy không do khuôn mặt có thể vẹn vẹn là cái k i a thân ảnh đơn bạc liền lộ ra biểu tình gì giờ phút này hắn giống như cái sắc không hồn đồng dạng bên cạnh thân binh rút đao ra khỏi vỏ đối mặt sáng loáng đao binh người kia coi là không có gì chỉ là tương bước một đi về phía nam vừa đi đấy bởi vì hắn trên lưng người kia chỉ là muốn trôn ở phía nam có vết máu từ thi thể phía trên thấm xuất người kia sau lưng quần áo đã được huyết dịch thẩm thấu mỗi một b ư ớ c hạ xuống và tao huyết dịch liền hung h ă n g nhỏ xuống tại mặt đất nước bắn lại rất nhanh bị làm tích thổ địa hấp thu chỉ còn lại màu đỏ sầm vết máu đao đã vung ra bạch khởi nâng tay lên đao kia cự ly này người cái cổ không tới một tấc khoảng cách dừng lại gặp thoáng qua thời điểm gió dương lên hắn khô héo dơ giấy bẩn thịu tóc lộ ra một tấm mấy vị gương mặt trẻ tuổi giữa sân đám người cứ như vậy làng lặng mắt nhìn đế g à y đạp đất cùng cắt vàng đá vụn tiếp góc bạch tương t h quân mặt tướng lúc trước lên tiếng giáo hí lau lau mồ hôi lạnh trên trán bạch y hát giáp thiếu niên thần sắc băng lãnh có thể con ngươi thật là rơi xuống cỗ kia ngã xuống đất trẻ tuổi thi thể phía trên thật lâu không có rời quân thể đại doanh bên trong còn có bao nhiêu người một trăm chín mươi một nghìn ba trăm hơn ân theo sớm định ra điều lệ tiếp tục thiếu niên thu hồi ánh mắt âm đ i ệ u không có vẫn như cũ nửa phần chậm trùng quân thể tuổi tác bất quá mười hai người dự tại trong doanh đem giáo uý xoay người lúc lên ngựa phía sau có thiếu niên lang lạnh lùng giọng nói chuyển đến cũng chẳng biết tại sao không rõ cảm thấy trong lòng thư t h ả n một chút thở dài nhẹ nhõm giáo uý thúc vào bụng ngựa đi lên đảng phương hướng chạy nhanh đi